Chương 444. Chương 444. Vũ ảnh nói, vậy quá đáng sợ. Nếu như như thế cải biến, chúng ta người còn có thể là người sao? Ta nghiêm trọng hoài nghi. Lý Thi Nhân nói, người hoài nghi cũng vô dụng, bởi vì có thật nhiều người đều đang làm những ngày nghiên cứu, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, chỉ cần cho bọn hắn nghiên cứu tài nguyên, bọn hắn liền có khả năng sẽ đem nhân loại chúng ta triệt để cải biến. Vô ảnh nói, đã chúng ta ăn đồ vật đều cải biến, vậy chúng ta tình cảm của nhân loại còn sẽ có sao? Lý Thiên thi Như nói, "Vậy ta không biết, nhưng ta trên người bây giờ có thiên ngoại bay thạch ta đã không cảm giác được đói bụng, nhưng là thiên ngoại bay thạch chỉ là cho ta cung cấp một chút không tưởng tượng được năng lượng, mà lại nó sinh ra năng lượng ở trong thân thể của ta mặt phát sinh biến hóa, ta ta cảm giác còn có thể khống chế, mà lại nó còn có thể tăng cường lòng tự tin của ta, ta luôn cảm giác mình là đánh không bại, không chết được, nội tâm vô cùng cường đại." Vô Ảnh nói, "Ta lấy nhân loại cảm giác mãnh liệt phản đối các ngươi những này cải biến. Đừng quên, chúng ta cơ sở là người không phải khắc vật chất cùng giống loài." Lý Thiên thi Như nói, "Chúng ta còn sống liền sẽ bị tiến hóa." liền sẽ bị phát triển, liền sẽ bị cải biến, đây là không có cách nào dừng lại, đại tiểu thư của ta, có một số việc ngươi là ngăn cản không được. A mồm nói, đừng cái cỏ, sự thật chính là như vậy, về sau chúng ta người hay là người sao? Đáp án ai cũng không biết, vậy liền đành phải thuận theo tự nhiên đi. Mà chúng ta bây giờ còn sống chính là muốn dùng chúng ta lực lượng của mình đi cứu trị những cái kia ở vào cực khổ bên trong người, chúng ta bây giờ có thể làm chính là vì người sống giải trừ gánh vác, giải trừ thống khổ. Vô Ảnh lúc này mới chừng lý thiên thi một cái nói, Lý Thiên nhiên, ngươi liền đi tập ngươi người ngoài hành tinh đi. Ta cảm thấy xe vẫn là tập người địa cầu tốt, ta nghe A1 sư phó. Đúng lúc này, Vô Ảnh các nàng ba người cảm giác được xe ngựa chấn động một chút về sau, đột nhiên dừng lại. Lý Thi Nhiên vẹt màn cửa sổ ra mà hướng ra phía ngoài nhìn lại, nguyên lai xe ngựa của bọn hắn phía trước đứng đấy thật nhiều thôn dân. Nguyên lai những thôn dân kia thật sớm ở chỗ này chờ, khi bọn hắn nhìn thấy lái xe chính là binh sĩ lúc cho nên mới tới chờ đường. Thế là Lý Thi Nhiên, A1 cùng Vô Ảnh liền đi xuống xe ngựa, hỏi thăm bọn họ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đứng tại trước mặt xe ngựa có 10 cái thôn dân, trong đó một cái lão ông tuổi tác lớn nhất, đại khái tại hơn 70 tuổi khoảng chừng đi. Hắn chống quải trượng rung động rung động nguy nguy tiến lên đối Lý Thi Nhân nói, "Quan ra. yêu cầu các ngươi giúp chúng ta một tay đi." Lý Thi Nhiên tiến lên một bước nâng lên lão nhân một cái cánh tay nói, "Lão nhân ra. ngài nói đi, chúng ta chính là thay quốc gia làm việc người, ngươi có chuyện gì có thể nói với chúng ta, nếu có chúng ta cái gì xử lý không được sự tình, chúng ta cũng sẽ giúp ngài hướng lên truyền đạt." Lão ông nói, "Tiểu lão nhi ta gọi từ Thế Thành, là cái này Hạ Hà thôn thôn dân. Tiểu lão nhi mang theo các hương thân lúc đầu chuẩn bị đến huyện báo cáo quan vừa vặn gặp được các ngươi cho nên mới khẩn các ngươi hỗ trợ." Lý Thi Nhiên gật đầu nói, "Lão nhân ra, ngươi nói đi, chúng ta đang nghe đầu." Từ Thế Thanh nói, "Chúng ta Hạ Hà thôn vẫn luôn rất thái bình, bất quá tối hôm qua lại ra một cọc nhân mạng án, cho nên tiểu khả nhóm mới vội vã báo cáo quan phủ." Lý Thi Nhiên nói, lao nhân ra. ngươi nhanh nói cho cùng chuyện gì xảy ra?" Từ Thế Thanh nói, "Đêm qua, chúng ta Hạ Hà thôn lại phát sinh một cọc cán mạng a, mà lại cái này đều đã là thứ hai cái cọc cán mạng. Ba ngày trước, từ Kim Quý một nhà ba người cùng bọn hắn nhà dê bỏ toàn bộ bị người giết chết, mà lại án mạng phát sinh thời gian đều ở buổi tối." Hai ngày trước Trương trong núi một nhà hai cái cũng bị người phát hiện giết chết tại nhà mình trong phòng. Mà đêm qua, cho phép Lâm nhất nhà bốn chiếc chúng ta phát hiện cũng bị người giết chết tại nhà mình trong phòng. A Mục nói, hung thủ liên tiếp 3 ngày gây án, chẳng lẽ các ngươi không có báo cáo quan phủ sao? Từ Thế Thanh nói, đã báo cáo quan phủ, quan phủ cũng tới tra xét. A Mục nói, tra rõ chưa? Từ Thế Thanh nói, không có điều tra rõ. Mà mỗi một lần hung thủ gây án sau đều sẽ lưu lại một cái tờ giấy. Ba lần trước gây án tờ giấy đều đã bị quan phủ cầm đi, lần này tờ giấy cũng bị chính thức cầm đi. A Mục nói, tờ giấy? Cái gì tờ giấy? Từ Thế Thanh nói, chính là hung thủ gây án về sau lưu tại người bị hại trong phòng tờ giấy. A Mục nói, lão nhân ra, ngươi biết tờ giấy kia bên trên viết cái gì sao? Từ Thế Thanh nói, viết Phía trên viết là, ta muốn về địa cầu, nhanh đưa Sa Mạc Lục Châu đảo còn cho địa cầu, nếu không ta đem một ngày giết một hộ. Nếu như không thể thỏa mãn yêu cầu của ta, ta sẽ một mực giết tới Sa Mạc Lục Châu đảo trở lại địa cầu ôm ấp này đó. A Mục nói, quan phủ điều tra về sau nói như thế nào? Từ Thế Thanh nói, quan phủ nói đang điều tra nghiên cứu một mực cứ như vậy cái thuyết pháp, mà lại đến bây giờ trong thôn bên cạnh còn có binh sĩ đang tra đâu. Nhưng là chúng ta cảm thấy bọn hắn cha quá chậm, cho nên chúng ta liền muốn thành đoàn đi tìm ngàn tướng quân để hắn phái cao thủ đến cha Ngươi phải biết một ngày cha không rõ chúng ta những này còn sống người liền đều sẽ gặp phải bị diệt môn nguy hiểm nha Nghe xong lời của lão nhân lý Thi nhiên từ trong ngực móc ra một cái quan phủ Ngọc bài nói lão nhân ra không cần lo lắng chúng ta chính là ngàn tướng quân thủ hạ ta gọi lý Thi nhiên chúng ta có thể đại biểu ngàn tướng quân đến cha do án này nhìn thấy lý Thi nhiên trong tay quan phủ Ngọc bài mấy người vội vàng phủ phủ quỷ xuống nói Tuất Tuất có các người những cao thủ này đến cha chúng ta đã tâm Văn cầu các người nhanh giúp chúng ta một tay đi. Chúng ta bây giờ thiên thiên dọa đến kinh hồn táng đảm, cũng không biết làm thế nào mới tốt. Hạ hà thôn ngay tại đường Bắc Nhị giảm xa địa phương, lý thi nhiên đi theo từ thế thanh bọn hắn hạ đại lộ, rất nhanh liền đến trong thôn. Tiến vào thôn, A1 mới phát hiện cái thôn này không lớn, có hơn 20 gia đình, nhưng là bởi vì phát sinh án mạng, đã đi 5-6 nhà, hiện tại liền còn lại mười mấy nhà. Từ thế thanh chức dẫn bọn hắn đến thôn đông một gia chủ người dọn đi sau để đó không dùng viện tử ở lại. Từ thế Thanh muốn đi tìm người đến quét dọn viện tử, A một cự tuyệt nói bọn hắn đám này người trẻ tuổi có tay có chân mình có thể giải quyết, không phiền phức các hương thân đi vào viện tử, Vô Ảnh là bùi ngồi mãi thôi, bởi vì nàng cảm giác tình cảnh này, phảng phất lại về tới các nàng lúc trước hướng Tây Bắc lúc đến trên đường gặp phải những ngày kia ngày đêm đêm, những cái kia thường xuyên tra án cả ngày lẫn đêm, kia một hộ hộ thị lương, người bình thường nhà. Vô Ảnh sờ lấy nhà này người cửa sổ, nhìn xem bọn hắn cất giữ lương thực nhà kho, nhìn xem những cái kia thuần pháp ghế gỗ, cái bàn, vạc nước, đây hết thảy hết thảy, để không nói gì đều cảm giác đặc biệt thân thiết. Nàng cảm giác trong lòng của mình ở thời điểm này đặc biệt yếu ớt, bởi vì vừa nghĩ tới địa cầu, vừa nghĩ tới nhà, nàng cũng cảm giác được nước mắt của mình không chế không nổi ra bên ngoài tuân. Lý thi nhiên đã nhìn ra vô ảnh hiện tại là đặc biệt đặc biệt tưởng nghiệm trên địa cầu nhà, hắn biết vô ảnh hiện tại còn không thể hoàn toàn thích đứng tại trong vũ trụ này cô độc tung bay xem sa mạc lục châu đảo bên trên sinh hoạt đám người xuống xe ngựa sau liền bắt đầu quét dọn đỉnh viện, thu thập rừng chiếu, bởi vì hiện tại trời đã gần hoàng hôn bọn hắn muốn chuẩn bị ở đây nghỉ ngơi chương chương 445 Chứng 445 Tại đơn giản nếm qua từ thế thanh bọn hắn đưa tới sau bữa cơm chiều, A Mộc cùng Lý Thi Nhiên bọn hắn liền tại ở đâm trong thôn bên cạnh năm tên lính dẫn đầu hạ hướng người bị hại trong nhà đi đến. Ba hộ người bị hại từ gia súc đến người toàn bộ là đều bị người cắt đầu lâu, mà lại đều là tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới bị người tập kích đoạt đi tính mệnh. Là người hay là yêu, vẫn là quỷ gây án, hiện tại còn làm không rõ lắm, bởi vì hung thủ hành hung lúc còn rằng, đắng người lặp đi lặp lại đem hiện trường tìm tòi nhiều lần cũng không có tìm được cái gì đầu mối hữu dụng. Xem hết ba nhà người bị hại hiện trường, Lý Thi Nhiên tại các thôn dân đèn lồng chỉ dẫn hạ chuẩn bị trở về nghỉ ngơi việc tử. Trong thôn lúc đi qua, tại một nhà cửa sân, vô Ảnh các nàng xem đến một cái mặc rách rưới tiểu nữ Hải, tiểu nữ Hải nhi dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem bọn hắn. Vô Ảnh đi qua, nữ Hải có chút khiếp đảm nhìn chằm chằm nàng. Tiểu nữ Hải rất gầy, tuổi chừng tại 7 tuổi tà hữu, cầm trong tay của nàng xem một cái phi thường cứng rắn bột ngô bánh tại gặm, gặm mặt mũi tràn đầy đều là bột ngô mạnh. Vũ Ảnh quá khứ dùng nhẹ tay trà nhẹ xoa tiểu nữ Hải mà nói, "Tiểu muội muội, tên là gì nha?" Nhìn thấy Vũ Ảnh rất ái dáng vẻ, tiểu nữ Hải nói năng luôn cú nói, "Hoa quên tử." Vũ Ảnh kéo Hoa quên tử tay nói, "Hoa quên tử, trong nhà người người đâu?" Hoa quên tử quay đầu lại nhìn xem cái sân trống rỗng nói, "Kakata ra ngoài làm việc, bất quá bọn hắn nói hắn ngày mai sẽ phải trở về, ngại mãi, mãi ta đến huyện thành xem bệnh đi, khả ngã muôn tôn rời huyện thành qua xa, ngại mãi, mãi đi đường rất chậm, khả năng nàng muốn hậu thiên mới có thể trở về đâu." Vô Ảnh nói, "Vậy ngươi phụ thân cùng mẫu thân đâu?" Hoa quên tử nói, "Ta, ta không có phụ thân cùng mẫu thân, bọn hắn đều đã chết." Nghe được Hoa quên tử nâng lên phụ thân cùng mẫu thân, Vũ Ảnh nước mắt hoa một chút liền đã tuôn ra hốc mắt, nàng cũng nhịn không được nữa, một thanh liền ôm lấy Hoa quên tử mặc cho nước mắt của mình chảy xuống. Đứng ở một bên tư thế thanh chen miệng nói, "Ai, nói đến đủ đáng thương." Trong viện này ở chính là ba người, Hoa Quên Tử nãi nãi gọi Vương bà bà, còn có ca ca của hắn Hoa Ca Ma. 3 năm trước đây ba người bọn họ chạy nạn xin cơm đến thôn chúng ta. Chúng ta xem bọn hắn đặc biệt đáng thương, thế là liền đem bọn hắn lưu lưu lại. Tới trước là nãi nãi, về sau nãi nãi lại đi gọi Hoa Ca, Hoa Ca tới về sau, nãi nãi vẫn chưa về, về sau Hoa Ca đi tìm nãi nãi, lại đem muội muội mang theo tới, dù sao là ba người bọn họ, thường xuyên đều là hai người ra ngoài, hoặc là một người đi làm công, bằng không chính là lão nãi nãi đi xin cơm, trong nhà luôn luôn lưu một người. Nói đến nhà này người cũng thật đáng thương a. Vũ Ảnh nghe xong, lau khô nước mắt, sau đó kéo Hoa quên tử tay nói, "Hoa quên tử, đi, tỉ tỉ cho ngươi ăn ngon." Đem Hoa quên tử đưa đến ở viện tử, đám người lấy ra ăn ngon cho Hoa quên tử ăn, bất quá Hoa quên tử không hề ngồi xuống ăn, mà là cầm mấy thư ăn uống liền chạy. Vũ Ảnh đang muốn đứng dậy đuổi theo, từ thế thanh nói, "Cô nương, ngươi đừng đuổi." Hoa quên tử một người ở, nàng đều đã thành thói quen, ngươi không cần lo lắng, nàng không có chuyện gì. Trong đêm nằm tại cỏ trải lên, Vũ Ảnh trong đầu xuất hiện tất cả đều là Hoa quên tử dáng vẻ đáng thương, nước mắt của nàng liền không nhịn được chảy ra ngoài. Cứ như vậy một mực tra tấn đến nửa dạ vô ảnh mới miễn cưỡng ngủ. Bất quá nàng vừa ngủ không có bao nhiêu một hồi, phía ngoài tiếng đập cửa, còn có thật nhiều thôn dân ở trên đường chạy âm thanh cùng tiếng kêu to lại đem nàng đánh thức. Lý Thi Nhiên là cái thứ nhất nhảy dựng lên, hắn đi ra ngoài khai cửa sân, cửa sân đứng đấy chính là từ Thế Thanh, hắn run dậy xông Lý Thi Nhiên nói, "Nhanh, nhanh! Hoa Quên tử nhà cháy rồi." Lý Thi Nhiên nghe xong kinh hãi, tranh thủ thời gian hướng về phía nhà chính hô a một bọn hắn cứu hỏa. Thế là đám người nhau nhau dậy giường, lũ tay chân dùng tùm gỗ đựng nước, dùng chậu gỗ đánh nước, vội vội vàng vàng hướng Hoa Quên tử nhà chạy. Từ thế Thanh nói không sai, hiện tại người của toàn thôn đều tại hướng Hoa quên tử nhà đuổi. Thật nhiều người cũng là cầm chứa nước thùng gỗ cùng chậu gỗ không ngừng vừa chạy vừa hô. A một bọn hắn còn không có đi đến Hoa quên tử nhà trước mặt, liền liền thấy ầm ầm liệt hỏa tại Hoa quên tử nhà trong viện tại mãnh liệt thiêu đốt. Đại hỏa đốt là trong viện phía đông một gian độc lập biệt phòng, mà nhà hắn ba gian nhà chính tạm thời còn không có bị hỏa thiêu đến. Nông thôn phòng ốc đều là có cây kết cấu, gặp lửa về sau thiêu đốt phi thường liệt, đám người không ngừng đi lên hất nước, nhưng là đại hỏa xem có nhanh, quá mãnh liệt. Rất nhanh liền đem nhỏ lệ phòng đốt thành một đống tích. Lệnh mặc dù diệt, nhưng là lệnh trong phòng hết thảy lại đều bị thiêu hủy. Vô Ảnh các nàng vội vàng xông vào ba gian phòng lớn đi tìm Hoa quên tử, lại không tìm tới. Vô Ảnh giống như điên chạy đến từ thế thanh trước mặt, trong nội tâm nàng có một loại dự cảm, nàng không dám nói, nhưng là nàng đã đợi đã không kịp. Thế là Vô Ảnh dùng thanh em run rẩy nói, "Từ La Bá, chẳng lẽ Hoa quên tử liền ở tại lệnh trong phòng sao?" Từ thế thanh che mặt nghẹn nào nói, "Ngươi đoán không sai. Đáng thương Hoa quên tử bình thường chỉ có một người ở tại kia trong phòng." Vô Ảnh nghe xong Từ La Bá trả lời, lập tức cảm giác trời đất quay cuồng, thân thể mềm nhũn liền ngã tại Lý Thi Nhiên trong ngực. A Mộc Nhất nhìn Vô Ảnh té xỉu mau từ trong bao vải lấy ra một cái nhỏ hồ lô, hắn mở ra nắp hồ lô, xích lại gần Vô Ảnh cái mũi, để nàng ngửi ngửi. Vô Ảnh không tự chủ được gasxi hơi. Một tiếng liền tỉnh lại. Tỉnh lại Vô Ảnh giống mất hơn mà, trong miệng nàng không ngừng hô hảo, "Hoa quân tử, Hoa quân tử." Sau đó liền bắt đầu không ngừng khóc. Nhìn xem Vô Ảnh khó chịu một mực tại khóc, khuyên cũng khuyên không được, Lý Thi nhiên đành phải ôm lấy Vô Ảnh đi đại hỏa bị giập cắt, tích bên trên dâng lên từng sợi khói xanh tại lê minh ánh sáng trong hướng lên bầu trời chậm rãi tán. Lý Tạ Khang đi theo mọi người tại phế tích bên trên bờ bới, đột nhiên, có người nhặt lên một cây xương cốt nói, "Hoa quên tử thật tiêu chết." Nhìn, đây cũng là xương cốt của nàng. Có mấy người mau chóng tới đi theo đảo, kết quả tại đốt cháy khét lữa xám bên trong vừa tìm được mấy khối đốt cháy khét xương cốt đúng lúc này, đột nhiên từ ngoài cửa viện xông tới một thiếu niên. Khi thấy các thôn dân cầm trong tay xương cốt, thiếu niên hô to một tiếng, "Muội muội." Liền giống như điên, chạy tới dùng hai tay tại phế tích bên trên loạn đảo loạn đào. A Mục quay đầu nhìn lại, gặp thiếu niên có chừng 17-18 tuổi bộ dáng, mặc vải xanh bảo, đeo một cái bao quần áo nhỏ. Mặt mày dáng dấp cùng Hoa quên tử rất giống. Nhìn thấy thiếu niên cực kỳ bí thường, các thôn dân quá khứ kéo thiếu niên nói: "Hoa ca, đừng quá khó qua. Mọi mọi của ngươi đã đi sương cốt của nàng cũng tìm được, chúng ta sẽ giúp nàng làm y quan trùng đem nàng mai táng. Ngươi bây giờ tiếp tục khó chịu cũng vô ích, chính ngươi phải bảo trọng tốt thân thể của ngươi a." Hoa ca chạy xuống phế tích, phù phù quỳ rạp xuống từ thế thành trước mặt nói: "Từ ra ra. rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì chúng ta mọi mọi bị người tiêu chết? Đây rốt cuộc là ai làm sự tình, ta muốn tìm hắn liều mạng." Chương 446. Chương 446 Từ Thế Thanh đưa tay đỡ dậy Hoa Ca nói: "Hoa Ca, những ngày này ngươi không ở nhà, ngươi không biết ta, chúng ta thôn mà đã chết ba gia đình tính cả nhà các ngươi Hoa quý tử, đã là thứ tư gia đình, chúng ta cũng không biết đắc tội với ai, chúng ta cũng không biết muốn tìm ai báo thủ a. Hiện tại quan gia ngay tại cha, ngươi yên tâm, muội muội của ngươi sẽ không chết vô ích. Tìm tới cái kia hung thủ giết người chúng ta nhất định phải làm cho hắn vì người đã chết đền mạng." Lý Tạ Khang quá khứ từ một cái thôn dân trong tay cầm lấy xương cốt huỷ huỷ, đột nhiên, hắn nhướng mày, nghi hám mồm nói chuyện, bất quá, nhìn xem chung quanh xa lạ các thôn dân hắn lại miệng ngậm tự. Hắn không biết hiện tại những thôn dân này có đáng giá hay không đến tín nhiệm, hắn sợ hãi vạn nhất hung thủ ngay tại những này thôn dân bên trong, nếu như hắn há mồm nói ra bí mật này, hung thủ cơ có khả năng khi lấy được tình huống về sau sẽ lặng lẽ đào tẩu. Hắn quyết định chờ một chút nhìn đúng lúc này, một đứa bé cầm một tờ giấy tới giao cho Từ Thế Thanh nói: Gia "Ra ra. Ra ra. Ta tại cửa ra vào mà phát hiện một tờ giấy." Từ Thế Thanh nghe xong kinh hãi, tranh thủ thời gian cầm lấy tờ giấy xem xét tỉ mỉ. Chỉ gặp trên tờ giấy viết: "Nếu như các ngươi thức thời liền mau đi tìm ngàn trấn để hắn nghĩ biện pháp đem Sa Mạc đảo đưa về tới địa cầu đi lên." Ta không muốn chết đi ra bên ngoài, ta muốn chết trên địa cầu. Chết tại ta ra đời địa phương. Nếu như hắn không nghe khuyến cáo của ta, các ngươi những người còn lại sẽ còn tiếp tục gặp nạn. Hoa ca đoạt lấy tờ giấy nhìn qua sau giận dữ, hắn sẽ mở y phục của mình và tao trước mà chạy đến trên đường cái quát. Ngươi cái này giết người là phủ. Ngươi tên bại hoại này ra nha. Giết muội mội ta, giết chúng ta thôn các hương thân. Có gì tài ba? Có bản lĩnh tới giết đi ta nha. Nếu như ngươi không giết ta, ta liền sẽ vào chỗ chết cha ngươi và được ngươi ta sẽ từng đao từng đao cắt tâm của ngươi, ta muốn nhìn tâm của ngươi vì cái gì đen như vậy, ngay cả một đứa bé đều không thông tha. Ngươi cái này thiên đao vạn quả xúc sinh, có gan ngươi liền ra ngay cả ta cũng ghét. Tư thế thanh biết hoa ca hiện tại là bị mãnh liệt kích thích, hắn sợ hãi hoa ca tái xuất nguy hiểm gì, thế là mau để cho mấy cái cùng hoa ca quan hệ không tệ thôn dân đi khuyên nhủ hoa ca. Từ thế thanh hoàn toàn chính xác sợ hãi cái này lỗ mãng hoa ca fan này đại hống đại thiếu, vạn nhất chọc giận nút trong bóng tối hung thủ, hoa ca coi như nguy hiểm. Tình huống hiện tại thoạt nhìn là càng ngày càng tiến cùng. Cái khác tham gia dập lửa mấy cái thôn dân lúc đầu trong lòng còn đang do dự. Hiện tại xem xét, tại Đông đảo quan phủ người dưới mí mắt hung thủ lại còn có thể ngông cuồng như thế với người, bọn hắn bị sợ vỡ mật, thế là mau về nhà thu dọn đồ đạc đi địa phương khác đầu nhập vào thân thích. A một vòng quanh phòng ở nhìn vài vòng, cũng là bất đắc dĩ, bởi vì mọi người giấu chân quá nhiều, hắn cũng không có phát hiện tương đối đặc thủ giấu chân. Hiện tại toàn bộ thôn đều bao phủ tại kinh khủng bên trong, chính là tại giữa ban ngày có mấy nhà đều đã đem đại môn đóng chặt. Liền ngay cả tiểu hài tử khóc cũng bị che miệng lại chỉ phát ra tới rất nhỏ tiếng ồ trở lại ở lại viện khí chực dậm chân, làm qua nhiều như vậy bản án, còn không có gặp qua như thế cản hung thủ. Nhiều cao thủ như vậy đều ở tình huống dưới hắn còn cũng dám trắng trận giết người phóng hỏa, thật sự là ghê tầm chi cực. Vô Ảnh nằm ở trên giường tỉnh lại về sau, nàng hết sức hồi tưởng một hồi, sau đó đối Lý Thi Nhiên nói, "Lý Thiên Nhiên, Hoa quên tử đã chết, Hoa ca đâu? Nếu không liền để Hoa ca cùng với chúng ta đi." Lý Thiên Nhiên thở giải nói, "Ai, Hoa ca chúng ta đã khuyên, để hắn tới cùng chúng ta ở cùng nhau, hắn không nguyện ý, hắn nói hắn muốn ở tại nhà bọn hắn trong phòng lớn, hắn ban đêm muốn vì chết đi Hoa quên tử thủ linh, hắn sợ Hoa quên tử một người cô độc. Người bị hại hiện trường, a một bọn hắn lại đi kiểm tra mấy lần." nhưng lại đều không có tìm được cái gì đầu mối hữu dụng, chuyện bây giờ lâm vào thế bí, rơi vào đường cùng, A Mộc đành phải viết một lá thư, để một sĩ binh huynh đệ ra giói thúc ngựa đưa cho trời sinh trưởng lão, hắn muốn cho trời sinh trưởng lão hỗ trợ đến điều tra do án này. Mùa đông đêm rất lạnh, nhưng là A Mộc hay là không nén lòng, hắn liền để lý thi nhiên hai người bọn họ một tổ ban đêm luân phiên trong thôn tuần tra, hắn cũng không tin tại những cao thủ này giám thị phía dưới tên hung thủ này còn dám ra lần nữa ngược gây án. A Mộc đi xem Hoa Ca, Hoa Ca ngoại trừ Vĩnh Viễn Bị thương tút thiết cơ hồ không ý cùng bất luận kẻ nào nói, từ lão đưa đi cơm canh Hoa Ca cũng không ăn. Hắn đem tự mình một người nhốt tại trong phòng. A Mộc giơ đèn lồng từ cửa sổ nhìn một chút, hắn nhìn thấy Hoa Ca một người có do thân thể nằm tại trên giường không ngừng nước nở. Trở lại nhà ở của mình, A mục để hai tên lính huynh đệ đến Hoa Ca ở trong viện đi phòng thủ, hắn sợ hai cái này đến vô tung đi vô ảnh hung thủ lại thêm hại Hoa Ca tính mệnh. Hai tên lính mở ra Hoa Ca nhà cửa sân, sau đó an vị trong sân đốt lên một đống lửa, hai người một bên sưởi ấm một bên nói chuyện phiếm. Trời rất là lạnh hai người mang theo một vò rượu, đến nửa đêm thời điểm, liền ngươi một ngụm ta một bụng uống. Vừa mới bắt đầu uống thời điểm, hai người còn lẫn nhau nhắc nhở rượu không thể uống nhiều, uống nhiều quá. Uống say liền phi toái, thực trời rất là lạnh hai người không có khống chế tốt mình, một vỏ rượu đến sau nửa đêm hai người rất nhanh liền uống cạn sạch. Tiểu kinh mà vừa lên đầu hai người liền ngã lệch trong sân mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Lại một lát sau, đang ngủ say Hoa Ca bị khói đánh thức tỉnh. Hắn vội vàng bò dậy muốn đẩy cửa ra ngoài, nhưng là hắn lại phát hiện hắn làm sao cũng tốn không mở cửa, bởi vì bên ngoài bị người khóa cứng. Hoa Ca gấp, lớn tiếng la lên cứ mạng, thực kia hai tên lính uống rượu bản là không tỉnh. Ngay tại có người nghe được tiếng kêu cứu bắt đầu chạy tới thời điểm, Hoa Ca ở ba gian nhà chính đã giấy lên lựa Người của toàn thôn cơ hồ đều muốn nổi điên. Hôm qua đại hỏa đốt đi Hoa Ca nhà lại phòng, hôm nay đại hỏa lại đem Hoa Ca nhà ba gian phòng lớn cùng Hoa Ca thôn vệ. Cái này ghê tởm hung thủ, làm đều là cực kỳ bi thảm sự tình a. A Mộc nghe được động tính về sau, hắn lấy cực nhanh tốc độ chạy tới. Hắn thả người thượng đang thiêu đốt phòng lớn, sau đó hô một câu, nước đến. Ngay tại dưới chân của hắn, đột nhiên rùng manh tiến ra một đại cổ dòng nước. A Mộc dưới chân dòng nước rất lớn, rất nhanh liền đem Hoa Ca nhà phòng lớn đại hỏa cho dời tắt. Đại hỏa dập tắt, lấy đi dòng nước, lý nhiên bọn hắn giơ đèn lồng bó đuốc trong phòng lớn tìm kiếm Hoa Ca. Nhưng mà, thật đáng tiếc, đốt đổ nát thê lương trong phòng lớn, tất cả đều là đồ vật loạn thất bắt tao, căn bản cũng không có Hoa Ca cái bóng. Lý Tạ Khang tại cẩn thận tìm kiếm về sau, phát hiện mấy cây phía trên có đốt ngấn sương cốt, hắn dùng cái mũi ngửi, sau đó lại là nhíu mày. Nhìn thấy Hoa quên tử cũng đã chết, Hoa Ca cũng đã chết, hiện tại vô ảnh bi thương đều không thể lại bi thương nàng cơ hồ ngay cả nước mắt đều lưu không ra ngoài đám người đầy bụi đất trở lại một mình ở trong sân rộng, không có người nói chuyện, cũng không có người ăn cơm, tất cả mọi người yên lặng ngồi. Chương 447. Chương 447 Lý Ti nhiên bọn hắn không biết nên hận cái này tàn nhẫn hung thủ hay là nên hận mình đám này cao thủ vô năng. Ngày thứ hai, từ thế thanh ngay tại trong viện cùng A một bọn hắn thương lượng làm sao mai táng cùng siêu độ Hoa Ca cùng Hoa Quyên tử sự tình. Đỗng nhiên, từ ngoài cửa viện chuyển đến một cái lao bà bà tiếng khóc. Ta đáng thương tôn tử tôn nữ, các người làm sao nhịn tâm đem ta cái này cô lao bà tử một người nhét vào trên thế giới này nha. Ta cũng không muốn sống. Hai người các người đem ta nhanh cùng mang đi đi. Ta nếu là đi chúng ta người một nhà liền có thể ở trên trời gặp nhau, các ngươi đều đi ta một người còn sống còn có cái gì ý tứ Đến cùng là cái nào trời đánh. Đuôi ta cháu trai cùng tôn nữ hạm như thế độc thủ a. Từ Thế Thanh, Từ Thế Thanh, ta thời điểm ra đi dặn đi dặn lại, để ngươi nhất định phải xem trọng cháu gái của ta, ngươi làm sao nhịn tâm để nàng một người ở, để cho người ta đem nàng giết chết đâu. Ta muốn tìm ngươi tính sổ sách, ngươi ở đâu? Nhanh đi ra cho ta. Từ Thế Thanh nghe xong lập tức nhảy dựng lên, hắn tranh thủ thời gian trốn đến trong phòng, bất quá xem ra tránh là vô dụng, bởi vì đã có thôn dân mang theo một cái tóc mối tiêu bà bà đi vào trong nội viện. Bà bà ngó ngó trong nội viện không có Từ Thế Thanh, liền vội vàng vọt vào trong phòng. Một lát sau, Đứng ở trong viện a mục, Lý Thi Nhiên bọn hắn liền thấy được từ thế thanh tóc thai bổ sủ từ trong nhà chạy ra. Mà cái kia bà bà mặc dù tuổi tác rất lớn nhưng là hành động nhưng vẫn là như cái người trẻ tuổi đồng dạng. Nhìn thấy như thế Tế Linh từ lao bá bị đánh, vô ảnh các nàng xem không nổi nữa, liền vội vội vàng đi lên ngăn cản bà bà. Nhìn thấy mấy cái trẻ tuổi nữ nhân ngăn lại mình, bà bà vội la lên, "Các ngươi là ai? Các ngươi tại sao muốn cản ta?" Từ thế thanh khom người thở hồn hển nói, "Vương bà bà, có chuyện hào hảo nói mà. Cả ngươi những người này đều là quan phủ người. Ngươi chuyện cũng có thể hướng bọn hắn hảo hảo nói, ngươi muốn nghe ta cũng có thể hướng ngươi từ từ mà nói không phải, ta không có đem tôn nữ của ngươi xem trọng, là nhà ngươi cái kia tôn nữ, nàng liền không lạc ý đến nhà chúng ta ở, ta cũng không có cách nào nha. Bà bà lúc đầu nghĩ đối cản trở nàng vô ảnh mấy nữ nhân phát uy, nhưng là hiện tại lại nghe được từ thế thanh nói những nữ nhân này là quan phủ người, bà bà lúc này mới ngừng tay sau đó đối vô ảnh bọn họ nói, quan phủ lại nương, van cầu các ngươi nhanh tìm ra sát hại cháu của ta cùng tôn nữ hung thủ a. Tên hung thủ này quá tàn nhẫn, thậm chí ngay cả tiểu hài đều giết. Vô tri đạo dân chúng xưng hô quan phủ người đều gọi, đại gia, quang gia. Hiện tại cái này vương bà bà vậy mà há miệng gọi bọn nàng, quan lớn lương, làm cho mấy người các nàng nữ hài rất xấu hổ, thực đã không cố được nhiều như vậy, nhất định phải bây giờ tại trấn An Tâm Tình của ông lão. Vô ảnh các nàng sợ hãi lao nhân bị kích thích quá lớn, tái xuất sự tình gì? Vô ảnh thế là đối vương bà bà nói, bà bà, ngài đừng nóng độ hỏng thân thể, liên quan tới ngài tôn nữ cháu trai ngộ hại sự tình cũng không chỉ đám bọn hắn hai cái, hiện tại chúng ta cái thôn này mà bên trong đã có mấy gia đình đều ngộ hại tất cả mọi người rất khó chịu, rất bi thương. Chúng ta đã phái người đi cho ngàn trấn tông tướng quân đưa tin đi. Thỉnh cầu hắn phái càng nhiều cao thủ đến bắt hung thủ, ngươi yên tâm đi, tên hung thủ này chỉ cần không có đạo tẩu, chúng ta nhất định có thể bắt được, vì ngài thân nhân báo thủ rửa hận." Vương bà bà nghe xong, phịch một tiếng quỷ xuống đất nói, "Quan lớn A. ta van cầu các ngươi, không dùng được biện pháp gì, nhất định phải bắt lấy tên súc sinh này. Cháu gái của ta, cháu trai còn nhỏ a, bọn hắn đến cùng phạm vào chuyện gì, để hung thủ đối bọn hắn hạ như thế độc thủ a." Thấy lão nhân khóc tê tâm liệt phế, vô ảnh mấy người bọn hắn không có cách nào khống chế tâm tình của mình, cũng đi theo một bên khuyên lão nhân một bên lau nước mắt. Lý Tạ Khang nhìn lão nhân có vô ảnh các nàng chiếu khán, đế là liền đem A Mục lặp qua một bên đối với hắn lặng lẽ nói mấy câu. A Mục đầu tiên là trừng kinh, sau đó liền gật gật đầu sau đó đối lý Tạ Khang bản dao nói, ngươi nói tình huống, ta một người biết là được rồi. Chuyện này tuyệt đối không thể đối với mấy cái này tôn dân mặc cho Hà nhất người nói. Lý Tạ Khang đạo, cũng là bởi vì ta hoài nghi hung thủ liền tại bọn hắn bên trong, cho nên mới không dám nói ra chuyện này. Vương bà bà tại vô ảnh lời khuyên của bọn hắn hạ chậm rãi cảm xúc ổn định lại, sau đó nàng đứng lên nói nàng muốn về nhà các nàng viết tử, nàng ngo ngo đến xem cháu trai cùng tôn nữ thi cốt. Vô ảnh Ngại Lâm Na, Ô Lan Ngọc Châu mấy nữ nhân tranh thủ thời gian đỡ lấy lao nhân ra cửa sân. Trong thôn còn lại mấy hộ nhân ra đang giúp bận bịu thanh lý Vương đại nương nhà viện tử, hai đống nhỏ thi cốt đã bị bọn hắn dọn dẹp ra, liền đặt ở giữa sân hai khối bạch bố bên trên. Vương bà bà nhìn thấy về sau, bỏ qua đi lại là dừng lại gào khóc. Nàng hiện tại quá khó chịu nàng không có ở đây thời gian bên trong cháu gái của mình, cháu trai tuần tự bị người hại chết, nàng cảm giác nàng cái này đương mãi mãi chính là đến âm phủ làm như thế nào hướng cha mẹ của bọn hắn bàn giao a. Nàng cảm thấy nếu để cho hai người bọn hắn có thể còn sống, để nàng để thay thế đi bọn hắn chết vậy thật là tội ta. Hai cái nhu thuận hài tử đi vào trên thế giới này còn không có làm sao hưởng thụ sinh mệnh giao phó mỹ hảo của bọn họ đâu, bọn hắn cứ như vậy thật sớm đi để nặng cái thân thể này, đều tiến vào một nửa thổ người làm sao có thể chịu được đâu. Vương bà bà càng nghĩ càng khổ sở, càng nghĩ càng muốn khóc, nàng một bên tại trong phế tích bên cảnh đảo, một bên khóc hô hảo, "Tiểu quân tử, ý dự phục của ngươi ở đâu? Ngươi không thể cứ như vậy đi ha. Mãi mãi hiện tại cho ngươi tìm quần áo." Hòa Ca Nha, ngươi muốn chờ chờ mãi mãi, mãi Mại ở gầm giường hạ đảo một cái hố, cho ngươi cất một chút đồng tiền a. Những số tiền kia nãi mại vốn là cho ngươi cưới vợ dùng a." Vương bà bà không để ý cặn bã nát ngói lại nhọn vừa cứng, nàng liều mạng bắt nha đào nha. Rất người nhanh nhẹn bên trên bị làm tất cả đều là vết thương chảy máu. Vô Ảnh bây giờ nhìn không nổi nữa liền mau hô Giang Châu Châu tới, sau đó hai người một trái một phải đem Vương bà bà cho trống. Bất quá vừa đem Vương bà bà dựng lên đến, Vương bà bà liền hôn mê bất tỉnh đáng người ba chân bốn cẳng đem bà bà đặt lên giường. A Mộc lấy ra ngân châm tại Vương bà bà huyệt nhân trung hòa hợp cốc huyệt 2 châm. Một lát sau, Vương bà bà toàn thân lắc một cái, tỉnh lại. Mở hai mắt ra bà bà, nghĩ tiêu to Nhưng là nàng chỉ là há to miệng phát ra tới thanh âm lại có chút khàn khàn, nước mắt vì tâm dịch, nàng khóc nhiều lắm, hiện tại đã không có khí lực lại khóc ra lớn tiếng đến đang lúc hoàng hôn, sợ vương bà bà tái xuất ngoài ý muốn, a một cùng từ thế thanh thương lượng về sau, quyết định liền lưu vương bà bà tại bọn hắn ở trong viện trong phòng nghỉ ngơi, nhưng vương bà bà nhiều lần kiên trì nàng muốn đi cho nàng cháu trai cùng tôn nữ đi thủ linh dùng cái này. Chỗ tội. Vô ảnh nhìn thấy vương bà bà nhà đã ngay cả mất hai đầu nhân mạng, nàng hiện tại là Liều mạng ngăn đón vương bà bà không cho nàng trở về. Nàng cảm thấy tại mắt của các nàng ra dưới đáy Hoa quên tử cùng Hoa ca liên tiếp bị người hại đi tính mệnh, đây đều là các nàng thất trách. Hiện tại Vương lão bà bà nếu như tái suất vấn đề gì, nàng cảm giác đời này nàng đều không thể lại tha thứ mình. Tại vô ảnh, từ thế thanh cùng mấy cái thôn dân lập đi lặp lại khuyến bảo, Vương bà bà cuối cùng không lộ sổn, nhưng là nàng cũng không nói chuyện. Nang an tĩnh nằm ở trên giường, hai mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm nóc nhà, răng cắn khinh khách vàng, hai tay nắm thật chặt. Vương bà bà cũng không ăn cũng không nói chuyện, hoàn toàn như là người chết, diện mục tợn, dị thường kinh khủng. Đồng nhiên, theo đang đang đang nhẹ nhàng tiếng bước chân Một cái tám tuổi tả hữu Tiểu Nam Hải từ ngoài viện chạy vào. Tiểu Nam Hải một bên chạy, một bên sông từ thế thanh hô, từ ra ra. Từ ra ra, ta ở trong thôn trên đường lớn nhặt được một trang giấy. Một trang giấy. Từ thế thanh nghi ngờ từ nhỏ Nam Hải trong tay tiếp nhận giấy, tiến đến trên mặt bản vừa điểm dưới ngọn đèn quan sát. Trên giấy tất cả đều là chữ bằng máu. Phía trên viết, ta đã mất đi kiên nhẫn, nhanh để ngàn trấn tông đem sa mạc Lục Châu đảo còn cho địa cầu. Nếu không đêm nay vương bà bà hẳn phải chết. Xem hết thư, Từ thế thanh hai tay run run đưa cho A Mục, xem hết, lại đưa cho Vây quanh Lý thị nhiên bọn hắn nhìn. Chương 448. Chương 448. Trong phòng bầu không khí bỗng nhiên khẩn trưng lên, lý thi nhiên bọn hắn đều sắp tức giận nổ. Trời lập tức liền muốn đen, từ thế Thanh Hỏi A Mộc có cần hay không lưu mấy cái thôn dân tới cùng bọn họ. A Mộc nói không cần. Sau đó A Mộc, lý thi nhiên bọn hắn còn có chú thôn tra án binh sĩ bắt đầu hai người một tổ thay phiên trong thôn tuần tra. Trong đêm trời có chút ẩm, mặt trăng tại nặng nề trong tầng mây chui tới chui lui, mà lúc này hạ hà thuần kinh khủng bầu không khí đang khắp nơi tràn ngập. Còn lại mấy hộ thôn dân hiện tại là bị hù không nhẹ, thật sớm liền dùng mộc cửa sân, cửa toàn bộ đỉnh kiên cố. Vô Ảnh cùng ngại Lâm Na mấy nữ nhân cũng bắt đầu thay phiên ngồi tại bên giường trong Trừng Vương bà bà đầu hôn còn có thể, mấy nữ nhân cùng một chỗ nói chuyện, đến sau nửa đêm, đến phiên Giang Châu Châu bắt đầu trực ban thời điểm, Vô Ảnh các nàng cũng mệt mỏi không được, thế là nói nói chuyện liền ngủ mất. Giang Châu Châu sợ hãi mình ngủ, còn cố ý đi dùng nước lạnh tẩy mấy lần mặt. Bất quá chờ nàng tẩy xong lần thứ ba mặt, mới vừa ở Vương bà bà bên người ngồi xuống, nàng ngay tại trong phòng ngửi thấy một cô mùi thơm. Mùi thơm này có một chút giống mùi đàn hương, lại có một điểm giống hoa lan mùi vị, còn có một điểm giống ấn độ hương vị, dù sao nàng có chút nói không ra, bất quá loại mùi thơm này nghe rất dễ chịu. Khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Không chỉ là nàng, vô ảnh các nàng hút tới về sau ngủ biểu lộ nhìn qua cũng là một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ. Giang Châu Châu trong tiềm thức khuyên bảo mình mùi thơm này tới dị thường, mình nhất định phải để cao cảnh giác. Thực Vương nghĩ đến chỗ này, ý chí của nàng lực liền bị đánh bại, bởi vì kia mùi thơm hút sau để cho người ta lập tức liền mê say. Giang Châu Châu không tự chủ được đem thân thể nghiêng một cái, liền ngã tại thượng nằm ngáy ó ó nhìn thấy tất cả mọi người mê man ngủ, Vương bà bà vậy mà quỷ dị ngồi dậy, nàng xuống giường, hướng ngoài viện đi đến. Vương bà bà vừa xuất viện Liên bị tại cách đó không xa tuần tra Tô Hiên Kỳ cùng Lý Tạ Khang phát hiện. Vương bà bà vừa đi vừa khóc, nàng quen thuộc tiếng khóc đánh thức từ thế thành, thế là từ thế thanh tranh thủ thời gian mở ra cửa sân đi ra. Bất quá Vương bà bà giống như so từ thế thanh đi nhanh, từ thế thanh sốt ruột vội vàng hoảng vừa ra nhà mình cửa sân, Vương bà bà cũng đã đến nhà mình viện đến trong nội viện, Vương bà bà quỳ rạp xuống đất, bắt đầu khóc hu hu. Nàng cái này kêu trời trách đất thênh âm lập tức kinh động đến toàn thôn, có thật nhiều người cũng không doái hoài tới sợ hãi, còn lại mấy nhà người trong có hai nhà tranh thủ thời gian mở ra cửa sân, hướng Vương bà bà nhà chạy đến. Lý Tạ Khang cùng Tô Hiên Kỳ hai người lúc này đã mau đuổi theo Vương bà bà. Hai người bọn hắn vừa tới cửa sân liền nhìn thấy quỷ lệ trên mặt đất Vương bà bà trên thân, đột nhiên phịch một tiếng sáng lên một đạo hỏa quang, sau đó hai người nhìn thấy Vương bà bà vậy mà tự đốt. Vương bà bà khả năng thật muốn chết đi. Hỏa thiêu như vậy liệt, nàng vậy mà không hề động. Đám người xem xét, tranh thủ thời gian về nhà mình trong nội viện lấy nước dập lửa cứu người. Khi mọi người đem thủy bắt đến Vương bà bà trên thân thời điểm, trên người nàng quần áo đã sớm thiêu thành tro tàn. Lửa này xem quá nhanh. Thời gian một cái nháy mắt Vương bà bà áo đốt còn một mảnh. Mà Vương bà bà thân thể cũng bị đốt chỉ còn lại có một đống xương đầu. Nhìn xem Vương bà bà xương cốt, tất cả người ở chỗ này đều nước mắt chạy xuống, người một nhà này quá thảm rồi, ba cái ban đêm quá khứ một nhà ba người hiện tại tất cả đều chết tại trong lửa. Lý tả Khang đi qua đang liệu lĩnh khói xanh xám Đóng bên trong nhặt ra một cây xương cốt dùng cái mũi người người, sau đó lại là những mày Thiên lượng về sau, Ngàn Chấn Tông tướng quân thu được tin liền phái trời sinh trưởng lao sư đệ Bạch Bảo trưởng lao tới hiệp trợ tra án. A Mộc đem mấy ngày nay sự tình phát sinh trải qua nguyên nguyên bản, bản hướng Bạch Bảo trưởng lão giảng thuật một lần. Kể xong về sau, a một lại đem miệng tiến đến Bạch trưởng lão bên thai nói với hắn Lý Tạ Khang phát hiện quái gì tình huống. Bạch Bảo trưởng lão sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó hắn đứng người lên bắt đầu ở vương bà bà nhà bọn hắn trong nội viện khắp nơi xem xét. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trong nội viện tường đông sừng một chậu tiêu tốn, kia là một chậu hoa hồng. Hiện tại mặc dù là mùa đông nhưng là kia buồn hoa hồng mà lại mở tương đương diễm lệ. Bạch Bảo trưởng lão dùng tay chỉ kia buồn hoa hồng nói, "Chư vị, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Trước mấy ngày đều tiết rơi, nhưng là cái này buồn hoa hồng lại nở còn như thế diễm lệ, đây có phải hay không là không phù hợp nó tập tính A? Nghe Bạch bào trưởng lão kiểu nói này, đám người lúc này mới chú ý tới, thế là nhao nhao nghị luận lên. Từ Thế thanh nói, "Trưởng lão, chuyện này giống như không có gì kỳ quái, các ngươi nhìn rất kỳ quái, nhưng là tại thôn chúng ta không có chút nào kỳ quái, bởi vì cái này buồn tiêu vào nhà các nàng đã nhiều năm các nàng chuyển tới thời điểm liền mang theo cái này buồn hoa đến." Mấy cái thôn dân cũng phụ họa theo nói, "Vương bà bà nhà các nàng dọn tới thời điểm liền có cái này buồn hoa, lúc ấy chúng ta đều đặc biệt kỳ quái, cái này buồn hoa một năm bốn mùa đều mở rất tiên diễm, chúng ta đều hỏi nàng là từ đâu làm, nàng nói đây là một cái cao nhân tặng, nàng nói đóa hoa này là kỳ hoa." là nước ngoài chủ loại, trong nước không có." Bạch bào trưởng lao nói, "Các ngươi bị lửa. Đây không phải cái gì kỳ hoa, loại này hoa bên trong rất có thành tựu. Ta hiện tại liền phải đem cái này thành tựu rõ ràng khắp thiên hạ." Nói xong, Bạch bào trưởng lão cầm lấy trong tay hắn bắt đồng bắt đầu chiếu xạ hoa hồng. Bắt đồng phát ra tự sắc chỉ riêng toàn bộ bao phủ lại hoa hồng đó. Qua ước chừng một túi khói cấm vu, đột nhiên, hoa hồng tránh đi bắt đầu biến lớn mà lại càng lúc càng lớn, cuối cùng trở nên tượng Lý Thi Nhiên vóc dáng cao lớn như vậy. Bên cạnh đám người kinh đến mức há mồm. Bạch Bảo trưởng lão lấy tay chỉ một cái hoa hồng nói, Vu bà, đừng lại đẻ. Ta đã tìm tới ngươi hổ, nhanh ra nhận lấy cái chết. Ngươi giết người quá nhiều, nghiệp chướng nặng nghề. Ta không giết ngươi khó mà bình các hương thân mối hận trong lòng. Đột nhiên, theo một tiếng kêu to, phịch một tiếng tử to lớn trong hoa tâm một cái tiểu nữ Hải Nhi nhảy ra ngoài. Vô Ảnh xem xét cái kia tiểu nữ Hải, lòng của nàng một chút ngưng lên cổ họng mà. Cái kia tiểu nữ Hải lại là Hoa Quán tử. Vô Ảnh nện nào hô, Hoa Quán tử? Ngươi còn sống? Bất quá bây giờ Hoa Quán tử, ánh mắt đẫn, biểu lộ đạm mạc, nàng đuối Vô Ảnh la lên không có chút nào phản ứng. Theo đụng lần thứ 2 tiếng vang về sau, Hoa ca lại từ trong hoa tâm bật đi ra. Bất quá Hoa Ca cũng cùng Hoa quên tử, chân mày bông xuống, sắc mặt vàng như nến, một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ. Theo lần thứ 3 thanh âm vang lên về sau, Vương bà bà cũng ngảy ra ngoài. Vương bà bà không giống Hoa quên tử cùng Hoa Ca bộ kia sứ tướng, nàng còn cùng hôm qua Vô Ảnh Các nàng xem đến thời điểm đồng dạng tinh thần sung mãn. Vương bà bà đứng tại Hoa Ca sau lưng, nàng một tiếng chu lên, sau đó thật sâu hắc khí, Vô Ảnh Các nàng liền thấy Hoa Ca thân thể cùng Hoa quên tử thân thể chậm rãi bị hút vào Vương bà bà trong thân thể. Vô Ảnh kinh hãi lập tức dùng tay bưng kín miệng của mình. A Mục hỏi đứng tại bên cạnh mình người như phong tử thế thanh nói, từ la bá ta nhớ được ngươi trước kia từng nói với ta, vương bà bà nhà bọn hắn rất kỳ quái, mỗi một lần để ở nhà bên cạnh đều là một người, hoặc là hoa quên tử ở nhà một mình, hoặc là chính là hoa ca, hoặc là chính là vương bà bà, cơ hội chưa từng gặp qua ba người bọn họ đồng thời ở nhà, có phải như vậy hay không? Từ thế thanh cùng chúng thôn dân vội vàng gật đầu đạo là, là, là, chương 449, chương 449, A1 nói, hiện tại các ngươi thấy rõ ràng đi, cái này vương bà bà, hoa quên tử, hoa ca, vốn chính là một người. Mà lại Lý Tạ Khang đã người qua các nàng bị lửa đốt qua thi cốt cũng không phải là là người mà là chó sương. Vương bà bà cuồng loạn kêu lên, ta mặc kệ các ngươi là ai. Nhanh để cái gì ngàn trấn tông tướng quân đem cái này Sa Mạc Lục Châu đạo sách về địa cầu đi. Ta không muốn chết ở chỗ này. Ta muốn về địa cầu, ta là địa cầu người, ta chết cũng muốn chết đến trên địa cầu. Bạch bào trưởng lao nói, hiện tại ngươi nói tới yêu cầu gì đã trễ rồi. Ngươi muốn sống cũng khó. Ngươi giết người, vì chính ngươi mình, ngươi giết thật nhiều người vô tội. Ngươi đã phạm vào tội ác tày trời tội lỗi lớn. Nhìn đứng ở Bạch Bảo trưởng lão thân bên cạnh A Lý thi nhiên, Lý Tạ Khang bọn hắn, Vương bà bà biết mình hôm nay đã chạy không thoát. Thế là nàng thương nhưng lưu lại hai trôi nước mắt nói, "Ai, cũng được. Trời muốn giết ta, không phục cũng vô dụng. Lão bà bà ta không nhọc các ngươi đạo thủ, cái này đi vậy." Nói xong, Vương bà bà giơ lên song trường đột nhiên hướng mình đầu vô tới, đám người liền nghe đến phịch một tiếng, Vương bà bà đầu mà tựa như đập nổ dư hấu, vỡ vụn xương sọ, ộc, huyết dịch phun tung tóe khắp nơi đều là. Hung thủ giết người tự sát, nguy hiểm giải trừ, Bạch Bảo trưởng lão liên hợp a vì trong tôn tử vong người làm trạng pháp sự, vì bọn họ siêu độ, vì bọn họ cầu nguyện cho sự tình xử lý xong, Bạch Bảo Trưởng lão lúc này mới thi lệ hướng A1 bọn hắn cáo biệt. Nhìn xem Bạch Bảo Trưởng lão mang theo các binh sĩ đi xa, A1 bọn hắn lúc này mới tổ chức 5 chiếc xe ngựa bắt đầu tiếp tục lên đường. Trên bầu trời mặt trời một hồi ra, một hồi biến mất tại trong tầng mây, tiểu tuyết tại nghịch ngậm khắp nơi bay loạn, trên đường cũng bắt đầu trở nên có chút vũ bùn. Dù sao đây là mùa đông tuyết, vô Ảnh một mực ghé vào cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nhìn những cái kia dần dần biến thành màu bạc điển dã, nhìn những cái kia cô đơn chim tức ở một bên gào thét một bên một bên bi bay, Vũ Ảnh không biết nó đang tìm con của mình, vẫn là đang tìm một cái mái nhà áp. Hiện tại sa mạc Lục Châu đảo tại trong vũ trụ vòng quanh địa cầu An Tính Bay, vô ảnh cảm giác cùng trên địa cầu không sai biệt lắm, nhưng là lại giống như mất đi thật nhiều đồ vật, để trong nội tâm nàng luôn cảm giác là lạ đội xe đi còn không có bao xa, vô ảnh chợt thấy tại đội xe đằng sau lại đuổi theo tới một cô xe ngựa to. Cô Thiếu Hùng cố thiếu ra xe ngựa. Vô ảnh một chút liền nhận ra. A Mộc để đội xe dừng lại, cô Thiếu Hùng chạy tới sau đó đối A Mộc nói: "A Mộc sư phó, trời rất là lạnh, ngươi để tất cả mọi người đến trong xe ngựa của ta đi." A Mộc gật gật đầu. Nhìn thấy A Mộc đồng ý, vô ảnh các nàng một bang nữ lập tức tựa một đám chim tước, kêu một tiếng Tất cả đều từ trong xe ngựa chạy đến tiến vào Cố Thiếu Hùng xe ngựa to. Những người khác đi, A Mộc vẫn là vẫn như cũ không chịu đi, hắn cùng Kim Kim ngồi tại chiếc thứ nhất trong xe ngựa tiếp tục đi đường Ô Lan Ngọc Châu cùng tế nữ bọn hắn là lần đầu tiên đi vào Cố Thiếu Hùng trong xe ngựa. Nhìn thấy cô Thiếu Hùng xe ngựa nội bộ lại là một tòa 3 tầng lầu phòng, hai người cảm thấy rất hiếu kỳ Ô Lan Ngọc Châu chính là thiếu nữ tuổi tác, lòng tự trọng cũng mạnh, nàng không muốn cô Thiếu Hùng người hầu hạ nàng, nàng vung tay lên triệu ra Kim Tuấn Nam cùng ngân trai. Cố Thiếu Hùng cũng không thèm để ý, mà là cùng Ô Lan Ngọc Châu ngồi tại trên một cái bàn uống trà nói chuyện phiếm. Tiến Hữu cảm thấy tòa nhà này phòng chơi thật vui. Chân Trần Nha lầu trên lầu dưới chạy loạn khắp nơi. Mà nơi nàng đi qua lưu lại tất cả đều là ngân linh tiếng cười Ô Lan Ngọc Châu nâng chung trà lên đối cô Thiếu Hùng nói, "Xem ra ngươi biết A Một Sư phó đã rất lâu rồi à. Cố Thiếu Hùng tiếu đạo, "Cũng không thể nói thật lâu, nhưng là cũng không ngăn chúng ta là bạn tốt." Ô Lan Ngọc Châu nói, "Hảo bằng Hữu chỉ cái gì đâu?" Cô Thiếu Hùng nói, "Chỉ là bởi vì tuổi thọ dài, chúng ta có thể có đầy đủ thời gian cùng một chỗ, cùng một chỗ không thể thì A Mộc Sư phó đoàn đội rất sáng tạo." Mặc dù mỗi ngày thời gian đều là giống nhau, nhưng ở bọn hắn nơi này, tại trên người của bọn hắn, mỗi ngày giống như cũng không giống nhau, ta thích cùng dạng này người cùng một chỗ. Dạng này ta ta cảm giác là thật sự còn sống, mà không phải sống ở mỗi ngày lặp lại bên trong." Ô Lan Ngọc Châu nói, "Đã ngươi là a mục hảo bằng hữu, mà ta cũng là a mục hảo bằng hữu, huống hồ sa mạc Lục Châu đảo nhỏ như vậy, cho nên chúng ta không trở thành hảo bằng hữu cũng khó khăn a." Nhìn thấy Ô Lan Ngọc Châu tuổi tác tuy nhỏ, nhưng cũng là người hào sảng, cô Thiếu ra thật cao hứng, thế là hỏi Ô Lan Ngọc Châu nói, "Xin hỏi cô nương đại danh?" Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ta gọi Ô Lan Ngọc Châu." Ta trước kia gọi là Ô Thạch Nữ Vu, nhưng là về sau bị mạnh siêu sửa lại tên, hắn nói Ô Thạch Nữ Vu không dễ nghe, nói gọi Ô Lan Ngọc Châu em tai. Cố thiếu ra nói: "A, nhìn không ra xinh đẹp như vậy nữ hài tử lại là cái nữ vu a. Con người của ta một cao hứng liền sẽ mời người uống rượu. Hôm nay cao hứng, ta mời người uống rượu." Thế là hắn quay đầu xông một cái nam hộ hô: "A Nam, cho ta cầm một bình xuân tửu đến, ta muốn liệu Ô Lan tiểu thư không say không nghỉ." Hô xong, Cố thiếu hùng quay đầu, bất quá hắn lúc này hắn đột nhiên phát hiện bây giờ tại trước mặt hắn vậy mà lại thêm một cái giống nhau như lúc Ô Lan Ngọc Châu Cố Thiếu ra dùng tay chỉ hai người nói, "Ngươi, các ngươi đây là song báo thai sao?" Hai trái mang theo vòng thai Ô nói, "Cũng không phải là, chúng ta là song thể." Cố Thiếu hùng nói, "Song thể xưng hô như thế nào a? Hai phải mang vòng thai con đường bằng đá, thấy không?" Nàng chỉ vào bên trái mang vòng thai Ô nói, "Bên trái mang vòng thai là Ô." Sau đó nàng lại trực chỉ mình thai phải nói, "Ta gọi Thạch, bên phải mang có vòng thai. Lần này ngươi có thể phân rõ đi." Cô Thiếu hùng cẩn thận quan sát một chút, phát hiện hai người đích thật là một cái bên trái lỗ thai mang theo một cái thai vòng, một cái là lỗ thai bên phải mang theo một cái thai vòng, trừ cái đó ra Hai người dáng dấp là giống nhau như lúc. A Nam bưng lấy một bầu rượu tới, hắn cầm bầu rượu lên đang muốn cho ba người rót rượu, cô nói: "A Nam, không làm phiền ngươi. Ta chỗ này có Kim Tuấn Nam cùng Ân Nhật trai, để bọn hắn hầu hạ chúng ta là được rồi." A Nam một giọng nói: tạ ơn." Sau đó An Vị tại Cố Thiếu Hùng bên người nhìn xem hai cái giống nhau như đúc mỹ thiếu nữ. Mặc dù đồng dạng tuổi trẻ xoáy ca A Nam như cái sắc quỷ đồng dạng một mực tham lam nhìn xem ố cùng Thạch, nhưng hai người giống như cũng không phản cảm, một cái dùng mắt trái cho A Nam vớt bị nhãn, một cái dùng mắt phải cho A Nam đưa làn thu thủy. Một lát sau, A Nam đứng lên đối Cố Thiếu nói: Thiếu gia ta không phải là đối thủ của các nàng, ta lui." Cố Thiếu Hùng kỳ quái nói, "Cái gì không phải là đối thủ?" A Nam nói, hai người bọn họ trong mắt bắn tới sóng điện quá cường đại. Ta cảm giác một hồi sẽ qua mà nếu như ta không theo đội nàng nhóm ta khả năng liền muốn nổi điên. Nếu như ta truy các nàng mà các nàng tự quyết ta, ta khả năng ta cảm giác còn muốn nổi điên. Cho nên ta không thể ở chỗ này hầu hạ các người ta hiện tại muốn lui." Ô Cùng Thạch nghe xong về sau nhịn không được cười lên ha ha, hai người cười rất làm cản, một cái dùng sức vũ bản, một cái dùng sức đập sàn nhà. Nhìn xem hai người điên khùng a Nam bị hù khẽ run rẩy nói: "Công tử ta đi ngươi cần phải nhiều hơn bảo trọng a." Cô Thiếu Hùng tiếu đạo, nhìn ngươi tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng chỉ có ngần ấy mà tiền đồ. Hai mỹ nữ kia cho ngươi phát cái sóng điện liền có thể ngươi điện giật chết, vẫn là điện choáng. Điên đủ rồi, Tế Nữ vừa vặn nhìn thấy Ô Cùng Thạch chính hết sức vui mừng thế là chạy tới hỏi thế nào. Tố Cùng Thạch liền đem A Nam lời mới vừa nói lại cười ha ha xem nói với Tế Nữ một lần. Chương 450. Chương 450. Tế Nữ nói: "Cái này có cái gì kỳ quái? Hiện tại nam sinh rất yếu, cũng không nguyện ý chủ động đeo đuổi nữ sinh." Ô đối Cố Thiếu gia nói: Ngươi biết hiện tại vì cái gì thật nhiều nam sinh đều chủ động đeo đuổi nữ sĩ rồi. Cố thiếu ra nói, khả năng chi phí quá cao a. Con đường bằng đá, liền ngươi hiểu biết nói ra nghe một chút. Cố thiếu ra nói, truy bạn gái ngươi rủ sao cũng phải mời người ta uống trà đi, mời nàng ăn được căn à, mua cho nàng chút lễ vật đi, nếu như hẹn người, bất luận ngươi nhiều bận rộn, ngươi rủ sao cũng phải bất thời gian theo nàng đi, nàng đoán trước ngươi, dù sao cũng phải nghe đi, nàng bị quất, ngươi rủ sao cũng phải dỗ dành nàng đi, nàng không cao hứng ngươi đến vắt hết óc đem nàng cười a. Cha mẹ của nàng so cha mẹ của ngươi quan trọng hơn a. Tôi nói, cái này không nên là một cái nam sinh đối bạn gái tỏ sao? Chuyện không quá phần nha. Cố Thiếu ra nói, thực ngươi phải biết, nếu như là một cái làm công tiểu đệ, thời gian của hắn trên cơ bản là thuộc về lao bản hắn ít gọi tiền lương nếu như dùng đến uống trà bên trên, cho bạn gái mua đồ ăn, mua quần áo, mua đồ trang điểm đợi chút đi, căn bản cũng không đủ. Con đường bằng đá, kia là vật chất phương diện, cũng không phải là tất cả nữ hài nhi đều là dáng vẻ như vậy nha. Cũng có thật nhiều hảo nha. Cố Thiếu ra nói, thực đối người trẻ tuổi tới nói, hiện tại tiền rất khó khăn kiếm lời. Lúc nhỏ Hoa phụ mẫu tiền chợ bọn hắn lớn lên một lúc thời điểm đối mặt đối thủ cạnh tranh thật nhiều đều là người trưởng thành, bọn hắn nào có năng lực cùng người trưởng thành cạnh tranh a. Tôi nói, ngươi nói cũng đúng. Hiện tại nữ Hải Nhi đều rất hiện thực, thực có biện pháp nào đâu, tuổi thọ của con người quá ngắn, cái nào nữ hài tử tại Hoa Vinh Nguyên Mạo, thanh xuân mỹ lệ tuổi tác nguyện ý đi theo ngươi đi chịu khổ bị liên lụy phân đấu a. Tến Hữu ở một bên trên ngượn nói, ta liền nguyện ý, chỉ cần có ta nhìn chúng nam sinh, hắn chính là lại nghèo, ta cũng không chế hắn, ta nguyện ý cùng hắn một đời một thế vĩnh viễn không chia lìa. Tôi nói, Tến Hữu, ngươi nói đúng. Người trẻ tuổi gặp được hảo nên to gan cùng một chỗ, không thể giả ngại cái này nhàn kia. Không có tiền lại thế nào hả nha? Không có tiền cũng phải đuổi. Nếu như lại đụng phải loại kia không có tiền lại không dám truy mình tâm di nữ hải tử nam sinh, ta gặp nhất định đánh gãy chân hắn. Trên thế giới mỹ nữ nhiều như vậy vậy mà thiếu nam sinh truy cái này quá lãng phí. Ô tiếng nói vừa dứt, A Nam đột nhiên nhào tới, một phát bắt được ố tay nói, "Ngươi thật xinh đẹp. Ngươi nói quá tốt rồi, gà cho ta đi. Ta thích ngươi." Đám người sững sờ. Thư Hạo Điểm kinh hoàng nhìn xem A Nam tấm kia anh tuấn mặt, nàng không biết trả lời như thế nào. Bởi vì nàng vừa rồi đã đem lời nói hùng hồn đều phóng xuất nếu như cự tuyệt ta nam, kia không phải là tự đánh mặt của mình sao? Không nghĩ tới Thạch một thanh kéo ra A Nam tay nói, "A Nam, ngươi thích ô đó là ngươi sự tình, thực ta không đồng ý, bởi vì ta không thích ngươi." A Nam nói, "Ô, ngươi mới vừa nói tốt như vậy, chẳng lẽ đều là gạt người nói sao?" Thạch lại nói, "Ô nói không có lời nói dối, bất quá chúng ta hai cái là hợp thể, có mấy lời nàng có thể nói, nhưng là có một số việc nàng một người không làm chủ được." Nói xong, Thạch vừa kéo ô, hai người lại hợp thể thành ô lan ngọc châu. A Nam xem xét tranh thủ thời gian lại bỏ tới cố thiếu ra sau lưng. Cái này Ô Lan Ngọc Châu quá quỷ dị, không cần cũng được. Một nhóm 6 chiếc xe ngựa chạy đến buổi trưa đã đến Hồng Hoa trấn. Hồng Hoa trấn rất lớn, nhưng là bởi vì trên trấn hơn phân nửa người ngoại quốc đều đi hiện tại còn lại đại bộ phận đều là đại đường người, cho nên thị trấn mặc dù không nhỏ, nhưng là bởi vì ít người tròn nên lộ ra có chút tiêu điều. Nhìn thấy A Mộc lưu động chữa bệnh xe ngựa đến trấn, trấn quản lý chỗ người phụ trách lữ ông, tranh thủ thời gian mang theo mấy cái sự đem A Mộc bọn hắn dẫn tới quản lý chỗ đại viện trấn quản lý chỗ viện tử rất lớn, bên trong phòng ốc không ít, xem ra cái trấn này điều kiện kinh tế không tệ. Trong viện có chuồng ngựa, Mã Phu nhóm đem ngựa tháo xuống, sau đó mang theo đi chuồng ngựa bên trong nuôi ngựa. A Mục bọn hắn muốn tới trên chấn lưu động chữa bệnh sự tình đã sớm có người thông tri hồng hoa trấn hạ hạt từng cái thôn. A Mục bọn hắn còn tại trên xe ngựa gỡ đồ vật, phần phật, từ bên ngoài viện bên cạnh liền ùn tiến đến thật nhiều đến khám bệnh đồng hương. Nhìn thấy A Mục bọn hắn tại hướng trấn quản lý chỗ một gian phòng bên trong chuyển dữ liệu, một chút thân thể hơi tốt đồng hương mau tới đây giúp một tay. Có các đồng hương hỗ trợ, xem bệnh công tác chuẩn bị rất nhanh liền hoàn thành. Nhưng lý thiên nhiên, a mục bọn hắn bận rộn như vậy, cảm thấy các nàng tự do chơi đùa cơ hội tới, thế là Vô Ảnh liền cùng A Mục nói một tiếng, sau đó liền dẫn Giang Châu Châu, Ngải Lâm Na, càng Vượt Quân Nữ, nữ Alins, Tiên Ni Á, mấy nữ nhân đi trên trần chơi. Bởi vì trước một hồi đánh trận, hiện tại Hồng Hoa trấn tốt nhất nhiều cửa hàng đều đóng cửa mà lộ ra dị thường còn cũng ít, tới quá khứ cũng không có bao nhiêu người, cái này khiến chơi tâm lớn nhất Vô Ảnh cảm thấy rất chán. Thế là nàng liền đề nghị mọi người đi bên ngoài trần chơi, nhìn bên ngoài trấn mặt có cái gì chơi vui. Nay thời thiên qua giữa trưa, Dương Quang phổ chiếu xem đại địa mang đến một tia áp áp, đám người cảm giác lúc này trở về vẫn là phải buồn bực tại trấn quản lý chỗ trong phòng cũng không có cái gì ý tứ, không bằng ra ngoài hoạt động một chút, dãn ra dãn ra gân cốt, nhìn xem phong cảnh dạng này cũng không tệ, thế là liền theo vô Ảnh ra trấn dọc theo đại lộ hướng bắc tùy ý đi. Ra thị trấn có hai dạng địa, mấy người chợt nghe tiếng nhạc đều, tiếng chó sủa cùng một cái tuổi trẻ nam tử cười ngây ngô âm thanh. Vũ Ảnh các nàng sững sở, thế là lúng mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện tại cách các nàng 100 bước địa phương xa, nguyên lai like là một cái thôn, tại đầu thôn phơi mạch chiến trận, có một người mặc rách dưới người trẻ tuổi ngay tại theo một đám mèo con. Chó con đang chơi đùa. Nhỏ con, chó con. Những vật nhỏ này lập tức xúc động mấy nữ nhân trái tim. Vô Ảnh xông Giang Châu Châu các nàng hô, bọn tỉ muội. Có đi hay không? Giang Châu Châu các nàng dơ lên tươi cười nói, "Đi." Nói xong, mấy nữ nhân liền cười ha ha xem hướng đầu thôn phơi mạch chạy tới. Nhìn thấy mấy cái nữ nhân xinh đẹp đem mình cùng 10 cái mèo con, chó con vây vào giữa, mặc rách dưới ngốc người trẻ tuổi có chút động. Vô Ảnh quan sát tỉ mỉ một chút kẻ ngu này, đồ đần tuổi chừng tại chừng 20 tuổi, đại đường người, trung đẳng vóc dáng, thanh mặt, tướng mạo không tệ, bất quá chỉ lãng ngốc. Viêm Long mày lệch ra mắt nhìn xem các nàng còn không ngừng chảy nước miếng, đem Vô Ảnh nhìn có chút buồn ôn. Vô Ảnh cùng ngại Lâm Na các nàng lúc đầu muốn đi, nhưng nhìn đến đồ đần bên người kia mời cái mèo con, chó có lúc, lòng của mọi người lập tức bị manh hóa. Đồ đần ôm lấy một con tiểu hoa miêu đối Vô Ảnh nói, "Hắc hắc hắc, nữ nhân, thích tiểu hoa miêu sao?" Tiểu hoa miêu nhìn qua Vô Ảnh, trong mắt vậy mà đột nhiên chảy ra nước mắt, nó đáng thương bất lực sông Vô Ảnh miêu miêu kêu. Vô Ảnh trong lòng chua chua đúng vậy à, những mấy mèo con, chó con đi theo cái này ngu ngu ngốc ngốc tiểu tử làm sao có cái gì tốt? không bằng lĩnh trở về mấy cái tốt, cũng tốt khiến cái này tiểu sinh linh bất ở chỗ này chịu tội. Chương 451. Chương 451. Vô Ảnh nhẹ gật đầu, đưa tay liền muốn đi đón tiểu Hoa Miêu, không nghĩ tới Đồ Đẩn đột nhiên lại rút tay về. Vô Ảnh vội la lên, "Đồ đần. ngươi không phải muốn đem tiểu Hoa Miêu đưa cho ta sao? Vì cái gì lại không tiến đâu? Ngươi là đau lòng nó sao?" "Không có chuyện, chúng ta chỗ ấy có ăn ngon uống sướng khẳng định không cho nó chịu tội." Giang Châu Châu xoay người ôm lấy một con nhỏ mèo muốn nói, "Đồ Đẩn, cái này nhỏ hắc miêu đưa cho ta đi. Ngươi nhìn nó đi theo ngươi thụ nhiều tội a." Không nghĩ tới Đồ Đần một thanh lại từ Giang Châu Châu trong tay đoạt lại nhỏ hắc miêu, hắn dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Giang Châu Châu nói: "Không, không thể cho các ngươi. Những này mèo con đều là ta, bọn chúng là thân nhân của ta, là ta tiểu đồng bọn. Bọn chúng tiên thiên chơi với ta, các ngươi lại không đòi ta chơi, ta dựa vào cái gì muốn tặng cho các ngươi? Không được, các ngươi đi mau. Đi." Vô Ảnh cùng Giang Châu Châu giống như nghe rõ một điểm, thế là hai người nhìn nhau một chút, sau đó Vô Ảnh đối Đồ Đần nói: "Đồ Đần, ngươi nói đi, ngươi là đòi tiền vẫn là phải những vật khác, chúng ta đều có thể cho ngươi, ngươi nhìn những này tiểu tiểu mèo đáng thương biết bao à? Xin thương xót cho chúng ta đưa mấy cái đi." Đồ đần không để ý tới các nàng, mà là ôm hai con mèo con đem mặt tiếp trên người chúng, cọ qua cọ lại hát nói, "Mèo con mèo con nhiều đáng yêu, nhanh nhanh trộn đi." Đồ đần lập tức liền muốn tới, bắt được các ngươi thu nhỏ mèo. Giang Châu Châu đối Vô Ảnh nói, "Vô Ảnh, cái này mèo con ta từ bỏ đi, ngươi nhìn cái này Đồ đần đều hát cái gì nha." Vô Ảnh mềm lòng điệu tâm, nàng thực sự khó mà dứt bỏ những này đáng thương nhỏ con, thế là đối Giang Châu Châu nói, "Đồ Đẩn nha, hắt đều là lời nói điên bổng. đừng để ý tới hắn." Chúng ta nhìn hắn đến cùng muốn cho chúng ta dùng cái gì đồ vật đổi hắn nhỏ con? Ngải Lâm Na cảm giác kẻ ngu này trên người có một cỗ tà khí, thế là cũng từ bên cạnh quên ngủ, vô ảnh đừng tại đây so tài, ta nhìn, kẻ ngu này không đơn giản, chúng ta chớ cùng hắn dây dưa, vẫn là mau đi trở về đi. Ngay tại mấy người các nàng đang nói chuyện thời điểm, càng Vượt quân nữ, nữ, Tiên Nhi Á cùng A Lin Du phát hiện có mấy cái mèo con vây đến các nàng trước mặt, có dùng miệng cắn các nàng ống quần, có dùng móng đuốt cào dạy của các nàng. Những này lông xù vật nhỏ lập tức đem ba nữ nhân cho gây ái tâm tràn lan, thế là các nàng ngồi xổm xuống dùng tay không ngừng đùa những con mèo nhỏ chơi. Không chỉ là mèo con Mà các mấy đầu chó con người qua đây dùng cái mũi không ngừng trên người bọn hắn người tới người lui, còn có dùng thân thể hùng hăng cọ chân của các nàng. Alins nhịn không được đối Vô Ảnh nói, "Vô Ảnh, Người nói đúng. Những mấy mèo con đi theo kẻ ngu này quá chịu tội, chúng ta vẫn là lĩnh mấy cái trở về đi, trời như thế lạnh, những vật nhỏ này có thể hay không bị đông lạnh xấu nha." Nhìn xem thật đáng thương. Vô Ảnh đối ngại Lâm Na nói, ngại Lâm Na, ngươi đừng ngại cảm, đừng người nào cũng hoài nghi, ta cảm thấy đây chính là một cái kẻ ngu. Những mấy mèo khẳng định đều là một chút mèo hoang, chó lang thang." Nếu như chúng ta linh đi chẳng khác nào cho những ngày mèo a, cho a tìm nhà mới, có tân chủ nhân cuộc sống của bọn nó liền tốt qua. Ta lại cùng kẻ ngu này nói chuyện, nhìn hắn đến cùng thế nào mới bằng lòng để chúng ta đem những này tiểu sinh linh linh đi một chút. Vô Ảnh đến gần Đồ Đần nói, "Đồ Đần, cho ngươi tiền. Chúng ta dùng tiền mua ngươi mấy cái mẹo con tổng có thể a." Nói xong Vô Ảnh từ trong ngực móc ra một thỏi bạc nói, "Thấy không? Đây chính là hàng thật giá thật bạc nha. Là đồng tiền lớn. Có nó ngươi chính là cưới vợ cũng đủ rồi, nhanh đưa tiền này cầm lên, để chúng ta chọn mấy cái mèo con mang đi, được thôi." Nhìn thấy bạc đồ đần đoạt lấy đến nhét vào trong ngực của mình, sau đó đẩy Vô Ảnh nói, "Cút, cút, không nên ôm ta tiểu hoa miêu." Vô Ảnh xem xét gấp, "Đồ Đần, ngươi cũng không thể làm như vậy sự tình a. Tiền đều cho ngươi, ngươi hẳn là để chúng ta chọn mấy cái tiểu tiểu nhỏ mà." Đồ Đần không có trả lời, đồng thời còn muốn đẩy các nàng đi. Vô Ảnh nói, "Đồ Đần ngươi đến cùng muốn cái gì? Có phải hay không ngại tiền thiếu? Ta cho ngươi thêm một điểm bạc được hay không?" Nghe xong Vô Ảnh, Đồ Đần không còn xô đẩy các nàng, hắn đứng đấy suy nghĩ một chút nói, "Muốn ta tiểu hoa miêu cũng được, các ngươi phải bồi ta chơi đùa." Vô Ảnh nói, Chơi với ngươi trò chơi. Chúng ta đã là người lớn, cũng không phải tiểu hải tử, chơi với ngươi trò chơi cũng không muốn rồi đi. Đồ đắn nghe xong, không cao hứng. Ta liền muốn các ngươi chơi với ta trò chơi. Thôn chúng ta bên trong người đều không nguyện ý chơi với ta trò chơi, chỉ có ta tiểu miêu tiểu cầu nguyện ý chơi với ta trò chơi, thực ta muốn tìm người mới chơi với ta trò chơi, các ngươi chính là người mới, liền bồi ta chơi đùa đi. Vô ảnh lúc đầu muốn cự tuyệt thực lại sợ đồ đắn sinh khí, vì vậy nói, tốt ta. Tốt ta. Ngươi để chúng ta làm sao chơi với ngươi trò chơi. Đồ Đẩn chỉ vào phơi mạch trận chúng quanh 10 cái mạch thảo lỗ châu mai nói: "Chờ một hồi ta đến 1 2 3 4 5 6, ta ta tiểu miêu tiểu cầu bọn chúng liền ẩn nấp cho kỹ, các ngươi ai tìm tới người đó liền có thể đem bọn nó mang đi." Vô Ảnh mấy người các nàng nghe xong lập tức kinh hỉ kẻ ngu này tâm quá thiệt lương, tâm quá tốt rồi. Bây giờ lại nguyện ý đem mèo con đưa cho các nàng. Vô Ảnh nhịn không được đối đồ Đẩn nói: "Đồ đần, quá tạ tạ nhĩ." Ngươi nhìn như thế trời rất lạnh, ngươi nếu để cho những này mèo con theo chúng ta, ngươi thực tương đương cứu được mạng của các nàng a. Lão thiên gia cũng sẽ cảm tạ ngươi." Nghe Vô Ảnh khất lệ, Đồ Đẩn nhưng không có cái gì cải biến. Hắn vẫn như cũng dùng một bộ vẻ mặt tà ác đối Vô Ảnh nói, "Nữ nhân, ngự nhân ngu ngốc, các ngươi đều muốn ta mèo con, các ngươi lòng quá tham, các ngươi sẽ hối hận." Hối hận. Nói nói đồ đần một lớn đống nước bọt lại rớt xuống, Vô Ảnh nhìn xem buồn nôn, thế là tranh thủ thời gian xông đồ đần khoát tay một cái nói, "Nhanh. Nhanh. Ngươi liền để ngươi mèo con đi giấu đi đi, chúng ta đợi một hồi đi tìm." Thiên Nhi Á nhìn xem mình hoa quý quần áo nói, "Vô Ảnh, sẽ không thật chơi a? Ngươi nhìn những cái kia mạch thảo bẩn như vậy, ta lại không muốn đi tìm." Vô Ảnh lôi kéo tay của nàng nói, "Đại tiểu thư, Nếu như chúng ta muốn mèo con nhất định phải theo kẻ ngu này nói đi làm." Đồ Đần một bên miệng bên trong tốt tốt thì thầm một bên dẫn hắn tiểu Miêu tiểu cầu nhỏ hướng mạch thảo đống bên kia đi đến. Vô Ảnh các nàng dựa theo hẹn xong đều đứng tại chỗ bất động chờ lấy đồ đần đến 1 2 3 4 5 6. Một lát sau, tại một cái mạch thảo đống phía sau Vô Ảnh các nàng quả thật nghe được đồ đần đằng tê 1 2 3 4 5 6. Nghe tới 6, thời điểm Vô Ảnh mấy người các nàng người vung ra chân liền hướng mạch thảo đống phía sau chạy tới. Các nàng trước tiên tìm xem đồ đần phát ra âm thanh mạch thảo lỗ châu mai chạy, kết quả đi vòng qua xem xét, kết quả ngay cả đồ đần cùng tiểu miêu tiểu cầu nhóm cái bóng cũng không có gặp. Mấy người sững sờ cảm giác cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Vô Ảnh nhìn xem bên cạnh 10 cái mạch thảo lỗ châu mai nói, như vậy đi, chúng ta tách ra đi tìm. Các người nhìn, nơi này chỉ có mạch thảo đống, cũng không có cái gì những vật khác, chó con, mẹo con nhiều nhất sẽ giấu ở mạch thảo đống bên trong hẳn là rất dễ tìm. Giang Châu Châu các nàng nghe xong cũng là cái này lý, thế là mấy người liền tách ra đi tìm. Vô Ảnh nhìn các nàng đều đi thế là ngay tại trước mặt mình đống có khô từ bên trong dùng một cây gậy gỗ mà thập. Kết quả vừa thập hai lần, mạch thảo đống phía dưới trong một cái động đột nhiên chuyển tới miêu miêu meo thanh âm. Vô Ảnh trong lòng một chút đắc ý, thầm nghĩ, ta đã nói nha, nơi này không có gì có thể ẩn thân địa phương, cũng chỉ có cái này mười cái mạch thảo đống, khẳng định đều nút ở bên trong. Theo miêu miêu meo thanh âm càng ngày càng rõ ràng, Vô Ảnh liền thấy từ đống có khô có trong động chui ra ngoài một con tiểu hoa miêu. Mà cái này tiểu hoa miêu chính là mình vừa rồi ôm qua con kia tiểu hoa miêu, ai, mình quá may mắn. Bởi vì nàng cảm giác mình vừa rồi ôm con kia tiểu hoàng mèo thời điểm liền có một loại cảm giác, bởi vì nàng bị dị người thấy cái này tiểu hoa miêu trên người có người mùi. Chương 452. Chương 452. Vũ Ảnh túi người ôm lấy tiểu hoa miêu, tiểu hoa miêu sông nàng miêu mèo meo, Vũ Ảnh cũng nao lên miệng sông tiểu hoa mèo miêu miêu meo. Bất quá Vũ Ảnh học được vài tiếng miêu miêu gọi về sau, nàng đột nhiên phát giác không thích hợp. Bởi vì nàng phát giác mình học quá giống, miêu miêu meo thanh âm vậy mà cùng mình trong tay tiểu hoa miêu phát ra tới thanh âm giống nhau như lúc. Chấn kinh sau khi, nàng lại liên tiếp học được vài tiếng miêu miêu meo. Kết quả nàng phát hiện mình phát ra tới thanh âm lại là thật mèo tiếng kêu. Cái này sao có thể? Vô Ảnh sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nàng hắng giọng một cái vừa học xem tiểu hoa miêu tiếng kêu, miêu miêu kêu vài tiếng. Bất quá lần này nàng đích sắc không có nghe lầm, mình phát ra tới thanh âm thật là mèo tiếng kêu. Tìm tới mèo, ngươi liền biến mèo. Đột nhiên, Vô Ảnh nghe được phía sau mình vang lên đồ đần thanh âm. Vô Ảnh bị hù khẽ run dậy, trong tay tiểu hoa miêu lập tức hướng trên mặt đất rơi đi. Bất quá ngay tại tiểu hoa miêu rơi xuống đất một khắc này, Vô Ảnh liền rắc trước mắt bóng đen lướt lên, nàng nhịn không được về sau vừa lui, sau đó nhìn chăm chú nhìn kỹ rơi xuống đất con kia tiểu hoa miêu vậy mà tại trước mặt nàng đột nhiên biến thành một cái đại cô nương. Đại cô nương là cái đại đường cô nương, mọc ra một trường tuấn tú mặt, tuổi chừng tại hơn 20 tuổi, hơi mập. Ngay tại vô Ảnh sướng sở thời điểm, Đồ Đần đột nhiên tại vô Ảnh trên đầu dùng tay đè ép ép nói, "Mèo con đổi mèo con, chơi thật vui mà." Vô Ảnh còn không có nghe rõ là chuyện gì xảy ra, lại đột nhiên cảm giác được đầu của mình bị Đồ Đần vượt trên về sau, thân thể đột nhiên lạnh léo liền biến thấp, mà lại là càng đổi càng vượt thấp, cuối cùng nàng cũng cảm giác thân thể đột nhiên siết chặt, sau đó lại là một trận mất. Qua giấc chừng 2 tối khói công phu về sau, Vũ Ảnh mở mắt ra, Lúc này mới phát hiện mình vậy mà biến thành một con tiểu hoa miêu. Cái này quá làm cho người ta khó qua. Vô Ảnh bắt đầu miêu miêu meo lớn tiếng kêu sau đó nhảy về phía đại cô nương kia. Đại cô nương tranh thủ thời gian về sau vừa lui, song vô Ảnh túi mình vai chào nói, "Tiểu cô nương, ngươi không biết, ta bị kẻ ngu này biến thành mèo, vậy ở chỗ này đã ba ngày, ta hiện tại cũng không biết cha mẹ ta thế nào. Bọn hắn khẳng định tìm ta tìm điên rồi, ta phải mau về nhà. Ta tạ Tạ Nhi đã cứu ta." Nói xong, cô nương giống như là lên cơn điên hướng ngoài thôn trên đường lớn chạy tới. Đồ đần đem Vũ Ảnh biến thành mèo con ôm Sau đó dùng vẻ mặt tà ác đối vô Ảnh nói, "Mới mèo con chơi vui. Chơi thật vui." Nghe nói qua một câu không có, hiếu kỳ hại chết mèo. "Ha ha ha, ta lại có mới mèo con." Cái này quá làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Vu Ảnh há muốn muốn mắng kẻ ngu này là cái phong tử, là cái bại hoại. Nhưng nàng phát hiện mình há miệng phát ra tới thanh âm vậy mà tất cả đều là miêu miêu meo, căn bản cũng không có thanh âm của người. Đồ đắn đem vô Ảnh để dưới đất, sau đó đối vô Ảnh nói, "Được rồi, ta hiện tại dẫn ngươi đi xem ngươi các bằng hữu có phải hay không đều biến thành mèo con." Vu Ảnh hiện tại muốn hằm Nàng lăn lộn trên mặt đất, bước lên, khóc giống thực giống như không dùng, Đồ Đẩn nhìn nàng dậy vào càng vui vẻ hơn mà nước bọt cũng lưu càng nhiều. Dậy vô mệt mỏi, Vô Ảnh liền nằm dạp trên mặt đất bị thương rất nặng bắt đầu ồ ồ khóc Đồ Đẩn tới đá nàng một cước nói: "Tiểu Hoa Miêu, đừng khóc, nhanh chơi với ta. Ngươi phải bồi ta đi tìm người mới đồng bạn nha. Ta những cái kia mới tiểu bằng hữu nha." Vô Ảnh không có đứng lên, nàng hiện tại cũng khó chịu không có khí lực nàng càng không muốn để ý tới kẻ ngu này, cái này Đồ Đẩn quá xấu rồi. Mà mấy người các nàng tâm lại quá thiện Vô Ảnh nghĩ đến đây mà nước mắt liền khống chế không nổi chảy ra ngoài. Nhìn Vũ Ảnh không để ý tới mình, Đồ Đẩn hắc hắc cười xấu xa xem sau đó lại khoa tay múa chân hướng cái khác mấy cái mạch thảo lỗ châu mai chạy tới. Qua một trận, Vũ Ảnh liền thấy mấy cái mạch thảo lỗ châu mai đằng sau lại chạy ra ngoài mấy cái xa lạ cô nương, những cô nương kia cũng là giống như điên hướng bên ngoài thôn chạy. Vô Ảnh tuyệt vọng kêu một tiếng, bởi vì nàng biết ngại Lâm Na mấy người các nàng cũng hẳn là đều trùng chiêu. Mấy cái lạ lắm cô nương chạy xa về sau, vô Ảnh liền thấy Đồ Đẩn mang theo một đám tiểu miêu tiểu cậu hướng trong thôn đi. Vô Ảnh cũng tranh thủ thời gian đứng lên đi theo đồ đần mang theo bọn chúng hướng trong thôn đi, mà lại vừa đi vừa đối bên người tiểu Miêu tiểu cầu nhóm hô: "Thân nhân của ta nhóm, ta hiện tại muốn dẫn các ngươi về nhà ăn cái gì đi." Mặc dù Ngải Lâm Na, Giang Châu Châu mấy người các nàng cũng đều biến thành nhỏ con, nhưng là Vô Ảnh hay là thông qua thanh âm nhận ra Ngải Lâm Na, Tiên Ni Á, A Lins, Giang Châu Châu cùng càng vượt quân nữ nữ các nàng. Lúc này Ngải Lâm Na biến thành một con tiểu hổ mèo. Vô Ảnh hỏi nàng vì cái gì không phát huy pháp thuật đem mình biến trở về người. Ngải Lâm Na nói trên thân người này có tiên ngoại bê thạch, pháp lực rất mạnh, bất quá hắn pháp lực cũng rất lớn để nàng không có chỗ xuống tay, mà lại nàng còn phát hiện, nàng hiện tại cơ hồ biến thành mèo con, về sau cơ hồ đã không thi triển ra được cái gì pháp lực. Giang Châu Châu, càng vượt quân nữ nữ các nàng cũng là cũng giống như mình vô năng, cái này khiến Vô Ảnh cảm thấy rất tuyệt vọng. Hiện tại Vô Ảnh cái này hối hận nha, cái này hận a. Đoán mình rất ưa thích những này mèo con tròn nên mới tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới thượng kẻ ngu này hợp lý. Vô Ảnh nói, các người đi ở phía trước, ta ở phía sau đi, ta nhìn có thể trốn ra ngoài hay không, ta muốn trở về hướng a một bọn hắn cầu cứu. Thế là tại A Liển Na các nàng nghiệm hộ hạ vô ảnh lợi dụng đúng cơ hội tại vào thôn tử trước đó một cái mắt, nàng cấp tốc chui vào một rừng cây nhỏ bên trong. Bất quá tiến vào rừng cây nhỏ, vô ảnh cũng cảm giác được không thích hợp. Bởi vì nhìn cái này từng mảnh rừng cây không lớn, nhưng là vô luận nàng chạy thế nào làm sao bỏ chính là ra không được. Không có cách nào, vô ảnh đành phải ngoan ngoãn leo ra rừng cây nhỏ, đi theo ngại lâm na các nàng. Ngại lâm na hỏi chuyện gì xảy ra? Vô ảnh liền đem mình trốn đi không đi ra sự tình hướng nàng nói một lần. Ngải lâm na nói, "Xong, người này công lực quá mạnh. Chúng ta bây giờ biến thành mèo con về sau hoàn toàn bị hắn trừng không?" Đồ Đẩn đối tiểu Miêu tiểu cầu nhóm nói hắn hiện tại đói bụng muốn dẫn bọn chúng cùng nhau về nhà ăn cơm đồ đần nhà tại trong thôn ở giữa, nhà bọn hắn cũng không tệ lắm, có 3 gian lớn nhà ngói, có hai gian tiền phòng, còn có mèo quyền địa cùng chó quyền địa đồ đần phụ mẫu là một đôi hơn 50 tuổi vợ chồng, nhìn thấy đồ đần trở về, phụ thân nói, lúc trước nói với ngươi không muốn cùng cái gì cao nhân học những cái kia loạn thất bát tao pháp thuật, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, kết quả thế nào? Kết quả hiện tại Tẩu Hỏa nhập ma, biến thành đồ đần đi. Đồ đần mẫu thân cũng nói theo, đúng vậy a. Con ta lớn lên nhiều đẹp trai nha. Từ khi luyện công Tẩu Hỏa nhập ma về sau ngươi nhìn cái này nó Ai, cái này về sau làm sao cho các ngươi lão Tần ra chuyển tông tiếp đại a? Đồ Đần phụ thân quá khứ đã đồ đần một cước nói, còn đối dõi tông đường đâu. Hắn đời này có thể đem mình chiếu cố tốt cũng không tệ thiên thiên đi ra ngoài chơi, cũng không biết ở nhà giúp ngươi mẫu thân làm chút sống, nuôi ngươi thật sự là nuôi không? Khả năng bị phụ thân đã đao, Đồ Đần lại trở về phụ thân hắn một cước gieo lên, làm việc. Ngươi nhìn cái nào đồ đần làm việc. Đừng nói nhiều. Ta đói nhanh cho ta cầm ăn đến, ta tiểu Miêu tiểu cầu cũng đó bụng." Đồ phụ thân nói, như tường ăn cái gì còn có thể, cái này tiểu Miêu tiểu cẩu a về sau đừng lại hướng trong nhà nhặt. Ta và mẹ của ngươi chậm rãi niên không thể giúp ngươi cho ăn những này, tiểu miêu tiểu cẩu nhà chúng ta lương thực nuôi không nổi bọn chúng a." Đồ Đẩn đặt mông ngồi dưới đất, dùng tay vỗ mà nói, "Ta mặc kệ, chỉ cần ta có ăn bọn chúng phải có ăn. Bọn chúng là bằng hữu của ta, bọn hắn chơi với ta, sẽ không bằng ta, cũng sẽ không đánh ta, ta cũng thích cùng bọn hắn chơi." Đồ đần phụ thân khí chỉ vào Đồ Đẩn, sau đó đối Đồ đần mẫu thân nói, "Ngươi nói hắn ngốc đi, hắn ăn a uống a đều biết, liền ngay cả thu dưỡng mèo hoàng sao đều biết cho chúng nó ăn a uống à, nói ai ngốc?" Ta nhìn hắn không có chút nào ngốc. Đồ mẫu thân vào nhà cầm mấy cái bột ngô bánh đặt ở đồ đần trong tay đồ đẩn cầm lấy một cái bột ngô bánh cắn một cái sau đó chỉ mình phụ thân ngốc tiếu đạo đồ đần không ngốc. người ngốc. nói xong hắn lại dùng tay chỉ mẹ của mình nói người ngốc người ngốc cả nhà các người đều ngốc, chương 453 chương 453 nhìn thấy đồ đần đang ăn đồ vật tiểu miêu tiểu cầu nhóm lập tức xuống tới không nghĩ tới đồ đần tranh thủ thời gian bưng kín mình bột ngô bánh nói không được không được ta còn không có ăn no đâu chờ ta ăn lo no rồi còn lại cácươ mới có thể ăn không nên cùng ta giật đồ ăn Vô Ảnh cùng ngại Lâm Na các nàng mặc dù đối bụng, lúc đầu cũng không muốn chen quá khứ khất thực, nhưng là những cái kia chó con mèo con lại không chút khách khí đem các nàng toàn bộ gạt ra quần địa. Thật sự là quá phận. Vô Ảnh há mồm phát ra tiếng giống giận dữ, nhưng là những ngày tiếng giống giận dữ nghe cũng chỉ là một chút tiếng nhọc tê, may may dẫn ta sai rồi sự chú ý của người khác. Vô Ảnh hiện tại ngũ tạng lục phủ đều muốn tức nổ tung, nàng buồn bực hướng cửa sân đi đến. Ngay tại nàng sắp đi tới cửa thời điểm, đột nhiên cảm giác có một cái rất cứng độ vật vào cái của mình bên trên, cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một kích trực tiếp đưa nàng đập ngã nhào một cái. Vô Ảnh xoay người quay đầu nhìn lại, Lại Nguyên Lai là đồ đần sông nàng ném qua tới một cái bột ngũ bánh. Sau đó một đám điên cuồng tới giành ăn mèo chó mà nhóm lại đem Vô Ảnh xô ra đi rất xa. Vô Ảnh bị đụng toàn thân đau, toàn thân cao thấp đều đau, liên tâm cũng đau. Nàng cảm giác hôm nay quá xui xẻo. Lần trước tại Thạch Đầu Thành bị Lý Thi Nhiên trêu cợt một lần, nàng khí cũng còn không có tiêu đâu, hôm nay lại đụng phải loại này không hiểu thấu sự tình, nàng cảm giác mình cả người đều nhanh điên lên rồi. Vô Ảnh nằm dạp trên mặt đất bi thương khóc, Ngải Lâm Na, Giang Châu Châu các nàng rất tự giác đi tới, cùng ghé vào Vô Ảnh trước mặt. Nhìn thấy mình chỉ có thể phát ra miêu miêu âm thanh mấy nữ nhân đều cảm thấy mình thật không cách nào thật người. Đồ đấn ăn no về sau đem còn lại mấy khối bánh tách ra nát sau đó ném vào mèo chó trong đám. Tự nhiên, những vật này đều không phải là vô ảnh các nàng có thể cướp được vô ảnh cùng giang châu châu. Các nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia cũng có thể là đều là người biến thành mèo chó nhóm. Vì một ngụm đồ ăn tại ngươi tranh ta đoạn, tại ngươi cắn ta, ta cắn ngươi. Trời chiều tại lấy đi cuối cùng một vòng ánh sáng nhạt về sau, trời, hoàn toàn tối xuống Nhìn thấy đồ đần vào phòng, Vô Ảnh đang muốn mang theo ngại lâm nạ các nàng vụng trộm chuồn ra viện, không nghĩ tới một đám chó con cảnh giác vây quanh, đem các nàng đều đuổi đến mèo trong vòng. Nhìn xem những cái kia canh giữ ở mèo quyền địa chó gác cửa chó nhóm, Vô Ảnh khí hàm răng mà đau. Nàng đi đến quần địa cổng, há một nghĩ đối cầu cầu nhóm nói, nếu như mọi người hợp tác thả nàng ra ngoài tìm A một sư phó, nhất định có thể cứu mọi người ra ngoài, mà những này cầu cầu đến lúc đó cũng có thể khôi phục chân thân. Thực nàng há miệng phát ra tới đều là miêu, miêu âm thanh, những cái kia cậu cậu nhóm căn bản là nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Vô Ảnh ngồi trong nhà qua mèo con cùng chó con. Trước kia nàng luôn luôn đối bọn chúng hô đến gọi lên hiện tại mình biến thành một con mèo nhỏ nàng mới sâu sắc cảm nhận được, chính là làm một con mèo cũng có tự ái của mình à? Thực lại có bao nhiêu người tôn trọng cùng nghĩ tới mèo tự tôn đâu? Vô ảnh lại nghĩ tới tới Lý Thiên Nhiên, nàng ở trong lòng yên lặng nhắc tới, Lý Thiên Nhiên, Lý Thiên Nhiên, người cái này xúc sinh, lão bà ngươi hiện tại biến thành mèo con láo bà ngươi tìm không thấy, ngươi còn không mau chạy tới đây tìm, ngươi không đội sao? Ngươi không muốn lão bà ngươi sao? Đồ đần mau tới nhà, ta tại cái này tất cả đều là mèo phân mùi vị mèo trong vòng đều nhanh hun ngắt đi a. Ngay tại vô ảnh một mực nhắc tới Lý Thi nhiên thời điểm, đột nhiên, ở trong viện treo ở cửa phòng bếp đèn lồng chiếu sáng, hạ Vô Ảnh nhìn thấy cửa sân kít xoay nhất vang, một cái lao đạo đi đến. Mà tại lao đạo sau lưng còn đi theo một người mặc đại đường tướng quân trang phục trung nhân nhân. Cái kia mặc đại đường tướng quân trang phục trung nhân nhân tướng mạo tương đối gầy gò, hoàn toàn không giống một cái khôi ngô tướng quân, so ra ngàn tướng quân giống như yếu nhược. Thấy có người đi tới, Đồ Đần phụ mẫu đi nhanh lên ra nhà chính cửa, khi thấy đạo trưởng đúng là bọn họ thôn Nam Huyền Thiên Đạo xem trì bắt chân nhân lúc, thế là tranh thủ thời gian thi lễ đạo, nguyên lai là bắt chân nhân. Xin mời vào trong nhà ngồi. Bắc chân nhân là cái lớn tuổi đạo trưởng, một đầu tóc trắng, tuổi chừng tại hơn 80 tuổi khoảng chừng, nhưng là thân thể của hắn nhìn đúng là tiên phong đạo cốt, đi trên đường cũng là tương đương nhanh nhẹ nhẹ tuyệt thể. Nhìn thấy chủ nhà khách khí với chính mình, bác chân nhân đem phất trần hất lên đánh vai chào nói, "Tần thí chủ, tuyệt đối không nên khách khí, bạn đạo ban đêm tới chơi cũng là có nguyên nhân trước hết mời hai vị thông cảm." Đô Đần phụ thân tranh thủ thời gian lại thi lên nói, "Đạo trưởng, các người những cao nhân này bình thường mời cũng không mời được, hôm nay các ngươi có thể đến chúng ta cái này bình thường bách tính gia tiệu viện, thật sự là bổng tất sinh huy, để chúng ta cảm thấy vô hạn vinh quang." Mời Mời, mời đến trong phòng uống trà, có chuyện gì chúng ta tỏa hạ chậm rãi trò chuyện." Bác Chân Nhân nói, tốt, tuất, tuất, khách theo chủ liền, chúng ta vào nhà chậm rãi trò chuyện." Nhìn thấy có đạo dài đến, hơn nữa còn mang theo một cái tướng quân, vô Ảnh cảm giác được hắc ám thời gian phải kết thúc hy vọng ánh nắng lại lần nữa bày khắp đáy lòng của nàng. Ngay tại vô Ảnh cao hứng giật này mình thời điểm, bỗng nhiên, tại bên cạnh nàng chuyển tới một cái trên thế giới này nàng quen thuộc nhất thanh âm. "Ai là vô Ảnh? Đây là Lý Thi Nhiên âm." Giờ này khắc này, thanh âm này quả thực là trên thế giới nhất nghe tốt thanh âm. Khiến vô Ảnh nội tâm cảm thấy vô cùng kích động thân âm. Vô Ảnh nhờ ánh trăng hướng mèo ngoài vòng tròn nhìn lại. Ngay tại mèo quyển địa đằng sau, ở dưới ánh trăng, Lý Thi Nhiên nằm dạp trên mặt đất, hắn một trương mặt to chính đối mèo quyển địa. Mặc dù trên mặt đất rất bẩn, mèo trong vòng mùi thối ngút trời, nhưng là Lý Thi Nhiên cũng không ngại, hắn giờ này khắc này quan tâm nhất là bạn gái của hắn An Uy. Trò chơi sắp tối lúc, Vô Ảnh các nàng đi ra ngoài chơi đến trưa cũng không có trở về, Lý Thi Nhiên liền dự cảm đến không tốt, thế là hắn lại cùng Lý Tà Khang, Hiên, Kỳ vội vàng ra tiệm. Kết quả ở nửa đường thấy được mấy cái điên, điên khùng khùng nữ tử. Lý Thi Nhiên cảm giác Vô Ảnh các nàng khẳng định xảy ra chuyện. Thế là liền ngăn lại những cô gái này hỏi thăm tình huống, mấy nữ tử liền đem đồ đần đem các nàng biến thành mèo, mà Vô Ảnh các nàng hiện tại thay thế các nàng biến thành mèo sự tình hướng Lý Thi Nhiên bọn hắn rằng. Lý Thi Nhiên lúc đầu muốn mang xem Lý Tạ Khang bọn hắn đi cứu Vô Ảnh, nhưng là hắn lại nghĩ tới Vô Ảnh, Ngải Lâm Na cũng là có pháp lực, công phu thực vậy mà đều có thể dễ như trở bàn tay bị đồ đần cho biến thành mèo, việc này nhìn không đơn giản. Thế là liền trở về hướng A Mộc làm báo cáo. A Mộc thả tay xuống bên trong công việc, bấm ngón tay tính toán, một lát sau, hắn mở to mắt cao hứng nói, tìm được Tìm được." Lý Thi Nhi nói, "A một sư phó, ngươi tìm tới cái gì rồi?" Cao hứng như vậy. A một nói, "Ta nói chính là tìm được ngàn tướng quân để chúng ta muốn tìm tới kia người." Lý Thi Nhi nói, "Ngươi nói là cái kia văn tướng quân, có thể trợ giúp ngàn tướng quân văn trị sa mạc Lục Châu đạo người kia sao?" A một nói, "Đúng vậy." Lý Thi Nhi nói, "A một sư phó, trước đừng quản người này, trước cứu vô ảnh các nàng quan trọng a. Đồ đần đem vô ảnh các nàng biến thành nhỏ con, giá hỏa này nếu là coi các nàng là thành đồ ăn cho đun sôi ăn, chúng ta đến lúc đó nghĩ lại tìm người cũng không tìm được." A Mục Chúng ta xem bói làm việc giảng cứu cách giờ, phương vị, hiện tại còn chưa tới phiên chúng ta đi, mà vô ảnh các nàng dường như cũng không có lo lắng tính mạng. Lý Thi Nhi nói, vậy lúc nào thì đi? Vạn nhất ngươi tính toán không đúng đây, kia vô ảnh các nàng, ai? Thật không dám nghĩ a. Hiện tại nàng không tại ta trước mặt ta liền không có cách nào bông xuống lòng này nha. A Mộc nói, ta hiện tại không xem bệnh, ta sẽ cách mỗi một canh giờ tính một chút, ngươi yên tâm đi, ta sẽ lúc nào cũng nắm giữ tình thế biến hóa. Chương 454. Chương 454. Lý Thi Nhi nói, ngươi tại sao muốn chờ đâu? Chúng ta đi trước cứu vô ảnh đi giấu ra vô ảnh về sau lại đi tìm kia cái gì văn trị tướng quân sau đó đem hắn mang cho ngàn tướng quân không được sao? A mục nói, "Lý Thiên Nhiên, sự tình không có ngươi nghĩ tốt như vậy à, trong chuyện này hữu cơ biến, nói đúng là ngươi cho rằng không đổi sự tình, nó có khả năng sẽ cơ biến, nếu như chúng ta chặn ngang một gậy liền biến thành loạn, mà cái này loạn liền phá hủy ngươi đoán nghĩ như vậy." Lý Thi Nhiên nói, "Ngươi nhìn ngươi nói như thế quấn, liền không thể nói thẳng thắn hơn sao?" A mục nói, "Ta nói loạn cùng cơ biến chỉ là hiện tại nếu như chúng ta không đến cái kia thời gian đến vị trí đó đi rất nhiều việc đều không làm được, nếu như chúng ta sớm đi mà chúng ta muốn tìm người không ở nơi đó, Chúng ta nói không chừng còn cứu không được các nàng, mà muốn tìm người cũng chưa chắc sẽ xuất hiện, đây là khá là phiền vối vạn nhất chúng ta song phương chống lại có thể sẽ bị tổn thương, đây đối với chúng ta ai cũng không tốt, mà chúng ta muốn chờ bất loạn là bởi vì tại chúng. Ta bừa bãi trước đó, những tay trước đó, có người sẽ xử lý tốt đồ đần cùng vô ảnh giữa các nàng sự tình, chúng ta tại nên xuất hiện thời điểm xuất hiện, dạng này chúng ta cũng sẽ ít phí rất nhiều chất chờ. Lý Thi Nhiên nghe xong thở dài nói, vậy được rồi, ta liền muốn biết kết quả, người nói vô ảnh các nàng đến cùng có hay không nguy hiểm à? a. A mộp lại bấm ngón tay tính toán một hồi nói, ngươi cứ yên tâm đi, các nàng hẳn không có nguy hiểm. Nhưng là tỉ mỉ Lý Thi nhiên lại nhìn thấy A Mục giống như nhíu nhíu mày, thế là tranh thủ thời gian cơ bờ vai của hắn nói: "A Mục, ngươi cái biểu tình này không đúng rồi. Ngươi nhất định là có chuyện giấu giếm ta, mau nói đến cùng chuyện gì?" A Mục nói: "Bất quá, không quản sự tình kết quả như thế nào, vô Ảnh sau đó khả năng đều sẽ thu thật ngươi. Bởi vì lần trước tại thạch đầu thành ngươi trêu cận qua các nàng, mà lần này nàng gặp rủi ro, ngươi lại không có kịp thời trình diện, cho nên cái này." A Mục còn chưa nói xong, Lý Thi Nhiên cũng đã chạy ra ngoài. Cho nên, hiện tại Vu các nàng liền thấy sớm chạy tới Lý Thi Nhiên. Nghe Lý Thi Nhiên kể xong, Vô Ảnh trong nội tâm không nhanh cùng hận ý lúc này mới tiêu đi xuống một nửa. Vô Ảnh trong lòng thầm nghĩ, "Ưổng cho ngươi Lý Thi Nhiên đến nhanh, bằng không đợi ta ra ngoài nhìn ta không bắt nát mặt của ngươi, đánh xưng cái mông của ngươi." Vô Ảnh chạy tới nhảy tới Lý Thi Nhiên trên tay. Lý Thi Nhiên dùng sức ngửi ngửi cái này tiểu hoa miêu, hắn phát hiện cái này tiểu hoa miêu trên thân lại có người hương vị, hơn nữa còn là Vô Ảnh ngồi trên người. Lý Thi Nhiên sướng đến phát rồ rồi, hắn một tay ôm lấy tiểu hoa miêu, là hôn lấy hôn để. Không biết là thân đau vẫn là cao hứng, tiểu hoa miêu miêu miêu cực hiếu. Vô Ảnh nghi thẩm. Nếu có thể để Lý Thi Nhiên cũng tập một lần mèo tốt bao nhiêu nha, ta có thể tốn cái đuôi của hắn, dắt hắn lốt hai, ta có thể để hắn cho ta khiêu vũ, để hắn ở trước mặt ta xoay cái mông. Chọc cho ta cười ha ha, liền ta đây còn chưa nhất định có thể tha qua hắn đâu. Vô Ảnh bị Lý Thi Nhiên ôm ra mèo quyền địa, cho con nhóm không cao hứng thế là phát ra gầm gừ tiếng cảnh báo. Nghe được mình tiểu cẩu cẩu nhóm tiếng kêu, Đồ Đần tranh thủ thời gian ra phòng hướng mèo quần địa đi đến. Bác chân nhân cùng Đồ Đần phụ mẫu xem xét Đồ Đần ra bên ngoài chạy cũng tranh thủ thời gian đi theo. Lý Thi Nhiên đang muốn chiếu cố cái này, dám to gan đem hắn bạn gái biến thành mèo đồ đần đồ đần nhìn thấy Lý Thi Nhiên ôm hắn mèo con vô cùng tức giận, hắn nào tới liền đi đoạt Lý Thi Nhiên trong ngực mèo con. Nhìn xem đồ đần nhào tới Lý Thi Nhiên không chút hoang mang tới một cái quét đường chân đồ đần con mắt chỉ lo nhìn chằm chằm mèo con căn bản cũng không có nghĩ đến Lý Thi Nhiên sẽ cho hắn đem chiêu này ra, muốn tách rời khỏi đã tới đã không kịp, phốc quanh một tiếng tới cầu gầm buồn. Đồ đần mỗ thân xem xét dò sợ, tranh thủ thời gian tới đi đỡ đồ đần. Không nghĩ tới đồ đần một tiếng tới cái lý ngư đã đến cấp tốc đứng lên đồ đần đã lớn như vậy còn không có bị người đánh qua, hôm nay ăn phải cái lỗ vốn, quả thực tức điên lên. Đột nhiên đồ đần giống biến thành người khác, giống giận vươn tay, như thiểm điện hướng Lý Thi Nhiên chụp tới. Lý Thi Nhiên vừa định tránh, nhưng là đồ đần tay vậy mà so với hắn nghĩ còn nhanh hơn, thân thể của hắn còn không có động, đồ đần tay đã đến, một chút liền nắm lấy hắn cổ áo. Đồ đần khí lực vậy mà lớn đến lạ kỳ, hắn nhắc lên Lý Thi Nhiên nói, "Nhanh, mau thả hạ ta nhỏ con, nếu không ta liền ngã chết ngươi." Mình đường đường Lý Thi Nhiên lại bị một cái kẻ ngu tượng bắt một con gà con đồng dạng nhấc lên, cái này khiến Lý Thi Nhiên cảm giác thật mặt. Lý Thi Nhiên đem quạt xếp ra bên ngoài ném đi, liền nghe xìu xìu thanh lên. Quan sếp đánh một cái lườm vòng, đột nhiên từ đồ đần cổ tay phải bên trên bay đi. Đồ đần cảm giác cổ tay phải của mình tê dần lập tức bung lòng ra lý thiên nhiên. Nhìn thấy đồ đần bung ra mình, Lý Thi Nhiên thú tính đại phát, hắn quay người đối mặt đồ đần lấy thế xét đánh không kịp bưng thai sử xuất liên hoàn thích. Lý Thi Nhiên cái này liên hoàn thích là kình đạo mười phần, quy lực vô cùng. Trực tiếp đem đồ đần cho đạp cho nóc nhà. Đồ đần mẫu thân xem xét kêu khóc một tiếng bung mình mềm ở trong viện. Như vậy Lý Thiên Nhiên còn chưa hết giận, hắn cầm trong tay mèo con đưa tay đặt ở trên mặt đất, sau đó thả người thượng nóc nhà, hắn còn muốn thừa thắng truy kích lần nữa đánh đập đồ đần. Nhưng điều đám người không tưởng tượng được là Lý Thi Nhi thượng nóc nhà về sau, chân của hắn còn chưa xuống đến mảnh ngói bên trên, lại đột nhiên bị Đồ đần bắt lấy một cái chân, Đồ Đẩn hất một tiếng, dùng mình man lực vung lên Lý Thi Nhiên hướng trong nội viện ném đi. Liên nghe bột một tiếng Lý Thi Nhi tượng một cái trang ngọc mẽ bao tải, bị Đồ đần từ trên phòng ném đến cho rắn rắn chắc chắc ngã ở trong viện. Không đợi bắt Chân Nhân quá khứ xem xét, Đồ đần theo sát lấy từ phòng bên trên nhảy xuống tới. Hắn quá khứ liền muốn dùng chân đi giẫm đạp Lý Thi Nhi bộ ngực. Không nghĩ tới Lý Thi Nhi đột nhiên dùng hai chân của mình kẹp lại Đồ Đẩn một cái chân, sau đó hơi dùng sức liền đem Đồ Đẩn dựng đổ. Đem đồ đần đừng ngược lại, Lý Thi Nhiên thuận thế liền cưới lên trên người hắn, dơ quả đấm lên liền muốn đánh, nhưng là không nghĩ tới đồ đần đột nhiên dùng hai tay một cái đè, lúc này lại nhìn đồ đần thân thể vậy mà giống lò xo so đồng dạng nhảy bắn lên, trực tiếp đem Lý Thi Nhiên từ trên thân thể của hắn đụng bay ra ngoài. Thân thể bay lên, Lý Thi Nhiên ngay tại thân thể mắt thấy muốn đụng vào trong viện một gốc du thụ bên trên thời điểm, Lý Thi Nhiên cấp tốc điều chỉnh dáng người, sau đó dùng chân vừa đạp thân cây, sau đó thân thể hướng một chi mũi tên đồng dạng lại nhảy về phía đồ đần. đồ đần vừa muốn đứng lên tình lại bị Lý Thi Nhiên cho bộ nhào. Lý Thi Nhiên ngồi tại đồ đần trên thân vừa mới lại muốn huy đi đánh đồ đần. Đột nhiên, Đồ Đần nói, "Trước không nên động thủ, ngừng, ngừng, ngừng." Lý Thi Nhiên đành phải ngừng tay nói, "Tiểu tử, ta hiện tại liền muốn thu thập đến ngươi tâm phục khẩu phục. Có lời cứ nói, có giấm cứ thả nhanh, đừng chậm chế đại gia động thủ đánh ngươi." Đồ Đần nhẫn nhịn một cố khí sau đó nói, "Ngươi nói đúng, ta chính là muốn thả cái giấm. Bất quá ta đánh giám thời điểm không thể cùng ngươi đánh nhau, không phải sẽ ảnh hưởng ta đánh giấm." Lý Thi Nhiên đang ngồi ở Đồ Đần trên ông, hắn còn không có làm rõ ràng tình trạng, đột nhiên liền bị một cú cường đại giấm túi lưu cho đánh bay ra ngoài. Cái này giấm thối thối đầy sân người đều nhịn không được bưng kín cái mũi của mình. Chương 455. Chương 455 đỉnh lấy giấm thối Lý Thi Nhiên lộn nhào lại trở về đến hỏi Đồ Đần. "Đồ Đần, người hôm nay đều ăn cái gì đồ vật vậy mà có thể thả ra toàn vũ trụ nhất túi giám túi. Đồ Đần xoay người ngồi xuống nói, "Hắc hắc, ta thích ăn nhất là sinh đòi, sinh hành, sinh cụ cải, mà lại hôm nay là ăn nhiều một chút. Vừa rồi ngươi ngồi trên người ta, ta dạ dày một trướng liền không nhịn được nghĩ đến giấm, có phải hay không hôn trên ngươi?" Lý Thi Nhiên xoay người đứng lên, tuy quyền lại muốn cùng Đồ Đần đánh nhau. Bắc chân nhân tranh thủ thời gian tới ngăn lại Lý Thi Nhiên nói, "Xin hỏi công tử, ngươi là a mỗ đoàn bọn hắn đội người sao?" Lý Thi Nhi nói, "Vâng." Vừa dứt lời, Đồ Đẩn bất thình lình đột nhiên xông Lý Thi Nhi đánh tới một quyền. Một quyền này đánh thẳng tại trên mũi, đánh Lý Thi Nhiên máu mũi chảy ròng. Lý Thi Nhiên khi dùng tay trái che mũi, tay phải liền muốn vung ra đi đập nện Đồ Đẩn, không nghĩ tới tay phải lại bị Bắc chân nhân đè xuống dưới nói, "Kia a mỗ sư phó đâu? Có tới không?" Lý Thi Nhi nói, "Đến rồi." Lập tức liền nên đến. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Đồ Đẩn vội vàng không kịp chuẩn bị lại huy quyền tới Điện một kích. Lần này đánh thẳng tại Lý Thi Nhiên trên ánh mắt. Lần này ngược lại tốt, Lý Thi Nhiên lại bị đánh thành mắt gấu mèo Lý Thi Nhiên không làm. Ngày dựng lên liền muốn dùng chân đi đá đồ đần, không nghĩ tới chân lại bị bắt chân nhân ép xuống. Ngay tại bắt chân nhân đem hắn chân đẻ xuống một khắc này, Lý Thi Nhiên tranh thủ thời gian che lại hạ bộ của mình. Không nghĩ tới tay của hắn vừa phóng tới hạ bộ, đồ đần năm đấm đã đến. Mà lại một quyền này dùng đặc biệt mánh, trực tiếp đánh vào Lý Thi Nhiên hộ háng trên tay, đem Lý Thi Nhiên cho đ Lý Thi Nhiên xoay người đứng lên tung ra hắn quạt xếp đang muốn lại đến một cái quạt xếp lượn vòng đi công kích đồ đẩn, đồng nhiên, cửa sân vang lên a một thanh âm. Lý thiên Nhiên! Đừng dùng quạt xếp đã thương người tính mệnh. Lý Thi Nhiên nhìn thấy A1 mang theo lý tạ khang bọn người đi vào trong nội việt đến, Lý Thi Nhiên khí nhảy qua đi nói, A1 sư phó, thấy không? Người xem ta máu mũi. Người thấy ta mắt gấu mẹo. Ta, ta chứng chứng liền không cho ngươi xem, đánh xưng lên không có không biết, đều là lao đạo sĩ này. Nếu không có lao đạo sĩ này ta liền sẽ không ăn thiệt lớn như thế Nhìn thấy một cái tiểu đạo sĩ dẫn một đám người đi vào trong nội viện lại nghe được Lý Thi Nhiên xưng hâu người tiểu đạo sĩ này vì A Mộc sư phó. Bác chân nhân mau chóng tới sông A Mộc nhất chắp tay nói, "Ta chính hỏi A Mộc sư phó đâu?" "A Mộc tiểu sư phó đã đến, hành nộ." "Hành nộ." Nhìn thấy đối phương là một cái lớn tuổi lão đạo, A Mộc tranh thủ thời gian là một cái đại lễ nói, "Không dám nhận." "Không dám nhận." Sư bá ở trên xin nhận A Mộc nhị bái. "Bác chân nhân tiểu đạo, A Mộc, ngươi khả năng không biết ta, nhưng là sư phó Cơ đạo trưởng nhận biết ta, ta cùng hắn là bạn tốt." A Mộc nói, "Xin hỏi trưởng bối là?" Bác chân nhân nói, Bất đạo chính là Bác Chân nhân là vậy. A Mộc nhất nghe phát thông một tiếng quý đến trên mặt đất nói, "Bác Chân nhân trưởng bối, ta biết ngài là sư phụ ta hảo bằng hữu, sư phó tại đi Hoa Sơn trước đó đã từng nói với ta qua, ta vô cùng có khả năng cùng ngài có chuyện tại Tây Bắc gặp mặt một lần, nếu như nhìn thấy ngài, liền để ta thay hắn hướng ngài vãn an." Nhìn thấy A Mộc ngoan như vậy lại hiểu lễ phép, Bác Chân nhân thật cao hứng, hắn đưa tay sở lấy A Mộc đầu nói, "A Mộc, ngươi là đoán chắc mới xuất hiện a." "A Mộc tiểu đạo, sư bá lợi hại, cái này ngài cũng coi như đến." Bác Chân nhân nói, "Các ngươi là cùng ngàn Chấn Tông tướng quân a?" A Mộc nói, là bác chân nhân lại nói các người là đến vì ngàn tướng quân tìm người A tôi Hiên kỳ cả kinh nói sư bá lao ngay cả cái này đều biết lý thi nhiên lắc lắc đồ đần đến bác chân nhân trước mà nói sư bá Ngài mau để cho kẻ ngu này đem bạn gái của ta các nàng biến trở về người đi bác chân Nhân nói cái này không khó thế là đám người đi theo bắt chân nhân liền tới đến mèo quyền địa trước bác chân nhân ngồi xếp bằng tại mèo cần địa trước cửa hắn đánh một cái thủ hấn liền bắt đầu thắp giọngệ lên t kinh một lát sau bác chân nhân đột nhiên mở hai mắt ra đemắt chần hướng nhỏ nhóm mèoung lên nói hiện chân thân vừa giữ lời Đám người liền thấy phốc phốc phốc vô số tiếng vang lên về sau, mèo trong vòng mèo nhóm cũng thấy. Thời gian nháy mắt, xuất hiện lại là 10 cái mị thiếu nữ, mà vô ảnh các nàng ngay tại trong đó. Nhìn thấy Lý Thiên Nhiên, vô ảnh cái thứ nhất chạy gấp tới thả người liền nhảy tới trên người hắn, ôm hắn lại là thân lại là cắn, Lý Thi Nhiên đau mà gọi, trực hô cứu mạng. Những người khác cho rằng đây là tình yêu đau Lý Thiên Nhiên hẳn là chịu được. Chẳng những không ai cứu cũng đều đứng ở bên cạnh vui. Lý Tạ Khang còn không có đi đến Ngải Lâm Na trước mặt, Ngải Lâm Na liền đột nhiên đẩy hắn ra sau đó phóng tới đồ đần đến đồ đần trước mặt, nàng bắt đầu dùng kiếm trên mặt đất vẽ chanh. Này thời thiên đã đại lượng, Đồ Đẩn nhìn ngại Lâm Na trên mặt đất vẽ tranh, cảm thấy rất chơi vui, thế là tiến tới hỏi, ngốc nữ tử họa, họa, vẽ cái gì đâu?" Vỗ Ảnh nói, "Vẽ cái gì? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Cái này ngoại quốc cô nàng muốn đem ngươi đưa đến ngoại quốc đi, có thích hay không a?" Đồ Đẩn nói, "Đi, đi ngoại quốc. Ngoại quốc chơi vui sao?" Vỗ Ảnh nói, "Ngoại quốc chơi vui nha. Nhiều con đặc biệt nhiều, chó con cũng đặc biệt nhiều, ăn ngon cũng đặc biệt nhiều, chơi vui cũng đặc biệt nhiều, mà lại đều là ngươi chưa từng gặp qua." Đồ Đẩn nghe vui vẻ rê gớm, hắn nhẹ dựng lên vỗ tay nói, "Tốt Nhanh đưa ta đưa đến ngoại quốc đi. Ta muốn tốt tốt bao nhiêu nhiều mèo con, ta muốn tốt tốt bao nhiêu nhiều chó con. Đương nhiên, bác Chân Nhân cảm giác được một cố gió rét thấu xương từ ngoài viện thổi tới. Hắn cảm thấy không lành, lập tức hỏi A Mộc nói: "A Mộc, cái này ngoại quốc nữ nhân muốn làm cái gì?" A Mục đành phải chi tiết trả lời, hồi sự bá: "Cái này ngoại quốc nữ nhân gọi Ngải Lâm Na, là cái nữ vu, cũng là chúng ta cái đoàn đội này đoán chừng nàng hiện tại tức giận, nàng muốn trả thù kẻ ngu này, nàng phải dùng thời không xuyên qua đêm, cái này Đồ Đần đưa đến nước ngoài đi." Đồ Đần phụ mẫu nghe xong sợ, Phật thông phát thông toàn bộ về đến Ngải Lâm Na trước mặt mười nàng thủ hạ Lưu Tỉnh. Ngải Lâm Na ngay tại nỗi nóng, nàng căn bản không để ý tới hai cái lao nhân cần cầu, vẫn tại trên mặt đất chăm chú vẽ tranh. Bác Chân Nhân tranh thủ thời gian đối A Mục nói, "A Mục, nhanh, mau ngăn cản nàng làm như vậy. Kẻ ngu này cũng không lốc, ta còn muốn dùng hắn đâu." Gió rét thấu xương quắt càng ngày càng mẫĩ liệt. Vô Ảnh biết mạo hiểm kích thích thời khắc liền muốn tiến đến. A Mục nhất nhìn Bắc Chân Nhân là thật sốt ruột không giống đang nói đùa, lúc đầu hắn cũng nghĩ ngăn cản Ngải Lâm Na làm như thế, hắn không hi vọng Ngải Lâm Na đem một cái kẻ ngu đưa đến nước ngoài bị người ta bắt nạt. Khi hắn nghe được bắt Chân Nhân để hắn ngăn cản ấy Linh đỉnh chỉ thi pháp lúc, liền đi nhanh lên đến Ngại Lâm Na trước mà nói, Ngại Lâm Na." Mau dừng lại. Ngại Lâm Na lúc này mới ngừng tay, sau đó đôi A Mục nói, "Ta chính là giận. Để một cái kẻ ngu đem ta biến thành nhỏ con, ta đặc biệt đặc biệt khí." A Mục nói, "Vừa rồi sư bà nói, đó là cái đồ đẩn là cái hữu dụng đồ đẫn, huống hồ hắn cũng không có hại tính mạng các người, coi như là khai cái trò đùa đi." Vô Ảnh bất mãn ở bên cạnh chen miệng nói, "A Mục, người sai lầm không có. Cái này không phải trò đùa nha. Nếu không phải là các ngươi đến giải cứu chúng ta, Đời chúng ta tử khả năng liền thật là một con mèo nhỏ mà, chịu khổ chịu tội liền không nói đoán chừng thời gian dài chúng ta không phải tức chết không được. A Mộc không để ý đến vô ảnh, mà là kiên nhận đối ngại Lâm Na nói, ngại Lâm Na, Người suy nghĩ một chút, hiện tại sa mạc Lục Châu đảo đã bay đến trong vũ trụ người muốn đem đồ đần đưa đến nước ngoài, có thể hay không chuẩn xác đưa đến cái này cũng không nhất định, đưa không đến nước ngoài, nếu là đem đồ đần đưa đến cái khác một cái tinh, cầu bên trên cũng có thể là đem đồ đần hại a. Chương 456. Chương 456. Giang Châu Châu cũng cảm giác A nói có đạo lý. Thế là đi tới rắc lấy Ngải Lâm Na cánh tay nói, "Ngải Lâm Na, A Mộc nói có đạo lý, hiện tại chúng ta là tại trong vũ trụ, pháp lực của ngươi truyền tống có thể đi hay không xa như vậy còn khó nói đâu, ngươi muốn đem cái cái này đồ đần đưa đến những tinh cầu khác hoặc là cho đưa đến trong vũ trụ, vậy hắn phụ Ngô Đoán chừng ngay cả thi cốt cũng không tìm tới. Ngươi nhận tâm làm như vậy sao?" Nhìn thấy Giang Châu Châu đang khuyên Ngải Lâm Na, Đồ đần cũng đưa qua đầu đến nói, "Đồ đần. các ngươi nói ai là Đồ Đẩn đâu? Đồ Đẩn ở đâu? Đồ Đẩn, Đồ Đẩn, ngươi đi ra cho ta." Nhìn xem Đồ Đẩn bộ kia ngu ngu ngốc ngốc bộ dạng, Ngải Lâm Na không tức giận cũng không hận, nàng cười khúc khích, thanh bảo kiếm lại cắm trở về vỏ kiếm. Như ngại Lâm Na đình chỉ cách làm, bắt chân nhân lúc này mới yên tâm. Hắn đối A Mục nói: "A Mục, đằng sau ta vị tướng quân này." Nói, hắn đem theo hắn tới người trung niên kia kéo đến A Mục trước mặt. "Thấy không? Cái này mặc đại đường tướng quân trang phục người không phải người khác, hắn chính là đường chiều phái tới chấn thủ biên cương phụ trợ án giờ phó tướng Văn Thịnh nghi ngờ." Đám người nghe xong tranh thủ thời gian chắp tay hướng Văn Thịnh nghi ngờ tướng quân đi lễ. A Mộc cảm thấy kinh ngạc hỏi: "Sư bá, tướng quân làm sao lại cùng với ngài đâu? Hắn không nên tại An Đức liệt phủ thực hiện chức trách của mình sao?" Bắc Chân Nhân thở dài nói, "Ai." Nói thì dài dòng, ba năm trước đây Văn Thịnh nghi ngờ tướng quân tử trưởng An đi vào sa mạc Lục Châu đảo tại án dược thủ hạ nhập trước, kết quả phát hiện tại trên cái đảo này đều là án dược cùng rừng rậm thám hiểm đoàn người nói tính, mà hắn một chút tác dụng cũng không có, bởi vì không có người nghe hắn mặc dù hắn là hoàng thượng phái tới rất có tài hoa văn tướng, nhưng là ở chỗ này không làm ra vì. Hắn rất bị đè nén, thế là liền nói với án dược trên người hắn có việc gì cần tìm một nơi điều dưỡng thân thể, án dược hữu phê chuẩn. Sau đó hắn đã đến đường của ta xem bái ta làm thầy học tập tu hành. Về sau ta bấm ngón tay được rồi đó rồi. Biết về sau hắn vẫn có thể đại chiến hồi đồ, cho nên liền để hắn tại chỗ này đợi kết quả, hôm nay liền coi như chờ đến đi. A một tiếu đạo, trở đến. Chúng ta chính là dân ngàn tướng quân chi mệnh tìm đến một cái có thể văn trị Sa Mạc Lục Châu đảo nhân tại trụ cột. Ai có thể nghĩ tới tại cái này có thể gặp, nguyên lai Văn Thịnh nghi ngờ tướng quân chính là chúng ta muốn tìm người a. Thất kính, Thất kính. Văn Thịnh nghi ngờ tranh thủ thời gian đáp lễ. Bác Chân Nhân cười đối Văn Thịnh nghi ngờ nói, đi thôi, trời đã sáng, chúng ta cũng nên xuất phát. Ta cùng ngàn tướng quân cũng là người quen, đã hiện tại Sa Mạc Lục Châu đảo cũng bay đến trong vũ trụ tới mà lại sa mạc vương binh đoàn cùng hắc sâm lâm thám hiểm đoàn cũng chạy, vậy chúng ta cũng nên ra quang minh chính đại làm việc." A Mộc vui vẻ nói, "Văn tướng quân lúc này ra cùng ngàn tướng quân cộng đồng làm việc, rất tốt. Bởi vì ngàn tướng quân là tùy chiều tướng quân, ở trên đảo có ít người còn không quá phục tùng, Văn Thịnh nghi ngờ chính là lập tức đường chiều tướng quân, nếu như ra mặt là danh chính ngôn thuận, ta tin tưởng có hai người các ngươi hợp tác quản lý sa mạc lục châu đảo, dân chúng nhất định sẽ nhiệt liệt ủng hộ." Đồ lại tiến đến bắt chân nhân trước mặt nói, "Ngốc lão đầu, ngươi muốn tới đi đâu? Ngươi đi địa phương thú vị sao? Ngươi đem ta cũng mang lên đi." Bác chân đạo Khẳng định phải đem ngươi mang lên, đem ngươi phụ mẫu cũng mang lên. Đồ Đẩn phụ mẫu nghe xong đội vàng nói, "Đạo trưởng, ngài cũng đừng lại trừng phạt kẻ ngu này. Hắn là cái kẻ ngu, van cầu các ngươi tha thứ hắn đi, về sau chúng ta đem hắn nhốt tại trong nhà, không cho hắn khắp nơi lại hại hòa người." Bất Chân Nhân quay mặt sang hướng Đồ Đẩn phụ mẫu nói, "Ta mới vừa nói, Đồ Đẩn không ngốc, hắn chỉ là luyện công tẩu hỏa nhập ma, hiện tại ta muốn để hắn tỉnh tỉnh, trên người hắn có thiên ngoại bay thạch, là một nhân tài. Ta muốn đem các ngươi nhị lão cũng mang lên, cùng đi tìm quân, ở bên cạnh hắn hiến." Đồ Đẩn phụ mẫu nghe xong bắt Chân Nhân muốn dẫn bọn hắn đi tìm nơi nương tựa ngàn tướng quân tự nhiên là cảm kích và phần, bất quá bây giờ vấn đề là Đồ Đẩn vẫn là cái kẻ ngu, cái này sao có thể đi tìm nơi nương tựa ngàn tướng quân đâu? Bắc Chân Nhân đã nhìn ra mọi người lo nghĩ, thế là hắn để Tô Hiên Kỳ đem Đồ Đẩn bắt tới. Bị người nắm lấy, Đồ Đẩn rất mâu thuẫn, hắn không phục dùng sức dãy rủa thân thể của mình, miệng bên trong thì thảo nói, các ngươi chẳng ghét? Không muốn bắt ta, bắt ta làm gì nha? Ta muốn đi chơi, ta muốn ta tiểu Miêu tiểu Cẩu đi chơi, ta không để ý tới các ngươi. Bắc Chân Nhân dùng tay phải của mình tại Đồ Đẩn đỉnh đầu vỗ nhẹ nhẹ 3 lần, Đồ Đẩn nhìn thấy trước mặt mình lao đạo nhân dùng tay đập hắn đầu 3 lần, hắn rất tức giận, nhưng hắn lại không dám cùng lao đạo nhân động thủ, thế là hắn liền đem cơn giận của mình vung đến Tô Hiên Kỳ trên đầu. Bác Chân Nhân vỗ nhẹ nhẹ qua hắn đỉnh đầu về sau, Đồ Đẩn xoay người một bàn tay liền đập vào Tô Hiên Kỳ trên đầu. Bởi vì xuất thủ quá nặng, đập Tô Hiên Kỳ đầu ông. ông. Bất quá Tô Hiên Kỳ biết, hiện tại Bắc Chân Nhân ngay tại vì cái này Đồ Đẩn chữa bệnh, ăn đòn hắn còn không thể hoàn thủ, cho nên đành phải nhè răng trợn mắt chịu đựng. Trêu Bắc Chân Nhân 3 bàn tay, một lát sau Đồ Đẩn đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại. Phát thốt một tiếng liền té ngã trên đất đồ đần phụ mẫu oà sợ, coi là bác chân nhân chụp chết mình như tử, thế là bổ nhào vào đồ đần trên thân, gào khóc. Bác chân nhân nói: "Đi lấy nước lại." Vô ảnh mau từ đồ đần nhà trong phòng bếp múc một bầu nước lạnh ra. Bác chân nhân quá khứ đem một bầu nước lạnh nhào một tiếng toàn bát tại đồ đần trên mặt. Sau đó, bị nước lạnh một kích tỉnh đồ đần phanh một tiếng liền ngồi dậy, này cũng đem đồ đần phụ mẫu giật nảy mình đồ đần mẫu thân quá khứ dùng tay háo đầu xoa xoa đồ đần trên mặt nước lạnh nói: "Đồ đần, ngươi đã tỉnh, nước còn tưởng rằng ngươi bị đánh chết nữa nha, chết mẹ." Đồ đần quay đầu nhìn xem đứng ở xung quanh nhân đạo, đồ đần Ai là đồ đần? Ta gọi Tân Hồng Kiệt nha. Ta không gọi đồ đần, các ngươi kêu người nào đồ đần đâu? Nương, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi? Ta vì cái gì ngồi dưới đất đâu? Các ngươi tại vây quanh ta nhìn cái gì đấy? Chẳng lẽ không biết ta sao? Nghe được đồ đần báo ra tên của mình, Tân Hồng Kiệt phụ mẫu lập tức làm mừng rỡ, vui đến phát khóc. Bọn hắn song song quỳ gối bắt chân nhân trước mặt Thiên Ân và ta. Nhìn thấy phụ mẫu quỷ lệ bắt chân nhân, Tân Hồng Kiệt không hiểu quá khứ đỡ lên phụ mẫu nói, "Cha, nương, các ngươi tại sao muốn quỳ lạy người đạo trưởng này đâu? Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Ta nhiều năm như vậy đang làm gì? Ta làm sao đều quên đây?" Vô Ảnh nghe xong trong nội tâm trong đầu lửa vụt lại toan. Nàng đi đến tần hồng kiệt trước mặt, dùng hai cánh tay làm thành đuốt mèo hình, sau đó miệng bên trong hướng về phía tần hồng kiệt phát ra miêu miêu âm thanh. Tần Hồng Kiệt lắc đầu biểu thị hắn không hiểu, cũng không hiểu Vô Ảnh nghĩ biểu đạt cái gì. Đơn tuần Vô Ảnh xem xét tần hồng kiệt không rõ, thế là gấp, nàng nằm sát xuống đất bắt đầu giống mèo con, lại vẫy đuôi lại miêu miêu gọi. Đám người cười ha, ha ngay cả tần hồng kiệt cũng đang lén lén trêu cười. Châu, Châu đã nhìn ra, tần hồng kiệt không phải không rõ, hắn là cố ý đang đùa Vô Ảnh. Thế là xông Vô Ảnh hô Vô Ảnh, ngươi cái đồ đẩn, ngươi bị lừa rồi, Tân Hồng Kiệt đang đùa ngươi đấy." Vô Ảnh ngay vậy, Tranh Thủ Thời Gian đứng dậy đương nàng nhìn thấy người trùng quanh đều đang nhìn mình đang cười, mà lại ngay cả cái kia đại phôi đạn Tân Hồng Kiệt cũng đang cười lúc, Vô Ảnh một chút minh bạch nàng Tranh Thủ Thời Gian dùng tay che song mặt xấu hổ gạt ra đám người. Chương 457. Chương 457. Càng vượt quân nữ nữ cùng sông châu sợ hãi Vô Ảnh nghĩ không gian nữa sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn, thế là Tranh Thủ Thời Gian cũng đổi tới. Chạy đến ngoài viện, Vô Ảnh ngồi trên mặt đất khóc. Cái này Tân Hồng Kiệt quá không phải người. Đối nàng tiểu cô nương này thậm chí ngay cả một điểm mặt mũi cũng không lưu lại, để nàng làm chúng số mặt. Cái này quá làm cho người ta không chịu đổi. Lý Thi Nhiên cùng Cao Vĩ Phong cũng cùng ra quyền, nhưng là Vô Ảnh không nghe, nàng chính là nuốt không trôi cơn giận này. Càng vượt quân nữ nữ nhìn xem Cao Vĩ Phong, lại nó ngó Cao Vĩ Phong phần eo cải lấy quyển kia thiên thư, nàng đột nhiên tới chủ ý nàng kéo Vô Ảnh tay nói, "Vô Ảnh, có biện pháp. Chúng ta có biện pháp sửa trị cái này tần hồng kiến." Vô Ảnh đứng lên lau nước mắt nói, "Ngươi không phải lại hống ta à? Ta hiện tại những phi thường khó chịu đâu. Nếu không chỉnh hắn một lần, trong lòng ta không có cách nào cân bằng." Càn Vượt quân nữ nữ nói, hai chúng ta là hảo tỉ muội, ta sao có thể gạt ngươi chứ? Mà lại ta từ đầu đến cuối cũng là đứng tại ngươi bên này a. Vũ Ảnh nghe xong lập tức bắt lấy càng Vượt quân nữ nữ tay nói, mỹ nữ, ngươi mau nói, dùng cái gì biện pháp sửa trị tên bại hoại này, nếu như hắn không nhận trừng phạt, không xấu mặt, ta khẩu khí này là nuối không trôi. Càng Vượt quân nữ nữ chỉ chỉ Cao Vĩ Phong nói, thiên thương. Cao Vĩ Phong Cao Vĩ Phong nhìn xem càng Vượt quân nữ nữ tà ác ánh mắt nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi sẽ không để cho ta đối đồ đần làm chuyện gì xấu ý tường a? Cang Vượt quân nữ nữ nói, không phải để ngươi làm chuyện gì xấu ý tưởng, chúng ta chỉ là muốn cho ngươi giúp một chút mà thôi. Nghe càng Vượt quân nữ nữ nói như vậy, Cao Vĩ Phong thở phào nhẹ nhõm nói, tốt ta, ngươi nói để cho ta giúp ngươi gấp cái gì? Cang Vượt quân nữ nữ nói, Cao Vĩ Phong, ngươi cũng là gia môn, hiện tại vô ảnh thụ như thế đại quốc đục, chúng ta có nên hay không báo thủ cho nàng, thay nàng xả giận. Cao Vĩ Phong gật đầu nói, vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Để cho ta đi cùng hắn làm một cầm sao? Thực ta lại sợ A một sư phó cùng bắt chân nhân đạo trưởng sinh a. Cang Ngượt quân nữ nữ hướng trong nội viện nhìn một chút, tất cả mọi người tại vây quanh bắt chân nhân cùng Tần Hồng Kiệt đang nói chuyện, thế là xích lại gần Cao Vy Phong bên tai nói, "Cao Vy Phong, ngươi liền đối Tần Hồng Kiệt thi cái đánh giám chủ, để hắn không ngừng đánh nhám, muốn để hắn thả loại kia hun chết người cái giám. Loại kia hôn những người khác không dám tới gần hắn cái giám. Chúng ta muốn để hắn xấu mặt, xấu chết hắn." Cao Phong có chút khiếp đảm mà nói, thực đến lúc đó A Mộ Sư phó truy tự tới, "Kia không may vẫn là ta ạ." Vô Ảnh nghe xong lớn tiếng nói, "Cao Vy Phong, ngươi cứ làm như vậy, không cần sợ." Đến lúc đó A Mộ Sư phó hỏi tới, "Ta liền nói là ta buộc ngươi làm như thế." Cao Vĩ Phong biết Vô Ảnh tính tình, biết nếu như không cho nàng xuất này ngụm tức giận, nha đầu này nói không chừng không phải biệt xuất đến cái gì ma bệnh không thể, lại nghĩ một chút, không phải liền là để Tần Hồng Kiệt nhiều thả hai cái dám nha, không quan trọng, chỉ cần có thể để Vô Ảnh xuất này ngu khí, đến lúc đó chính là bị A Mộc Mัง cũng đáng được đi. Cao Vĩ Phong xuất ra thiên thư tìm ra đánh dám chủ, hắn đem phía trên văn tự cùng ký hiệu niệm ba lần về sau, lấy tay chỉ một cái Tân Hồng Kiệt. Tân Hồng Kiệt cũng bắt chân nhân song song đứng đấy, hai người ngay tại nói chuyện, Tần Hồng Kiệt đột nhiên cảm thấy dạ dày bị đè hồ mình trong bụng có dám muốn thả, nhưng nhìn nhìn tất cả mọi người tại vây quanh hắn, Hắn lại không tốt ý tứ thả, đành phải lại nhẫn nhịn một hồi. Bất quá một hồi này quá không tốt nhẫn nhịn, bởi vì hắn cảm giác chính mình cái này cái dám thật sự là không níu được, không thả là triệt để không được, hắn vừa mới xa hơi, mình cái dám giống như cồn lôi bật ra. Bành, một tiếng, đem hắn sau lưng đánh một cái hố nhỏ ra, cùng hắn song song đứng đấy bắt chân nhân vội vàng không kịp chuẩn bị bị cái dám chấn động trực tiếp ngã cái té ngã. Tân Hồng Kiệt xem xét luống uống tranh thủ thời gian xoay người lại đỡ bắt chân nhân lao đạo trưởng, kết quả hắn quay người lại, cái mông lại đối chuẩn A một tiếng, lại một cái dám vang lên về sau, A Mộc lại cùng xui xẹo. Hắn lại bị Tân Hồng Kiệt đại thí đập cái té ngã. Tân Hồng Kiệt cái giấm, chẳng những uy lực mười phần mà lại hôi thối vô cùng, những người khác chúng chiêu về sau, lập tức nắm lỗ mũi che miệng hướng ngoài viện chạy. Tân Hồng Kiệt sợ mình cái giấm làm bị thương cha mẹ, đành phải ngồi dưới đất, nhưng là ngồi dưới đất cái này cái giấm vẫn không buông tha hắn, phanh phanh phanh đem trên mặt đất ném ra tới mấy cái hố. Đem Tần Chính Hồng Kiệt chân cái mồm đau. A Mộc đứng người lên hướng ngoài viện chạy, đến ngoài viện nhìn thấy Cao Vi Phong cao cùng vô ảnh mấy người che miệng đang cười, A Mộc nhất hạ minh bạch quá khứ đối Cao Vi Phong nói, "Cao Vi Phong, nhanh thu cái kia đánh giấm chú." Chỉ đùa một chút có thể cũng không thể náo ra nhân mạng a. Vô ảnh sợ hai a một cùng bắt chân nhân sinh khí, cũng không dám cười, tranh thủ thời gian trốn đến lý thi nhiên phía sau. Thu hồi đánh giám chú, Tân Hồng Kiệt lúc này mới ngồi dưới đất không có động tính. Hiện tại mình đột nhiên không thối lắm Tần Hồng Kiệt còn có chút không tin, hắn đứng lên hướng mình cái mông phía sau nhìn một hồi, sắp thực không thối lắm hắn lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Bất quá Tần Hồng Kiệt cảm giác mình cái này cái dám thả quá lợi hại. Cái này cái dám thả đất dung núi truyện, thối rế tứ phương. Hắn thực sự không nghĩ tới mình lại có cái này thần lực. Hắn lại thận trọng dùng sức ra bên ngoài trên. Kết quả một cái giẫm cũng không có gặt ra, hắn có chút nghi hoặc, cái này cái giẫm nói thế nào không có liền không có đâu. Về sau đến bắt thời gian luyện thêm một chút. A Mộ không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, thế là quá khứ nằm đến bắt chân nhân bên hai, đem cao vị phong dùng trên thiên thư đánh giẫm chú sửa trị tần hồng kiệt sự tình nói cho hắn nghe. Bác chân nhân gật đầu một cái nói hắn có thể hiểu được, mà lại vô luận là ai nhà cô nương gặp được loại chuyện này khẳng định cũng là vô cùng tức giận. Nhìn thấy tần hồng kiệt còn tại nguyên địa đại chuyển chuyện, dùng sức tại chen cái giẫm. Bác chân nhân cảm thấy buồn cười, nhưng lại hắn lại không dám nói toạc, thế là quá khứ lôi kéo tần hồng kiệt tay nói để ngươi phụ mẫu thu thập hành lý, chúng ta cũng chuẩn bị lên đường đi. Nhìn thấy Tân Hồng Kiệt một nhà đi vào nhà thu dọn đồ đạc Bắc Chân Nhân lúc này mới xoay người đối a mục bọn họ nói: "A mục, cái này Tân Hồng Kiệt, tại hắn luyện công tẩu hỏa nhập ma trước kia ta là nhận biết bất quá tại hắn tẩu hỏa nhập ma về sau trong đoạn thời gian đó, trùng hợp ta bên ngoài dạo chơi chờ ta sau khi trở về, hắn đã tẩu hỏa nhập ma, ta lúc ấy còn không có tìm tới trị liệu phương pháp, vừa vặn tại các ngươi trước khi đến ta nghiên cứu ra trị liệu hắn tẩu hỏa ma pháp. phải ngươi người bị khốn ở là cứu được các nàng. Thật là đúng dịp." Các ngươi ngay tại nghi ngờ Quân. Vũ ảnh nói: Sư bá, lời này của ngươi ta thế nào càng nghe càng hư nha. Lời này của ngươi bên trong thật là lắm chuyện giống như đều là 39, sao 39, 39, vừa vận trùng hợp 39, 39, thật là đúng dịp, 39, ta nhìn không có trùng hợp như vậy chứ, ngươi như thế sẽ tính khẳng định trước đó đều biết, chúng ta đều là cùng a mục học tu hành ngươi cứ như vậy nhẫn tâm xem chúng ta xấu mặt à. Bác chân nhân nghe Vô Ảnh nói như vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cảm giác được chính mình cái này lão tiền bối tại những này hậu bối trước mặt thật sự là phải cẩn thận mới là. Ngươi liền nói trước mặt cái này Vô Ảnh đi, người tuy nhỏ nhưng lại dị thường cơ linh, răng nhọn cương nha nói chuyện kia thật là đúng lý không tha người không nói, còn không lưu tình chút nào. Thế là không thể làm gì khác hơn nói, thực không dám dấu dếm, thật đúng là cứ như vậy sao? Ta lúc ấy biết, ta lúc ấy là có thể trị tốt tần hùng thì bệnh, nhưng vì cái gì chịu bó tay đâu? Các ngươi cũng biết, thiên cơ bất khả lộ, có một số việc không đến cái kia canh giờ, không đến vị trí đó, qua sớm hành động liền sẽ bỏ lỡ. A một tìm đến văn tướng quân, cho nên nói tần hùng kiệt mặc dù có bệnh, ta đều không dám ra tay trị, là bởi vì nếu như không có các ngươi biến thành mèo một kiếp này, cái khắc biến số ta liền không nói được rồi. A một tự nhiên là minh bạch đạo gia đạo đạo, thế là quá khứ đối Vô Ảnh nói, "Vô Ảnh, ngươi nhìn hiện tại ngươi tức cũng đã hết rồi, sư bá bọn hắn còn có việc gấp, muốn đi gặp mặt ngàn tướng quân, bọn hắn còn có thật nhiều chuyện trọng yếu phải thương lượng, chúng ta không thể làm trễ lại đại sự của bọn hắn." Chương 458. Chương 458. Vô Ảnh nói, "Ta cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là ta cũng là người lớn như vậy, còn ghé vào mèo trong vòng chờ đợi hơn nửa đêm, ta đoán chừng trên người ta mèo phân có thể tẩy, trong nội tâm của ta khó chịu đoán chừng ta cả một đời cũng dựa không sạch. Ngươi xem một chút bọn hắn những này hiểu chuyện đại nhân đều làm chuyện gì a?" Nói xong, vô ảnh hầm hừ quẹt mồm đi. Lý Thi Nhiên tranh thủ thời gian cùng A Mộc lên tiếng chào, liền đuổi tới. Lúc này Tân Hồng Kiệt một nhà đem hành lý cái gì đều thu thập xong, Tân Hồng Kiệt phụ mẫu lại đem mình hòa ra viện phó thác cho bạn gia thân thích chiếu khán, sau đó lúc này mới theo Văn Thịnh nghi ngờ tướng quân cùng Bác Chân Nhân, A Mộc bọn hắn ra cửa sân. Ra thôn, Bác Chân Nhân lúc này mới nhìn thấy A Mộc sáu chiếc xe ngựa ngay tại cửa thôn phơi mạch trên trận chờ lấy đâu. Trong đó một cỗ xe ngựa to chính là cỗ thiếu gia. A Mộc đi đến xe ngựa trước mặt, đem cỗ thiếu gia dẫn tiến cho Bắc Chân Nhân, hai người lẫn nhau thi lễ, lại hàn huyên một trận, A Mộc lúc này mới nói: Muốn chúng ta cùng các ngươi về ngạn phủ tướng quân bên trên sao?" Bác Chân Nhân nói, "Cái này không cần. Chúng ta bốn người người, ngươi cho chúng ta một chiếc xe ngựa là đủ rồi. Ta biết ngươi còn muốn tại toàn đảo tập lưu động chữa bệnh, ta liền không chậm trễ các ngươi, bất quá ngươi muốn biết một phong thư, trên thư nói rõ ta cùng Văn Thịnh Văn muốn đi tìm nơi nương tựa sự tình." A Mục nói, "Cái này hiển nhiên." Thế là hắn tìm đến giấy bút soát soát, soát lưu loát viết đầy mấy tờ giấy, sau đó phong giao cho Bắc Chân Nhân. Hết thể làm thỏa đáng, Bắc Chân Nhân tay cùng A Mục bọn hắn cáo biệt. Nhìn xem Bắc Chân Nhân, Tân Hồng Kiệt bọn hắn cưỡi xe ngựa đi xa, vô ảnh vẫn là khí ở phía sau trực dẫm chân. A Mục quá khứ nói: "Vô Ảnh tạ, chúng ta đoạn đường này đến mưa gió kinh lịch rất nhiều rất nhiều, chút chuyện nhỏ này, ta cảm thấy ngươi độ lượng lớn, hẳn là có thể tiếp nhận." Vô Ảnh nói: "A Mục, ngươi là không có biến thành mèo con, nếu để cho ngươi biến thành một con mèo nhỏ đợi tại tràn đầy mèo phân mùi vị mèo quần điệm, ngươi cảm thấy ngươi chịu được sao?" A Mục tiếu đạo: "Vô Ảnh tạ, nếu như lão tiên khăng khăng để cho ta thụ cái này tội, ta cảm thấy ta có thể chịu được, bất quá ta cảm giác thụ là chịu được, ta tâm linh nhỏ yếu khả năng cũng sẽ thụ một chút ảnh hưởng đi." Vô Ảnh quá khứ vận lấy A Mục lỗ tai mà nói: "Ai du, còn tâm linh nhỏ yếu đâu? Ngươi đang đùa ta chơi đi." Nhị ta đem ngươi lôi hai cho ngươi bắt rừng. Lý Thi Nhiên mau chóng tới nói, "Vô Ảnh, đừng không biết lớn nhỏ. Ngay trước nhiều người như vậy, ngươi còn tưởng rằng A mục sư phó lúc trước cái kia a. Hiện tại A mục sư phó là mọi người chúng ta trong lòng người dẫn đầu, sư phó. Ngươi muốn tôn trọng hắn." Vô Ảnh nghe xong, lúc này mới ý thức được mình thất thố, thế là tranh thủ thời gian buông tay ra, lại giúp A mục chỉnh lý chỉnh lý quần áo cười chạy ra. Cố Thiếu ra đi tới đối A mục nói, "A mục sư phó, chuyện tìm người ngươi cũng hoàn thành, ta còn có việc vừa vặn muốn tìm ngươi cùng Lý Thi Nhiên bọn hắn thương lượng đâu." A mục nói, "Chuyện gì a?" Cố Thiếu gia nói, Tìm các ngươi khẳng định có đại sự, bất quá ta nhìn hiện tại người cũng tìm được, các ngươi cũng không cần đến lãng phí nhiều xe ngựa như vậy dứt hát để 4 chiếc xe ngựa đều về ngàn phủ tướng quân lên đi, các ngươi ngồi xe ngựa của ta được rồi." A Mộc nói, "Ngươi xe ngựa kia quá xa hoa, ta không quen." Cố Thiếu ra nói, "A Mộc sư phó, nói thật, ngươi không quen cũng phải quen thuộc, bởi vì hiện tại chúng ta Sa Mạc Lục Châu đảo đã bay ở trong vũ trụ bây giờ không phải là ở địa cầu, ngươi không cần quá chú ý ta xe ngựa này cứ như vậy, tập không quen ngươi cũng đến quen thuộc." A Mộc nói, "Ta chính là không quen, thế nào?" Quách Thiếu hùng cười nói, "Nói thật với ngươi đi. Ta cái này trong xe ngựa nhưng có thật nhiều huyền cơ đâu ta xe ngựa này bên trong ta xếp đặt một cái 39 cô thiếu hùng sáng tạo cái mới phòng làm việc 39 ta nghĩ lại cùng lý thi nhiên bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy hứng thú lý thi Nhiên nghe song sướng đến phát rồi rồi quá khứ lôi kéo cố thiếu ra tay nói ở chỗ nào ta làm sao không có chú ý đâu xe ngựa của người ta đều lên đi mấy lần ta làm sao không thấy được cố thiếu ra nói đây là ta vừa thiết đoạn thời gian trước ta không có làm hiện tại thanh tịnh có thời gian ta liền muốn phát huy chúng ta đánhm người này tài năng sáng tạo chút gì Cho nên ta mới làm cái này, cố thiếu hùng sáng tạo cái mới phòng làm việc, ta hy vọng chúng ta tất cả mọi người có thể ở bên trong công việc, làm điểm mới đổ vật ra. A-một suy nghĩ một chút nói, thôi được. Chỉ là tại trên cái đảo này xem bệnh cũng không có ý nghĩa quá lớn, ngươi nói muốn làm cái gì mới đổ vật ra, ta đây ngược lại là rất có hứng thú. Cố thiếu ra xem xét A-một đáp ứng, thế là tranh thủ thời gian xong Lý Thi Nhiên nói, Lý thiên Nhiên. Ngươi nhanh đổi kia 4 cái xe ngựa về ngàn phủ tướng con đi, nói không chừng ở nơi đó bọn hắn còn có cái gì tác dụng đâu ta cái này xe ngựa lớn như vậy, kéo các ngươi còn dư xài, các ngươi muốn lên chỗ nào cũng được, mà lại chủ yếu nhất là chúng ta cùng một chỗ có thể khai triển công việc nghiên cứu." Lý Thi Nhiên nói, "Được rồi." Nói xong liền chạy tới an bài 4 chiếc xe ngựa xa phu, để bọn hắn trở về ngàn tướng quân phủ thượng phục mệnh. a một bọn hắn tại Cố Thiếu ra dẫn đầu hạ đi vào xe ngựa, leo lên trong xe lầu 3. Lên lầu 3, Cố Thiếu hùng mở ra ở giữa một cái cửa phòng, để a một bọn hắn đi vào đi vào gian phòng về sau. Lý Thi Nhiên bọn hắn mới phát hiện căn phòng này càng lớn, bên trong hoàn môn bộ, có một cái hồ nhỏ, còn có hoa sen, còn có cầu nhỏ nước chảy, còn có cá còn có một số đồ đi câu các loại, mà lại vây quanh hồ nhỏ chung quanh còn có thật nhiều gian phòng đám người lập tức tán thưởng hay. Đây mới là nhân gian tiên cảnh a, đây mới là người qua tốt đẹp nhất lý tưởng hoàn cảnh mà. Hiện tại sa mạc Lục Châu đảo tại trong vũ trụ bay, vòng quanh địa cầu đang bay, già kỵ sĩ thế là cũng liền đi vào hắn hộ hoa viên, đem khương nguyệt dung kêu lên. Khương nguyệt dung ra nhìn thấy nhiều người như vậy có một chút không biết làm sao. Thế là kỵ sĩ liền lần lượt đem việc quân nữ nữ nha những này người mới hướng khương nguyệt dung làm giới thiệu, sau đó lại hướng những cái kia người mới giới thiệu Các nam nhân có nam nhân nhóm sự tình, các nữ nhân có các nữ nhân sự tình. Nhìn thấy đại gia hỏa rất kinh hỉ, cô thiếu ra cũng thật cao hưng thế là lại dẫn Lý Thi Nhiên bọn hắn đi bên hồ một gian phòng đi vào trước đó, Lý Thi Nhiên ngẩn đầu một cái liền thấy được trên cửa treo lá bài tử, bên trên viết: cô thiếu hùng sáng tạo cái mới phòng làm việc. Vô ảnh cảm giác cái này cái gì sáng tạo cái mới phòng làm việc các nàng giống như không giúp đỡ được cái gì, không bằng đi chơi, thế là liền mang theo Khương Nguyệt Dung, Tô Lan Ngọc Châu một đám người chạy tới trên hồ Trảo Tuyển, câu cá chơi đùa đi. Mà cô thiếu hùng nam bục đám nữ bục đi xuyên qua bên hồ không ngừng vì bọn nàng đưa đi các loại ăn uống. Sáng tạo cái mới bên trong phòng làm việc còn có mấy chục gian phòng Úc, mỗi cái phòng ở cũng không nhỏ. Không gian cũng lớn, mà lại những này trong phòng chất đống các loại sát nha, đầu nha, gỗ nha các loại vật liệu. Lý Thi Nhiên hỏi Cố Triều Hùng, người muốn làm gì? Khó đến là muốn dùng những tài liệu này tạo phi hành chiến thuyền. Quách Triều Hùng tiếu đạo, tạo phi hành chiến thuyền chúng ta thì không cần đi, bởi vì ta đã nghe ngóng ngàn tướng quân cùng trời sinh đạo trưởng bọn hắn cùng một chút mặt khác một chút cao nhân, bọn hắn giống như đang làm, chúng ta liền không có cần thiết. Ta hiện tại muốn làm là thủy tinh cầu phi thuyền. Lý Thi Nhiên bọn hắn nghe xong có chút ngộng, Lý Nhiên nói, ngươi ý tưởng này có phải hay không quá tiên bị? Ngươi làm thủy tinh cầu phi thuyền có người ngồi sao? Giá cả cao sao? Ngươi dùng thủy tinh cầu phi thuyền kiếm được tiền muốn làm gì đâu?" Cô Thiếu Hung nói, "Ta cái này thủy tinh cầu phi thuyền, nói thật không phải là vì kiếm cách người, ta muốn đem nó tạo thành hình tròn phi thuyền, ta nghĩ chúng ta cưới cái này thủy tinh cầu phi thuyền, đến quá không đi thăm dò thăm dò." A Mộc nói, "Muốn tạo các ngươi tạo đi, ta bớt thời gian còn phải cho các đồng hương xem bệnh đâu, ở trên đảo hiện tại nhiều người đại phú ít, mà lại ta thích nhất cũng là xem bệnh, tạo phi thuyền, thăm dò vũ trụ ta cũng có hứng thú, nhưng nhìn bệnh sự tình ta còn không muốn vứt xuống mặc kệ." Chương 459. Chương 459. Cố Thiếu nói, "A Mộc sư phó Xem bệnh là một mặt, nếu như chúng ta có thể ở trong không gian thăm dò chút gì ra cái này không tốt hơn sao? Về sau mỗi người đều trường sinh bất lão, ngươi còn cần đến tiên thiên xem bệnh phí cái này tìm sao? A mục nói, muốn để người bình thường đều trường sinh bất lão, đi đâu tìm được thuốc đi a? Dùng phương pháp gì để bọn hắn trường sinh bất lão a? Cố thiếu hùng nói, đúng thế, ở trong vũ trụ, trong vũ trụ trường sinh bất lão nhiều thứ. Cho nên chúng ta muốn thăm dò, không thể chỉ riêng tại bực này a. Chúng ta ra ngoài thăm dò thăm dò, nói không chắc còn có thể tìm tới phương pháp, nếu như chúng ta chỉ là ở chỗ này trông coi cái kia chỉ có chờ chết. Trong vũ trụ tinh cầu ta cũng đi qua không ít, nhưng một người ra ngoài vẫn là thế đơn lực bạc, ta chỉ hy vọng A Mộc sư phó mang theo đoàn đội cùng ta cùng một chỗ tiến đến vũ trụ thăm dò, tối thiểu gặp được chuyện gì, nhiều người lực lượng lớn cũng tốt giải quyết. A Mộc nói, vậy được rồi, các ngươi chậm rãi nghiên cứu đi, nếu có xem bệnh địa phương, ta vẫn còn muốn đi xem bệnh, chúng ta một đường đi một đường rồi nói sau, các ngươi nên nghiên cứu cái gì còn nghiên cứu cái gì, các ngươi muốn làm sao nghiên cứu liền làm sao nghiên cứu, nghiên cứu tốt cho ta nói một tiếng, đến lúc đó ta cùng các ngươi đi. Cố Thiếu Hùng nói, A Mộc sư phó, có ngươi câu nói này ta tâm. Cái này dù sao cũng là đoàn đội của ngươi, ta nói cũng vô dụng, tất cả mọi người nguyện ý nghe ngươi có ngươi câu nói này chúng ta nhất định hào hào làm. A Mục nhìn xem tất cả mọi người đang chơi rất tận hứng, hắn người này là cái không chịu ngồi yên, ngươi muốn để Thiên Thiên đơn độc tụi chơi, kia là chơi không đi xuống, thế là liền đối Cố Thiếu Hùng nói, ta mang theo Kim Kim xuống dưới, nếu có tổn chàng, có thị trấn, ta vẫn còn muốn xuống dưới cho các đồng hương xem bệnh, ngươi liền để bọn hắn ở chỗ này chơi đi. Lý Thi như nói, còn muốn chúng ta cùng ngươi sao? A Mục nói, có Kim Kim là được rồi, các ngươi chơi đi, các ngươi cùng ta một đường đến chịu tội cũng không khụ. Hiện tại có chơi có ăn các ngươi ở chỗ này trước bông lòng một chút, cũng nhân cơ hội này cùng Cố Thiếu ra nghiên cứu đồ đạc của các ngươi đi." A Mộc nói xong cũng mang theo Kim Kim bỏ vào lầu 1 đến lầu 1 cùng A Mộc đào xem cổng hướng ra phía ngoài nhìn một chút, hắn phát hiện xe ngựa của bọn hắn hiện tại đang lái tại hoàn toàn hoang lương điền dã bên trên. Thỉnh thoảng A Mộc nhìn thấy trước sau đều có đi đường xe ngựa, từ xe ngựa của bọn hắn bên cạnh trái qua, nhìn xem những này xe ngựa, A Mộc cảm giác lúc này mới chân thực. Cố Thiếu hùng xe ngựa quá huyền ảo cũng quá hào hoa, luôn luôn để hắn cảm giác không thực tế. Xe ngựa đi thẳng đến xuống buổi trưa A một bọn hắn liền thấy được một cái chấn nhỏ đến trên chấn a mục để xa phu dừng lại sau đó hắn mang theo kim kim xuống xe ngựa. nhìn thấy xa ngựa dừng lại đến vô ảnh các nàng cũng không chơi tranh thủ thời gian cũng đều chạy xuống tới nữ nhân nha thích nhất náo nhiệt thích nhất mua đồ hiện tại đến trên chấn các nàng cũng không nguyện ý buông tha cái cơ hội tốt này thì trấn gọi ngọc điền Ngọcấn trên trấn không ít người nhưng nhìn vẫn là lấy đại đường người chiếm đa số chỉ có chút ít người ngoại quốc xem ra cũng là thật nhiều người ngoại quốc đi theo nô tướng quân bọn hắn du đi Trên trần rất náo nhiệt, mặc dù có thật nhiều người còn sống ở sợ hãi bên trong, bởi vì dù sao cũng là rời đi địa cầu, vây quanh địa cầu ở trong không gian bay, thật nhiều người hay là có chút không thể đứng, nhưng là đại đa số người giống như cũng không có ý kiến, bởi vì bọn hắn cô độc trong sa mạc sinh hoạt đều đã quen thuộc, cho nên hiện tại sa mạc Lục Châu đảo đơn độc bay đến trong vũ trụ, bọn hắn cũng cảm giác không quan trọng, chỉ cần có thể sống sót là được, nhưng là bây giờ nhìn lại, sống cũng không khó, bởi vì hiện trên sa mạc Lục Châu đạo khí hậu, mặt trời mọc mặt trời lặn đều cùng trên địa cầu không sai biệt lắm đồng dạng. Vô Ảnh, Tô Lan Ngọc Châu một bang nữ cùng A Mộ sư phó lên tiếng chào về sau, Tất cả đều chạy tới trên đường tìm kiếm mình thích ăn cùng mình thích uống còn có mình thích mặc. A Mục nhất nhìn hôm nay tựa như là đi chợ thời gian, bởi vì đường lớn bên trên người đặc biệt nhiều, mà lại đều là lấy vật đổi vật, thật nhiều người cầm nhà mình nông sản phẩm cùng một chút gia cầm tại lẫn nhau trao đổi. A Mục phân phó kim kim đến trên xe ngựa đi để Lý Tạ Khang cùng Tô Hiên Kỳ bọn hắn mang một chút thảo dược xuống tới, hắn bây giờ chuẩn bị trên đường chi một cái ý bậy miễn phí vì các đồng hương xem bệnh A Mục sạp hàng một chi tốt. Trước gian hàng lập tức liền sắp xếp lên trường long, bởi vì thật nhiều người đều biết A một người tiểu đạo sĩ này pháp lực cao, là vị trợ giúp ngàn tướng quân giải phóng sa mạc Lục Châu đạo công thần, hơn nữa còn là một vị tiểu thần y đi chơi một hồi. U Lan Ngọc Châu đã cảm thấy đi dạo đủ rồi, thế là liền đến ngồi tại quầy hàng bên cạnh nhìn A Mộc sư phó vì mọi người xem bệnh. Hiện tại A Một sư phó ngay tại vì một cái trường 15 tuổi tiểu nữ hài xem mạch. Tiểu nữ hài dáng dấp rất xinh đẹp, mặc màu xanh váy trang. A Một hào qua nàng nói, "Tiểu tỷ mạch là cung mạnh hòa, phải mạch dây cung số hữu lực, điều này nói rõ cái này nhân tâm tốt." mà lại là nhanh mồm nhanh miệng người, là người nóng tính, là có chuyện liền muốn nói người. Cô đương nói, "Ngươi nói đúng, tính tình của ta là có chút gấp, nhưng ta gần nhất vì cái gì luôn luôn giả cảm thấy mệt mỏi đâu? Có muốn ăn hay không thuốc trị một chút nha?" A Mộc nói, "Cái này không cần, ngươi ăn cơm thật ngon, hảo hảo uống nước, bởi vì ngươi bây giờ còn trẻ, ngươi khí mạch vượng, huyết mạch của ngươi mặc dù nhược nhưng là khí có thể sinh máu, máu của ngươi không đủ thời điểm, trong thân thể ngươi chính khí sẽ xảy ra máu bổ sung huyết mạch của ngươi, nó hai lẫn nhau cân bằng về sau, thân thể của ngươi là thoải mái, thông thuận không có cái gì bệnh nặng, cho nên cũng không cần uống thuốc trị liệu." Cô nương đứng dậy làm một cái lên nói, "Tạ ơn sư phó, ta về sau tận lực khống chế tính tỉnh của mình đi, Tạ ơn ngài xem bệnh cho ta." Cô nương vừa đứng dậy đi ra, một cái cao lớn thu kịch hắn tử đặt mông ngồi tại A Mục đối diện, hắn nắm tay hướng vô bàn một cái nói, "A Mục tiểu sư phó, nghe nói ngươi là thần y dị đến cho vương đại gia nhìn xem, nhìn ta cái gì?" Đám người xem xét cái này họ vương cháng hán vô lý như thế, đều có chút sinh khí, bất quá có biết hắn cũng không có lên tiếng, bọn hắn đều muốn nhìn một chút A Mục cho hắn nhìn về sau nói cái gì. Cháng hán trừng mắt lưu nhãn như muốn ăn người nhìn chằm chằm cũng không ngẩng đầu lên nhìn hắn chỉ là trong chú hào tráng hắn sáu mạch. Hào qua tráng hắn mạch về sau, A Mộc bình tĩnh nói, ngươi là ăn cơm thật ngon mình bổ thân thể, vẫn là phải uống thuốc điều một chút nha. Tráng hắn dùng tay tại trên mặt bàn trung điệp bộc nói, cái gì gọi là ăn nhiều một chút cơm? Ngươi có thể hay không xem bệnh? Ngươi có phải hay không đại phu? Cái gì gọi là có ăn hay không thuốc? Ngươi có thể hay không xem bệnh? Nhìn tráng hắn đại hống đại khiếu, bên cạnh người xem bệnh cũng nhịn không được sạch da mồ hôi. A Mộc không chút hoang mang nói, cơm ngon, là bởi vì ngươi hư nếu không liền phải hảo hảo dùng cân bổ, nếu không liền phải dùng tốt bổ. Cho nên ta mới hỏi ngươi là mình về nhà mình điều bổ đâu, vẫn là để ta cho ngươi mỡ thuốc đồng y điều bổ. Tráng hắn nghe xong đứng lên nói, "Tiểu đạo sĩ, ngươi có phải hay không sẽ không xem bệnh a? Ngươi nhìn lao tử tốt như vậy thân thể, như thế cháng, để cho ta uống thuốc bổ. Ta nhìn ngươi cũng không bằng một cái lang băm." Nói hiệu nói vượn. A Mục nói, "Ngươi cái này một thân thịt mỡ không dùng, vậy cũng là phế dầu cùng nước thải, không phải biến khí lực độ vật, mà trên người ngươi chân chính muốn biến khí lực dinh dưỡng đồ vật không đủ, cho nên trên người ngươi cái này một thân béo thịt đều là rác rưởi, không dùng a." Nói xong A Mục lại bổ sung Không chỉ có như thế, đừng nhìn ngươi đại hống đại khiếu kỳ thật ngươi là đồ hèn nhát. Bên cạnh có nhận biết Tráng Hán Hoa một tiếng thiếu đạo, "Tiểu sư phó, ngươi nói thật đối nghịch tiểu tử này đừng nhìn đại hống đại khiếu kỳ thật thật là một cái đồ hèn nhát, hắn ban đêm đi nhà sĩ đều muốn lao bà hắn ngồi trên đầu." Tráng Hán xem xét không giả bộ được, mau từ trong túi móc ra 5 văn tiền hướng trên mặt bàn quan ra, số đẩy mở phía sau người đi. Chương 460. Chương 460 Ô Lan Ngọc Châu cảm thấy kỳ quái thế là liền tiến đến trước mặt nói, "A Mộc sư phó, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi xem mạch liền có thể hảo ra những này sao?" A Mộc nói, rất đơn giản. Hắn là điểm ký mạch, mà có chút đếm ký mạch người chính là loại biểu hiện này, ngươi chớ nhìn hắn hiện tại đi, ta đoán chừng chờ một lát ít người hắn khẳng định còn muốn trở về tìm ta kê đơn thuốc. A1 quả nhiên không có đoán sai chờ đến trên đường đám người bắt đầu giảm bất thời điểm, cái kia cháng hắn thật lại ngồi ở A1 đối diện. Tráng hắn xông A1 nhất chắp tay nói, "Tiểu sư phó, ngươi thật sự là thần y đi." Bất quá nói thật ta thân thể này hư đều đã được một khoảng thời gian rồi, trước kia không có dạng này, liên đoạn thời gian này làm việc cảm giác đặc biệt mệt mỏi, ngài nói ta làm như thế nào trị? Ta nghe ngươi." A1 nhìn thấy cháng biến thành màu đen quanh mắt nói, "Xin hỏi tráng, sĩ tính danh?" Tráng hắn nói: "Ta gọi trấn ra đồ, liền ở tại cái này trên trấn, bình thường dựa vào bán khổ lực kiếm tiền, ngươi nói ta cái này bán khổ lực nếu là không có khí lực này làm sao có thể kiếm đến tiền đâu?" "Ai, sầu chết ta rồi." A Mộc nói: "Xin hỏi cụ Tráng sĩ, ngươi lương nhiệm thê tử ngươi là nàng thứ mấy mặc chó trưởng phu a?" "Ô Lan Ngọc Châu nghiêm động: "Tiểu A Mộc không phải xem bệnh đại phu sao? Làm sao hỏi như vậy bệnh nhân đâu? Cái này quá kỳ quái." Trấn ra đồ nghe xong cũng sững sốt vì vậy nói: "A Mộc sư phó, làm sao ngươi biết?" A Mộc nói: "Ta tức là đại phu lại là đạo gia người, ngươi nói ta có thể không biết sao?" Trần Gia Đồ vì vậy nói, "Ngươi nói rất đúng, ta là hiện tại phu nhân nhà ta đời thứ ba chưa phu. A Mục nói, "Nàng trước hai vị trưởng phu có phải hay không thời điểm chết đều rất trẻ chúng a?" Trần Gia Đồ lại là giật mình nói, "Đúng vậy a?" "Đúng a?" "Ngươi lại là làm sao mà biết được?" A Mục lại nói, "Nàng đời thứ hai trưởng phu sau khi chết người đến nhà hắn đi làm công ngắn hạn, sau đó liền quen biết nàng, thế là nàng liền câu dẫn ngươi cưới nàng, ta nói đúng không?" Trần Gia Đồ đột nhiên đứng lên dùng tay chỉ A Mục nói, "Ngươi, ngươi quá kinh khủng. Nhà ta sự tình làm sao ngươi biết nhiều như vậy?" A Mục nói, Ngươi không cần phải để ý đến ta vì cái gì biết nhiều như vậy, chủ yếu là chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, nếu như tiếp tục như vậy nữa, chết chính là ngươi." Trần Gia Đồ nghe xong sắc mặt đại biến, hắn phát thông một tiếng liền vì trên mặt đất, không ngừng cho A Mộc dập đầu nói, "Văn cầu sư phó mau cứu ta, ta còn trẻ như vậy, còn không muốn chết ta." A Mộc túy người, đang muốn lững thững việc này, đột nhiên, hắn ngửi thấy một cố mùi vị khác thường, nghĩ nghĩ lại cải biến chủ ý A Mộc ngẩng người lên đối Kim Kim cùng Ô Lan Ngọc Châu nói, "Hôm nay xem bệnh nhìn không sai biệt lắm, các ngươi hiện tại thu quán, ta đến trên đường đi dạo." Nói xong A Mộc không chút nào để ý tới Trần Gia Đồ khổ sở cầu khẩn xoay người rời đi tiến đám người, thật đi dạo phố. Kim Kim nhìn ngộm, gặp A Mộc sư phó rời đi, thế là tranh thủ thời gian đối Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ô Lan Ngọc Châu tỷ tỷ, làm phiền ngươi thu quán, ta hiện tại đi tìm A Mộc sư phó." Rất nhanh, Kim Kim ngay tại trong đám người tìm được A Mộc sư phó. Nhìn thấy Kim Kim đuổi tới, A Mộc chỉ chỉ ven đường một cái phía tây bắc và nói, "Kim Kim, ta mang ngươi ăn mì đi." Hai người đi vào tiệm mì muốn hai bát mì. Tiểu Hỏa Kế đem nấu xong mặt bưng đến Kim Kim cùng A Mộc trước mặt về sau, quay người đang muốn chạy lại bị A Mộc ngăn cản. Tiểu Hỏa Kế tranh thủ thời gian túm người hỏi A Mộc nói, "Tiểu lão sĩ Ngươi có chuyện gì muốn ta hỗ trợ sao?" A Mục nói, "Tiểu ca, ta xác thực có một việc mà nghĩ làm phiền ngươi, ta muốn hỏi một chút ngươi biết cái này trên chân có một cái làm công ngắn hạn tráng hắn gọi Trần Gia Đồ có biết hay không?" Tiểu Hỏa Kế nói, "Biết." A Mục nói, "Ngươi biết nhà hắn ở đâu sao?" Tiểu Hỏa Kế nói, "Biết, trên trấn đầu này đường lớn đi về phía đông, đường bắc cuối cùng một hộ chính là Trần Gia Đồ nhà bọn hắn." Nói xong Tiểu Hỏa Kế lại bận điệu đi. Kim Kim Đạo, "A Mục, ngươi hỏi Trần Gia Đồ nhà bọn hắn làm gì? Ngươi vừa rồi đều đã không có ý định xem bệnh cho hắn chẳng lẽ ngươi bây giờ lại thay đổi chủ ý sao?" A Mục nói, thiên cơ bất khả lộ chờ đến tối liền biết. Hai người ăn cơm xong về sau, liền trực tiếp trở về cố thiếu hùng xe ngựa. Nay thời thiên gần hoàng hôn, ánh mặt trời vẩy vào trên đường phố, rét lạnh gió thổi đi ba ngày rộn rộn ràng ràng đám người, hiện tại trên đường cái xe ngựa người đã không nhiều lắm. A Mục lên xe để Kim Kim lầu trên lầu dưới xem xét một lần đi ra người có phải hay không đều trở về. Kim Kim vẫn theo A Mục phân phó lầu trên lầu dưới đều nhìn mấy lần, lúc này mới đi hướng A Mục trở về, toàn bộ đều tại. A Mục đi đến xe ngựa cửa trước gõ gõ màn cửa, để Mã Sa Phu tiếp tục hướng đông đi đường. Mã Sa Phu có chút kỳ quái, ngày này đều nhanh đen. A Mộc Sư phó tại sao muốn ban đêm đi đường đâu? Chẳng lẽ có cái gì việc gấp sao? Bất quá hắn chỉ là cái Mã Sa Phu, mặc dù trong lòng có nghi vấn, nhưng là đã A Mộc Sư phó nói tiếp tục đi đường, hắn cũng không dám chỉ hoán đành phải hất lên Mã Tiên, vội vàng Mã Nhi đi về phía trước. Tại xe ngựa đi ra ngoài ước chừng 10 dằm về sau, A Mộc mở cửa xe nhìn xem trước sau không ai, sau đó này mới khiến Sa Phu dừng lại xe ngựa. Vô Ảnh mấy người các nàng ngay tại lầu một vây quanh Ô Lan Ngọc Châu Kim Tuấn Nam cùng ngân đẹp trai đang trêu chọc xem chơi. Nhìn thấy A Mộc để sa ngựa dừng lại đến, Vô Ảnh có chút không hiểu, thế là quá khứ hỏi A Mộc thế nào? Thế là A Mộc liền đem hôm nay vì Trần Gia Đồ xem bệnh sự tình nói với vô Ảnh cuối cùng nói, "Ta hoài nghi Trần Gia Đồ cưới cái này quả phụ có thể là cái hồ yêu, bởi vì Trần Gia Đồ quỳ trên mặt đất yêu cầu ta cứu hắn thời điểm, ta trong đám người bỗng nhiên ngửi thấy một cỗ hồ ly mùi khai, ta lúc ấy hoài nghi cái này hồ ly tinh ngay tại mật thiết chú ý ta đây, ta không muốn đánh cỏ động gián, thế là ngay tại chỗ cự tuyệt Trần Gia Đồ. Bây giờ rời đi tiểu trấn, ta nghĩ thần không biết quỷ bất giác lại ẩn nút trở về thu kia hồ yêu." Vũ Ảnh nghe xong, tranh thủ thời gian lôi kéo A Mộc tay nói, "A Mộc để chúng ta cũng đi đi." A Mộc nói, ta còn không biết cái này hồ yêu công phu như thế nào, nếu là vạn nhất nàng lợi hại, ta đến lúc đó là cứu ngươi, vẫn là cứu chính ta đâu. Vô ảnh nói, vậy dạng này đi, ô Lan Ngọc Châu pháp thuật cao, vậy liền để ô Lan Ngọc Châu cùng chúng ta cùng đi chứ, ta không cần ngươi chiếu cố, chúng ta ngay tại bên ngoài nhìn ngươi làm sao thu kêu hồ yêu được không. A Mục nói, đừng mù nhúng vào. Ngươi phải biết, hồ yêu cái mùi rất bén nhạy, vạn nhất để nàng phát hiện, kế hoạch của chúng ta liền ngâm nước nóng. Vô Ảnh nhìn xem A Mục nói, "A Mục, nói thật, ta cũng không phải thật muốn đi, ta chỉ là lo lắng ngươi nếu là xảy ra vấn đề gì, chúng ta cái này một đám người làm sao bây giờ nha." "Trụ Linh đạo, các ngươi đều không cần đi, liền ta cùng Kim Kim bội tiếp A Mục đi." "A Mục chính muốn nói cái gì?" Vô Ảnh quá khứ đem Trụ Linh kéo qua nói, "Tốt, tốt, có Trụ Linh đi cùng ta an tâm. Nếu là chỉ là Kim Kim một người, ta còn là không yên lòng, vậy các ngươi đi, chúng ta thì không đi được." A Mục mang theo Kim Kim cùng Trụ Linh nhảy xuống xe ngựa, sau đó lấy cực nhanh tốc độ hướng tiểu trấn chạy tới. Trần Gia Đỗ nhà bọn hắn quả thật ngay tại trấn Đông Đường bắc cuối cùng một nhà, rất dễ tìm. Trần Gia Đỗ nhà bọn hắn tường viện rất thấp, trong nội viện là ba gian phòng đất cùng một gian thiên phòng, một gian phòng bếp nhỏ ánh trang chiếu vào trong nội viện, trong nội viện không có người, ba gian nhà chính bên trong đèn sáng, nhà bọn hắn không có cửa sau hộ, A 1 để Kim Kim một người nhảy vào trong nội viện đi thám thính tin tức. Kim Kim là cái tiểu cương thi cho nên hắn tại trong đêm hành tẩu người bình thường căn bản không dễ dàng phát giác. Kim Kim lặng không tiếng động phục tại Gia nhà chính nhà chính cổng, nhà chính cổng mở rộng ra trong phòng ngọn đèn chỉ chiếu sáng một mảnh nhỏ địa phương. Kim Kim dò nhìn lại Liên thấy tại nhà chính chính giữa một chương phá bên bàn gỗ, một cái tuổi trẻ xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân đang cùng Trần Gia Đồ đang dùng cơm. Trên bàn bày biện một đĩa củ lạc, một đĩa ớt củ cải làm, mấy cái bột ngô bánh bột nô, cùng một bầu rượu. Chương 461. Chương 461. Nhìn thấy Trần Gia Đồ hôm nay có chút rầu rĩ không vui, Trần Gia Đồ thê tử rót một chén rượu nói: "Phu quân, đây là ta vì ngươi mua xuất tửu, ngươi hôm nay làm công có phải hay không quá mệt mỏi?" Uống một chén quán ba giải giải phạp. Trần Gia Đồ tiếp nhận chén rượu, một hơi cạn sạch. Hắn giống như cảm giác uống chưa đủ niệm. Dứt khoát cầm qua bình rượu chính cô đông cô đông nâng ly nửa bình rượu, đánh một hựn no nê về sau, nâng cốc cái bình ngực một tiếng để lên bàn. Trần Gia Đỗ thê tử sức sở, hôm nay Trần Gia Đồ đi tìm tiểu đạo sĩ đoán mệnh, nàng liền lẫn trong đám người, lúc ấy trượng phu của mình Quý yêu cầu tiểu đạo sĩ hỗ trợ, nàng lúc ấy trong lòng liền siết chặt, cảm giác mình kiếp nạn muốn tới. Nàng lúc đầu muốn chạy trốn, nhưng là về sau nhìn thấy tiểu đạo sĩ không để ý tới Trần Gia Đỗ nên ngang rồi đi, nàng lúc này mới yên tâm. Bất quá hôm nay cử động khác để trong nội tâm nàng lo lắng bất an. Bất quá nàng còn không có dự định thật sớm kết thúc trận này hút tinh huyết trò chơi. Nàng cảm giác hiện tại Trần Gia Đồ thân thể còn có thể đầy đủ hắn chơi một hồi, cho nên nàng muốn dùng Hoa Luân xảo Ngữ lại đem Trần Gia Đồ mê hoặc. Uống nửa vò rượu Trần Gia Đồ đột nhiên là gan trở nên lớn hắn lấy tay chỉ một cái thê tử nói, "Ngươi, ngươi đến cùng là ai?" Là yêu quái hồ ly tinh vẫn là quỷ, ngo ngo hiện ra nguyên hình. Trần Gia Đồ thê tử trong lòng giận mình, nàng coi là Trần Gia Đồ nhận ra thân phận của nàng, nhưng nhìn Trần Gia Đồ say tứ dáng vẻ, cảm giác gia hỏa này khẳng định là uống say, không thể mắc nụ của hắn. Thế là tức giận nói, "Con nhân, ngươi nhìn ngươi uống một điểm rượu, đầu liền không thanh tỉnh miệng đầy nói hiệp nói vượng. Ta là vợ của ngươi." là người, sao có thể là những vật khác đâu? Ngươi có phải hay không nghe cái gì người nói bậy rồi? Mệnh của ta đáng như vậy, ngươi không biết sao? Trước kia hai cái nhà chồng, bọn hắn đều mệnh ngắn qua đời, vận khí của ngươi tốt, hiện tại ôm mỹ nhân về, ngươi không biết cảm ơn còn muốn lục nhã tại ta. Phu quân, ngươi quá thất lễ, làm ta quá là thất vọng. Trần gia đồ thực sự không đành lòng. Hắn đột nhiên nâng cốc đàng trên mặt đất ngã nát nói, ta đã nghe người ta nói ngươi hai cái tiền nhiệm trưởng phu đều là bởi vì bị yêu quái hút hết tinh huyết mà chết, mà ngươi còn sống khỏe re, ngươi cũng 40 tuổi sống lại còn như cái 20 tuổi đại cô nương, ngươi chính là cái yêu quái. Ngươi là yêu quái? Mọi loại kinh ngạc phía dưới, Trần Gia Đổ thê tử đột nhiên lộ ra hồ ly miệng, bất quá rất nhanh nàng lại phục hồi như cũ. Nàng không nghĩ tới sớm bại lộ thân phận của mình, nàng còn muốn lại khuyên đủ cái này tên Lô Mãng. Bất quá hy vọng của nàng thất bại bởi vì mặc dù nàng lộ ra ngoài hồ ly miệng là thoáng qua liền mất, nhưng vẫn là bị Trần Gia Đổ cho thấy được. Nhìn thấy thê tử của mình lộ ra hồ ly miệng, Trần Gia Đổ lần này xem như triệt để thấy rõ vợ mình sắc mặt. Hắn thấp kinh run thân thể nói, "Ta đoán không lầm. Ngươi thật là một con yêu hồ A. Ta, ta hiện tại muốn đi tìm người tiểu đạo kia. Ta muốn để hắn đến thu ngươi." Yêu hồ chậm rãi hướng Trần Gia Đồ tới gần nói: "Phu quân, ngươi là cố say, hoa mắt, sinh ra hào giác. Ngươi làm sao đem ngươi tê nói thành là một con yêu hồ đâu? Ngươi nhìn ta bây giờ không phải là hào hảo sao? Ta là ngươi xinh đẹp kiểu thê, không phải cái gì hồ ly tinh a." Trần Gia Đồ chậm rãi hướng cổng núi nói: "Ngươi không phải vợ của ta. Ngươi là một con chuyên môn hút nam nhân tinh huyết yêu hồ. Tâm của ngươi quá độc ác. Ngươi cũng đã hút chết người trước hai vị trợ phụ, ngươi bây giờ còn muốn đem trên người ta tinh huyết toàn bộ hút đi? Không được, ta muốn tìm tiểu đạo sĩ thu ngươi. Nói xong Trần Gia Đồ quay người liền hướng ngoài cửa chạy. Bất quá hắn vừa chạy đến trong viện, liền liền thấy thê tử của mình đã quỷ dị ngăn ở cửa sân. Bất quá lần này thê tử của hắn đã lộ ra nàng chân thân, biến thành một cái cùng hắn một thể hình dạng đại một con yêu hồ. Dưới ánh trăng, yêu hồ răng lớn đến kinh người, hai con mắt loé ánh sáng yêu ớt, toàn thân lông tuyết trắng để cho người ta nhìn xem tim đập nhanh. Nhìn chằm chằm toàn thân phát run Trần Gia Đồ, hồ ly phát ra tiếng gầm, nàng hé miệng đang muốn đối Trần Gia Đồ hành hung đúng lúc này, Kim Kim lặng lẽ tiềm hành đến Trần Gia Đồ sau lưng, hắn bắt lấy Trần Gia Đồ tay phải nhặt lên trên đất một cây gậy gỗ hướng yêu hồ trên thân vung mạnh đi. Yêu Hồ thả người tranh thoắt, ngay tại nàng lách mình tránh né thời điểm kim kim thì thừa cơ đột nhiên bắt lấy đuôi cáo. Lúc đầu Trần ra đồ dọa đến muốn mạng, nhưng là hiện tại hắn lại phát hiện tay chân của mình đã không nghe mình chỉ huy, giống như có người tại không chế tay chân của hắn đồng dạng. Kim kim dùng tay trái bắt lấy yêu hồ cái đôi, sau đó dùng tay phải chỉ huy Trần ra đổ cây gỗ hướng hổ ly trên thân chào hỏi. A một cùng trụ linh tại ngoài viện nhìn xem, cảm giác cái này yêu hồ công lực cũng không có đi vào, bọn hắn cũng muốn nhìn xem kim kim rốt cuộc muốn làm sao thu thập cái này yêu hồ. Yêu hồ cảm giác mình bị người tính toán, vội vã muốn chạy trốn nhưng không làm sao hơn cái đuôi to bị Kim Kim gắt gao níu lại, muốn chạy chạy không thoát, thế là đành phải liệu mạng dùng hai con chân trước đào địa, nàng nghĩ đào ra một cái hố, đào địa động đảo tẩu. Nhìn thấy yêu hồ hình dạng, Trần Gia Đồ đột nhiên chính mình tới tinh thần, hai tay của hắn vung lên cây gỗ liệu mạng hướng hồ ly đập lên người đi, yêu hồ bị đánh đau, phát ra thê thảm tiếng ai minh. Kim Kim dắt lấy đuôi cáo không thả, yêu hồ gấp, phụ một tiếng, phóng xuất một cái hôi thối vô cùng hồ ly cái dấm. Yêu hồ thả ra cái dấm kia là nổi tiếng cứng rắn, trực tiếp đem vội vàng không kịp chuẩn bị Trần Gia Đồ cho đổ. Bị ly cái dấm phun đến, Kim Kim hoàn là không có buông tay. Hắn không sợ tối. Thả Lật ra Trần ra Đồ, Yêu Hồ quay đầu lại, lúc này mới ở dưới ánh trăng thấy rõ ràng Kim Kim. Yêu Hồ từ Kim Kim thân thượng người thấy nhân bị, thế là nàng cười hắc hắc, mở cái miệng rộng hướng Kim Kim đánh tới. Kim Kim lúc đầu cho là mình là cương thi thân phận có thể cùng Yêu Hồ chơi trốn tìm. Thực hắn quên hắn đã tu thành một nửa thân người, hành động cùng ẩn thân đã không có lấy trước như vậy lợi hại. Nhìn thấy hồ ly miệng lập tức liền cắn được mình Kim Kim tranh thủ thời gian buông tay liền chạy. Bất quá ở dưới ánh trăng, thân hình của hắn có một nửa là hình người, liền cái này một nửa hình người bại lộ chính mình. Yêu Hồ ở dưới ánh trăng đối Kim Kim theo đuổi không bỏ. Cái này nhưng làm Kim Kim sợ sợ, thật vất vả tu thành hình người, hiện tại nếu để cho cái này hồ ly tinh làm hỏng, vậy đời này tử coi như chơi xong. Thế là Kim Kim nhảy lên tường thấp hô a một cứu mạng. Yêu Hồ lúc này tức bất tình đâu, nàng mặc kệ có người hay không tới cứu Kim Kim, vọt lên lao thẳng tới đứng tại tường thấp bên trên Kim Kim. A Mục như thiểm điện mau đem Kim Kim từ trên tường kéo xuống đến, Trú Linh không mất cơ hội cơ đem hắn tấm ván gỗ dựng lên. Thu thân không ngừng hô yêu liền một đầu đâm vào Trú Linh tấm ván gỗ bên trong. Thu Yêu Hồ, A Mục, Linh cùng Kim Kim đi vào trong nội viện. Trần gia đồ bị hồ ly cái giẫm cho mơ hồ. A Mục móc ra một cái nhỏ hồ lô để Trần gia đồ người người, Trần gia tụt cả xoẹt một tiếng hát xì hơi một cái, sau đó tỉnh lại. Mở mắt ở dưới ánh trăng thấy rõ ràng là A Mục tiểu sư phó về sau, Trần gia đồ xoay người quỷ trên mặt đất đối A Mục nói, "Nhỏ đạo ra ngươi tới quá kịp thời. Yêu cầu ngươi nhanh thu hồ ly tinh, vợ của ta là cái hồ ly tinh. Nàng muốn hại ta, yêu cầu ngươi nhanh thu nàng." Trụ Linh đem toàn thân phát run Trấn gia đồ nâng đỡ nói, "Cũ chẳng sĩ, không cần lo lắng. Ta Tầm Ván Gỗ đã tu nàng, nàng sẽ không lại hại ngươi." Trấn gia đồ dùng tay vỗ vỗ Trụ Linh Tầm Ván Gỗ nói, "Đây không có khả năng, đó là cái Tầm Ván Gỗ ta cái kia hổ yêu thê làm sao lại chui vào đâu? Ngươi đang gạt ta a? Tiểu đạo sĩ sư phó, ngươi cho ta nói cái kia hồ ly tinh đến cùng chạy đi đâu rồi? Ngươi nhất định phải thu nàng, ta sợ hãi nàng lại tới tìm ta a. Kim Kim tiểu đạo, thật. Trần Đại ca, Chủ Linh nói là sự thật, hắn tấm ván gỗ yêu ma quỷ quái đều có thể thu. Ngươi yên tâm đi, ngươi yêu thê thật ngay tại bên trong đầu. Trần gia đổ vỗ vỗ tấm ván gỗ, trong lòng vẫn không nỡ, hắn sông a một bọn hắn chắp tay nói, ta nhà này là không thể lại ở. Ta hiện tại muốn đi ra ngoài đầu nhập vào thân thích, qua một đoạn thời gian nếu như yêu hồ không còn xuất hiện, ta liền trở lại tạ tạm nhí nhóng. Nói xong, Trần ra hình ảnh bệnh nặng mới khỏi thất tha thất thèo hướng mình nhà nhà chính đi đến. Chương 462. Chương 462. Trở lại cố thiếu ra xe ngựa thời thiên đã đến sau nửa đêm, A Mộc đi vào mới phát hiện Vô Ảnh các nàng đều không có ngủ, tất cả mọi người chờ xuất phát đang chuẩn bị ra ngoài tìm bọn hắn đâu. Khi mọi người nhìn thấy ba người bọn họ an toàn trở về, cao hứng phi thường. Vô Ảnh biết A Mộc nhất đụng phải chuyện như thế sẽ rất mệt mỏi, thế là liền mang theo A Mộc bên trên lầu 3 đến bên hồ đi tìm khách phòng đi ngủ đây. Kim kim lại là thêm mắm thêm muối, sinh động như thật đem vừa rồi kinh lịch sự tình huống mọi người giảng thuật một lần. Đám người nghị luận một hồi cũng liền đều đến lầu ba nghỉ ngơi đi. Cố thiếu gia xe ngựa cũng không đi tại ven đường một vùng bình địa bên trên dừng lại. Thiên lượng về sau, A Mục còn không có tỉnh liền bị Cố thiếu gia cho kêu lên. Mở mắt ra nhìn thấy Cô thiếu gia mặt mũi tràn đầy hỉ khí, A Mục đoán không ra đến cùng là chuyện gì mà để ra hỏa này kích động như vậy. Cố thiếu gia ngồi tại A Mục bên giường nói, "A Mục, nói cho ngươi một tin tức tốt. Ta đã từ U Minh trong tộc bộ lấy được một cái tình báo." A Mục tâm không yên lòng nói, "Được cái gì tình huống? Cùng ta có quan hệ gì?" Cố thiếu gia nói, "Thật là một cái tin tức vô cùng tốt." Ta nhận được tin tức có thật nhiều thợ săn tiền thưởng đều tại sợ Long tinh cầu bắt khủng long vườn bán tới địa cầu đi lên kiếm tiền. A Mộc nghe có chút kinh ngạc mà nói, thực chúng ta làm sao bây giờ đâu? Chúng ta có thể ngăn cản sao? Cố Thiếu ra nói, ta muốn mang các ngươi đi sợ Long tinh cầu nhìn xem, bởi vì chúng ta nhân loại ở lại địa cầu, sớm nhất tại nhân loại xuất hiện trước đó xuất hiện trước chính là khủng long. A Mộc nói, chúng ta bây giờ chỉ có ngươi cái này phá xe ngựa, làm sao đến trong vũ trụ đi điều tra a? Cố Thiếu ra nói, ta trước kia đáp lấy thủy tinh cầu phi thuyền, đi qua sợ Long tinh cầu Phía trên kia có chúng ta U Minh tộc căn cứ, không đi qua trước đó chúng ta vẫn là đến trưng cầu ý của mọi người gặp, nếu như đều nguyện ý đi, ta liền mang mọi người đi. A Mộ nói, đi còn có thể trở về sao? Cố Thiếu ra nói, đi làm sao về không được đâu. Đi nhất định có thể trở về. Ta cam đoàn đem các ngươi an toàn mang đi ra ngoài, sau đó lại an toàn mang về, người yên tâm đi, không có chuyện gì. Phạm Chân tục sự A Mộ cũng tập nhiều hơn đã thấy nhiều, bây giờ tại hắn ở độ tuổi này, chính là tò mò cùng cùng đối chuyện mới mẹ vật hiếu kỳ sức lực vượng nhất thời điểm. Nghe cô Thiếu gia tiểu nói này, A Mộ động tâm, thế là gọi tới Kim Kim. Để hắn đem tất cả mọi người gọi vào lầu 1 đi tập hợp đưng, Cố thiếu ra cùng A Mộc xuống đến lầu 1 liền liền thấy đám người toàn bộ đều ngồi tại lầu 1 trên sàn nhà chờ lấy bọn hắn hai cái xuống tới. A 1 đi đến trước mặt mọi người nói: "Các vị, hiện tại có một việc tuyên bố." Đám người lặng lặng nhìn A Mộc. A Mộc tiếp tục nói: "Vừa rồi Cố thiếu ra nói với ta, hiện tại có thật nhiều trên địa cầu cao thủ, ngay tại tiến về cách địa cầu không xa một cái tinh cầu mới đi lên bắt khủng long, sau đó đưa đến trên địa cầu ra bán tiền." Vũ Ảnh vội vàng nói: "A Mộc, buôn bán khủng long là phi pháp chúng ta cũng không thể làm chuyện đó à? Lý Thi Nhiên ở bên nói: "Vũ Ảnh, ta muốn cho ngươi ổn nhắn một điểm, từ ngoại tinh cầu Bắc khủng long tới địa cầu bên trên bán không riêng gì phạm pháp, hơn nữa còn là cực kỳ vô nhân đạo." Cố thiếu ra nói, "Mọi người nói tốt, cho nên ta liền muốn chúng ta cũng đi qua nhìn một chút, ta luôn cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy, bởi vì trên cái tinh cầu kia nếu có khủng long sinh tồn nói, nhân loại chúng ta khẳng định cũng có thể ở phía trên sống sót nha." Nghe Cố thiếu ra kiểu nói này, đám người lập tức sinh động, lưu dữu bắt đầu kịch liệt thảo luận. A một đám người tại hạ bên cạnh nghị luận một hồi, sau đó lúc này mới giơ tay lên đối mọi người nói, "Các ngươi đều nói đủ chứ, ta lại nói một điểm, liên quan tới chuyện này." Cô thiếu ra muốn dùng hắn thủy tinh cầu Phi thuyền mang bọn ta đi cái kia sợ long tinh cầu bên trên nhìn xem mọi người có đồng ý hay không đồng ý đám người trả lời là lạ thường nhất trí cố thiếu ra xem xét tất cả mọi người đều đồng ý cao hứng phi thường sau đó hướng mọi người nói tốt ta việc này không nên chậm trễ, chúng ta trên địa cầu cũng đợi thời gian lâu dài đời này may mắn ta mang mọi người cũng đi những tinh cầu khác đi dạo chơi cũng coi là đám nhân loại tìm xem cái thứ hai sinh tồn ra viên lý thi như nói cố thiếu ra có cái gì cần chúng ta cả hỗ trợ người cứ việc nói cố thiếu ra thiếu đạo Không có gì phải giúp một tay các ngươi cứ việc yên tâm tốt, ta thường xuyên dùng ta xe ngựa thủy tinh cầu phi thuyền cùng chúng ta U Minh tộc nhân lui tới tại trong vũ trụ, đều quen thuộc. Lý Tạ Khang Đạo, ngươi xe này hiện tại từ bên ngoài nhìn chính là một kéo xe ngựa, bên trong dấu giếm chính là cái nhà lầu, nhưng ngươi làm sao đem nó biến thành một cái phi thuyền nha? Cố Thiếu ra Tiếu Đạo, tốt à, ta để các ngươi mở mắt một chút, nhìn xem ta Cố Thiếu ra là thế nào đem một chiếc xe ngựa bay lên trời. Nói xong Cố Thiếu ra liền dẫn đám người lên xe ngựa nội bộ lầu 3. Tại lầu 3 nhất đông một gian trong phòng khách có một bộ thang lầu, Cố Thiếu gia mang theo đám người giẫm lên cái thang lên lầu đỉnh. Lên lầu đỉnh đám người lúc này mới phát hiện cái này mái nhà là bình là cái sân thượng đám người đứng tại trên sân thượng nhìn xuống dưới bốn phía nhìn thấy tất cả đều là hóa dã. Cô thiếu ra biết bọn hắn có thể nhìn thấy điển giã bên trong người, nhưng là đứng trong điển giã những người kia là không nhìn thấy bọn hắn bởi vì tại tầm mắt của bọn hắn bên trong lý thi nhiên bọn hắn đứng nơi này chính là một cô cô đơn xe ngựa. Vô ảnh nói, cố thiếu ra, ngươi không phải chỉ làm cho chúng ta nhìn lại phong cảnh A. Chúng ta cũng không có thấy ngươi cái gì hình tròn phi thuyền nha. Phi thuyền của ngươi đến cùng ở đâu nha cố thiếu ra nói Phi thuyền của ta chính là ta xe ngựa, ta hiện tại muốn vì xe ngựa phi thuyền chế tạo một cái vòng phòng hộ, nếu không cái này xe ngựa bay đến trong vũ trụ về sau tia vũ trụ cùng thái dương phong bạo đều sẽ đem chúng ta hủy diệt. Xe ngựa phi thuyền có vòng bảo hộ liền có thể an toàn bình ổn tại trong vũ trụ phi hành. Nói xong, Cố Thiếu ra từ mình trong bao vải mò ra lớn cỡ trứng gà thủy tinh cầu. Nhìn thấy thủy tinh cầu vô ảnh vui như điên, nàng chạy tới cướp đi thủy tinh cầu nói, ngại Lâm Na liền có một cái thủy tinh cầu, nhưng lợi hại, liền đem cái này thủy tinh cầu đưa cho ta đi, sau đó lại dạy cho ta ma pháp." Ta liền muốn biến, cái gì biến cái gì? hơn nữa còn có thể dự đoán tương lai. cố thiếu ra thiếu đạo, ta cái này thủy tinh cầu cùng nàng không giống, ta cái này thủy tinh cầu là mềm. Vô ảnh dùng tay bóp, quả nhiên cảm giác cái này thủy tinh cầu mềm hồ hồ nàng đành phải bất đắc dĩ lại còn đưa cô thiếu ra nói, ai, ngươi cái này mềm hồ hồ thủy tinh cầu có làm được cái gì à? Ta cảm giác vẫn là ngài lâm na thủy tinh cầu lợi hại. cố thiếu ra tiếu đạo, ngươi ngài lâm na tỉ tỉ thủy tinh cầu lợi hại, ta cái này thủy tinh cầu cũng không kém nha Nói xong Cố Thiếu ra đem thủy tinh cầu hướng không trung ném đi, đám người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia thủy tinh cầu ném đến không trung có cao hai trượng về sau đột nhiên dừng lại, sau đó bắt đầu biến hình. Thủy tinh cầu ở giữa loẵng, xung quanh bắt đầu biến lớn, không ngừng biến lớn, sau đó liền bọc lại toàn bộ xe ngựa. Vũ Ảnh cảm giác cái này cách chơi có chút giống tên Hữu Thổi Hơi ngâm, bất quá, cái này thủy tinh cầu khẳng định là so tế Hữu Hơi ngâm rắn chắc nhiều. Chương 463. Chương 463. Lý Thi nhiên bọn hắn đứng tại mái nhà hướng ra phía ngoài nhìn lại, phía ngoài điền gia Y Nguyên nhìn rất rõ ràng, nhưng là nhan sắc hơi tối một điểm. Vũ Ảnh khẩn trương nói: Cố Thiếu ra. chúng ta bị bao trong thủy tinh cầu, có thể hay không bị muộn chết ta. Giang Châu Châu chỉ vào bên ngoài nói, "Ngươi nhìn, chúng ta bên ngoài đều nhìn rất rõ ràng, người bên ngoài có thể hay không tay cầm chúng ta nhìn vô cùng rõ ràng à. Cố Thiếu ra nói, "Cái này mời mọi người yên tâm, chúng ta sẽ không bị muộn chết, ta cái này thủy tinh cầu có sinh vật hoặc tính, ta thủy tinh cầu sẽ tự hóa chúng ta cần hô hấp không khí, nó sẽ đem chúng ta cần không khí mới mẹ loại bỏ cho chúng ta, hơn nữa còn có thể đem chúng ta hô hấp ra trọc khí cho xếp tới bên ngoài đi. Không chỉ có như thế, ta thủy tinh cầu ta còn có thể điều khiển nó ngoại bộ biến hình." để người khác từ bên ngoài không nhìn thấy trong chúng ta một bên, mà vẻ ngoài bên trên ta có thể đem nó biến thành các loại hình dạng, hơn nữa còn có thể thay đổi nó nhan sắc, còn có thể thay đổi nó độ sáng. Còn có, nếu như chúng ta thủy tinh cầu trong phi thuyền không khí mới mẹ không đủ, nó còn có thể sinh ra một bộ phận làm bổ sung." Vô Ảnh vui mừng nói, "Cố Thiếu ra. Người cái này thủy tinh cầu quá tiên tiến, đặc biệt đặc biệt cao đại thượng. Dạng này chúng ta vô luận là trên sa mạc Lục Châu đảo vẫn là đến trong vũ trụ, cảm giác cũng không dễ dàng bị người phát hiện, ta là yên tâm." Cố Thiếu gia nói, "Tốt, việc này không nên chậm trễ." Ta hiện tại mang mọi người đến trong vũ trụ đi tìm khủng long tinh cầu. Giang Châu Châu có chút hoảng sợ nói, "Cố thiếu ra. chúng ta không có đi không về a. Nếu như chúng ta từ chỗ này bay ra ngoài về sau còn có thể hay không lại tìm tới địa cầu hoặc sa mạc lục châu đảo a? Không tìm về được, chúng ta có phải hay không sẽ chết tại trong vũ trụ rồi?" Cố thiếu ra nói, "Sẽ không, nhìn thấy ta viên này thủy tinh cầu không có. Ta viên này thủy tinh cầu là có trí tuệ, ta sẽ nói cho nó biết ta muốn đi đâu, mà lại nó còn có ký ức công năng, chúng ta rời đi sa mạc lục châu đảo về sau, vô luận đến trong vũ trụ mặc cho địa phương nào." Nó đều sẽ rựa vào nó tổn chứa ký ức đem chúng ta lại mang về hiện tại sa mạc Lục Châu đảo hoặc là trên địa cầu. Giang Châu Châu nghe xong nhạy cớn lên nói, "Quá được rồi. Tất vũ trụ quá lớn, ta thật là khủng khiếp à, cho nên nói ta cảm thấy đặc biệt sợ hai thời điểm, ta liền đặc biệt tưởng niệm sa mạc Lục Châu đảo hoặc là địa cầu, bất luận ra ngoài bao lâu, chỉ cần có thể trở về ta an tâm." Vũ Ảnh nói, "Nếu như ngươi thúc đẩy thủy tinh cầu phi thuyền chúng ta muốn hay không xuống dưới tránh một chút nha?" Cố Thiếu Gia nói, "Không cần, các ngươi có thể ngồi tại sân thượng nhìn xem nó là thế nào lên không." Thủy tinh cầu phi thuyền khởi động cùng phi hành đều rất bình ổn. Vô Ảnh nghe xong vội và nói: "Vậy ý của ngươi, ngươi cái này sân thượng lớn chính là phòng điều khiển thôi. Chúng ta có thể hay không tại ngươi cái này rộng mở đại giá chạy trong phòng sống phong túng nha?" Cố thiếu ra Tiếu Đạo, dài dang giặc lưu trình: "Nếu như không có điểm niềm vui thú vậy ai chịu được? Các người muốn ăn cái gì muốn uống cái gì đối ta người hầu nói là được rồi, bọn hắn sẽ cung cấp cho ngươi nhóm." Vô Ảnh nghe xong có thể tại mái nhà một bên ăn cái gì một bên quan sát tinh không là hết sức vui mừng. Thế là tranh thủ thời gian mang theo Giang Châu Châu mấy nữ nhân xuống dưới phân phó Nam Bộ cùng hầu gái vì bọn họ mang rượu tới nước, ẩm thực vật đi lên. Chỉ chốc lát sau, Mấy cái có thể cả sự tình nữ nhân đem ăn uống chơi khắp nơi mái nhà bảy một chỗ. A Mộc đối cô Thiếu ra nói, ta cảm thấy việc này tốt nhất vẫn là hướng ngàn tướng quân cùng trời sinh trưởng lão bọn hắn nói một chút tương đối thoại đã đi. Cố Thiếu ra nói, đúng. Nói một chút tốt, vậy ngươi liền tả một phong thư sau đó để Tô Hiên Kỳ họa một thất người giấy hàng mã cho ngàn tướng quân đưa qua tốt. Thế là A Mộc tìm đến giấy bút soát xoát xoát viết xong một phong thư giao cho Cố Thiếu ra. Cố Thiếu ra tại Tô Hiên Kỳ vẽ xong người giấy trên thân chói ký tên, sau đó dùng tay tại thủy tinh cầu trên vách vẽ lên một vòng tròn, sau đó đám người liền thấy cái kia vòng tròn đột nhiên biến thành một cái hố. Cố Thiếu ra đem người giấy hàng mã hướng trong động nhẹ nhàng quăng ra, người giấy hàng mã đột nhiên linh hoạt nhanh chóng xuyên qua động, ngay tại nó nhảy ra ngoài động một khắc này, lập tức biến thành chân nhân ngự thật. Sau đó A1 bọn hắn liền thấy cái kia mang theo tin người giấy hàng mã nhanh chóng hướng đại lộ chạy như điên. Nhìn xem người giấy hàng mã chạy xa, A1 bọn hắn quay đầu cẩn thận lại nhìn, cái kia động vậy mà biến mất, thủy tinh cầu hoàn hảo như lúc ban đầu. Cố Thiếu ra nói, các bằng hữu, chúng ta bắt đầu xuất phát. Hướng sợ long tinh cầu xuất phát. Cố Thiếu Gia tiếng nói vừa dứt, đám người cũng cảm giác thủy tinh cầu lắc lư một cái, sau đó bắt đầu lững không trung bay đi. Hiện tại là buổi sáng thủy tinh cầu hướng về mặt trời phương hướng bay. A một bọn hắn đều trên địa cầu sinh hoạt đã quen, trong vũ trụ thật là đa tình huống đều chưa quen thuộc, thế là an vị tại bên cạnh bàn nghe Cố thiếu ra giảng. Cố thiếu hùng nói, chắc hẳn mọi người đều biết, ta là U minh tộc, mà Trụ Linh cũng là U minh tộc mới lớn, U minh tộc rất nhiều việc hắn cũng biết, bất quá hắn không có ta biết đến nhiều. Trụ Linh gật gật đầu. Cố thiếu hùng tiếp tục nói, chúng ta U minh tộc là trong vũ trụ một cái dị hình quần lạc, sống phi thường lâu, mà lại thần bí, mặc dù ta ta cảm giác đã sống rất lâu, nhưng là ta đối với chúng ta cái này dị hình quần còn không thể hoàn toàn nắm giữ, hoàn toàn rõ ràng. Về sau tại vũ trụ trong hoạt động chúng ta gặp được thật nhiều hình thái u minh tộc, chập rãi mọi người liền biết lại. Vũ Ảnh Chen miệng nói, "Cố Thiếu ra. ta đối với các ngươi vũ minh tộc hiếu kỳ, nhưng là ta đối với chúng ta đi cái này Sợ lòng tinh cầu càng cảm thấy hứng thú, ngươi có thể nói một chút Sợ lòng tinh cầu có quan hệ tình huống sao?" Cố Thiếu hùng nói, "Được rồi, ta cho các ngươi giảng một chút. Địa cầu, trước nói địa cầu đi. Địa cầu chính là các ngươi sinh hoạt tinh cầu kia, tinh cầu kia chính là tại nhân loại các ngươi tồn tại trước đó cái tinh cầu này liền đã sinh ra có rất rất nhiều rất nhiều năm. Tại nhân loại các ngươi trước đó địa cầu các ngươi trước có là khủng long." Giang Châu Châu nói, vậy chúng ta vì cái gì bây giờ tại trên địa cầu không có nhìn thấy khủng long đâu? Cô Thiếu Hung nói, đó là bởi vì các ngươi sinh hoạt địa cầu sát thực sống không dễ dàng, địa cầu kinh lịch thật nhiều gặp chật trở, tinh không trong tung bay tảng đá va chạm, còn có núi lửa bộc phát, còn có kỵ băng hà, còn có hải thiếu. Những này đủ để hủy diệt sinh mệnh đồ vật các ngươi địa cầu kinh lịch thật nhiều tiếp, mà trên địa cầu khủng long cũng chính là tại những cái kia trong thai nạn bị diệt tuyệt, mà không có chết có chút địa cầu sinh vật cũng đang không ngừng tiến hóa trong cố gắng bảo trì hậu đại kéo dài. Vũ Ảnh nói, vậy ngươi nói cái này sợ long tinh cầu nó vì cái gì không có bị diệt tuyệt đâu? Cố Thiếu Hung nói, Cái này sợ Long Tinh cầu ta đã từng đi qua mấy lần, theo chúng ta U Minh tộc trưởng lão nói, cái tinh cầu này tuổi tác so địa cầu tuổi tác muốn trẻ tuổi nhiều lắm. Nó hiện tại đang đứng ở trên địa cầu thời đại khủng long, là cái trẻ tuổi tinh cầu, về sau cũng rất có thể sẽ gặp được trên địa cầu tương tự giống như tình huống, cũng có khả năng sẽ tao nổ sinh vật diệt tuyệt thai nạn, có năng lực sống sót đều sẽ không ngừng biến dị cùng tiến hóa, nhân loại tại khủng long diệt tuyệt về sau sẽ sinh ra. Chương 464. Chương 464. Vô Ảnh nói, kia chẳng lẽ liền không có biện pháp bảo hộ trên cái tinh cầu này khủng long sao? Cố Thiếu Hùng nói: "Những này khủng long không giống nhân loại các ngươi có cao đẳng tư duy, có trí tuệ con người, bọn chúng năng lực bảo vệ bản thân rất yếu, tại thiên thai nhân họa trước mặt bọn chúng cơ hồ không có cái gì sức chống, cự cho nên các loại thai nạn cũng có thể sẽ hủy diệt bọn chúng." Vô Ảnh nói: "Chẳng lẽ đây chính là chúng đại sư nói tới luân hồi sau. Đầu tiên là bị hủy diệt, sau đó có tân sinh vật lần nữa sinh ra, như thế lập đi lập lại, sinh vật sinh mệnh cứ như vậy yêu rất sao? Chẳng lẽ liền không có cải biến phương pháp sao?" Cố Thiếu Hùng tiêu đạo: "Cũng bởi vì có, có thể thay đổi địa cầu vận mệnh phương pháp, cho nên ta mời muốn mang các ngươi đi ra xem một chút, làm nhiều hiểu rõ." Các người vốn là có cơ hội tại trong vũ trụ sống càng lâu, sống càng tốt hơn nhưng là nhân loại các ngươi trí tuệ dùng lệnh đều tại trong tranh đấu nghĩ biện pháp chinh phục hoặc hủy diệt đối phương, mà không phải đi đến trong vũ trụ tìm kiếm có thể dài lâu sống sót phương thức, phương pháp. Tất cả mọi người chăm chú nghe Cố Thiếu Hùng đang giảng, không có người nói chuyện, mọi người trong lòng có chút trầm nặng, bởi vì trước lúc này tất cả mọi người sinh hoạt trên địa cầu, mà trên địa cầu giữa người và người đủ loại quá khứ tất cả mọi người rõ ràng, đặc biệt là những cái kia bạn thân hủy diệt chiến tranh, đơn giản chính là một cái u á tính. Thật có biện pháp nào đâu? Muốn chiến tranh người luôn luôn dẫn một bang không muốn chiến tranh người liệu mạng tại hủy diệt nhân loại mình. Nói xong, Cố Thiếu ra dừng lại một chút sau rồi nói tiếp, nhân loại có phải hay không trong vũ trụ duy nhất sinh vật có trí khôn, tất cả mọi người muốn biết đáp án, nhưng là muốn biết đáp án này nhất định phải tập trung mọi người kỹ năng, trí năng, nhân lực, vật lực, đi cộng đồng nghiên cứu thăm dò, nhưng là trên thực tế hiện tại những vật này đều dùng đến cái nào đây? Giống như đều dùng đến trên chiến trường. Vũ Ảnh nói, Cố Thiếu ra. chúng ta bây giờ thật nhiều người cũng không có cái gì đặc dị công năng, người cái này thủy tinh cầu trong phi thuyền đồ ăn có đủ hay không chúng ta ăn Cố Thiếu hùng nói. Đồ ăn ta có biện pháp sản xuất ra, nhưng là ta sẽ từ từ cải biến đồ ăn tạo thành, để các ngươi ăn ít nhất đồ vật, nhưng lại có thể bảo trì thân thể các ngươi đồng dạng khỏe mạnh." Giang Châu Châu nói, "Ngươi nói những thức ăn này có thể hay không đem chúng ta cải tạo thành những sinh vật khác nha? Ăn những này cải tạo sau đồ ăn chúng ta còn tính hay không người a?" Cố Thiếu Hung nói, "Ta cải tạo là khiến cái này đồ ăn đã thỏa mãn thân thể các ngươi đối các loại đồ vật lưu cầu, lại có thể bảo trì thân thể của các ngươi khỏe mạnh, nhưng là chậm rãi sẽ có một chút cải biến, nó sẽ chỉ làm các ngươi trở nên càng thêm thông minh, mà sẽ không thay đổi đến thân thể càng suy yếu hoặc là biến thành cái khác sinh vật." Vô Ảnh nói, ngươi cũng không nên gạn chúng ta, bởi vì chúng ta ăn nhân loại đồ ăn đã thành thói quen. Quách thiếu Hùng nói, ngươi yên tâm, ngươi nói những này ta đều đã nghĩ đến, cho nên ta đối với các ngươi đồ ăn cải tạo là phi thường dụng tâm cẩn thận, ta sẽ không lung tung cải tạo thân thể các ngươi. Vô Ảnh nói, ta có chút lo lắng, nhân loại chúng ta thân thể rất phức tạp, ta cảm giác chúng ta thân thể cũng giống như một cái không biết vũ trụ, bởi vì mỗi người thân thể cũng khác nhau, ta cảm giác trong vũ trụ ngoại trừ nhân loại chúng ta bên ngoài, vật gì khác đều là lạnh như băng mà lại những vật kia cùng thời gian đồng dạng ngưng cố, chỉ có nhân loại chúng ta có máu có thịt có tư duy, ta thích loại cảm giác này. Ta không thích cuối cùng mình mặc dù thiên thiên còn sống, nhưng là sống như. Cái giống như hòn đá, vậy còn không như để cho ta chết đi được rồi. Cố thiếu hùng tiếu đạo, cùng với ta không dễ dàng như vậy chết, mà lại cũng sẽ không không vui cũng sẽ không để ngươi sống giống như hòn đá, bởi vì ta muốn trợ giúp các ngươi cải biến về sau nhân loại. Các ngươi còn sống không phải đơn thuần còn sống, ta nguyện ý cùng với các ngươi đi thăm dò trong vũ trụ thật nhiều đồ vật, cũng là bởi vì ta ta cảm giác sống thiếu khuyết nhân loại các ngươi trên người vật gì đó, cho nên ta mới muốn cùng với các ngươi ta muốn từ trên thân các ngươi học giỏi nhiều đồ vật, mà lại các ngươi trên người thật nhiều đồ vật cũng cho ta thể nghiệm được chưa từng có cảm nhận được qua cảm giác hạnh phúc cùng sức sống cảm giác. Lúc này, thủy tinh cầu phi thuyền đã bay qua trời sinh trưởng lão bọn hắn thiết trí kết giới tầng mây. Quay đầu nhìn lại, lúc này sa mạc Lục Châu đảo tựa như một cái viên cầu nhỏ, phát ra màu lam nhạt ánh sáng, mà địa cầu tựa như một cái cự đại trăng tròn sáng phát ra màu lam ánh sáng. Nhìn thấy địa cầu, đám người tất cả đều không tự chủ được đứng lên, mắt không chớp nhìn qua cái kia mình ra đời địa phương, cuộc đời mình qua địa phương. Vô Ảnh cùng Tô Hiên Kỳ bọn hắn nhìn qua nhìn qua nước mắt liền không nhịn được rơi đi xuống. Vô Ảnh nắm chắc Lý Thiên Nhiên tay nói, "Lý Thiên Nhiên, mặc kệ đi bao xa, về sau ngươi đều phải nghĩ biện pháp để cho ta về một lần địa cầu, ta không muốn tại cha mẹ ta qua đời trước đó ta còn tại trong vũ trụ lang thang." Lý Thi Nhiên gật đầu nói, "Vô Ảnh, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi, địa cầu không phải một mình ngươi nhà hắn cũng là ta vĩnh viễn nhà." Đường dài từ từ, sung sướng vô hạn. Vô Ảnh chính các nàng đang tìm lạc tử chơi. Cố Thiếu ra nhìn xem Dã Kỵ Sĩ chợt nhớ tới cái gì. Hắn đi đến Dã Kỵ Sĩ trước mà nói, "Dã Kỵ Sĩ, ta biết ngươi phát trưởng tâm lôi rất lợi hại, bất quá phá hoại diện tích quá nhỏ." đã cách khoảng cách cũng không đủ dài, ta muốn dạy cho ngươi một cái tâm pháp, để ngươi phát lôi lợi hại hơn. Gia kỵ sĩ nghe xong vui mừng nói, Cố thiếu ra. đã ngươi hiểu, cho ta dạy một chút thôi. Nếu như ta pháp lực tăng cường, đoàn đội về sau gặp lại nguy hiểm gì, ta cũng có thể tập càng lớn cống hiến đi. Cố thiếu ra nhìn tất cả mọi người tại sân thượng chơi, vì vậy nói, tốt, bất quá ở chỗ này dạy ngươi không thích hợp, chúng ta đi lầu bà phòng thí nghiệm. Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang mấy người cũng cảm thấy hứng thú, thế là liền đi theo hai người bỏ vào lầu 3 phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm nhưng thật ra là lầu 3 một cái phòng trống. Một đám người vào phòng về sau lúc này mới phát hiện trong phòng bên cạnh nóc nhà chính là một con trời, bọn hắn đi vào thời điểm chính là ban đêm hình thức. Cố Thiếu ra phủi tay, trong phòng bầu trời đột nhiên chậm rãi liền biến thành ban ngày, bầu trời rất cao thâm, phía trên mây trắng bồng bền. Cố Thiếu ra đối Dạ Kỵ sĩ nói, bình thường đối phó một mình hoặc làm mị sợi tích chiến sự, ngươi có thể dùng lòng bàn tay của ngươi lôi, nhưng là đối phó lớn diện tích tác chiến lại không được, cho nên ta hiện tại dạy ngươi một loại tâm pháp, để ngươi học được cường đại hơn lôi pháp, gọi Vân Trung Lôi. Nói xong, Cố Thiếu gia tay lên, một viên lớn cây tùng liên xuất hiện, sau đó hắn dùng tay đi lên một chỉ Luốn cây tùng liền bay về phía không trung, cái này quả cây tùng bay khỏi mặt đất có thích hợp cao thời điểm liền lơ lửng tại không trung. Cô Thiếu ra ngồi dưới đất, để Dã Kỵ Sĩ ngồi đối diện hắn, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm, để Kỵ Sĩ bóng đêm cùng hắn một câu một câu học tâm pháp. Qua ước chừng một khắc đồng hồ về sau, cô Thiếu ra đứng lên hỏi Dã Kỵ Sĩ đem tâm pháp khẩu quyết đều nhớ chưa. Dã Kỵ Sĩ lật đầu nói, nhớ kỹ. Cô Thiếu ra nói, vậy ngươi bây giờ trước nhìn ta tập một lần, sau đó ngươi ngươi lại mình luyện tập. Nói xong, Cố Thiếu hùng niệm động khẩu quyết, sau đó mở ra hai tay hướng không trung đại tụ vung lên. Sau đó đám người liền thấy một cỗ xương trắng từ cố thiếu ra hai tay ở giữa đột nhiên xuất hiện sau đó nhanh chóng hướng đại thụ bay đi xương trắng bao phủ đại thụ về sau lý thi nhiên bọn hắn liền thấy xương trắng bên trong đột nhiên phát ra tới kịch liệt tiếng nổ, hơn nữa còn sen lẫn điện thiểm lôi mình trời đồng vụ tiêu tán về sau bị tạc nát đại thụ tản thể rơi xuống một chỗ không chỉ Dạ kỵ sĩ sau khi xem xong rất cảm thấy kinh thiết lý thi nhiên bọn hắn nhìn cũng là kinh thán không thôi cố thiếu ra nhìn xem Dạ kỵ sĩ nói giống như ta vậy tập luyện nhiều tập luyện tập người liền có thể rất nhanhắm giữ Dạ kỵ sĩ nói thực ta không có thể bay đến không chúng Tây ta luyện thế nào nha Cùng sau lưng dạ kỵ sĩ Khương Nguyệt Dung nói, "Cái này khách khí, xem ta." Nói xong, Khương Nguyệt Dung liền đi ra ngoài cửa. Một lát sau nàng liền ôm mấy khối tảng đá tới. Chương 465. Chương 465. Hắn cầm mấy khối đá vụn hướng không trung ném đi đối dạ kỵ sĩ nói, "Mau thả Vân Trung Lôi." Dạ kỵ sĩ vội vàng niệm động tâm pháp, đem hai tay đối ngay tại rơi xuống dưới hòn đá. Vèo một tiếng, hai tay của hắn ở giữa đột nhiên xuất hiện một đoàn xương trắng, cấp tốc quá khứ bao lại đá, địa minh cùng tiêu tán về sau, đá vụn bã xuống một chỗ. sĩ kỹ năng mới vân Trung Lôi đã luyện thành. Tất cả mọi người đều rất cao hứng, tụ tại mái nhà nâng chén vì dạ kỵ sĩ chúc mừng. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, không chịu ngồi yên vô ảnh lại hướng tri thức biên bác, kinh nghiệm phong phú Cố thiếu gia phát ra đặt câu hỏi. Vô ảnh nói, Cố thiếu gia, ngươi không phải biết tất cả mọi chuyện sao? Vậy ta hỏi ngươi một cái tương đối khó vấn đề. Cố thiếu gia gật đầu nói, tốt, ngươi hỏi đi, chỉ cần ta có thể biết ta đều sẽ hướng ngươi giải thích. Vô ảnh nói, ngươi nói nhân loại chúng ta đi, nhân loại chúng ta là thế nào đàn sinh? Cố thiếu gia đang tự hỏi. Giang Châu châu đối Vô ảnh cái này đặt câu hỏi cũng cảm thấy có chút hứng thú, thế là cũng chen miệng nói, đứng vậy a Cô thiếu ra vì cái gì trong vũ trụ nhiều như vậy tinh cầu bên trên chỉ có nhân loại chúng ta mình đâu những tinh cầu khác bên trên vì cái gì không có phát hiện cùng chúng ta giống nhau như lúc nhân loại đâu. cố thiếu ra nói nhân loại hình thành tương đối đặc thù khả năng trong các ngươi cũng có thật nhiều người đi qua những tinh cầu khác có tinh cầu tương đối hoang vu có tinh cầu bên trên sinh hoạt thật nhiều sinh vật hình thù quái gì nhưng là đều có khác với nhân loại nhân loại là tương đối đặc thù một loại sinh vật ta nghe một chút lớn tuổi U Minh tộc nói qua chuyện này bọn hắn có một loại giải thích là tại trong vũ trụ mịn mở mặt trời cùng địa cầu cái tinh cầu này chính là nó hay ở giữa khoảng cách, khả năng cùng nhân loại sinh ra có quan hệ. Nếu như mặt trời cách địa cầu quá gần, trên địa cầu hết thảy sinh vật khả năng đều sẽ bởi vì nhiệt độ quá cao mà hủy diệt, mà nhiệt độ quá thấp cũng không dễ dàng sinh ra nhân loại, cho nên sinh ra nhân loại nhiệt độ rất trọng yếu, mà địa cầu cùng mặt trời ở giữa hiện tại loại này khoảng cách vừa lúc là thích hợp nhất sinh ra nhân loại. Vô Ảnh nói, nhân loại chúng ta tại trong vũ trụ yếu ớt như vậy, về sau sẽ còn diệt được sao? Cố Thiếu Gia nói, cái này khó mà nói, vậy thì phải nhìn nhân loại phát triển có bao nhanh nếu như nhân loại lấy sức một mình đến cải biến vận mệnh của mình, cải biến mình sợ hoàn cảnh đến cải biến tinh, cầu của mình, cái này cũng có thể đến cứu vớt chính mình. Nếu không về sau mặt trời rời xa địa cầu, hiện tại mặt trời ngay tại rời xa địa cầu, địa cầu mất đi mặt trời cái này ấm bảo bảo liền sẽ biến thành đóng băng tinh cầu, cho đến lúc đó, trên địa cầu hết thể sinh vật đều sẽ bởi vì nhiệt độ quá thấp mà diệt tuyệt. Cố thiếu ra một phen thao thao bất tuyệt, đem Tô Hiên Kỳ bọn hắn nghe là trận mắt hút muồm, tâm tình tịch lặng. Bởi vì tượng vô ảnh, Tô tiên những ngày thuần nhân loại, mặc dù là người, nhưng là liên quan tới người cùng vũ trụ thật nhiều bí mật, bọn hắn căn bản cũng không biết, cũng không biết nguyên nhân, cũng không biết giải thích thế nào. Thật nhiều liên quan tới người đồ vật giống như đến chết cũng tìm không thấy đáp án đi. Tô Hiên Kỳ biết mình thể nội không có thiên ngoại bay thạch, mà bây giờ hắn làm một thuần nhân loại hắn đã đợi đã không kịp, hắn nghĩ có chỗ làm, hắn nghĩ tại Cố thiếu gia cùng A Mộc dẫn đầu hạ làm cho nhân loại sinh tồn hoàn cảnh cùng sinh tồn năng lực có chỗ đột phá. Nghĩ được như vậy Tô Hiên Kỳ liền hỏi Cố thiếu gia có hay không có sáng tạo mới đồ vật. Cố thiếu gia nói, ngươi xem như hỏi ta gần nhất đang nghiên cứu quần áo vũ trụ đầu. Đám người nghe xong sướng đến phát rồ rồi, vội vàng đi theo Cố thiếu gia xuống lầu, đến hắn phòng làm việc. Trong phòng làm việc có thật nhiều gian phòng, Cố thiếu gia mở ra, giắc, chữ gian phòng Sau đó để mọi người đi vào tham quan. Vào phòng, mọi người mới phát hiện, gian phòng kia rất lớn, bên trong trưng bày các loại các thức quần áo, các quốc gia quần áo, từng cái dân tộc quần áo đều có. Bất quá ở giữa một chương trên bàn, có một bộ y phục nhất làm cho người chú mục, bởi vì kia một bộ y phục thân trên cùng hạ thân tập giống kiện áo đông, là dùng thiên tạm ti tập mà tại đầu mặc thì là một cái có miệng trong suốt thủy tinh cầu. Cố thiếu ra chỉ vào cái này kỳ quái quần áo nói, "Chư vị, đây chính là ta mới nghiên cứu chế tạo thành công quần áo vũ trụ. Kim tạm ti tập áo cùng quần, một, nó có thể phòng phóng xạ, Phong ngựa trong vũ trụ các loại xạ tuyến với thân thể người tổn thương, mà lại nó còn đặc biệt giữ ấm, mặc kệ nhiệt độ nhiều thấp cũng sẽ không đem người đông lạnh xấu, chết cóng. Mà cái này thủy tinh cầu tập che đầu lợi hại hơn. Nó cũng không sợ phóng xạ, hơn nữa còn có thể bảo trì người bình thường hô hấp, nó có thể mình tuần hoàn tái sinh thích hợp nhân loại hô hấp nội sinh thái hoàn cảnh, không chỉ có như thế nó còn có thể chỉ dẫn người mặc đi phương hướng. Nói đúng là, người tử ta vũ trụ khoang truyền bay ra ngoài về sau, nếu như muốn trở về, mặc kệ bay ra ngoài bao xa, nghĩ trở về thời điểm, cái này thủy tinh cầu nó liền có thể cho ngươi chỉ dẫn trở về lộ tuyến, trở về phương hướng. Lý Thiên Nhân nói: "Ngươi thứ này quả tiền tiến, còn có hướng dẫn công năng, để cho ta trước mặt quần áo vũ trụ đến trong vũ trụ đi bộ một chút đi. Nhìn xem có hay không ngươi nói tốt như vậy." Cố Thiếu ra nói: "Tốt, tốt." Vô Ảnh tiến lên ngăn lại Lý Thi Nhân nói: "Ngươi làm sao chuyện gì đều hướng gọi tới trước? Ngươi không sợ chết sao? Liên hắn cái này y phục rách rưới đến trong vũ trụ vạn nhất mất linh làm sao bây giờ?" Lý Thi Nhân nói: "Công lực của ta mạnh, lại nói ta cũng từng đi qua vũ trụ." Vô Ảnh nói: "Ngươi chừng nào thì đi vũ trụ? Trước kia vì cái gì ngươi không cho ta giảng?" Lý Thi Nhân nói, vậy cũng là rất sớm chuyện trước kia cũng là cùng ta mấy người sư phụ tại học tập thời điểm, có một cái liền đã từng mang ta đi qua vũ trụ, bất quá lúc kia đi chỉ là một cái tinh cầu, mà không có đơn độc tại trong vũ trụ phiêu đã qua, cũng bởi vì đi qua cho nên hiện tại đến vũ trụ ta là không sợ. Vô ảnh nói, ngươi là đang lửa chính ngươi vẫn là đang gặp ta. Ngươi nhìn bên ngoài, trong vũ trụ có cái gì tốt chơi tất cả đều là đèn xỉ. Lý Thi như nói, có thăm dò liền có hy sinh. Chỉ có có thăm dò, chúng ta mới có thể làm rõ ràng thật nhiều không biết rõ sự tình Hiện tại ta cảm giác cố thiếu ra công tác chuẩn bị đã tập rất không tệ liền lấy hắn cái này quần áo vũ trụ nói đi, nó có thể bảo hộ chúng ta, cam đoan chúng ta trở ra đi, về được đến, hắn hẳn là thí nghiệp hoa. Thế là lý thi nhiên xong cố thiếu ra nói, cố thiếu ra, ta nói đúng không? Cái này quần áo vũ trụ hẳn là có người xuyên qua. Bằng không mà nói, ngươi cũng sẽ không xuất ra thứ như vậy để chúng ta mặc, đúng không? cố thiếu ra tiếu đạo, ngươi nói không sai, cái này quần áo vũ trụ đích thật là chúng ta ưu minh tộc người xuyên qua. Nhưng là đối với các ngươi thuần nhân loại tới nói, ta còn không có tìm tới người thích hợp mà thử, cho nên ta một mực tại nghiên cứu cùng cải tiến, nhưng là hiện tại cái này trên cơ bản đã phi thường hoàn mỹ, đối với nhân loại các ngươi tới nói, mặc nó đi trong vũ trụ hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Mặc dù Cố Thiếu ra nói rất khẳng định, nhưng là vô ảnh hay là để mắt chừng Lý Thiên Nhiên, nàng vẫn là không quá yên tâm. Lý Thi Nhiên nói, "Vô ảnh, ngươi đau lòng ta, ta biết, nhưng là ngươi nhìn bọn ta những này tất cả mọi người bên trong, lại có ai có thể đảm nhiệm cái này thí nghiệm đâu? Chỉ sợ chỉ có ta ta Lý Thiên Nhiên kinh nghiệm phong phú lại có pháp lực, cũng không dễ dàng như vậy chết đi." chương 466. Chương 466. Vô Ảnh bắt lấy Lý Thi Nhiên tay nói, ta mặc kệ Cố Thiếu ra nói nhiều tốt, trong lòng ta luôn luôn không chắc, ngươi vạn nhất ra ngoài về không được ta sẽ chịu không nổi. Hiện tại chúng ta là cô độc tại trong vũ trụ lang thang, ta không thể mất đi ngươi. Cố Thiếu ra nhìn Vô Ảnh bộ kia chăm chú dáng vẻ ha ha thiếu đạo, không cần sợ hãi. Ta sẽ bổi Lý Thi Nhiên ra ngoài. Vô Ảnh nước mắt chảy xuống nói, Cố Thiếu ra, ngươi nói chuyện giữ lời, nhất định phải cam đoan nhà chúng ta Lý Thi Nhiên hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về a. Cố Thiếu ra lại lấy ra đến một bộ khác quần áo vũ trụ nói, Vô Ảnh Ngươi có thể 100 cái yên tâm, hai chúng ta đều sẽ an toàn trở về. Đám người giúp Cố Thiếu ra cùng Lý Thi Nhiên mặc quần áo vũ trụ. Cố Thiếu ra dùng ngón tay đối thủy tinh cầu chắc bích vẽ lên một vòng tròn, sau đó cái kia khoanh tròn quyển địa địa phương đông nhiên giống băng hòa tan, xuất hiện một cái trong ngoài tương thông động, mà bên trong động tất cả đều là búp hơi xương trắng, Cố Thiếu ra mang theo Lý Thi Nhiên hướng trong động nhảy xuống. Vô Ảnh Khẩn Trương nhìn xem hai người mặc cồng kềnh kỳ quái quần áo vũ trụ biến mất tại trong sương trắng. Hai người sau khi ra ngoài không lâu sương trắng chậm rãi biến mất, thủy tinh cầu dần dần phục hồi như cũ. Con tốt, vô ảnh các nàng đứng tại mái nhà y nguyên xuyên thấu qua trong suốt thủy tinh cầu đem hai người hành động nhìn nhất thanh nhị sở. Hai người một trước một sau, Cố Thiếu ra phía trước Lý Thi Nhiên ở phía sau, hai người vây quanh thủy tinh cầu bay tới bay lui. Lý Thi Nhiên mặc dù tại bên ngoài không nhìn thấy vô ảnh, nhưng là hắn biết vô ảnh trong thủy tinh cầu chính nhìn xem bọn hắn, thế là hắn cố ý đi tới đi lui, bay tới bay lui, phi thường tự do nhẹ nhõm bộ dáng. Vô ảnh tâm trầm dãi bua ra. Nhìn xem hai người bọn hắn người ở bên ngoài tựa như ở trong nước biển lội, vô ảnh cảm thấy rất kỳ quái, tại tưởng tượng của nàng bên trong, trong vũ trụ hẳn là có cồn phong mới đúng nha. Vì cái gì bọn hắn rất tự do đâu? Vô Ảnh nhớ tới Trụ Linh, hắn biết Trụ Linh cùng U Minh tộc đem hắn nuôi dưỡng lớn lên, hắn khẳng định ít nhiều biết một chút trong vũ trụ tình huống. Vô Ảnh chạy đến Trụ Linh trước mà nói, "Trụ Linh, ngươi nói bọn hắn vì cái gì không có bị gió thổi đi đâu?" Trụ Linh đạo, "Trong vũ trụ là chân không, chân không ngươi biết hay không?" Tựa như ngâng cốc đàn bên trong không khí rút khô chỉ toàn, bởi vì trong vũ trụ là chân không cho nên bọn hắn mới có bồng bềnh trạng thái. Vô Ảnh nói, "Thực ra nghe người ta nói qua trong vũ trụ có Thái Dương Phong Bạo nhà, có bụi bặm vũ trụ, có khí tinh vân nha. Bọn hắn ra ngoài vì cái gì đều không có đều không có đụng phải đâu." Chủ lĩnh đạo, cái này ta cũng không rõ lắm, bởi vì mặt trời là cái đại hỏa cầu, một mực tại thiêu đốt, đang thiêu đốt tới trình độ nhất định thời điểm sẽ sinh ra mặt trời nổ đi, có thể sẽ sinh ra rất lớn nhiệt lực lực trùng kích, về phần mặt trời sinh ra những này, mạnh đồ vật lúc nào không ổn định, lúc nào ổn định, chúng ta bây giờ cảm giác được ánh mặt trời chiếu là ổn định, nếu như nó không ổn định thời điểm hẳn là có một ít dị tượng trước sinh ra, bất quá chúng ta bây giờ còn chưa có cảm nhận được. Còn trong vũ trụ khí tinh đoàn, khí tinh vân, bụi vũ trụ cái gì, chúng ta sẽ thấy. Vũ ảnh nói, ta còn chú ý đến một cái hiện tượng kỳ quái, mặt trời có thể đem ta chiếu rất nóng rất sáng, thực ta tại vũ trụ nhìn thấy những địa phương khác nhưng thật ra là hắc ám mà lại hắc để cho người ta sợ hãi, đây là tại sao vậy? Chủ linh đạo, đây là bởi vì địa cầu chúng ta cùng sa mạc lục châu đảo hiện tại cũng hôn mặt trời tương đối gần, một cái khác là trong vũ trụ bên cạnh có thật nhiều vật chất tối, bọn chúng đều sẽ hấp thu mặt trời ánh sáng cùng nhiệt, mà mặt trời ánh sáng cùng nhiệt phát xạ tới thời điểm muốn đi rất dài rất dài con đường, sẽ từng bước suy giảm, cho nên mặt trời phát ra tới ánh sáng cùng nhiệt phóng xạ đến trên người chúng ta thời điểm là tương đối thích hợp, thoải mái, đã không nóng hủy chúng, ta cũng sẽ không để chúng ta cảm thấy đặc biệt lạnh." Chủ lĩnh vừa mới nói xong, Cô thiếu ra liền dẫn lý thi nhiên lại an toàn quay trở về tới trong thủy tinh cầu vô ảnh bọn hắn đang muốn quá khứ cố thiếu ra hai người nam buộc tới mở ra hai cái hũ lớn để hai người nhảy vào đi vô ảnh không rõ trong đó một cái nam buộc giải thích nói vô ảnh cô nương hai người bọn họ từ trong vũ trụ trở về trên thân trên thân dính thắt có bất hảo đồ vật mà hai cái này trong rổ đựng lấy đặc dược thủy sẽ giúp bọn hắn tẩy đi những vật kia cho nên tại bọn hắn rửa sạch sẽ trước đó xin đừng nên tới gần. L lý thi nhiên thanh tẩy xong thân thể mặc quần áo tử tế đứng tại vô ảnh trước mặt thời điểm vô ảnh cao hứng không được quá khứ ông lấy lý thi nhiên đúng vậy à cũng khó trách nha Hiện tại, tại trong vũ trụ mịt mở cùng vô ảnh thân cận nhất khả năng cũng chỉ có Lý Thiên Nhiên. Lý Thiên Nhiên mỉm cười đối Vô Ảnh nói, "Vô Ảnh, ta ra ngoài trước đó nói, để ngươi không cần lo lắng, thế nào, ta hiện tại đây không phải hào hảo sao?" Vô Ảnh nói, "Có cái gì không thoải mái? Có chỗ nào cảm thấy rất khó chịu a?" Cố Thiếu ra tới nói, "Ngươi không cần nghĩ quá nhiều, cũng không cần quá lo lắng, ta cái này của áo vũ trụ kỳ thật đã nghiệm chứng nhiều lần, cũng cải tiến qua thật nhiều lần, hiện tại là tốt nhất một cái, đã để ngươi cảm giác mặc vô cùng vô cùng dễ chịu, mà lại tính an toàn cũng là tốt nhất." Giang Châu Châu tới nói, "Cố Thiếu Gia" Nếu như cái này quần áo vũ trụ mặc vào rất an toàn, ngươi chừng nào thì cũng mang bọn ta mấy nữ đi quá xe chạy không chuyển a. Chúng ta cũng nghĩ nhảy ra vòng quan hệ đi đại vũ trụ bên trong mở mắt một chút. Cố Thiếu ra tiểu đạo, được rồi. Ta cùng Lý Thi Nhiên chúng ta thương lượng lại tập một chút chi tiết cải biến, lại nhiều tạo ra đến một chút, như vậy, về sau vạn nhất chúng ta gặp được nguy hiểm gì cũng có thể coi nó là tập chạy trốn công cụ. Cố Thiếu ra cùng Lý Thi Nhiên cầm quần áo vũ trụ hướng lầu một phòng thí nghiệm đi đến, đám người liền theo ở phía sau, mà tại những người này ở trong liền có A -1. A mục càng ngày càng đối đám người này cùng vũ trụ mịt mờ cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là cái này, trung lập cố thiếu ra làm những này tham dò vũ trụ thành tựu, cũng tại thay đổi một cách vô chi vô giác trong cải biến hắn, cho hắn càng nhiều gợi ý hắn cảm giác mình tại những này không biết cùng tương lai công chính đang thăng hoa. Trước kia hắn nhận biết đại đa số đều bị quản chế tại đạo giáo, hiện tại hắn tư duy không riêng gì đạo giáo, còn có vũ trụ, bởi vì đạo giáo bên trong nói qua vũ trụ, nói qua trong vũ trụ thật là làm chuyện, chỉ là mình công lực cạn không thể ngộ ra, mà bây giờ thân ở trong vũ trụ hắn đối đạo giáo thật nhiều giáo dục, hiện tại là cảm ngộ rất sâu. A một hiện tại cảm giác được các loại tôn giáo đều là bác đại tinh thâm, trải qua ở thời gian khảo nghiệm, cho nên mới bắt nguồn ra dòng chảy dài, mà tại tất cả tôn giáo bên trong, thần bí nhất bộ phận hiện tại rốt cục có thể tố nguyên, có thể tìm được giải thích căn cơ. Hắn Phi thường bội phục những người đi trước dự đoán thật nhiều đồ vật, mà bây giờ bọn hắn liền có thể thấy được, đây không phải là thần thoại, cũng không phải huyền tưởng, có thật nhiều đồ vật là tồn tại ở trong hiện thực chỉ bất quá làm nhân loại là xa xa không đủ để dùng hiện hữu năng lực, công cụ có thể rõ xét rõ ràng. Bây giờ cùng Cố Thiếu gia tại trong vũ trụ lang thang, hắn cảm giác bây giờ tại trong vũ trụ hơn những người đi trước tư tưởng cùng cảnh giới quá cận thái tới gần. Chương 467. Chương 467 đến lầu 3 phòng thí nghiệm, Cố Thiếu gia cùng Lý Tả Khang Lý Thiên thi Nhân bọn người người bắt đầu thảo luận nghiên cứu, làm sao tại có chút chi tiết cải tiến quần áo vũ trụ đám người thảo luận rất kịch liệt, mà A Mục thì là tập trung tinh thần ngồi ở bên cạnh nghe bọn hắn thảo luận, dù sao hắn đầy trong đầu đều là xem bệnh cùng đạo ra đồ vật, đối với mấy cái này mới là đồ chơi hắn không phải quá tinh thông, cũng không phải quá lý giải, nhưng là hắn biết, những vật này đều là càng. Tiếp cận có thể phát hiện tiên tri ban sơ tiên đoán công cụ đến xuống buổi trưa, Cố Thiếu ra tại trên sân thượng đối A Mục nói, "A Mục sư phó, ngươi nhìn ta để cái này thủy tinh cầu ở bên trong trận tiếp theo mưa thế nào?" A Mục nói, "Trời mưa?" Trời mưa ở địa cầu là nhìn lắm thành quen sự tình, ngươi lần này mưa có hàm nghĩa gì sao? Cố thiếu ra Tiếu Đạo, bởi vì các ngươi bên trong có thật nhiều người đều là nhục thể chi thần, trên địa cầu sinh hoạt hoàn cảnh hình thức đều đã tạo thành, bây giờ tại ta trong thủy tinh cầu chúng ta lại độc thân tại trong vũ trụ, thời gian lâu dài, nhân thể sẽ không thích đứng, làm quá độ kỳ, ta muốn để cái này thủy tinh cầu bắt chước địa cầu hoàn cảnh, ngẫu nhiên để mọi người cảm thụ cảm giác trời mưa mọi việc như thế, ta muốn để các ngươi chậm rãi thích đứng tại thủy tinh cầu phi tại. Trong vũ trụ đường dài phi hành đối với các ngươi tình cảm cải biến, tất thể xác tinh thần năng lực chịu đựng a mục nói: "Ta nhìn ngươi cũng không giống cái gì u minh tổng nhân, ngược lại trái ngược với một cái người tương lai loại cải tạo giả." Cố thiếu ra nói: "Trong vũ trụ sinh vật có trí khôn, đặc biệt là nhân loại phát triển đến giai đoạn gì, cái tình trạng gì, phát triển thành bộ dạng gì, đây đều là không thể nào đoán trước mà chúng ta những này dị loại cũng không muốn cùng nhân loại đối kháng, mà lại càng không muốn bị tương lai nhân loại không chế, cho nên chúng ta muốn trợ giúp nhân loại, đồng thời cùng nhân loại thành lập tốt quan hệ, lẫn nhau không có địch ý, phối hợp với nhau, lẫn nhau hợp tác cùng nhau mở ra phát cùng. Tham dò vũ trụ, đây cũng là chúng ta hỗ trợ cùng hưởng tốt nhất sinh tồn hình thức." Lý Thiên như nói, ta cảm giác mặc dù nhân loại tại trong vũ trụ là yếu nhược một loại sinh vật đi, nhưng là người có trí tuệ, người có thật nhiều kỹ năng, ta ra cũng nhìn, trong vũ trụ đơn giản chính là băng linh phong, lôi điện lửa các loại, những vật này trong vũ trụ thường thấy nhất, mà trên địa cầu cũng đều có, nhân loại có đầu não khẳng định sẽ lợi dụng trong vũ trụ những này tài nguyên phong phú nghiên cứu ra thật nhiều đồ vật đến, mà vũ trụ bí mật, nhân loại cũng có thể rất nhanh làm. Rõ, ta xem, trong vũ trụ thật nhiều đồ vật là không có sinh mệnh cũng không có trí tuệ, nhưng là người có, mà nhân thể bản thân cũng chứa thật nhiều đồ vật, những này, trong vũ trụ đều có. Trong vũ trụ thật nhiều đồ vật có thể vĩnh hằng ta tin tưởng nhân loại cuối cùng cũng biết người thân bí nhất ta cảm thấy chỉ cần người một mực có thể sống sót như vậy người tài giỏi sự tỉnh khẳng định là vô cùng vô tận người hẳn là trong vũ trụ khẳng định bá chủ tại trong vũ trụ lưu hành nhàn dối cũng là nhà dối mọi người an vị cùng một chỗ như một lời ta ngữ cũng mặc kệ ban ngày hay là đêm tối dù sao là ai vây lại ai liền đi ngủ tỉnh muốn ăn liền ăn muốn chơi liền chơi nghĩ trò chuyện liền trò chuyện vô cùng tự do tự tại vô ảnh đặc biệt chân quý giới mắt thời gian hiện tại không có chiến tranh không có giết chóc chỉ có người đơn thuần tính Đám người chưa từng có đoàn kết, tầm mắt vô hạn khoáng đạt, tâm cùng tâm dự vào là thêm gần, trên địa cầu không cách nào thực hiện cùng nhìn thấy, cảm thụ nhân chi cảnh giới tối cao, ở chỗ này tự nhiên thiên thành. Tại Cố Thiếu gia dẫn đầu hạ lý thiên nhiên, a một bọn hắn trải qua một phen cẩn thận chăm chú nghiên cứu về sau, đem quần áo vũ trụ tạo cải tạo càng hoàn mỹ hơn. Mặc vào quần áo vũ trụ, vượt qua chướng ngại tâm lý, Vô Ảnh cùng sông Châu, ngại Lâm Na các nàng cũng đi trong vũ trụ, tại Cố Thiếu gia dẫn đầu hạ cũng tản bộ mấy chuyến ở trong không gian, Vô Ảnh mấy cái nữ nhân cơ hồ mất phương hướng mình, con mắt nhìn thấy trong lòng chỗ cảm thụ đến, đối với các nàng sinh ra cự người xung kích. Tuổi trẻ chính là tốt, tuổi trẻ thích mạo hiểm, thích thăm dò, thích mới sự vật, bởi vì có những này, cho nên vô ảnh trong lòng các nàng cũng không quá khẩn trương, các nàng thật cao hứng tại mình ở độ tuổi này, vì địa cầu tương lai đi thăm dò đừng ra, cũng có thể vì mình ở độ tuổi này tìm tới thỏa mãn dục vọng phương thức, phương pháp mà tận hứng. Mơ mơ hồ hồ lại qua mấy ngày, vô ảnh thực sự có chút gấp, thế là liền hỏi Cố thiếu ra còn bao lâu mới có thể đến sợ lòng tinh cầu. Cố thiếu ra nói, "Nhanh. Ngươi đừng tưởng rằng các ngươi ở trên đây cảm giác rất bình ổn, ta thủy tinh liền bãy chậm, kỳ thật phi của ta bay rất nhanh." Tại trong vũ trụ liệu chính là tốc độ, tốc độ càng nhanh càng tốt, bởi vì lấy thời gian để tính, theo trên địa cầu tốc độ nhanh nhất, chúng ta chính là sống mấy cái luân hồi cũng không đến được Sợ Long tinh cầu, nhưng là ta thủy tinh, cầu phi thuyền tầm nhanh. Chúng ta không cần đến thật lâu liền có thể đến Sợ Long tinh cầu. Vũ Ảnh đạo đạo, vậy làm sao ngươi biết không cần đến đâu? Cố Thiếu ra nói, bởi vì có thật nhiều thợ săn tiền thưởng thường xuyên đi Sợ Long tinh cầu đi săn bắt khủng long, trở về bán cho địa cầu, các ngươi hẳn là phát hiện Hắc Lâm thám hiểm đoàn người bọn hắn thuê một chút vô sư là cưỡi rực long mà những cái tiêu rực long chính là từ Sợ Long tinh cầu cho buôn bán quá khứ. Cố thiếu ra vừa mới nói xong, đứng tại bên cạnh hắn Kim Kim đột nhiên nhảy cớn lên nói, "Thuyền, phi thuyền, phía trước có một chiếc phi thuyền." Đám người vội vàng đứng lên xuyên thấu qua thủy tinh cầu nhìn về phía trước. Kim Kim nói không sai. Ngay tại cách bọn họ phía trước Trô rất xa, có một chiếc trung đẳng lớn nhỏ phi thuyền nổi bồng bềnh giữa không trung, đang chậm dài hướng bọn hắn bay tới. Cố thiếu ra suy đoán chiếc phi thuyền này có thể là những cái kia săn bắt sợ Long Tinh cầu bên trên khủng long thợ săn tiên thượng. Chiếc thuyền này hẳn là bắt được khủng long hiện tại chính trở về trở lại. Bất quá chiếc phi thuyền này hiện tại ngay tại hướng thủy tinh cầu phi thuyền lại tới. Cố Thiếu gia cân nhắc chiếc thuyền này hẳn là không có phát hiện mình chiếc này thủy tinh cầu phi thuyền. Thế là cô Thiếu gia tranh thủ thời gian điều khiển mình thủy tinh cầu phi thuyền hướng một bên dựa vào. Một lát sau, tại mọi người chú mục tháng sau giang hình phi thuyền chậm rãi bay tới. Tháng này giang hình phi thuyền có hai tầng, ngay tại nó cùng thủy tinh cầu sượt qua người thời điểm, đám người sợ mê người. Bởi vì lý thi nhiên bọn hắn nhìn thấy phi thuyền bong tàu bên trên bọn hắn người nào cũng không thấy, mà tại thuyền trên vách viết ba cái chữ truyện: Sói hoang hảo. Cố Thiếu gia nhìn giật mình nói, không có khả năng trên thuyền không ai nha. Chiếc thuyền này thực tự tiền thưởng mã tái mua cùng sáng hai huynh đệ bắt ta làm sao không thấy được bọn hắn đâu, mà lại ngay cả bọn hắn làm giúp cũng không thấy được." Vũ Ảnh nói, "Nguyên Lai săn bắt khủng long người người cũng nhận biết ta." Cố Thiếu ra nói, "Chúng ta là ưu minh tộc, trong vũ trụ, trên địa cầu người, chúng ta quen biết nhiều hơn, bởi vì chúng ta không can thiệp chuyện của người khác, mà lại có đôi khi cũng sẽ hỗ trợ, ở trong mắt chúng ta liền không có người xấu." Chiếc này sói hoang hảo bên trên chủ tuyển là mã tái mua cùng ngựa a sáng, mã tái mua là cái dâu quay nón tương đối béo, ngựa a sáng cũng là dâu quay non, tương đối gầy. Nhưng chiếc thuyền này hiện tại xảy ra vấn đề gì đâu? Làm sao ngay cả cái bóng người cũng không nhìn thấy? Cái này quá kỳ quái chương 468 chương 468 Vũ ảnh nói đừng nói mập mạp cùng người gầy chúng ta bây giờ ngay cả cái bóng người cũng không thấy chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tàu mà sao cô thiếu ra câu mày nói nhìn tình huống không tốt lắm chúng ta cần đến trên thuyền đi thăm dò nhìn lý thi nhiên cùng a một gật, gật đầu việc này không nên chậm chễ cố thiếu ra đầu tiên là đem mình thủy tinh cầu phi thuyền thiết lập là tự động theo dõi sói hoang hảo sau đó hắn lại lấy ra bốn kiện quần áo vũ trụ chính hắn chủ Linh a một cùng lý thi nhiên bốn người mà vào Chuẩn bị đi ra thủy tinh, cầu phi thuyền đến sói hoang hảo đi lên dò xét một phen. Chờ bọn hắn ra thủy tinh cầu phi thuyền về sau, ngại Lâm Na xuất ra mình thủy tinh cầu để lên bàn đám người vây tới, bọn hắn phát hiện tại ngại Lâm Na trong thủy tinh cầu vậy mà xuất hiện Cố Thiếu ra cùng Lý Thi Nhiên hình ảnh của bọn hắn, đại gia hỏa sướng đến phát rồi rồi. Lúc đầu Vô Ảnh liền sợ Lý Thi Nhiên ra cái này thủy tinh cầu phi thuyền, hiện tại có ngại Lâm Na thủy tinh cầu, có thể thời gian thực theo dõi hiện giống Lý Thi Nhiên tình huống của bọn hắn, Vô Ảnh cuối cùng là buông xuống một chút tâm. Cố Thiếu gia phía trước, Lý Thi Nhiên, A Mục, Trú Linh ở phía sau. Bốn người giẫm lên vũ trụ bộ khoái nhanh hướng về phía trước sói hoang phi thuyền đuổi. Sói hoàng phi thuyền tốc độ không nhanh, 4 người rất nhanh liền đuổi theo. Rơi xuống phi thuyền bong tàu bên trên về sau, Cố Thiếu ra để trụ lĩnh cùng A Mộc Lưu tại phía trên, sau đó hắn mang theo Lý Thi Nhiên chuẩn bị dò xét buồng nhỏ trên tàu. Mặc quần áo vũ trụ trên bong thuyền đi đường quá cồng kềnh, cũng đi không nhanh, Cố Thiếu ra không chút suy nghĩ, liền đem quần áo vũ trụ cởi xuống ném vào bong tàu bên trên. A Mộc cùng Lý Thi Nhiên kinh hãi, bọn hắn coi là Cố Thiếu Gia có phải hay không trúng cái gì người pháp thuật nội điên, mới cởi bỏ quần áo vũ trụ. Không nghĩ tới Cố Thiếu Gia lại tới để bọn hắn cũng cởi quần áo vũ trụ. Khi thấy Cố Thiếu gia hô hấp đi đường cũng giống như tại thủy tinh cầu trong phi thuyền đồng dạng lúc, bọn hắn mới đưa tin đem Nghi cũng đem quần áo vũ trụ cởi ra. Nhìn thấy Lý Thiên Nhiên, A Một cùng trụ linh cởi quần áo vũ trụ, Cố Thiếu ra lúc này mới nói, "Các ngươi không cần lo lắng. Trên chiếc thuyền này đã xếp đặt loại bỏ bên ngoài có độc có hại tia sáng kết giới, có kết giới này, người liền có thể ở bên trong tự do hô hấp hoạt động." Nghe cô Thiếu ra kiểu nói này, Lý Thi Nhiên cùng A Một bọn hắn lúc này mới yên tâm. Không có quần áo vũ trụ ước thúc, A Một cùng Lý Thiên Nhiên phải thoải mái hơn, mà lại trong lòng cũng chẳng phải khẩn trương. Cố Thiếu gia mang theo Lý Thiên Nhiên đi trước buồng nhỏ trên tàu nhìn một vòng. Bên trong giam giữ hai con bạo lòng cùng bà con giật long. Lên tới lò 1, cửa khoang thuyền là đang đóng, đương cố thiếu ra đem cửa mở ra về sau bên trong vậy mà xuất hiện thật nhiều người, mà lại đều là đại đường người. Có 10 cái là lao niên nam nhân cùng lão niên nữ nhân, còn lại 4 năm cái là tuổi trẻ đại đường nữ nhân cùng nam nhân, còn có một cái 4 năm tuổi đại đường tiểu muội muội. Bên trong có cái bàn, còn có một cái cỡ nhỏ sân khấu kịch, có hai cái một nam một nữ con hát đang đứng trên đài chậm ung dung hát lời hát. Mà tại trong đám người này còn có hai cái âm dương sư, một cái mắt trái mang theo bịt mắt, một cái mắt phải mang theo bịt mắt, có phải là thật hay không mụ lý thi nhân cũng không đoán ra được. Hai cái âm dương sư đều tương đối gầy, một người mặc bạch bảo, một người mặc áo bảo màu vàng. Nhìn thấy Lý Thi Nhiên bọn hắn tiến đến, khắp phòng người đều quay đầu nhìn, bất quá bọn hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền đều quay đầu lại tiếp tục xem trên đài hát hí khúc. Cố Thiếu ra tìm một chương bàn trống, sau đó để a mục bọn hắn ngồi xuống đây không phải khách điếm cũng không phải tiệm cơm, cho nên cũng không có tiểu hòa kế tới chào hỏi bọn hắn. Những người khác đều không tiếp tục quay đầu chú ý Cố Thiếu ra bọn hắn, duy chỉ có kia hai cái âm dương sư dùng bất thiện ánh mắt hướng bọn hắn liếc nhìn tới. Trong khoang quyền chỉ có trên đài hai cái diễn viên đang trò, những người khác không nói gì, giống Cương Thi ngơ ngác nhìn trên đài. Lý thi nhiên ngồi tại trên ghế hướng trên đài nhìn lại trên đài một nam một nữ ngay tại biểu diễn giống như là một trận ly trò giọng nữ ngày nào giọng Nam phê thảm hát là dị thường bí thương bất quá để lý thi nhiên bọn hắn cảm thấy kỳ quái là hai cái diễn viên đang không ngừng lặp lại hát từ cùng tàu vị giống như bọn hắn không hội diễn khác liền chỉ biết biểu diễn một đoạn này mà mà thôi cố thiếu ra ngẩn đầu đi tìm kiếm mã tái mua cùng ngựa a sáng nhưng là đem vùng nhỏ trên tàu đều nhìn mấy lần hắn cũng không có phát hiện hai người kia cái bóng hắn cảm giác có chút kỳ quái bởi vì cái này sói hoang hào đích thật là mã tái mua cùng ngựa a sáng Phi cho nhà Vì cái gì hai người kia liền không trên thuyền đâu? Chẳng lẽ hai người đem cái này phi thuyền bán cho người khác? Nhưng là hắn lại nhìn xem trong khoang thuyền lão nhân, trung niên nhân cùng tiểu hài không có một cái nào mặc giống chủ thuyền. Những người này trang mặc chính là ngay cả cái làm giúp cũng không giống, mà lại trong khoang thuyền bầu không khí quỷ dị, để cho người ta có loại âm sầm sâm cảm giác. Cố Thiếu ra quyết định cùng A Mục bọn hắn lại đến vùng nhỏ trên tàu dưới đáy đi cẩn thận xem xét một phen. Thế là Cố Thiếu ra đứng người lên hướng bên ngoài khoang thuyền đi đến, A Mục, Lý Thi Nhiên bọn hắn đuổi theo sát. Gia phòng, Cố Thiếu gia đem hắn ý nghị đối Lý Thi Nhiên cùng A bọn hắn giảng. A nói: Như vậy đi, ta cùng Cố Thiếu ra hạ khoang thuyền lại đi nhìn xem." Lý Thi nhiên gật gật đầu. Cố Thiếu ra cùng A Mộc nhất trước một sau hạ khoang đáy. Khoang đáy bên trong có thật nhiều thức ăn nước uống, còn có thật nhiều chiếc lồng, Bạo Long, giữ Long liền nốt tại trong đó mấy cái lồng bên trong. Hai người đem xóa xỉnh, chỉ cần là có thể cho giấu người đều cẩn thận lục soát một lần, kết quả như cũng không phát hiện chút gì. Nhìn thấy cô Thiếu ra cùng A Mộc, hai con Bạo Long phát ra tiếng giống giận dữ, không ngừng dùng thân thể va chạm giam giữ bọn chúng thiết lủng tử. A Mộc đi đến một cái giam giữ xem Bạo Long chiếc lồng trước mặt, hắn ngồi xổm người xuống hướng trong lồng nhìn lại, đương nhiên Hắn thấy được trong lồng có một ít quần áo mảnh vỡ cùng đã biến thành màu nâu đen vết máu. Cô Thiếu ra cũng ngồi sổ người xuống cha xét một cái khác giam giữ xem bạo lòng chiếc lồng, phát hiện bên trong cũng có một chút quần áo mảnh vỡ cùng màu nâu đen vết máu. Xem hết những này, Cố Thiếu ra không khỏi cả kinh nói: "A Mục, xem ra mã tái mua cùng ngựa A sáng hai huynh đệ ngộ hại. Những y phục này mảnh vỡ hẳn là cái này hai huynh đệ. Nếu ta đoán không lầm, cái này hai huynh đệ vô cùng có khả năng đã bị người ta tóm lấy cho ăn cái này hai con bạo lòng." A Mục kinh ngạc nói: "Ngươi nói chẳng lẽ là trên thuyền kia hai cái âm dương sư sao? Này lại không phải là hai người bọn họ làm?" Cố Thiếu ra nói, vô cùng có khả năng. A Mộc nói, đây cũng quá bất khả tư nghị a. Hai cái âm dương sư, nhàn không có chuyện làm, chạy vũ trụ đến làm giết người cấp của sự tình. Chuyện này không có khả năng làm a. Cố Thiếu ra nói, trên địa cầu sự tình, trong vũ trụ sự tình, chuyện gì cũng có thể phát sinh, chỉ là có chút sự tình người là nghị không ra nhưng là không có không thể nào sự tình. A Mộc nói, vậy chúng ta bây giờ không có chứng cứ, lại có thể bắt bọn hắn làm sao bây giờ đâu? Cố Thiếu ra nói, ta hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ, bất quá chúng ta đi lên trước nhìn xem, hỏi lại hỏi bọn hắn xem bọn hắn có cái gì sơ hở lộ ra. Hai người lên tới bọng tàu, cô Thiếu ra hỏi Lý Thi Nhiên có cái gì tình huống dị thường phát sinh. Lý Thi Nhiên cùng Trụ Linh lắc đầu. Chương 469. Chương 469. Cô Thiếu gia liền dẫn ba người hướng vừa rồi hát hí khúc hoang đi đến đi tới cửa thời điểm, Cô Thiếu ra dừng lại nghiêng tai nghe ngóng, hắn cái gì cũng không có nghe được, giống như bên trong hát hí khúc thanh âm biến mất. Cô Thiếu ra không do dự nữa, hắn một cước đá vang quan cửa. Vừa rồi nhìn thấy trên đài hát hí khúc diễn viên cùng dưới đài đang xem kịch xem, còn có hai cái âm dương sư tất cả đều không thấy. Hiện tại, Cố Thiếu ra bọn hắn nhìn thấy chính là một gương mặt quan tài, đen nhánh tỏa sáng quan tài. Cố Thiếu ra mang theo A1 bọn hắn đi đến quan tài trước mặt xem xét, làm bọn hắn giật mình là, những cái kia trong quan tài nằm người vậy mà tất cả đều là vừa rồi bọn hắn nhìn thấy ngồi nghe cho những cái kia người xem, hai cái con hát cũng nằm tại trong quan tài, duy chỉ có không có kia hai cái độc nhãn âm dương sư. A1 không hiểu đây là tình huống như thế nào, đây là ai nhàn rỗi không chuyện gì làm, là một chút thi thể đặt ở trong phi thuyền. Bỗng nhiên, Cố Thiếu gia cùng A1, Trú Linh ba người nhìn thấy những cái kia quan tài bắt đầu chuyển động. Sau đó, Một cái tiếp một cái tung bay xuyên qua cửa khoang hướng trong vũ trụ bay đi. Cố Thiếu ra mang theo A một bọn hắn đi theo ra, sau đó đứng tại phi thuyền bong tàu bên trên, nhìn xem những cái kia lơ lửng ở trong không gian quan tài nói, chúng ta gặp Thiên Cung Thả Quan Tài người. Lý Thi Nhi nói, cái gì gọi là Thiên Cung Thả Quan Tài người? Ta làm sao chưa nghe nói qua cái nghề nghiệp này đâu? Cố Thiếu ra nói, có một ít âm dương sư chuyên làm loại này mua bán, nếu có cái nào một nhà người chết, liền có thể ra một ngàn lượng bạc quỷ thác một chút pháp lực cao cường âm dương sư, đem nhà mình vong người đưa đến trong vũ trụ đến, bọn hắn cho rằng thi thể đến vũ trụ về sau sẽ cùng tại thăng thiên tiên. Lý Thiên Nhiên nói: "Đã âm dương sư là đưa thi thể đến vũ trụ đến, cái tiêu thanh thi thể đưa đến vũ trụ trở về không phải bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở chiếc phi thuyền này bên trên đâu? Mà chiếc phi thuyền này chân chính chủ nhân lại tại làm sao? Chẳng lẽ liền đúng như hai người các ngươi nói là bị hai cái bạo long ăn trưa?" Cố Thiếu Gia nói: "Chân chính đáp án ta cũng không biết, nhưng là chúng ta ly những này âm dương sư đều có hiềm nghi, nước giếng không phạm nước sông, bọn hắn sẽ không tìm chúng ta U Minh tộc phiền phức, mà chúng ta U Minh tộc cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc bọn hắn." Lý Thiên Nhiên nói: "Ý của ngươi là Nếu như chiếc thuyền này hai người chủ nhân thật là bị hai cái này âm dương sư xử lý ngươi cũng sẽ không đúng tay đúng không? Cố Thiếu ra bất đắc dĩ gật gật đầu. Chúng ta Hùng Minh tộc tại trong vũ trụ cùng rất nhiều bè cánh đều là có hiệp nghị, chúng ta tận lực bảo trì trung lập sẽ không chủ động công kích mặc cho Hà Nhất Phương. Lý Thi nhiên quay đầu hướng A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ngươi nói chuyện này chúng ta là quản vẫn là mặc kệ?" Cố Thiếu ra nói, "Ngươi không cần khó xử A Mộc sư phó, các ngươi phải biết hiện tại trong vũ trụ không có pháp luật, không có quy tắc cũng không có để ý những chuyện này người, nơi này là không có luật pháp, đừng nói chết một cái người, hai người chính là chết một vạn người cũng là không ai quản, nơi này không có thích hợp quyền lực bộ môn quản sự, gặp được nguy hiểm chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Lý thi Nhiên nói, nhưng chúng ta là người tu hành, nhìn thấy những sự tình này chúng ta không thể không quản, nếu không tu hành còn có cái gì ý nghĩa đâu?" Cố Thiếu ra nói, bất quá, hiện tại mặc kệ các ngươi có quản hay không, phiền phức của các ngươi đã tới." Lý thi Nhiên sững sốt nói, "Cố Thiếu ra, ngươi nói cái gì ý tứ? Ta nghe không hiểu." Cố Thiếu ra nói, "Ngươi thấy được không có. Vừa rồi từ trong khoang thuyền bay ra ngoài quan tài hiện tại đã hướng ta thủy tinh cầu phi bay qua." Lý Thi Nhân cùng A Mộc vội vàng ngẩn đầu nhìn lại, Cố Thiếu ra nói không sai. Từ trong khoang thuyền bay ra ngoài những cái kia đen như mực quan tải ngay tại hướng cách đó không xa thủy tinh cầu phi thuyền xuống lại. Lý Thi nhiên giật mình nói, bọn hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ bọn hắn muốn phá hư thủy tinh cầu phi thuyền hút vô ảnh máu của các nàng sao? Cố Thiếu ra nói, ta không biết, có khả năng bọn hắn biết các ngươi là Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn muốn người đi, có phải hay không ở trong không gian thả những này quan tải về sau thuận lộ đem các ngươi nắm lại đi lĩnh cũng nói vô cùng có khả năng. Tại vũ trụ cái này ngoài vòng pháp luật chi địa, những này săn bắt khủng long người cực kỳ rỡ, ngươi cẩn thận. Lý Thi Nhân đã đợi không kịp, hắn tranh thủ thời gian thúc giục ca một cùng trụ linh nhanh mặc vào quần áo vũ trụ. Bọn hắn phải chạy trở về, ngăn cản những này chết vong linh đi làm phá hư thủy tinh cầu phi thuyền sự tình. Cố Thiếu gia đoán đúng kia hai cái độc nhãn âm dương sư chính cưỡi tại hai cái không trên quái tải, chỉ huy 10 cái quan tải đem Cố Thiếu gia thủy tinh cầu thái không thuyền bao bọc vây quanh. Bất quá lý thi nhiên bọn hắn ở bên ngoài nhìn thấy chính là mười mấy bộ quái tài, nhưng là tại vô ảnh trong ánh mắt của bọn hắn lại nhìn thấy chính là một cảnh khác. Vô ảnh các nàng vốn là đang quan sát ngải lâm na thủy tinh cầu bất quá khi nàng nhìn thấy Cố Thiếu ra mang theo a một bọn hắn tử trong khoang gia chuẩn bị xuống đến cùng khoang thuyền thời điểm, ngải lâm na trong thủy tinh cầu đột nhiên xuất hiện màu đen sương ngủ, sau đó cái gì đều không thấy được. Vô ảnh xem xét lý thi nhiên hình ảnh của bọn hắn tử trong thủy tinh cầu biến mất, nàng hoảng không được, thúc dục ngải lâm na nhanh chữa trị nàng thủy tinh cầu. Ngải lâm na biết mình thủy tinh cầu bị người thi pháp che giấu, thế là tranh thủ thời gian ngồi dưới đất bắt đầu đọc chú ngữ phá giải đúng lúc này, vô ảnh đột nhiên nhìn thấy thủy tinh cầu phi truyền cầu trên vách xuất hiện một, chính mình, khắc. Mọi người thấy la hoảng lên. Vô ảnh cũng nhìn sử sốt. Mà lúc này, thủy tinh cầu ngoài, vô ảnh Bên cạnh lại còn đứng đấy, Lý Thi Nhiên. Vô Ảnh hét to lên hướng về phía thủy tinh cầu ngoài, Lý Thi Nhiên dùng sức phát tay. Thực cái kia, Lý Thi Nhiên giống như không thấy được nàng, mà thủy tinh cầu ngoài cái kia, Vô Ảnh, giống như cũng là cố ý tại chọc giận trong thủy tinh cầu Vô Ảnh, nàng đem thân thể tựa ở, Lý Thi Nhiên trong lờ sông, Vô Ảnh, phát ra khiêu khích cười lạnh. Trừ bọn bị tức ngắt đầu Vô Ảnh, thủy tinh cầu trong phi truyền người đều rõ ràng, thuyền ngoài, Vô Ảnh, Hoa, Lý Thi Nhiên, đều là giả tượng, nhưng thủy tinh cầu bích ngoài hai người quá giống như thật, đắng người nhìn mê người, lực chú ý đều bị bọn hắn biểu diễn hấp dẫn lấy. Vô Ảnh muốn điên rồi. Nàng vọt tới thủy tinh cầu bích trước mặt dùng tay đi phiến thủy tinh cầu ngoài cái kia, vô ảnh mặt. Nàng hiện tại không biết vì cái gì, lý thiên nhiên sẽ phối hợp dạ vô ảnh đến chọc giận mình, đây cơ hội để nàng đã mất đi lý trí. Không nghĩ tới, ngay tại nàng đưa tay chạm đến thủy tinh cầu bích thời điểm, cánh tay của mình vậy mà vươn thủy tinh cầu bích ngoài. Cùng lúc đó, thủy tinh cầu ngoài cái kia, vô ảnh, đột nhiên liền ôm lấy vô ảnh, sau đó đem nàng dùng sức hướng ra phía ngoài kéo. Lý thiên nhiên kinh ngạc nhìn thấy thủy tinh cầu ngoài cái kia, vô ảnh, cùng trong thủy tinh cầu cái kia vô ảnh, thân thể hai người ngay tại dung hợp, giống như là muốn cưỡng ép biến thành một người. Vô Ảnh liều mạng dãy rựa, nhưng giả Vô Ảnh cười gần ôm chặt thật Vô Ảnh. Lý Thi Nhiên cũng ngu ngơ ở, hắn không biết mình nên làm như thế nào mới có thể giải cứu thật Vô Ảnh, mắt thấy giả Vô Ảnh lập tức liền muốn xâm nhập thật Vô Ảnh thể nội. A một vội vàng chạy đến trước mặt, trong miệng nhậm chú, phất tay đối với hai người nói một tiếng, "Phá." Chương 470. Chương 470. Nhận A một pháp lực ý nhiếp, thủy tinh cầu ngoài, Vô Ảnh đột nhiên liền hiện ra nguyên hình, trong thủy tinh cầu Vô Ảnh liền hoảng sợ nhìn thấy kéo túm mình cái kia, Vô Ảnh, vậy mà biến thành một nửa bên cạnh đầu lâu quả phụ mặt đường triều phụ nữ trung niên. Nàng dùng hai tay nắm chặt Vô Ảnh. Sau đó máy móc quay răng, Dữ Tận nhìn qua A Mục. Trụ Linh cũng không nhịn, hắn thả ra tấm ván gỗ đối cái kia tử hồn linh lắp một cái, Vô Ảnh lập tức cảm giác được bắt nàng cái kia hai tay đột nhiên không có, sau đó liền chú ý tới một cố khói xanh chui vào trụ linh tấm ván gỗ bên trong. Trụ Linh dựng thẳng lên tấm ván gỗ đối vây quanh ở thủy tinh cầu chúng quanh quan tài bắt đầu gồm thu tử hồn linh óng. A Mục cùng Lý Thi Nhiên liền thấy cái mỗi cái trong quan tài bay ra một cố khói xanh đều bị trụ linh tấm ván gỗ vào. Mà nửa người tại thủy tinh cầu ngoài Vô Ảnh cũng bị Ngải Lâm Na các nàng cho túm trở về. Phẫn nộ Lý Thi Nhiên trở lại đi tìm kia hai cái âm dương sư tính sổ sách, lại phát hiện sói hoang phi thuyền đang lấy tốc độ cực nhanh bay mất. Lý Thi Nhiên muốn đi truy, nhưng bị Cố Thiếu ra ngăn cản, Cố Thiếu Gia phất phất tay để hắn về thủy tinh cầu trên phi thuyền. Lý Thi Nhiên lo lắng vô ảnh thế là tranh thủ thời gian đi theo Cố Thiếu Gia. A Mục, chú linh tiến vào thủy tinh cầu trong phi thuyền. Bọn hắn mới vừa đi vào, chưa tỉnh hồn vô ảnh liền một chút nhào tới Lý Thi Nhiên trong ngực khóc lớn tiếng. Lý Thi Nhiên sinh khí đối Cố Thiếu Gia nói, vấn đề này khẳng định là kia hai cái âm dương sư làm. Ngươi vì cái gì không cho ta truy? Ta muốn kịp hai cái này thẳng giành con giết bọn hắn. Cố Thiếu Gia nói, "Lý Thiên Nhiên, ngươi được rõ ràng, hiện tại là tại trong vũ trụ, vũ trụ không thuộc về bất luận kẻ nào, cũng không thuộc về quốc gia nào tất cả, cho nên bất luận kẻ nào phạm vào tội đều không ai đi bắt chỉ có thể để cầu tự vệ. Ta cũng biết rõ ràng là kia hai cái bại hoại giết mã thị huynh đệ, cướp sói hoang hảo, nhưng là chúng ta lại có thể có biện pháp nào đâu? Hùng hổ vô ảnh cũng không có thụ thương, chúng ta đuổi theo bọn hắn cũng chỉ là phí công mà thôi." Lý Thi Nhiên một quyền đập xuống đất nói, "Ta chính là khí, ta chính là khí kia hai cái không có nhân tính độ vận." Vô Ảnh cảm thấy Cố Thiếu Gia nói có đạo lý, thế là đối Lý Thiên Nhiên nói, "Lý Thiên Nhiên, Ngươi đừng nóng giận, ta không sao. Mặc dù là tại trong vũ trụ mịt mờ, nhưng là có nhiều người như vậy bảo hộ chúng ta, ta đã hài lòng. Giang Châu Châu, ngại Lâm Na mấy người các nàng người cũng đi tới không ngừng an ủi Vô Ảnh. Vô Ảnh lại nói, các ngươi yên tâm đi, chuyện này sẽ không đánh bẹp ta, cũng sẽ không ảnh hưởng ta, ta đã lớn như vậy, a một sư phó trên địa cầu thời điểm, ta đi theo hắn kinh lịch sự tình nhiều lắm, mà lại ta cũng từng biến thành qua mèo con, nhiều thảm sự tình ta đều trải qua nhiều một kiện cũng không sao. Lý Tạ Khang tới ngồi vào Cố Thiếu Gia bên người nói, "Cố Thiếu Gia, chúng ta còn muốn đi bao xa mới có thể đến sợ Long tinh cầu?" Cố Thiếu ra nhìn một chút bầu trời nói, "Không xa. hẳn là rất nhanh liền đến." Cứ như vậy, đám người là đói thì ăn, khát liền uống, chơi đến cuốn liền ngủ. Cũng không biết qua bao lâu dạng này thời gian, có một ngày, Kim Kim đột nhiên đem còn đang ngủ đám người kêu lên. Tất cả mọi người đứng lên nhìn về phía trước, bọn hắn liền thấy tại thủy tinh cầu phi thuyền ngay phía trước xuất hiện một cây đại thụ. Cây đại thụ kia quá lớn, Dễ của nó, nó nhánh cây đại giống như một ngọn núi lớn như vậy, lần này để vô ảnh các nàng đều nhìn ngây người. Giang Châu Châu càng là kinh hãi trong mắt đều nhanh rơi ra tới, nàng há to mồm nói, "Ta về đút nó Cái này không phải cái cây nha. Đây chính là một mảnh rừng rậm nha. Không, không. Một mảnh rừng rậm đều không có nó lớn nha. Cao Vĩ Phong nói, "Cố thiếu gia, đây là cái gì cây nha? Làm sao đã lớn như vậy nha?" Cố thiếu gia nhìn qua đại thủ nói, "Cây này gọi vũ trụ không giới cây. Trong vũ trụ có thật nhiều loại cây này, có cao năng trí tuệ, nó là khóa giới. Nó có thể dung nạp các loại dị hình, các loại sinh vật, các loại ngoại lai đồ vật, này cây không có xâm lược tính, cũng không có tính công kích." Cố thiếu gia tiếng nói vừa dứt, vũ trụ không giới cây sợ rễ cùng nhánh cây đột nhiên điên cuồng mùa. Cô thiếu ra xem xét vũ trụ không giới cây táo động dự cảm không tốt mau từ trong bao vải lại móc ra một cái khác thủy tinh cầu cái này thủy tinh cầu không sai biệt lắm có một cái bình quả lớn như vậy cô thiếu ra đem nó phóng tới trên sàn nhà dùng song trưởng ở phía trên ma sát một hồi thủy tinh cầu đột nhiên liền bị lớn trở nên giống một đồ dưa hấu đại sau đó lý thi nhiên cùng cố thiếu ra bọn hắn liền thấy dưa hấu đại trong thủy tinh cầu xuất hiện vô số bay múa thằng đá cố thiếu ra kinh hài nói mưa sao băng có mưa sao băng hướng chúng ta bên này đến đây nghe cô thiếu ra nói như vậy tất cả mọi người nhanh sợ trong vángiền bọn hắn cái này thủy tinh cầu phi thuyền Lúc này bại lộ tại mưa sao băng mưa trong trận kia chẳng phải xong đời nhìn trước mắt vũ trụ không giới cây cố thiếu ra nói hiện tại cũng là không đi được chúng ta phải nghĩ biện pháp nhanh đến vũ trụ không giới thân cây bên cạnh tranh lẽ thủy tinh cầu phi tuyển cấp tốc tới gần vũ trụ không giới cây sau đó rơi xuống một đoạn thô to trên cạnh cây cố thiếu ra vẫn có chút không nghĩa lòng hắn nhìn kỹ dưa hấu đại trong thủy tinh cầu lưu tinh tới phương hướng về sau đối lý thi như nói lý thi nhiên thấy không những ngày mưa sao băng là từ phía bắt tới chúng ta muốn trốn đến cây này mà phía Namạ này mới có thể né qua ch trạng nạn này lý thi nhiên gậ g đầu Vô thiếu gia không chế thủy tinh cầu phi truyền chậm rãi vây quanh thân cây trụ cột phía nam, đem thủy tinh cầu phi truyền chắc bích vẹn vẹn hút tựa ở trụ cột bên trên. Vô ảnh các nàng đứng tại trên sân thượng khẩn trương hướng ra phía ngoài nhìn, bọn hắn thấy được vô số lưu tinh mang theo hoặc mỏng đổi nồng sương mù từ đại thụ phía trên xe qua. Trước kia bọn hắn đều là trên địa cầu nhìn mưa sao băng, bây giờ tại trong vũ trụ nhìn mưa sao băng cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trên địa cầu nhìn mưa sao băng đó là một loại đẹp, đương mưa sao băng xẹt qua bầu trời thời điểm bọn hắn cảm giác đặc biệt xinh đẹp đặc biệt kỳ dị. Bây giờ tại trong vũ trụ nhìn mưa sao băng mỹ cảm hơn giáo, tất cả đều là rung động. Hiện tại đã có lưu tinh đánh trúng vào đại thụ thân cảnh, bất quá bọn hắn cảm giác cái này đại thụ làm khẳng định không phải trên địa cầu cái chủng loại kia thân cây, bởi vì những này lưu hành mưa đánh trúng thân cây về sau chỉ là cọ sát ra hỏa tinh, thân cây không có bị nảy đoạn, nhưng là bọn hắn cũng kịch liệt cảm nhận được bị đập trúng về sau, đại thụ cũng là vô cùng thống khổ, bởi vì nó vận véo biên độ phi thường lớn, mà bọn hắn thủy tinh cầu phi thuyền cũng theo chấn động, không ngừng chấn động. Đám người chân đứng không vững đành phải tất cả đều ghé vào trên sân thượng. Nhưng mà mưa sao băng giống như quá dày đặc, mà lại lực trùng kích là tương đối lớn. Thân dây mặc dù không có bị lại đứt, nhưng là đang run lên bần bật, mắt thấy thủy tinh, cầu phi truyền liển muốn từ trên cảnh tơi thoát ly. Đúng lúc này, vô ảnh thấy được một cái cự nhân, một cái có mười mấy tấm cao cự nhân. Cự nhân mặc trên người giáp thú, tướng mạo giống một cái đại đường nam nhân, tuổi chừng tại 40-50 tuổi khoảng chừng. Cự nhân xóa tóc dài tại đại thụ trung quanh điên cuồng chạy. Hắn trong tay cầm một đoạn thô to thân cây không ngừng tại đập nện những cái kia bay về phía đại thụ lưu tinh. Chương 471. Chương 471. Chỉ gặp người khủng lô kia lực lớn vô cùng, nhỏ một chút lưu tinh hắn dùng thân cây đánh bay, đại lưu tinh hắn dùng thân thể đụ bay. Vô Ảnh cảm thán nói, đây thật là toàn vũ trụ như nhất nhu nhân a. Lý Thi Nhiên song cố thiếu ra nói, Cố thiếu ra. cái vũ trụ này cự nhân là ai nha? Lợi hại như vậy, quá ưu. Cố thiếu ra ngẩng đầu nhìn nói, ta cũng không biết, người khổng lồ này hẳn là bảo hộ cây này a. Lại một lát sau, mưa sao băng đi qua, đại thụ đỉnh chỉ kịch liệt và mèo, bất quá còn giống như đang hơi phát run. Vô Ảnh đối Cố thiếu ra nói, Cố thiếu ra. ta nguyên lai còn tưởng rằng trong vũ trụ không có bao nhiêu sinh mệnh, ta cảm giác cái này cây cùng người khổng lồ kia đều là có sinh mệnh nha. Cố thiếu gia nói, các ngươi tri thức quá nông cạn. Nói thật với ngươi đi, ta cái này thủy tinh cầu tương đối đạt độ, nó là có sinh mệnh cùng đặc dị công năng, nó có thể biểu hiện thật nhiều đồ vật, nói đúng là có thật nhiều nhân loại các ngươi nhìn bằng mắt thường không đến đồ vật, ta thủy tinh cầu đều có thể biểu hiện cho chúng ta nhìn. Nó có thể giúp chúng ta tìm trong vũ trụ sinh mạng thể." Vũ Ảnh nói, "Ta hiểu được, ý của ngươi là nói nhân loại chúng ta con mắt có thật nhiều đồ vật là nhìn không thấu hay là không thấy được, mà các ngươi có thiết bị hoặc là có cái gì có thể mượn nhờ bọn chúng đến xem chúng ta không thấy được đồ vật, là như thế này à?" Cố Thiếu gia thiếu đạo, "Ngươi nói rất đúng. Tựa như ta cái này thủy tinh cầu phi truyền Bình thường chúng ta ngồi ở bên trong cảm giác không thấy nó tốc độ phi hành, nhưng là nếu như ngươi tại bên ngoài nhìn ngươi liền biết nó có bao nhanh. Nếu như không có cái tốc độ này, ngươi chính là sống 300 tuổi, 500 tuổi chúng ta từ sa mạc Lục Châu đảo cái chỗ kia bay cũng không đến sợ lòng tinh cầu. Vừa mới dứt lời, cô thiếu ra đột nhiên đứng lên, ánh mắt của hắn có chút khẩn trương, vô ảnh các nàng không biết chuyện gì xảy ra, nhìn chằm chằm Cố thiếu ra mặt cũng đi theo khẩn trương lên. Lý Thi nhiên quá khứ nói, "Cố thiếu ra, xem ngươi thần sắc khẩn trương như vậy có phải hay không lại có nguy hiểm gì tiến đến rồi?" Cố thiếu gia không nói gì, Hắn tranh thủ thời gian mang theo lý thi nhiên bọn hắn vây quanh ở giữa hấu đại thủy tinh cầu tiễn có nhìn. Lúc này trong thủy tinh cầu khói đen xương mù lan lộn, như là dợi sông lớp biển. Cố Thiếu ra không nói gì, hắn gấp chằm chằm thủy tinh cầu, đám người không biết chuyện gì xảy ra, cũng chỉ đành yên tĩnh vây chúng quanh. Lại qua hẹn một khắc đồng hồ về sau, trong thủy tinh cầu lăn lộn khói đen xương mù dần dần bắt đầu bắt đầu xoay tròn, không ngừng xoay tròn, cuối cùng tại xoay tròn trung tâm xuất hiện một cái vòng xoáy. Cố Thiếu gia dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất, hắn dùng tay chỉ thủy tinh cầu nói, "Lỗ là có thể thôn vẽ hết đen. Lý thi nhiên bọn hắn cũng đi theo giật này mình lý thi nhiên nói cố thiếu ra ngươi có thể hay không nói rõ hơn một chút đừng nhất kinh nhất nhấtạ lô đen lô đen ở đâu thế nào bên trong động rất lợi hại phải không cố thiếu ra thân thể có chút run run mà nói trong vũ trụ có thật nhiều lô đen chúng ta bây giờ ngay tại một cái lô đen biên giới lô đen là trong vũ trụ bên cạnh một cái vòng xoáy hắn hấp lực rất mạnh cách gần đó đồ vật chính là giống địa cầu như thế đại tinh cầu đều có thể bị nó hút đi vào không chỉ có như thế liền ngay cả mặt trời tia sáng bao đều có thể hút đi vào càng quát con nữ nữ hữu dũ mà nói, ý của ngươi là nó ngay tại chúng ta phủ cận, mà lại rất có thể chúng ta cũng phải bị nó hút đi vào." Cô Thiếu Gia nói, lô đen hấp lực rất mạnh, cơ hồ không có đồ vật có thể chống cự, nhưng là chúng ta phát hiện cái này đã chậm, chúng ta ly cây to này lập tức liền muốn bị nó hút đi vào. Giang Châu châu dọa đến đặt ngông ngồi dưới đã nói, "Xong, xong, đừng nói trở về, hiện tại là trực tiếp xong đời. Tất cả đều xong đời." Tiếng nói của nàng vừa rức, đột nhiên, đám người cũng cảm giác được thủy tinh cầu mãnh liệt một trận lư, lúc này bọn hắn mới phát hiện, thật đúng là như Cố Thiếu Gia nói như vậy. Bọn hắn thủy tinh, cầu phi thuyền rượi vào cây to này đang bị một cố cường đại hấp lực nắm kéo hướng một cái phương hướng nhanh chóng bay đi. Vô ảnh cùng mọi người tại thủy tinh cầu trong phi thuyền là trên giới bước lên, tại thủy tinh cầu trên vách đánh tới đánh tới, đúng lúc này, nàng chợt thấy cái kia cao lớn tự nhân vậy mà trước bị to lớn hấp lực kéo tới. Mà tại bọn hắn bên cạnh, rất nhiều mây, bụi bằng vũ trụ, một chút tinh thể đều bị hấp lực cường đại tại kéo hướng một cái phương hướng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lý Thi nhiên bọn hắn liền thấy được một cái có vòng xoáy khổng lồ cửa hang. Kia là một cái vô biên vô tận cửa hang, giống một cái cự thú miệng, nó hồ muốn chộp giận thôn thiên hạ thôn vẻ hết thảy. Vô Ảnh tâm mắt lạnh, nàng biết cả đời này xong, mà lại Lý Thi Nhiên mặc dù trong cơ thể của bọn họ có thiên ngoại bay thạch, bất quá cũng xong đời. Rất nhanh, đại thụ liền mang theo Cố Thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền đi theo bị hút vào trong lỗ đen. Bởi vì có thật nhiều đồ vật đi theo bị hút vào trong lỗ đen, cho nên trong lỗ đen tiếng ồn liền đặc biệt lớn. Thanh âm kia tựa như tập hợp yêu ma quỷ quái tất cả tiếng thê dị thường kinh khủng. Vô Ảnh cũng cảm giác đầu của mình, ngũ tạng lục phủ toàn bộ liền bị nổ tung, mà lại nàng cảm nhận được ngắt thở, bởi vì thủy tinh cầu sinh thái hệ thống đã gần như không thể vì bọn nàng cái này thủy tinh phi thuyền truyền cung cấp phục vụ, không thể vì bọn hắn cung cấp sạch sẽ, sẽ, khỏe mạnh hô hấp hoàn cảnh. Mọi người ở đây cảm thấy đặc biệt lúc tuyệt vọng, đột nhiên, Lý Thi Nhiên nhìn thấy cao lớn cự nhân vậy mà như cái đồng dạng nắm lấy đại thụ từ trong động bay ra ngoài, đáng người sợ ngây người. Cảm giác đây hết thể thật bất khả tư nghị. Vô Ảnh lúc này mới rõ ràng cảm nhận được vũ trụ bên trong không thiếu cái lạ, vũ trụ bên trong không thể tưởng tượng nổi, mà lại là cực không thể tưởng tượng nổi. Cự nhân giống như không biết dùng cái gì thần lực, hắn lại đem lỗ đen hấp lực biến thành đẩy ngược lực. Hiện tượng này quá khó mà giải thích tự nhân trên thân giống như có sức lực dùng thoải mái. hắn đang không ngừng thôi động đại thụ tại rời xa lỗ đen cửa hang, mà lại hấp lực càng lớn mà sinh ra đẩy ngược lực giống như đối với hắn lại càng lớn. Vô Ảnh nghĩ đau đầu, nàng liền muốn không rõ người khổng lồ này là thế nào làm được mà lại người khổng lồ này đến cùng là cái thứ gì, cũng không biết bay ra ngoài bao lâu, đương Vô Ảnh bọn hắn cảm giác được có thể vững vững vàng vàng đứng lên thời điểm, đám người phát hiện đại thụ lại tự do tự tại ở trong không gian trôi nổi, mà cái kia cao lớn tự nhân giống như mệt mỏi, cũng đang nằm tại đại thụ một đoạn đại thụ chơi lên nghỉ ngơi. Lỗ đen cửa hang từ tầm mắt của bọn họ bên trong hoàn toàn biến mất. Cố Thiếu ra cũng khôi phục thái độ bình thường, chào hỏi Nam buộc, đám nữ buộc thu thập loạn thất bát tao rơi vào nóc nhà các nơi thức ăn nước uống kết quả. Sống sót sau thai nạn, mỗi người đều bùi ngùi mãi thôi, lẫn nhau ôm. Hết to. Phát tiết xem nội tâm điên cuồng cảm xúc. Vô Ảnh nhìn thấy Lý Thi Nhiên ngồi tại Cố Thiếu ra bên cạnh, nàng quay đầu nhìn xem xa xa ánh nắng, lại nó ngó vũ trụ thủy tinh phi thuyền trung quanh hắc ám không gian, Vô Ảnh đối Cố Thiếu ra nói, trong vũ trụ này có thật nhiều đồ vật cùng trên địa cầu không giống a. Cố Thiếu gia nói, ngươi nói là một phương diện nào. Vô Ảnh nói Người xem chúng ta trên địa cầu, lúc ban ngày, nếu như mặt trời tia sáng soi sáng địa phương đều là sáng vì cái gì trong vũ trụ này có nhiều thứ địa phương là sáng, có nhiều thứ có nhiều chỗ là hát đây này. Chương 472 Chương 472 Cố thiếu ra nói, mặt trời tia sáng muốn đi thật nhiều thật nhiều năm mới có thể đến đạt địa cầu, tia sáng soi sáng địa cầu chúng ta bên trên thời điểm, địa cầu sẽ ánh sáng phản xạ ánh mắt của chúng ta liền sẽ nhìn thấy sáng ời, nhưng là tại trong vũ trụ thật nhiều địa phương đều là chân không, không ánh sáng phản xạ cho nên chúng ta nhìn thấy chính là màu đen mà lại có chút chỉ riêng bị có chút tinh cầu hấp thù, bị lô đen hấp thù, những địa phương này chúng ta đều không nhìn thấy sáng. Ngươi, cho nên nói tại trong vũ trụ ngoại trừ người tại dùng con mắt nhìn đồ vật, có thật nhiều sinh vật hình thù quái dị đều là không có con mắt nhưng là bọn hắn cảm giác đồ vật phương vị, phương hướng nhưng thật giống như so với nhân loại con mắt chuẩn xác hơn. Vũ Ảnh có chút bi thương mà nói, lúc trước ta liền không nên cùng các ngươi đến trong vũ trụ này đi. Ta về ta Thanh Sơn huyện tìm ta phụ mẫu vượt qua cuộc đời của ta tốt bao nhiêu a? Ta cũng không phải trong nhà nghèo nhất định phải ra cùng các ngươi chạy ngược chạy xuôi bây giờ tốt chứ. Gia ta mới phát hiện chỉ chúng ta nhân loại, ở trong không gian chỉ có thể coi là một hạt bụi, ngay cả con kiến cũng không tính, cái này quá làm cho ta bi hay. Nghe vô ảnh nói như vậy cố thiếu ra lại cười. Vô ảnh cô nương, người nghĩ quá nhỏ hẹp trong vũ trụ có thật nhiều đồ vật có thể để nhân loại trường thọ trường sinh, mà trí tuệ của nhân loại có thể phá giải trong vũ trụ thật là nhiều đồ vật, có thể để nhân loại cái này kỳ lạ sinh vật sống càng thêm đặc sắc. Chúng ta U minh tộc các tiền bối nghiên cứu qua trong vũ trụ bên cạnh các loại đồ vật, bọn hắn phát hiện liền các ngươi người đơn thuần thể tới nói, trong thân thể bao gồm có đồ vật cùng trong vũ trụ vật chất thành phần đều là không sai bị lắm, chỉ bất quá những tinh cầu khác tốt nhất nhiều đồ vật biến người tàn thật, cho nên trong vũ trụ một chút không biết sinh vật có trí khôn kỳ thật đối người nghiên cứu loại là phi thường phi thường hung thú. Vũ Ảnh nói, liền các ngươi cái gì U minh tộc, cái khác dị hình sinh hoạt, ai, ta thật không nghĩ giải, ta càng hiểu rõ càng vượt sợ hãi, cảm giác chúng ta chính là các ngươi vật thí nghiệm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị các ngươi chế cùng xâm lược, cái này khiến ta cảm giác không có một chút cảm giác an toàn. Cố Thiếu ra nói, như người loại này ý nghĩ, không cần thiết. Vì cái gì nói như vậy đâu? Nói thật, hiện tại không có bao nhiêu cái khác sinh vật, sinh vật hình thú quái dị đến công kích địa cầu, cái này nói rõ tất cả mọi người tại lẫn nhau thăm dò, có thật nhiều thần bí đồ vật đang nhìn trộm địa cầu, hoặc là đang nghiên cứu cùng địa cầu làm sao tiếp xúc, cũng hoặc là mọi người cách xa nhau quá xa khó mà gặp nhau." Cao Vĩ Phong ở một bên trên miệng nói, "Ta trên người bây giờ có thiên ngoại bay thạch, ta cảm thấy ta có thể sống rất lâu dài, cho nên ta hiện tại đặc biệt có lòng tin bọn hắn nghiên cứu chúng ta, chúng ta cũng muốn nghiên cứu các ngươi." Cố Thiếu gia nói, "Cho nên nói á ta tìm các ngươi cũng là có nguyên nhân bởi vì ta cảm giác chúng ta song phương hẳn là thẳng thắn hiểu nhau, dạng này cũng không cần làm quan hệ quá khẩn trương. Nói xong, cố thiếu ra lại nói, đúng vậy a Từ trong thủy tinh cầu các ngươi cũng nhìn thấy, nói thật, nhất làm cho ta rung động chính là vừa rồi người khổng lồ kia, lấy sức một mình đem cái này khỏa thần bí vũ trụ không giới cây từ trong lỗ đen nắm cử đi ra. Quá rung động. Về sau có cơ hội ta nhất định phải nghiên cứu một chút, tại lỗ đen trước mặt hắn là thế nào đem mạnh mẽ như vậy hấp lực biến thành lực Trong vũ trụ thường thường chính là như vậy, ngươi cho rằng bình thường sự tình khả năng ngược lại không bình thường, người cho rằng chuyện không thể nào ngược lại khả năng. Chúng ta nhận biết thường thường không đổi kịp chuyện biến hóa. Vô Ảnh Lòng vẫn còn sợ hay nói, cái này tại trong vũ trụ kinh lịch sự tình thật là khiến người ta chịu không được, trước kia trên địa cầu các loại cảm xúc, các loại sinh hoạt vấn đề đều sẽ để cho ta trong lòng có các loại ba động, nhưng là đi theo các ngươi ở trong không gian lang thang ta mới biết được, cùng ta trước kia kinh lịch những chuyện kia so sánh, ta kinh lịch sự tình quá ít, tư tưởng quá nhỏ hẹp, tri thức mặt cũng quá hẹp, đi theo các ngươi ta xem như mở rộng tầm mắt, lòng cũng khoáng đạt nhiều, ta thích loại này chiến. Ta thích loại kinh nghiệm này, quá kích thích." Cố Thiếu ra nói, "Nhân loại các người mặc dù có trí tuệ, có đầu não, có tư duy, nhưng ta liền phát hiện các ngươi cùng thời gian so sánh đều tiến hóa quá chậm. Các người rất dễ dàng bị một ít nhân loại bản thân vấn đề bối rối ở, không nhảy ra được, luôn luôn cực hạn tại một cái trong vòng nhỏ, tại trong vòng nhỏ quay tới quay lui mà lại có thể mãi cho đến chết. Đối vũ trụ tới nói, các người loại này cách sống không có chút ý nghĩa nào." Tất cả mọi người không nói gì, tất cả mọi người đang trầm tư, mỗi người đều biết Cố Thiếu Gia nói rất đúng, nhưng là lại có biện pháp nào đâu. Địa cầu chính là như vậy, thích bản thân sẽ chết. Thích bản thân ngự sát, đến cùng là vì cái gì? Không ai có thể khiến cho rõ ràng. Cố Thiếu ra nhìn xem để lên bàn dư hấu lớn nhỏ thủy tinh cầu nói, các ngươi thấy không, trong thủy tinh cầu có một cái điểm sáng. Đám người hơi đi tới, liên quả thật nhìn thấy tại dư hấu lớn nhỏ trong thủy tinh cầu, có một cái giống hương hỏa tàn thuốc lớn như vậy một cái lửa nhỏ tinh một mực tại chiếu lấp lánh, mà lại độ sáng giống như tại dần dần trở nên càng sáng hơn. Cố Thiếu ra chỉ vào cái kia điểm sáng nói, nhìn thấy chưa? Cái kia điểm sáng chính là chúng ta muốn đi sợ long tinh cầu. Nhanh đến, rốt cục nhanh đến. Đám người nhịn không được giật nảy mình hoan hô lên. Cao Vĩ Phong đối càng vượt quân nữ nữ nói, mang giọng tới, "Ta muốn không say không nghỉ." Sợ Long Tinh Cầu lập tức liền muốn tới chúng ta có thể nhìn thấy khủng long. Giang Châu châu dọa đến khẽ run dậy, đối Tô Hiên Kỳ nói, "Tôi Yên Kỳ, chúng ta đi là sợ Long Tinh Cầu, những cái kia khủng long ăn người sao? Bọn chúng có thể hay không đem chúng ta đều ăn hết ta? Tô Hiên Kỳ nói, "Không có gì đáng sợ, khủng long lại lớn cũng chỉ là cái khủng long mà thôi. Chúng ta nhiều cao thủ như vậy chẳng lẽ còn sợ mấy cái khủng long sao? Ngươi yên tâm, khẳng định để ngươi tại Sợ Long Tinh Cẩu chơi rất vui vẻ, tuyệt đối sẽ không bị bọn chúng ăn hết." Giang Châu Châu kéo lại Tô Hiên Kỳ cánh tay nói, "Ta sợ hãi, ta muốn ngươi một mực bảo hộ ta, ngươi không nên đem ta né mặc kệ." Tô Hiên Kỳ nói, "Ta lúc nào không có quan qua ngươi? Chỉ là chính ngươi nghịch ngợm mê, mỗi một lần đều là ngươi cùng Vô Ảnh đám này phong tử chạy ra ngoài chơi ra vấn đề, nếu là ngươi nghe lời, Thiên Thiên đi theo ta kia chẳng phải an toàn sao?" Giang Châu Châu nói, "Thiên Thiên đi theo ngươi nhiều dính nhau à, có đôi khi ta liền muốn cùng Vô Ảnh nàng ra ngoài điên, làm sao rồi? Không cao hứng sao? Ta cao hứng ngươi cũng phải cao hứng. Ta còn trẻ như vậy vì cái gì không thể đi ra ngoài chơi a?" Tô Hiên Kỳ nói. Đã ngươi nhất định phải đi theo Vô Ảnh ra ngoài, vậy ngươi liền để Vô Ảnh bảo hộ ngươi tốt." Giang Châu Châu nói, "Ta đã để Vô Ảnh bảo hộ ta, ta cũng làm cho ngươi bảo hộ ta. Ta là bạn gái của ngươi, ngươi nhất định phải bảo hộ ta." Tô Hiên Kỷ bất đắc dĩ thiếu đạo, "Nữ nhân các ngươi chính là kỳ quái, tất cả đều không theo sáo lộ ra bài, tức chết ta rồi." Vô Ảnh nhìn xem trong thủy tinh cầu điểm sáng là càng ngày càng sáng, nàng cảm giác đây biểu thị hồng tinh cầu cách các nàng không xa đi. "Thế là Vô Ảnh đối Cố Thiếu Gia nói, "Cố Thiếu Gia, có thể hay không nói cho chúng ta một chút sợ long tinh cầu tình nha?" Đám người nghe Vô Ảnh hỏi như vậy đều cảm giác có hứng thú vội vàng vây quanh. Cố Thiếu ra nói, cái này sợ Long Tinh Cầu hẳn là so hiện tại chúng ta ở địa cầu đàn sinh muộn, chúng ta bây giờ đã ở vào nhân loại đại đường thời kỳ, nhưng là cái này sợ Long Tinh Cầu còn đang đứng ở khủng long thế kỷ, cái tinh cầu này hồn sinh ra nhân loại hẳn là còn có một đoạn thời gian. Ta trước kia đi qua, cũng là rất nhiều rất nhiều năm trước sự tình, lúc kia ta là đáp lấy chúng ta cái khác u minh tộc thủy tinh cầu thái không thuyền đi khi đó sợ Long Tinh Cầu sinh thái hoàn cảnh cũng hiện tại địa cầu không sai biệt lắm, có vùng băng giá, có như đất, có hồ có sông băng, có núi lửa, có bốn mùa. Sở Long Tinh Cầu bên trên sinh hoạt đại bộ phận đều là khủng long, cái khác tiểu động vật cơ hồ không có sinh tồn không gian, bởi vì bọn hắn thiên thiên đều sống ở ăn thịt khủng long bắt giết bên trong. Chương 473. Chương 473. Giang Châu Châu nói, "Cố thiếu ra. những cái kia ăn thịt khủng long rất lớn sao?" "Rất hung sao?" Cố thiếu ra nói, "Đúng vậy, những cái kia ăn thịt khủng long rất hung tàn, rất cuồng bạo, có có 2 tầng lầu cao, có có 3 tầng lầu cao, hàm răng của bọn nó rất sắc bén, cắn chết một người kia là dễ như trở bàn tay." Vũ Ảnh nói, "Sở Long Tinh Cầu nhiều người sao?" Cố thiếu gia nói, "Không ít." Đều là các người trên địa cầu cao nhân, chủ yếu nhất là thợ săn tiền thưởng, bọn hắn thường xuyên bước lên nguy hiểm tính mạng đến sợ Long Tinh Cầu đi săn bắt rực long loại hình ăn cỏ rồng, sau đó đưa đến trên địa cầu buôn bán. Giang Châu Châu nói, vậy các người U Minh tộc người tại sợ Long Tinh Cầu bên trên nhiều hay không? Cô Thiếu Gia nói, cũng không biết. Chúng ta U Minh tộc tại sợ Long Tinh Cầu Nam Bộ kiến tạo một cái U Minh tộc bộ lạc thành, có U Minh tộc nhân ở nơi đó ở lâu chiếu cố chúng ta những này ngoại la like U Minh tộc. Ta trước kia đi thời điểm chúng ta U Minh tộc bộ lạc thành là lớn nhất, nhưng là ta cũng tại trung bộ cùng Bắc bộ thấy được một chút những nhân loại khác cùng sinh vật hình thù quái dị, bọn hắn cũng tại kiến tạo trụ sở của bọn hắn. Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn ở phía trên liền có xây một cái chi nhánh căn cứ. Nghe được Cố Thiếu ra nói sợ Long Tinh Cầu bên trên có Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn người, vô Ảnh cùng Giang Châu Châu bọn hắn lập tức hẩn trương lên. Nhìn xem vô Ảnh mấy người bọn hắn một mặt kinh hoàng, Cố Thiếu Gia lại tiêu đạo, các ngươi không cần sợ hãi, chúng ta tộc tòa thành cùng bọn hắn đều là sống hòa bình, chúng ta U Minh tộc tòa thành sẽ không cho phép bọn hắn tiến đến tổn thương các ngươi. Nghe Cố Thiếu ra nói như vậy, vô ảnh các nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, ở địa cầu bị Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn người truy sát, đi vào cái này xa xôi sợ lòng tinh cầu cũng phải bị hát xâm Lâm thám hiểm đoàn truy sát, cái này quá có chút bực bội. Lý Thi Nhiên lại kinh thường mà nói, "Cố Thiếu ra nói, trên cái tinh cầu này hát xâm Lâm thám hiểm đoàn người chỉ là ở trên đây xây một cái chi nhánh, thuận tiện bọn hắn một cái chi nhánh người muốn làm chúng ta. Không có cửa đâu. Chúng ta mới không sợ bọn hắn đâu." Ngơ ngơ ngác ngác Lý Thi Nhiên bọn hắn không biết lại qua nhiều ít ban ngày cùng đêm tối, ngay tại một cái nào đó lê minh, bỗng nhiên Nước của bọn hắn tinh phi truyền phía trước xuất hiện một cái cự đại tinh cầu màu xanh lam, cái kia tinh cầu màu xanh lam cơ hồ cùng địa cầu giống nhau như lúc. Cố Thiếu ra đánh thức hết thảy mọi người. Các vị, mau dậy đi, sợ Long tinh cầu sắp đến. Đại gia hỏa gom lại sân thượng, nhìn chằm chằm cái kia to lớn tinh cầu màu xanh lam nhìn. Cái kia tinh cầu màu xanh lam quá đẹp đẹp đến mức giống một bức họa đồng dạng. Cố Thiếu gia thao Túng thủy tinh cầu phi thuyền chậm rãi hướng tinh cầu màu xanh lam tới gần. Thủy tinh cầu phi hôn tinh cầu màu xanh lam càng ngày càng gần đập vào mặt nổ cũng càng ngày càng dài nặng. Tại trong mây mù lại bay không lâu, dòng sông, sông núi rừng rậm, bay lượn cùng long, còn có trên mặt đất chạy khủng long liền hướng bọn hắn đập vào mặt. Những này đặc biệt quen thuộc núi non sông ngòi có một cố địa cầu lư vị, vô ảnh nhìn xem dần dần rõ ràng sông núi có cây, nước mắt không nhịn được chạy ra ngoài. Nhìn xem sợ Long Tinh cầu bên trên bay qua mấy chiếc phi thuyền, Lý Tạ Khang có chút u buồn mà nói, "Ai, những này thích đánh cầm cùng chán ghét cường đạo, vì cái gì cái này cái nào cái nào đều có thân ảnh của bọn hắn đâu?" Cố Thiếu ra nói, quen thuộc liền tốt, không quen cũng phải quen thuộc, sinh mệnh có trí tuệ chính là thích dùng trí tuệ của mình gây sự tình, đây cũng là bản tính đi. Cao Vĩ Phong nói, "Ta có một cái ý nghĩ." Lý Tiên như nói, có ý nghĩ gì nói ra, ta nghe một chút. Cao Vĩ Phong nói, chúng ta lúc đầu ra chính là vì địa cầu tìm có thể dài lâu sống tiếp đường ra, tìm có thể tiếp tục phát triển đường ra, hiện tại không liền tìm đến rồi. Vô Ảnh Quệ muốn nói, nói điểm chính, đừng đi vòng mẹo. Cao Vĩ Phong nói, các vị, ta là nghĩ như vậy a, liền chúng ta cái này sợ Long Tinh câu a, ta nghĩ đến có thể hay không cho nó cả đến địa cầu chúng ta phụ cắt đi, nếu như nó hai sát bên, nhân loại chúng ta đến về sau ở không hạ cũng có thể phân tán ở đến kinh khủng Tinh cầu đến, các ngươi nói có đúng hay không cái này lý Ảnh nói, Cao Vĩ Phong Ngươi là đang nằm mơ chứ? Cái này sợ Long Tinh cầu cũng là tinh cầu a, nó tại cái này trên đường bay căn bản cùng địa cầu không tại cùng một cái trên đường. Ngươi để nó sao có thể bay đến địa cầu phụ cận a?" Cao Vĩ Phong nói, "Cái này không khó lắm, ta cảm thấy cô Thiếu ra khẳng định có biện pháp." Cố Thiếu ra nói, "Ngươi nói đúng, cái này ta cũng đang nghiên cứu, ta muốn lợi dụng trong vũ trụ bạo tạc khí thể, ta khiến cái này bạo tạc khí thể sinh ra bạo tạc, bạo tạc sinh ra khí lãng sẽ thôi động sợ Long Tinh cầu bay về phía địa cầu." Vô Ảnh, Giang Châu Châu bọn người nghe xong sướng đến phát rồ rồi. Vô Ảnh nói, "Vậy các ngươi liền mau nghiên cứu, nghiên cứu ra được phương án." Để cái này sợ Long Tinh, cầu nhanh một chút đi tìm tới địa cầu, ta cũng có thể tiếp cha mẹ ta đến sợ Long Tinh cầu đi lên cư ngụ." Cao Vĩ Phong nói, "Hiện tại sợ Long Tinh cầu bên trên tương đối loạn, đều là những cái kia thợ săn tiền thưởng cùng hát xâm lâm thám hiểm đồ làm. Chúng ta nhất định phải đem bọn hắn đều đuổi đi, không cho bọn hắn phá hư nơi này sinh thái cân bằng." Vũ Ảnh nói, "Nói thật, chính là chúng ta không cùng bọn hắn đấu, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, bởi vì chúng ta đều tại bọn hắn truy nã trên danh sách." Cao Vĩ Phong nói, "Vừa vặn, ta hiện tại cũng không sợ bọn hắn, chúng ta đều có pháp thuật mới cùng công lực, đang muốn tìm bọn hắn luyện tay một chút đâu." Lý thi như nói đừng cao h quá sớm chuyện này thật đúng là khó mà nói chớ xem thường những tên kia bọn hắn cũng không phải dễ tr mà lại ý tưởng xấu đặc biệt nhiều năng nhân dị sĩ cũng không ít, chúng ta vẫn là cẩn thận đối phó vi Diệu đúng lúc này đám người liền thấy một vùng biển mê ông tại tinh cầu Nam Bộ Nguyên Lai là một mảnh Hải Dương cố thiếu ra nói thế nào các vị chúng ta không như lai like một chuyến trên biển lữ hành sau đó hướng lục địa tới gần như thế nào vô ảnh nhìn xem thủy tinh cầu hạ xanh biết Hải Dương là đã sợ hãi lại yêu thích nàng quá sợ hãi hải Dương sâu rộng nhưng là nàng lại yêu thích nước biểnanu Lý Thi Nhi nói, từ trên biển lữ hành đến lục địa, cái chủ ý này không tệ. Những người khác cũng không có ý kiến, bọn hắn đều đồng ý trước tập một cái trên biển lữ hành, sau đó từ trên biển hướng bắc hướng lục địa tới gần. Cố Thiếu gia đem hắn Thủy Tinh Cầu Phi thuyền đáp xuống trên mặt nước, hiện tại ngược lại tốt, nước của hắn tinh phi thuyền hiện tại lại biến thành một bài chiếc trên biển hành sự thuyền. Cố Thiếu gia điều khiển hắn Thủy Tinh Cầu hướng hai đầu kéo dài, sau đó đem thượng bộ vỡ ra hạ cô lại, đem hắn Thủy Tinh Cầu phi thuyền biến thành một chiếc chân chính thủy tinh thuyền. Cố Thiếu gia để nam bộ nhóm từ lầu 3 công cụ trong phòng tìm ra cần câu, hắn muốn dạy Lý Thi Nhi bọn hắn câu. Nhìn thấy cô Thiếu gia muốn dạy bọn hắn đám người này biện câu, Lý Thi nhiên bọn hắn vui vẻ không được, đời này còn không có làm qua biện câu đâu. Hiện tại thực đã nghiền, mở mắt, nhìn đám người xuống đến lỗ một, chú linh phóng đại hắn tấm ván gỗ đặt ở trên mặt biển, đám người nhảy tới, chống lên cần câu liền hữu mô hữu dạng đi theo Cố Thiếu gia biển họ câu. Vô ảnh mấy người các nàng nữ an vị tại trụ linh trên ván gỗ nhìn xem mấy nam nhân biện câu. Biển câu thứ này vẫn là nhỏ Edith cùng ngài Lâm Na lợi hại. Hai người chỉ chốc lát sau liền câu được mấy đầu hải ngư đi lên. Chương 474. Chương 474. Có cá Cố Thiếu gia liền đứng lên đối Lý Thi Nhân nói: "Các ngươi trước tiên ở chỗ này chơi đi, ta còn có chuyện, còn có đồ vật muốn đi suy nghĩ một chút. Cái này mấy con cá ta trước mang về thuận tiện để đầu bếp làm đồ ăn." Lý Thi Nhân nói: "Cố Thiếu ra có cái gì mới sáng ý cho chúng ta trước tiên nói một chút thôi." Cố Thiếu ra tiêu điều nói: "Ta gần nhất tại chơi đùa một cái pháp thuật mới, pháp thuật tên gọi đại đường ngôn ngữ phiên dịch thuật." Lý Thi Nhân nghe sửng sốt nói: "Đại đường ngôn ngữ phiên dịch thuật? Chúng ta đều sẽ đại đường ngôn ngữ nha. Cái này không cần đến phiên dịch nha, ngươi suy nghĩ cái đồ chơi này làm gì?" Cố Thiếu gia tiêu đạo: "Ngươi đây khả năng cũng không biết ta Cái đồ chơi này rất hữu dụng a. Ngươi tỷ như nói pháp thuật này, ta có thể đối một con cá thi cái này pháp thuật, sau đó nó liền có thể nghe hiểu chúng ta nói đại đường ngữ luôn, hơn nữa còn có thể cùng chúng ta đối thoại đâu. Chơi vui a." Vô Ảnh Tiếu Tiếu nói, "Cố Thiếu ra. trong tay ngươi con cá này nếu như bị làm pháp thuật về sau, hắn câu nói đầu tiên khẳng định là van cầu ngươi Cố Thiếu ra thả ta đi. Van cầu ngươi không nên đem ta ăn." Giang Châu Châu nghe xong thổi phù một tiếng cười, sau đó nói, "Nếu như đầu bếp kiên chỉ muốn đem nó làm thành món ăn lời nói, nó khẳng định sẽ dùng đại đường nói mắng đầu bếp 39." ta để ngươi sinh con không có lô đít 39. Vũ Ảnh nghe xong, cười ha ha đến gặp cả người. Ngại Lâm Na lại không nhìn như vậy, nàng cảm thấy cái này rất rất hữu dụng, thế là liền quay đầu nói, "Cố thiếu ra ngươi không thể chỉ riêng chơi đại đường nói à. Ngươi lại là một bộ ngoại quốc nói phiên dịch tụt đi." Cố thiếu ra nói, "Tốt, tốt." Quay đầu nhàn ta và các ngươi mấy cái mấy cái người ngoại quốc nghiên cứu thêm một chút, nhìn các ngươi là thế nào nói, sau đó ta lại là một bộ ngoại quốc nói phiên dịch thuật. Nói xong, cô thiếu gia dẫn theo mấy đầu lớn hải ngư tiến vào thủy tinh cầu phi thuyền. Vũ Ảnh lẽo vào tấm ván gỗ bên cạnh dùng tay vậy nốt chơi. Vạch lên vạch lên, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, thế là quay đầu hô Giang Châu Châu tới. Giang Châu Châu tới ngồi tại vô ảnh bên người nói, vô ảnh, gọi ta làm gì? Vô ảnh nói, trụ linh cái này tấm ván gô quá cứng, ngồi ở phía trên không thoải mái ta muốn cho ngươi họa một cái bản trạng lá sen thuyền ở trong đó không tốt hơn chơi sao. Giang Châu Châu cảm thấy vô ảnh cái chủ ý này không tệ, vì vậy nói, tốt. Ta hiện tại liên hoạ. Nói xong, Giang Châu Châu từ trên đầu gỡ xuống ngân cây châm bắt đầu ở trên mặt nước vẽ lên một cái rất rất lớn bản trạng lá sen, một lát sau, theo bóng xanh loé lên, một đại trương lục sắc bản trạng lá sen liền hiện ra ở trước mặt bọn hắn trên mặt biển. Tế Nữu nhìn thấy mềm mại bản trạng lá sen trên mặt biển dập dờn, lập tức trong lòng nổi lên đồng thú, nàng chân trần nha thả người liền nhảy vào lá sen bên trong. Vô Ảnh các nàng xem xét Tế Nữu nhảy vào đi lập tức cũng không quan tâm tất cả đều giống hạ như sủi cảo, phát thông phát thông toàn bộ nhảy vào. Gấu trắng đầu bếp quá nặng chờ nó phát thông một tiếng nhảy vào đi thời điểm, Vũ Ảnh các nàng đều bị lá sen cho bắn lên. Thuần nữa còn kém một chút rất xuống trong biển, do đến hoa hoa kêu to. Sóc Long không dám nhảy, ngay tại trụ linh trên ván gỗ hét to gấu trắng đầu bếp tới ôm nó. Vô Ảnh quá khứ đưa tay liền đem con sóc đồng ý ôm ở trên tay mình nói, đồ hèn nhát, cái này có gì phải sợ. Chúng ta sẽ không để cho người chìm nước. Sóc Long nhìn xem Vô Biên Vô Tận Hải Dương nói, chúng ta trực tiếp bên trên lục địa không tốt sao? Tại sao phải ở trên biển đi thuyền đâu? Ta sợ nước, các ngươi không biết sao? Các ngươi vì cái gì liền không để ý một con sóc cảm thụ đâu? Cang Vật quân nữ nữ nói, Sóc Long a Sóc lông, làm sao không suy tính một chút chúng ta người cảm thụ đâu? Làm một người Rồi đi nước chúng ta sẽ chết à, hiện tại nhiều như vậy nước, như thế đại hải dương, ta thật sự là hạnh phúc chết. Sóc Long run rẩy nói, ngươi là hạnh phúc chết? Thực ta muốn hủ chết. Vô Ảnh dùng tay lý xem Sóc Long trên lưng mao đạo, Sóc lông, đừng sợ, có chúng ta ở đây, ngươi nhìn, có nước biển bồi bạn chúng ta, tốt bao nhiêu nhà, trên biển phong lương lạnh mà lại biển cả còn vì chúng ta đưa tới hải sản. Càng vượt quân nữ nữ nói, biển cả quá đẹp. Gấu trắng đầu bếp ôm qua Sóc Long nói, Sóc Long, đến, ngươi giúp ta câu cá a. Sóc lông nhìn xem làm hắn quắng mắt nước biển nói, chủ nhân, ta đều không có một cái nào trong biển cả lớn. Ngươi để cho ta thế nào giúp ngươi câu ca à? Chính là con cá mắc câu rồi, cũng không phải ta đem nó kéo lên, khẳng định là nó đem ta lôi đi." Gấu trắng đầu bếp nói, "Ta muốn dùng cái đuôi của ngươi tập mồi câu, đem ngươi cái đuôi đặt ở trong nước biển, nếu có cá cắn được ta nhắc lên không đã bắt tới rồi sao?" Sóc lông bị hù bận bịu bày biển hai con chân trước nói, "Ngươi cái chủ nhân này đầu góc thật không dùng được. Ngươi cũng không muốn một chút, cá răng rất sắc bén, nó nếu là đem cái đuôi của ta cắn rơi, trực tiếp nuốt đến trong bụng, ngươi chẳng những cá bắt không được, liền ngay cả ta cái đuôi cũng mất. Ngươi cái chủ nhân này quá không đáng tin cậy." "Vô ảnh, cứu ta!" Vô Ảnh nghe được Sóc Long hô tứ mạng, thế là mau chóng tới đem Sóc Long từ gấu trắng đầu bếp trong tay đoạt lại, nàng sợ cái này lô mạng thực thật gấu trắng đầu bếp thực sẽ đem Sóc Long phóng tới trong nước biển đi. Sóc Long bị Vô Ảnh cướp đi, gấu trắng đầu bếp tiếu đạo, ta chỉ là đang trêu chọc ngươi chơi đâu. Ngươi nhìn đem ngươi gấp. Sóc Long ghé vào Vô Ảnh trong lưng nói, loại này cho đùa không thể lái. Ngươi nhìn ta nhỏ như vậy, ngươi làm ta sợ, ta sẽ đến bệnh tim. Nghe xong Sóc Long, Giang Châu Châu cười không ngậm vào được. Bất quá, cười một hồi, Giang Châu Châu liền đi tới Vô Ảnh trước mặt đối Sóc Long nói, sóc ta cho ngươi nghĩ biện pháp đi. Sóc Long sửng sốt nói: "Ngươi cho ta suy nghĩ gì biện pháp?" Giang Châu Châu nói: "Ta dùng ngân cây châm cho ngươi họa bốn cái chân ngoi ra đến, cái này bốn cái chân bộ là có thể tránh nước, ngươi mặc vào cái này bốn cái chân bộ về sau liền có thể tại trên nước đi lại, dạng này ngươi liền sẽ không chìm đến trong nước." Sóc Long một ngày cao hứng. Châu Châu tạ: "Muốn thật có như thế bốn cái chân bộ, ta về sau cũng không cần lại lo lắng nước à, có nước địa phương ta liền có thể đi tới, không dính nước ta liền không có nguy hiểm." Giang Châu Châu gỡ xuống ngân cây châm, sau đó liền thật cho Sóc lông vẽ lên bốn cái chân ngoi ra đến. Vô ảnh cùng Giang Châu Châu lại giúp sóc lông cho bọc tại bốn chảo bên trên sau đó dùng dây thừng cột chắc. Hết thể chuẩn bị xong nhưng là thật nếu để cho sóc lông nhảy đến trên mặt biển, sóc lông lại do dự, nó quay đầu lại không yên lòng hỏi. Châu Châu tạ, ngươi vẽ thứ này thật có thể tránh nước sao? Ngươi cũng không nên hại ta nha. Vạn nhất ta chìm đến trong nước thấm ướp bị mau ta liền sẽ chết ta. Giang Châu Châu ôm sóc lông, nhắc lên nó một con chân nhỏ nói, ngươi nếu là không tin, hiện tại đến, đem ngươi chân đặt ở trong nước biển nhìn cái này chân bộ có thể hay không Nói xong, Giang Châu Châu đem sóc lông phát run chân nhỏ bỏ vào trong nước, sau đó lấy ra đến lại cho sóc lông nhìn. Sóc lông mở to hai mắt, trước trước sau sau, tả tả hửu hửu, đem chân bộ nhìn cái rõ ràng, sau đó gật đầu nói, "Thật, thật không dính nước dạ." Gấu trắng đầu bếp từ bên cạnh tới thô lô nắm lên sóc lông, sau đó một dùng lực liền ném về trên mặt biển. Vô ảnh các nàng giật nảy mình. Sóc lông trên không trung càng là dọa đến kêu cha gọi mẹ, không ngừng cổ thiếu. Vô ảnh khĩ nữu lay gấu trắng đầu bếp mao đạo, "Gấu trắng đầu bếp, ngươi thế nào như thế tổn hại đâu?" Lúc đầu nó liền sợ hãi, như thế con già, cái này không đem hắn hủy chết." Gấu trắng đầu bếp không thèm để ý mà nói, tiểu tử này quá sợ, không rèn luyện rèn luyện không được. Sau đó đám người liền nghe đến bộ một tiếng, sóc long tượng tảng đá đồng dạng rơi vào trên mặt biển. Chương 475. Chương 475. Vô Ảnh cũng không biết Giang Châu Châu vẽ chân bộ có phải thật vậy hay không có tác dụng, nhìn thấy sóc lông rơi xuống ở trên mặt nước, lòng của nàng đột nhiên nắm chặt. Ném tới trên mặt nước về sau, sóc lông dính một thân nước, nó dọa đến tranh thủ thời gian đứng lên. Sau đó Vô Ảnh các nàng liền thấy sóc lông thật liền đứng ở trên mặt nước. Lúc đầu sóc long trên thân dính nước về sau nó cảm giác mình xong, nhưng là chờ nó đứng thẳng lên về sau, Phát hiện mình vậy mà không có chìm đến trong nước đi, cái này quá làm cho nó hư phấn. Sóc lông đong đưa lên nhỏ chân ngắn mà bắt đầu ở trên biển chạy, nó cảm giác mình cùng trên đất bằng, bất quá ở trên biển chạy giống như có tình có rãn, cũng không giống trên đất bằng rắn như vậy, thật sự là rất thư thái. Lần này sóc lông xem như tìm tới chơi vui nó liều mạng ở trên biển điên chạy, chỉ tới chạy đã mệt nó quay đầu nhìn thấy vô ảnh các nàng tại chỗ rất xa, lại sợ thế là hướng biển bên trong nhìn nhìn. Bất quá cái này một nhìn đem nó dọa sợ, tại nó dưới chân trong nước biển, một đám hải ngư, nó không cư gọi nổi đến danh tự hải ngư chính tụ tập tại nó dưới chân trong nước biển, nó không biết những này hải ngư là nhìn xem nó hiếu kỳ vẫn là muốn ăn nó, Sóc Long bị hù linh hồn xuất hiếu, nó ngao một tiếng liền vùng ra chân, hướng vô ảnh các nàng chạy tới. Không quá nhanh chạy đến vô ảnh bàn trạng lá sen lúc trước, Sóc Long đột nhiên cảm giác cái đuôi của mình giống như bị thứ gì cắn, lập tức thân thể của nó chìm xuống, Sóc Long cơ hồ muốn dọa điên rồi, nó sử xuất toàn bộ sức mạnh gấp chạy mấy bước, một đầu liền đâm vào bàn trạng lá sen bên trong. Vô ảnh các nàng lúc này mới nhìn thấy Nguyên Lai Sóc lông cái đuôi bên trên lại bị một đầu nhỏ hải ngư gắt gao cắn lên. Gấu trắng đầu bếp quá khứ dùng tay bóp nhỏ hải ngư miệng, đem nó từ cây tùng lông cái đuôi bên trên lấy xuống, sau đó nó xông Sóc lông Thiếu Đạo, Sóc lông, ngươi dùng cái đuôi sâu đầu này cá, đủ ngươi ăn hai ngày. Sóc lông đau cái đuôi giật run, sau đó nó chảy nước mắt nói, "Chủ nhân, ngươi không tốt, ngươi là xấu chủ nhân. Ta đều nhanh muốn bị cá lớn ăn hết, ngươi còn trỏ cười ta. Không có ta về sau ai hầu hạ ngươi, chiếu cố ngươi nhà." Gấu trắng đầu bếp nghe xong mềm lòng, nó mau chóng tới ôm lấy Sóc lông nói, "Sóc lông, đùa giỡn với ngươi đâu." Ta chỉ là nghĩ rèn luyện một chút đảm lượng của ngươi, không nghĩ tới đảm lượng của ngươi còn có thể nha, đem ngươi ném tới trên nước, ngươi không phải cùng dạng chạy tới chạy tới, chơi rất thoải mái mà. Làm sao bị một đầu tiểu ngư cắn được cái đuôi, ngươi liền dọa đến muốn chết không sống dung cảm một điểm mà. Sóc Long đem đầu tựa ở gấu trắng đầu bếp được nói, "Được rồi chủ nhân." "Chính là để cho ta rèn luyện cũng muốn từ từ sẽ đến nhà, ngươi siêu một chút đem ta ném ra, ngươi biết không biết, kia một chút lòng ta đều treo giữa không trung đến bây giờ còn không có thu hồi lại đâu." Gấu trắng đầu bếp vội vàng nói, "Sóc Long, là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, về sau không ra loại này nói giỡn." U Lan Ngọc Châu nhiều hứng thú nghe cái này, một chủ một bộ đối thoại, cảm thấy đặc biệt tốt chơi. Buổi chiều cơm có gấu trắng đầu bếp chủ môi, bởi vì nhiều người, câu hải ngư cũng nhiều, kết quả làm cơm tốt về sau, mọi người phát hiện cơ hội tất cả đều là cá. Nổ cá, hầm cá, đốt cá, bất quá cá là tươi mới hải ngư đại gia hỏa cũng đều lạc ý ăn, chỉ có A10 không nguyện ý ăn ăn cơm xong có người đến lầu ba bên hồ hoặc là trong hồ đi chơi, có người lên trên lầu sân thượng đi chơi, còn có người liền ghé vào trụ linh trên ván go ở trên biển chơi. A10 không có số dưới, hắn cùng Kim Kim ngồi tại trên sân thượng, nhìn xem mênh mông biển cả. Đông Nhân, Kim Kim nhảy dựng lên, hắn dùng tay chỉ thủy tinh cầu phi thuyền ngay phía trước hô: "A Mộc sư phó, truyền, có thuyền." Kim Kim thanh âm quá lớn, trụ linh mục trên bả người cùng trên sân thượng người đều nghe được đại gia hỏa không hẹn mà cùng hướng tranh thủ thời gian hướng thủy tinh cầu phi thuyền phía trước nhìn. Thủy tinh cầu phi thuyền phía trước, ước chừng 100 trượng xa địa phương có một chiếc rách dưới đại mục thuyền chiến phiêu phù ở trên mặt biển. Thuyền gỗ rất lớn, nhưng là chế tác rất tính xảo, trên thuyền giống như không có bóng người. Lý Thi nhiên thế là đối trụ linh đạo, "Chú linh, đem ngươi ván gỗ trượt đến cái kia đại phá thuyền gỗ trước mặt đi." Chúng ta đi xem một chút bên trong đến cùng có cái gì." Trú Linh lên tiếng, sau đó điều khiển hắn tấm ván gỗ hướng xuống thuyền gỗ chạy tới. Rất nhanh, Trú Linh đại mộc thuyền liền đến đại mộc thuyền bên cạnh, Lý Thi Nhân để Trú Linh đem tấm ván gỗ tới gần đại mộc thuyền, sau đó hắn cùng Cao Vi Phong, Lý Tạ Khang, Tô Như Kỳ, Tiêu Ân cùng Tiểu Ngải Lực hất nhẹ lên thuyền. Lên thuyền bọn hắn mới phát hiện chiếc này đại mộc thuyền đáy thuyền đã rẫm nước, nhưng là chiếc này đại mộc thuyền vậy mà không thuyền dây, trên thuyền. Bọn hắn tại đại khắp nơi tìm tòi một lần, cũng không có tìm được cái gì vật hữu dụng nhưng là Lý Tạ Khang tại một tấm ván gỗ bên trên phát hiện chữ triện, Tô Hiên kỳ nhận ra mấy cái kia chữ phía trên viết là Phong Cùng Hào, Tiêu Ân cũng tìm được một tấm ván gỗ, phía trên khắc cũng là một chút chữ triện, Tô Hiên kỳ chăm chú nhìn một chút, sau đó kinh ngạc hướng mọi người nói, các ngươi khả năng không biết, cái này Phong Cùng Hào theo như truyền thuyết là tùy triệu một chiếc ngoại thương thuyền hàng. Lý Thi nhiên nói, vậy cái này liền kỳ quái, tùy triều là trên địa cầu, kia trên địa cầu Phong Cùng Hào thuyền hàng làm sao lại chạy đến cái này cùng long sợ long tinh cầu đi lên đâu? Tô Hiên kỳ nói, theo ta hiểu biết tình huống là, cái này Phong Cùng Hào có người nhìn thấy. Chiếc thuyền này ở trên biển gặp được phong bạo liền biến mất. Về sau liền rốt cuộc chưa ai từng thấy chiếc này thuyền hàng, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại chỗ này gặp được. Lý Thi Nhiên cảm khái nói, đều nói vũ trụ lớn đến vô biên vô hạn, nhưng là ai có thể nghĩ tới tại vô biên vô tận trong vũ trụ, một chiếc thuyền vậy mà có thể không hiểu thấu từ một cái tinh cầu đến một tinh cầu khác, cái này thật có điểm tượng cao vị phong chơi tinh tế chi môn a." Tô Hiên kỳ nói, "Lý Thi Nhiên, chúng ta đi thôi. Ta luôn cảm giác chiếc này phá thuyền gỗ bên trong âm trận trận, quỷ âm thanh lạ nào. Chúng ta đến khả năng tỉnh lại những thuyền này bên trên quỷ hồn." Lý Thiên Nhiên nhìn thấy Tô Hiên Kỳ cầm trong tay viết chữ tiểu truyện chữ tấm ván gỗ nói: "Tô Hiên Kỳ, ngươi cũng nhìn, tấm ván gỗ này bên trên viết đều là có ý tứ gì?" Tô Hiên Kỳ nói: "Cũng không có gì, tấm ván gỗ này bên trên viết tất cả đều là một chút đổ sứ danh xưng, số lượng." Trên thuyền không còn có tìm tới cái khác đầu mối hữu dụng, đám người đành phải nhảy lên trụ linh tấm ván gỗ hướng thủy tinh cầu phi thuyền chạy tới. Trở lại thủy tinh cầu trên phi thuyền, Lý thi Nhiên bọn hắn biết, Cố Thiếu gia còn tại bận bịu nghiên cứu của hắn, thế là liền hướng A Mục bọn người giảng bọn hắn hiểu rõ đến tình huống. A Mục nói: "Những này người vô tội, không biết nguyên nhân gì chơi cái xui qua." Hiện tại bọn hắn hồn linh hẳn là đều trên thuyền đi. Chiếc này thuyền hỏng khả năng chính là linh hồn của bọn hắn duy nhất phụ thuộc địa phương, có thời gian ta muốn vì bọn hắn tập một cái siêu độ." Tô Hiên Kỳ nói, "A Mục, ngươi nói đúng. Ta tại chiếc thuyền kia bên trên luôn cảm giác không thoải mái. Ngoại trừ âm lãnh hàn cốt bên ngoài, ta luôn cảm giác bên trong giống như có không ít toán linh." A Mục nói, người nói không sai, ta ở chỗ này, thuyền hàng ở nơi đó, mặc dù ta cùng kia chiếc thuyền hàng ở giữa cách có một khoảng cách, nhưng là ta đã có thể loáng thoáng cảm giác được trên chiếc thuyền này hẳn là ẩn dấu đi sự tình gì." Ăn xong cơm tối, đám người đang ngồi ở trên sân thượng nói chuyện tiếng, vô Ảnh chú ý tới tại Hắc Ám trong đêm, ngay tại thủy tinh, cầu phi thuyền bên cạnh, bỗng nhiên xuất hiện bọn hắn ban ngày nhìn thấy kia chiếc phá thuyền gỗ. Vô Ảnh cùng Giang Châu Châu Cơ hồ sợ vỡ mật, hai người đồng thời la hoảng lên. Chương 476. Chương 476. Cố thiếu ra cái này không biết đói khát không biết mệt người còn tại hắn trong phòng thí nghiệm bận rộn, thế là tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía A Mộc, bởi vì chiếc này đại mộc quá quỷ Nó vì sao muốn liên tiếp bọn hắn vũ trụ cầu thủy tinh phi thuyền song song đi thuyền, không ai biết nguyên nhân, nhưng lại luôn cảm giác rất khủng bố. A Mục bằng ngón tay tính toán một hồi nói: "Hiện tại các ngươi cùng ta đi lên lầu 2." Tại lầu 2 chúng ta liền có thể đem trên thuyền tình huống nhìn rất rõ ràng. Đám người không biết A Mục chỉ ý gì, nhưng là đã A Mục nói như vậy, cũng chỉ đành nghiến lặng đi theo A Mục hạ lầu 2. A Mục mang theo mọi người tại lầu 2 rào chắn bên cạnh ngồi xuống, từ nơi này vừa vẫn có thể mượn ánh trăng trong sáng, đem phá trên thuyền gỗ tình huống nhìn nhất thanh nhị sợ. Hiện tại phá trên thuyền gỗ không có mui, nhưng là nó lại giống có người điều khiển đồng dạng tự động đi truyền tại thủy tinh cầu thuyền bên cạnh. Vũ thật chặt Giang châu châu tay, các nàng khẩn nhìn chấm chấm cách mình rất gần cái kia đại phá gỗ. Trình lớn hấp động động rất tiến tĩnh, bây giờ có thể nghe được chỉ có thuyền kích thủy lặng lâm thanh. Giang Châu Châu hiện tại so vô ảnh còn cần trương, nàng cảm giác cái kia đen sì đại mục thuyền, tựa như một con mở ra miệng rộng quái thú, khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ thôn phệ hết các nàng trước này thủy tinh, cầu phi thuyền đại mục thuyền hôn thủy tinh, cầu phi thuyền rất gần, đại mục thuyền quá ra rồi, toàn thân đều nhanh tan thành từng mảnh, phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, đã chói thay lại đâm trầm. rất hối hận cùng tới, không biết muốn làm cái quỷ gì, để các nàng ngồi vào chỗ này kinh khủng nhìn xem chiếc này quỷ thuyền. Nàng thực sự không rõ chiếc này, ngay cả cái bóng người cũng không có phá thuyền gỗ có gì đáng xem, bất quá nàng nó ngó đại gia hỏa đều không có lên tiếng âm thanh, nàng cũng không dám lên tiếng đám người đi theo a mộc giống như ma toàn thần quán chú nhìn chằm chằm cách bọn họ không xa phá thuyền gỗ. Cứ như vậy nhìn chằm chằm, qua ước chừng một khắc đồng hồ về sau, đột nhiên, trên thuyền tịch một tiếng thắp sáng đèn liền rộ. Lựa đen này tới đột nhiên, đem vô ảnh mấy người các nàng nữ dọa đến nao một tiếng. Bất quá vô ảnh nao một tiếng không có đem vô ảnh bị hù thế nào, ngược lại là bên cạnh nàng sóc lông tiếng kêu đem nàng giật lại mình. Vô ảnh gấp lấy sóc lông lỗ tai hỏi nó tại sao muốn dọa người. Sóc lông giãy rủa lên nói, lúc đầu ta cũng không sợ, ta cũng không muốn gọi, là người quá căng thẳng, một cước giẫm đau cái đuôi của ta, ta mới ngao một tiếng. Vô ảnh biết mình trách oan sóc lông nàng tranh thủ thời gian dùng tay đi vào sóc lông lỗ tai nói, "Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Là ta không được." Sóc lông lỗ thai khả năng bị Vô ảnh nắm chặt đau, nó bôi nước mắt nói, "Vô ảnh tỷ tỷ, ngươi lần tiếp theo đặt chân thời điểm cần phải xem cho rõ ràng cái đuôi của ta, ngươi giẫm đau ta mới kêu nha." Ngồi ở bên cạnh Lý Thi Nhiên sông Vô ảnh làm thủ thế để nàng ngậm miệng. Hiện tại truyền hàng bên trên có ánh đèn, có bóng người. Vô Ảnh cũng là thật bị hù dọa nàng từng thanh từng thanh sóc lông ôm vào trong lòng Khẩn Trương cũng được. Thuyền hàng hiện tại như cái ghế đẩu, theo trên biển gợn sóng đang không ngừng lay động, bất quá còn tốt, hiện tại trên đại dương bao la sóng gió không lớn, Vô Ảnh các nàng còn có thể thấy rõ ràng trên thuyền tình huống. Có đèn bước về sau, thuyền lớn thay đổi, Vô Ảnh các nàng tại bên ngoài nhìn thấy chính là phong cùng hào phá hủ bộ dáng, nhưng là trên thuyền ánh đèn chiếu rọi xuống bên trong nhưng lại là mặt khác một bức cảnh tượng. Bọn hắn thế mà đều có thể xuyên thấu qua bong thuyền nhìn thấy trong thuyền tình huống, trên thuyền rất sạch sẽ, ước chừng có 20 mấy người, trong đó có hai người trung niên Đại khái tuổi tác đều tại 40-50 tuổi trở lên, bọn hắn đều mặc tùy chiều trang phục. Béo trung niên nhân dáng người khôi ngô, nói chuyện hữu lực, rất nóng cuồng, hẳn là chủ thuyền, theo bên cạnh hắn người trung gian kia hơi gầy, giữ lại dẽ dừng hồ ứng nên hắn sư ra đi. Tại những nam nhân này ở giữa, còn có hai cô gái trẻ, một người mặc váy đỏ phục ngồi tại một trường trên đế, tại đạn tỷ bà lầm nhẩm hát, một nữ nhân khác mặc vải xám quần áo tại trong phòng bếp vội vàng nấu cơm. Ngoại trừ cái này bốn cái hai trung niên nam nhân cùng hai cô gái trẻ bên ngoài, còn lại 20 người đều là đồng tiểu hòa tử, thân thể đều rất cường tráng. Tại những này tiểu hòa tử bên trong, có một cái hẳn là số tuổi là nhỏ nhất đi, đại khái tại chừng 15 tuổi, tiểu tử kia mang theo một cái màu xanh vải mũ, lúc này chính ghé vào trên sàn nhà dùng một quặng lông khăn đang sát điệp. Có thể là hắn không cẩn thận đụng phải một cái mọc ra cổ ngắn tử cao lớn thanh niên thủy thủ chân, lau chủ tiểu hỏa tử còn chưa kịp nói xin lỗi, cổ ngắn tử liền đã giơ chân lên đem lao chủ tiểu hỏa tử đạp lăn trên mặt đất, sau đó cảm thấy còn không hết hận, lại qua quật hai cái bật hai. Vô ảnh nhịn không được, nàng vụt đứng lên, không nghĩ tới ngồi ở sau lưng nàng a mộp dùng tay ép một chút bờ vai của nàng. Vô Ảnh lập tức cảm giác trên vai dường như rơi xuống gánh nặng ngàn cân, không tự chủ được phát thông một tiếng lại ngồi trên mặt đất. Vô Ảnh quay đầu lại bất mãn đối A Mục nói: "A Mục, ngươi không thấy được sao? Tên tiểu tử kia như vậy gầy, cái kia cậu ngắn tử như vậy tráng, hắn sẽ đem tên tiểu tử kia cho đánh chết." A Mục nói: "Vô Ảnh, nghe ta một tiếng khuyên, có một ít sự tình là chỉ có thể nhìn không thể động tâm." Lý Thi Nhiên cũng tranh thủ thời gian bắt lấy Vô Ảnh tay nói: "Vô Ảnh, hiện tại chúng ta tình huống như thế nào đều không hiểu rõ, A Mục sư phó nói rất đúng. Những chuyện này quá dị, xem trước một chút rồi nói sau." Vô ảnh còn muốn sông a một cùng Lý Thi Nhiên phát một trận lửa, nhưng là ngó ngó đại gia hỏa đều không có lên tiếng âm thanh, thế là cũng liền cây độc trước để ép xuống. Nhìn thấy tiểu tử mà bị đánh, đạn thị bà nữ tử áo đỏ tranh thủ thời gian chạy tới, nàng ôm một cái cái kia mang màu xanh vải mũ tiểu tử, xem ra nàng là nhìn không được. Cậu ngắn tử thủy thủ hẳn là uống say, nhìn thấy nữ tử áo đỏ cũng dám tới bảo hộ cái kia mang vải xanh mũ tay nhỏ nước, cậu ngắn tử đột nhiên thú tính đại phát, hắn một thanh ôm lấy cái nữ tử áo đỏ hướng trong khoang phòng nghĩ đi đến. Nữ tử áo đỏ đối cái kia cậu tử thủy thủ là lại đá lại cắn, vừa gọi vừa kêu. Bất quá Khiến Vô Ảnh các nàng cảm thấy đặc biệt tức giận là, ngay tại cậu ngắn tử làm sàng làm bậy thời điểm, cái khác thủy thủ vậy mà nhắm mắt làm ngơ, tựa như sự tình gì đều không có phát sinh, vẫn như cũng là uống rượu uống rượu, nói chuyện trời đất nói chuyện tiếm, không ai tiến lên ngăn cản. Vô Ảnh khí hàm răng đau nhức. Người này đơn giản không phải người. Đại phôi đạn, lớn hỗn đạn, không bằng cầm thú. Đúng lúc này, máu me đời mặt, nằm dưới đất tiểu thủy tay đột nhiên cầm lấy một con thùng gỗ chạy tới, hướng cái kia cậu ngắn tử thủy thủ trên lưng tới. Nhìn xem tiểu thủy tay tuy nhỏ, nhưng lại còn giống như là rất có khí lực, thùng vào cậu ngắn tử trên lưng vị một tiếng lập tức biến thành một đống mảnh gỗ vụn. Lần này gây động tính có chút lớn, người chung quanh lập tức ngừng động tác của mình, tất cả đều quay đầu nhìn sang. Bị nện cổ ngắn Tử hiển nhiên là nổi giận, hắn xoay người lại, cầm lấy một cái ghế liền muốn hướng Tiểu Thủy tay trên thân nện. Vô Ảnh bị hù đem hai mắt nhắm lại, trong lòng cả kinh nói, xong. Cái này một cái ghế xuống dưới, Tiểu Thủy tay đầu đoán chừng liền muốn nở hoa rồi. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thi Nhiên bọn hắn nhìn thấy cái kia dáng người khôi ngô chủ thuyền tại thời khắc nguy cơ, hắn khẽ vươn tay liền bắt lấy cổ ngắn Tử cổ tay. Cổ Ngắn Tử còn muốn khăng khăng hướng xuống đệm, nhưng là bất đắc dĩ hắn không có chủ thuyền khí lực lớn, đành phải ném đi ghế, hùng hùng hổ hổ đi mình dừng chân buồng nhỏ trên tàu. Chương 477. Chương 477. Sau đó đám người liền thấy chủ thuyền dường như tại nổi giận, hắn đại khái mắng có hai túi khói cơ phù, trong khoang thuyền tụ tập nhân tại bắt đầu riêng phần mình đi vào trong, đi tìm mình dừng chân gia phòng. Hiện tại trên thuyền ánh đèn tối xuống, chỉ để lại váy đỏ phục tuổi trẻ nữ tử ôm khắp cả mặt mũi đổ máu tiểu thủy tay tại Vô ảnh không được cùng Giang Châu Châu đầu hai người cũng nước nọ nước mắt chảy xuống. Loại trang diện này hai người bọn họ nhìn xem trong lòng quá khó tiếp thu rồi. Một lát sau, thuyền hàng bên trên ánh đèn dập tắt biến thành ban ngày hình thức, nhưng là vô ảnh hưởng thuyền hàng trung bình gì lại, thuyền ngoại ý nguyên vẫn là đêm tối cũng không hề biến thành ban ngày. Vô Ảnh ngó ngó đám người, nhìn không rõ lắm trên mặt bọn họ biểu lộ, nhưng là hắn cảm giác trên mặt mỗi người biểu lộ hẳn là rất ngưng trọng đi. Tâm tình hẳn là rất nặng nề đi. Chỉ cần là người, nàng cảm giác nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều hẳn là có chút xúc động. Bởi vì thuyền hàng bên trên hiện tại là ban ngày hình thức, vô Ảnh các nàng trên thuyền tình huống nhìn rõ ràng hơn. Tiểu Thủy Tay bây giờ tại dùng thùng gỗ xách nước, tại quét sạch bong Mà cô áo đỏ nữ tử giống như tại phơi nắng, nàng trốn ở đuôi thuyền một đống không hòm gỗ ở giữa phơi nắng, mà lại nàng còn thỉnh thoảng vụng trộm đi quan sát cái kia tiểu thủy tay. Tiểu thủy tay rất chịu khó, hắn dùng treo dây thường thường gỗ, một thùng một thùng đánh lên đến nước biển cọ giữa đồi thuyền bong tàu. Hiện tại bong tàu bên trên chỉ có tiểu hỏa kế cùng nữ tử áo đỏ, tiểu hỏa kế một bên cọ giữa bong tàu cũng một bên len lén hướng nữ tử áo đỏ ẩn thân không hòm gỗ bên kia quan sát, ngẫu nhiên còn nâng tay lên song nữ tử áo đỏ vùng tay một cái, vô ảnh nhìn rất rõ ràng, lúc này tiểu thủy tay là một mặt hạnh phúc cùng thanh xuân. Cứ như vậy đi qua chừng một khắc đồng hồ cảnh. Đột nhiên, thuyền lớn đuôi thuyền bong tàu bên trên xuất hiện 4 cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng thủy thủ, dẫn đầu chính là cái kia dâu ngắn tuổi trẻ thủy thủ. Còn lại ba cái trẻ tuổi thủy thủ thân thể cũng rất cường tráng, bọn hắn biểu hiện cùng dâu ngắn tuổi trẻ thủy thủ rất thân mật, xem ra bốn người này hẳn là bạn bè thân thiết quan hệ. Cái khác ba cái thủy thủ trong, có một cái thai trái mang theo kim vòng hai, một cái khác là hai cái thai đóa đều mang một đôi sắc vòng hai, cái thứ ba trên mặt có một đạm mặt xẹo. Tiểu thủy tay nhìn thấy mình bị bốn cái bại ngăn ở đuôi thuyền, hắn rất sợ hãi, nhảy, hô hào, đều muốn chạy trốn. Nhưng là bốn cái thủy thủ căn bản cũng không có cho hắn cơ hội. Bốn hắn cấp tốc bắt được thân thể hơi gầy tiểu thủy tay, sau đó đem hắn nâng lên, đột nhiên ném biển cả. Nhìn thấy tiểu thủy tay tại rơi xuống nước trước cái kia mọi loại tuyệt vọng biểu lộ, Vô Ảnh lại nhịn không được, nàng đột một chút lại đứng lên. Nhưng là lại một lần bị A Mộc nhẹ nhàng nhấn một cái bả vai, nàng liền đột nhiên cảm giác được toàn thân bất lực, thế là lại ngã ngồi trên mặt đất, Vô Ảnh nhịn không được, nàng lại ôm Giang Châu châu ố ố khóc. Không chỉ có như thế, càng làm Vô Ảnh các nàng cảm thấy tức giận là, tiểu thủy tay không thấy, nhưng là vậy mà không có ai đi tìm hắn, giống như cũng không có người hỏi sự tình gì, liên liên nhìn đến cậu ngắn tử bốn người làm ạ. Đem Tiểu Thủy tay thả vào biển, cả váy đỏ nữ tử cũng không có nói với bất kỳ ai cái gì. Bất quá giống như nàng từ đạn tỷ bà Hắc Khúc, hiện tại đổi thành Tiểu Thủy tay làm công việc lau chùi tấm. Nàng không có thay quần áo, mặc kia thân xinh đẹp váy đỏ phục đang không ngừng lau chùi tấm. Bởi vì là ba ngày chẳng cảnh, Vô Ảnh liền thấy người mặc váy đỏ phục tuổi trẻ nữ tử đang liều mạng lau chùi tấm. Cơ hồ không cùng bất luận kẻ nào nói, trên mặt của nàng lộ ra tuyệt vọng cùng phẫn nộ, ra mặt bỏ bừng, cơ hồ muốn gạt ra máu. Nước mắt cùng mồ hôi cùng một chỗ chảy xuống, Vô Ảnh nhìn trong lòng khó chịu. Sau đó mãi cho đến trời tối, Mặc váy đỏ phục tuổi trẻ nữ tử đều một mực tại lau chùi, nấu cơm nữ tử áo xám đã từng khuyên qua nàng mấy lần, nhưng là nàng đều không có đứng lên, xoa mệt mỏi, nàng liền nằm trên sàn nhà ngủ, tỉnh nàng liền tiếp tục xoa, xoa vô ảnh trong lòng chán hoảng, luôn cảm giác có núi lửa muốn phun trào. Đến nửa đêm, trên biển đột nhiên lên sóng gió, chủ thuyền xuất hiện, hắn khắp nơi go cửa hô đám người đến bong tàu đi lên hạ xuống cánh buồm. Mọi người tới không kịp mặc vào giày, liền chân trần nhà hướng bong tàu bên trên chạy tới. Trời lớn tại sóng gió bên trong lắc lư, nữ tử áo đỏ cũng đi theo ra rừng chân gian phòng, nàng đầu tiên là đến phòng bếp dùng một cái bầu rượu nhỏ đổ một chút sao rau dùng dầu hỏa cải, sau đó lại tại trong ngực lớp một khối lau chùi dùng vải rách, cũng gấp vội vàng bị Lan Can Dung đưa đến bong tàu bên trên. Dâu ngắn thủy thủ lúc này ngay tại ra sức từ cột buồm trên hướng xuống túm một sợi dây thử, hắn dùng thuyền mạn tuyển rất gần, sóng gió rất lớn, một mình hắn kéo rất phí sức, nhìn thấy nữ lang áo đỏ về sau hắn liền vội vàng ngoắc để nữ đỏ tới hỗ trợ. Nữ áo đỏ liều hướng Dâu ngắn thủy thủ bên người dựa vào. Tại kinh lịch mấy lần ngã sắp xuống bò lên, bò lên lại ném ngược lại, nàng cuối cùng đã tới dâu ngắn thủy thủ trước mặt. Nữ tử áo đỏ cũng không có đi hỗ trợ kéo túm dây thừng, mà là lấy cực nhanh tốc độ đem dầu hạt cải ngã xuống dâu ngắn thủy thủ dưới chân. Lòng bàn chân trượt khó mà đứng vững tại điểm, dâu ngắn cái gì đều hiểu hắn thế là sông bong tàu bên trên cái khác các thủy thủ hô, cứ mạng. Nhưng sóng gió quá lớn, hắn tuyệt vọng tiếng hô đều bị tiếng sóng biển nuốt sống. Theo một đạo điểm điện sẽ qua, dâu ngắn trong tay chớp lướt, rốt cuộc không có cách nào nắm chặt dây thừng, thân thể nhón một cái, liền cấp tốc hướng mép đi vòng quanh. Cái khác thủy thủ nhìn thấy dâu ngắn ngã sắp xuống, Muốn đi cứu viện, thực sóng biển quá lớn bọn hắn căn bản không có cách nào quá cứ, chỉ có thể trơ mắt nhìn dâu ngắn chửa xuống nhập biển cả. May mắn nữ tử áo đỏ tại trên người mình cùng lan can cái bậy bên trên trói lại một sợi dây thừng, trong đêm tối, tại lắc lư trên thuyền, nàng móc ra khối kia lau chùi vài rách, tại nàng vùng qua dầu hạt cải địa phương liệu mạng xoa. Mặc dù vô ảnh các nàng đem đây hết thảy đều nhìn rất rõ ràng, nhưng là trên thuyền, đêm đen hoàn toàn che mất nữ tử áo đỏ làm hết thấy. Tại cảm giác đem vẩy xuống dầu hạt cải đều lau sạch sẽ về sau, nữ tử áo dịp thuyền lớn theo gợn sóng lắc lư khoảng cách, đem bầu rượu cùng vài rách thuận thế ném vào trong biển. Sau đó nữ tử áo đỏ liền cực độ mỏi mệt nằm ở bong tàu bên trên, mặc cho có thuyền lớn dùng sức cuồng điên, đám người toàn thần quan chú đều nhìn vào mê, không ai nói chuyện, ngay cả lớn tiếng hô hấp đều không có đợi đến trên biển gió êm sóng lặng về sau. Nấu cơm nữ tử cùng mấy cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng thủy thủ tranh thủ thời gian chạy tới cải dây, đem hôn mê bất tỉnh nữ tử áo đỏ cho lấy được trong thuyền. Trên thuyền nấu cơm nữ tử đi phòng bếp nấu một chút canh, sau đó đối thêm một chén nữa, ngồi ở mép giường, từ ngụm cho ăn nữ tử áo đỏ. Uống một chén canh về sau, nữ tử áo đỏ vẫn đi ngủ, một mực ngủ đến trời tối. Trời tối về sau nữ tử áo đỏ lặng lẽ xuống giường lại đi về phía lái thuyền. Nhưng là hành tung của hắn lại bị từ phòng bếp ra nấu cơm nữ tử phát hiện, nấu cơm nữ tử nhìn qua nữ tử áo đỏ bóng lưng do dự một hồi, cuối cùng vẫn xoay người tiến vào phòng bếp, nàng từ trong phòng bếp tìm một cây chùy thủ thăm giọ tại trong lực. Nữ tử áo đỏ đi đến đuôi thuyền, quỳ gối bong tàu bên trên đối mặt biển không ngừng lẩm bẩm còn một bên dọc đầu. Nấu cơm nữ tử không làm kinh động nữ tử áo đỏ, nàng lách mình trốn vào đuôi thuyền phá hỏng gỗ ở giữa. Mặt trăng tại trong tầng mây xuyên thẳng qua, gió biển hẳn là rất lạnh, bởi vì nữ tử đỏ toàn thân chỉ run. Chương 478. Chương 478 không biết nữ tử áo đỏ quỳ lệ bao lâu, ngay tại nàng chuẩn bị đứng dậy thời điểm, đột nhiên, ngay tại sau lưng thỉnh lỉnh vang lên thanh âm của một nam nhân. Vô Ảnh nhìn kỹ một chút, nam nhân kia hai cái thái đỏa đều mang sắc vàng hay, chính là đem tiểu thủy tay ném biển bốn người một trong. Nam nhân kia hẳn là đã uống say choáng choáng tay phải của hắn dẫn theo cái một ít rượu đàn, hắn là vừa đi vừa uống đi vào đồi thuyền bong tàu bên trên, khi hắn nhìn thấy nữ tử áo đỏ về sau đột nhiên tới khí. Vô Ảnh nhìn thấy hắn dùng tay trái chỉ vào nữ tử áo đỏ giống như tại giận mắng. Nhìn thấy mang theo vòng thai thủy thủ hung sát bộ dáng, nữ tử áo đỏ sợ nàng đứng dậy lui về sau. Không nghĩ tới nữ tử áo đỏ mềm yếu càng khơi dậy mang sắt vòng thai thủy thủ bát tính, hắn siêu siêu vẹo vẹo đi đến nữ tử áo đỏ trước mặt đưa tay liền rút nặng hai cái bật hai. Nữ tử áo đỏ lập tức ngã trên mặt đất, nàng ghé vào bông tàu bên trên thổ thổ huyết, giống như răng cũng bị đánh tróc ra. Vô ảnh tâm lại nắm chặt. Nhìn thấy nữ tử áo đỏ nằm dạp trên mặt đất, sắc vòng thai thủy thủ lại qua dùng chân hung hắc đạp, khả năng dùng sức quá mạnh, ngay tại nữ tử áo đỏ nhấp nhô tránh thoát thời điểm, hắn thu chân không ở thể hướng ngoài đi. May mắn nữ tử áo đỏ điện thoại mắt nhanh, một thanh kéo lại mang vòng thai thủy thủ áo. Nhưng mà mang thiết hoàn thủy thủ thân thể lúc này đã lệch ra ra mạn thuyền. Nữ tử áo đỏ trành trứ rất phí sức, vô ảnh các nàng xem đến mang sắt vòng thai thủy thủ quần áo đã bắt đầu xé rách. Mà lúc này thủy thủ cũng đánh thức, hắn dậy rửa lấy giống như đang theo nữ tử áo đỏ cứu hắn. Đúng lúc này, mặt khác hai cái, một cái mang kim vòng hai, một cái trên mặt có vết đao chém hai cái thủy thủ tựa như là đến đuôi thuyền tìm mang sắt vòng thai thủy thủ. Khi bọn hắn ở dưới ánh trăng nhìn thấy nữ tử áo đỏ tại bắt xem thân thể nhô ra mạn vòng lúc, hai người tưởng lầm là nữ tử áo tại đẩy mình bạn bè thân thiết xuống biển, thế là quát mạnh một tiếng quát tới. Hai người bọn họ không gọi con tốt, như thế một hồ, nữ tử áo đỏ dọa đến khẽ run rẩy, vung lòng tay. Vô ảnh các nàng liền thấy mang sắc vòng thai thủy thủ lập tức liền giống một mảnh lá cây đồng dạng trôi hướng biển cả. Lần này nhưng chọc giận Đao Ba Nam cùng Kim vòng thai thủy thủ, hai người tiến lên đối nữ tử áo đỏ là một trận đâm đá, nữ tử áo đỏ kịch liệt đau nhức khó nhịn, lập tức hướng một đầu ly nước con cá đồng dạng trên bong thuyền không ngừng la lộn. Chốn ở không hòm gỗ ở giữa áo xám phục nữ tử không đành lòng ra thủ hướng hai người phóng đi. Nghe được tiếng chân, mặt thẹo vừa mới chuyển qua thân, nấu cơm nữ tử chủ thủ liền đã đến thổi phù một tiếng chính đâm vào hắn trước lên. Mạt Điệu không thể tin được dùng tay chỉ nấu cơm nữ tử, mà nhìn xem mặt thẻo Điệu phun ra ngoài máu tươi, nấu cơm nữ dọa đến phát thông một tiếng bảy tại bong tàu bên trên. Hai nữ nhân không sai biệt lắm sợ chót váng, hai người bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Mang Kim Vòng Thai thủy thủ nhìn xem ngã trên mặt đất Mạt Điệu, hắn bổ nhào qua ôm lớn tiếng la lên, thực vô ảnh các nàng liền thấy mặt thẻo đầu trong ngực hắn nghiêng một cái giống như chết mất. Ôm Mạt Điệu thi thể khóc một trận mà về sau, Kim Vòng Thai mạnh mẽ đứng dậy, cầm trong tay dính đầy Mạt Điệu máu tươi truy thủ, từng bước một hướng nấu cơm nữ tử đi đến. Mang Kim Vòng Thai thủy thủ giống như điên rồi, hắn nhạy xem tê vũ lây trong tay truy thủ. Lão cương nữ tử nhìn xem hướng hắn bước tới kim vòng thai, đã sợ đến không thể động, nàng không ngừng hướng hắn bày biện hai tay, đã đứng không dậy nổi chạy trốn. Ngay tại mang kim vòng thai thủy thủ giơ chủy thủ lên đâm về nấu cương nữ tử thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nữ tử áo đỏ đột nhiên xông lại đem kim vòng thai ngã nhào xuống đất. Kim vòng thai giận không kèm được. Hắn cơ chủy thủ trong tay, tại nữ tử áo đỏ trên thân đâm loạn loạn đầm, nhưng là nữ tử áo đỏ giống như cũng là hạ đồng quy vu tận quyết tâm, ôm kim đi. Đúng lúc này, trên biển báo, gió lớn, mà lại dần dần tạo thành một cái vòng xuấy, một vòng xoáy khổng lồ. Tuyền hàng không kiểm soát, rất nhanh bị vòng xoáy cuốn vào. Vòng xoáy vẹn vẹn nuốt sống lớn thuyền hàng, cùng không có ảnh hưởng thủy tinh cầu phi thuyền. Chờ bão, vòng xoáy biến mất về sau, đám người lại đợi hẹn hai túi khói cơm phù, biển cả như trước vẫn là bình tĩnh tượng một chiếc gương. Vô Ảnh vừa thở một hơi thật dài, đột nhiên, ngay tại lớn thuyền hàng biến mất trên mặt biển vang lên một tiếng vang thật lớn, theo bọt nước văng khắp nơi, một cái quái vật khổng lồ vọt ra khỏi mặt nước, dứt súng biển thủy bát một bọn hắn một thân. Sau đó đám người liền thấy một chiếc mũi tinh lớn hàng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thuyền vẫn là kia chiếc thuyền hàng, trên thuyền vẫn như cũng là đèn đuốc Trụ trên chính dẫn trên tuyển hai mươi mấy người chỉnh chỉnh tề tề đứng tại trước bong tàu bên trên đang nhìn A Mục bọn hắn. Vô Ảnh lòng của các nàng hô một chút lại nâng lên cổ họng, các nàng không biết đây rốt cuộc tình huống như thế nào. Vô Ảnh run rẩy lôi kéo A Mục nói, "A Mục, bọn hắn là quỷ là người hay là yêu a, bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì?" A Mục nói, "Bọn hắn tại xuyên qua tới trước đó, có đã chết, các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy. Tại xuyên qua tới về sau, người trên thuyền cơ hồ chết hết." Vô Ảnh nói, "Vậy bọn hắn hiện tại muốn làm gì?" A Mục nói, "Bọn hắn hiện tại có thể là muốn cho ta siêu độ bọn hắn về nhà." A Mục thanh âm vừa rớt Đám người liền thấy từ thuyền hàng bong tàu bên trên đột nhiên có một tấm ván gỗ bông tha đến khoác lên thủy tinh cầu trên phi thuyền cửa trên lan can. A Mộc đứng người lên, mang theo Lý Thi Nhiên bọn hắn vượt qua tấm ván gỗ đến thuyền hàng bong tàu bên trên. Chủ thuyền nhìn xem A Mộc cũng không nói lời nào. A 1 nhìn xem những người này cũng không nói gì. Những người này quá chân thực. Vô Ảnh nhìn xem kích động lại khổ sở, nàng biết những người này đều là tử hồ linh, nhưng là bọn hắn bây giờ lại dị thường hoạt bắt đứng tại trước mặt của các nàng. Vô Ảnh nước mắt đi theo lại chảy xuống. Là một người quá khó khăn không có người nghĩ tại không đáng chết thời điểm đi chết, nhưng là bọn hắn đích đích xác xác đã tất cả đều chết. Mọi người lẫn nhau đưa mắt nhìn ước chừng một khắp đồng hồ, A Mộ phất phắt tay, để lý thi nhiên bọn hắn tất cả đều ngồi xếp bằng trên bông thuyền, sau đó chính hắn cũng ngồi xếp bằng xuống. A Mộ xuất ra một cái tiểu hương lô đốt ba cây hương, bắt đầu tay chân ấn nhượng kinh, vì những này phiêu bạc bên ngoài linh hồn siêu độ. Cái thứ nhất đi là chủ thuyền, vô ảnh nhìn thấy chủ thuyền mang trên mặt hài lòng mỉm cười, cái kia hẳn là là về nhà mỉm cười đi. Tại hương hỏa lượn lờ trong tịch một tiếng chủ thuyền không thấy, biến thành một cuố khói xanh hướng lên bầu trời phiêu tán. Cái thứ hai đi là dâu ngắn thủy thủ, hắn đi qua cùng tiểu thủy tay thật chặt ôm một cái, sau đó đi đến A Mộ sư phó trước mặt quỳ xuống. Sau đó cũng là phịch một tiếng biến thành một cô khói xanh đây là về nhà a. Vô Ảnh Cơ hồ khóc ra tiếng bởi vì nàng cũng nghĩ đến nhà của mình. Cái thứ ba đi là nữ tử áo đỏ cùng tiểu thủy tay, hai người chăm chú ôm nhau không muốn tách ra, tại a một niệm kinh âm thanh bên trong lại là phịch một tiếng hai người biến thành một cô khói xanh. Những người còn lại từng cái từng cái cũng tất cả đều biến thành từng sợi khói xanh. Từ đầu đến cuối Song Phương đều không nói gì, nhưng là vô ảnh trong lòng của các nàng lại dị thường khổ sở. A một bọn hắn đều không nói gì, bọn hắn phải dùng mặc biểu đạt đối người chết kính trọng. Đương khói xanh tại trong màn đêm tất cả đều biến mất về sau. A Mộc bọn hắn thân ở lớn thuyền hàng đột nhiên lại khôi phục cụ nát bộ dáng. Chương 479. Chương 479. Vô Ảnh toàn thân lắc một cái, dưới chân tấm ván gỗ đột nhiên ca sát được gãy, Vô Ảnh không tự chủ được hướng biển bên trong rơi đi. Nhìn chằm chằm vào Vô Ảnh Lý Thi Nhiên nhanh tay lấy mắt, hắn khẽ vươn tay bắt lấy Vô Ảnh cổ áo, hơi dùng sức liền dẫn theo Vô Ảnh trực tiếp thả người trở về thủy tinh cầu phi thuyền. Lớn truyền hàng thân truyền bắt đầu lay động, A Mộc nhanh để mọi người về tinh cầu trên đi. Mạnh siêu đi đến cuối cùng, khi hắn đến khoác lên hai ở lúc, ca một tiếng tấm ván gỗ được vội không kịp chuẩn bị xuống chấm nước. Chủ linh vội vàng thả ra mình tấm ván gỗ ném vào trên mặt biển chìm đến trong nước mạnh siêu vừa mới thỏ đầu ra liền bị lý thi nhiên bọn người tốn đi lên Mặc dù lý thi nhiên bọn hắn nghĩ cách cứu viện kịp thời nhưng là mạnh siêu hay là dọa đến tiểu trong quẩn bất quá hắn không có nói với người khác mà lại hắn hiện tại toàn thân nước sung cũng không ai nhìn ra đây là một cái kinh hồn ban đêm thực lý thi nhiên phát hiện áo loạn động tính lớn như vậy cố thiếu ra vẫn là không có từ hắn phòng thí nghiệm ra bất quá cũng không có cách người ta là u Minh tộc vốn là không quan tâm bọn hắn những người bình thường này sinh tử tử vong già vào một đêm đám người cũng là buồn ngủ mê mỏi đói bụng Thật nhiều người cũng không có tâm tư đi ăn cơm, tiến vào khách phòng ngã đầu liền ngủ. Mãi cho đến giữa trưa, đám người lúc này mới lần lượt rời giường đi rửa mặt, ăn cơm. Lý Thi Nhiên ăn cơm xong liền dẫn Lý Tạ Khang mấy người đi cố thiếu ra phòng làm việc. Tiến vào phòng làm việc, cái kia không biết đói không biết mệnh cố thiếu ra đang ngồi ở trên mặt đất trong miệng nói lẩm bẩm. Lý Thi Nhiên cười nói, "Cố thiếu ra, ngươi tại chơi đùa cái gì đâu?" Cô thiếu ra dừng lại ngâm tụng nói, "Ta ngày đó nói với các ngươi đại đường ngôn ngữ phiên dịch thuật ta hiện tại làm thành công." Lý Thi Nhiên nói, "Liên cái này một cái tiểu pháp thuật còn để ngươi làm lâu như vậy?" Cố Thiếu gia nói: "Ngươi không biết, đại đường ngôn ngữ quá phức tạp đi, cho nên phí hết ta thật là lớn kinh. Bất quá cuối cùng thành công. Chờ một lát, ta mang các ngươi đi trên biển tìm mấy con cá thí nghiệm thí nghiệm, nhìn xem hiệu quả thế nào." Lý Thi Nhiên vừa đi theo Cố Thiếu gia hướng lầu một đi, vừa nói: "Cố Thiếu gia, ngươi cái này đại đường ngôn ngữ phiên dịch thuật nếu như thành công, ngươi nhưng phải đem tâm pháp dạy cho chúng ta." Cố Thiếu gia thiếu đạo: "Cái là tự nhiên. Ta thí nghiệm ra mới đổ vật vốn là định cho các ngươi dùng. Ta muốn đem các ngươi chế tạo thành tương lai siêu nhân." Vũ Ảnh nói: "Cố Thiếu gia, ngươi làm như vậy có lý do sao?" Cố Thiếu gia nói: có, ta liền phát hiện nhân loại các người, có kỹ thuật thân thể lực không được, tố chất thân thể hảo không nhất định kỹ thuật tốt, ta liền muốn dùng ta thí nghiệm đồ tốt phòng ngừa những này thiếu hụt, ta muốn để vô luận thể chất tốt xấu, vô luận tuổi tác bao lớn, đều có thể nhẹ nhọn khống chế. Vô ảnh dơ ngón tay cái lên nói, Cố Thiếu ra. ngươi chính là cái nhu nhân. Vì nhân loại phát triển có thể vô tư tập nhiều như vậy độc nhất vô nhị sự tình. Bội phục. Cố Thiếu ra nói, không phải ta trâu, mà là ta cùng nhân loại nhiều năm như vậy ở chung bên trong, ta cảm giác nhân loại là có ý tứ nhất sinh vật, sướng vui giận buồn, ngươi lựa ta gạn, chiến tranh tàn khốc ta đều cảm thấy đặc biệt có thú. Vô Ảnh nói, vậy ý của ngươi chính là ngươi đặc biệt thích những này đốt nào nhân loại trò chơi thôi? Cố Thiếu ra nói, nói không ra có thích hay không, ta luôn luôn muốn dựa theo ý chí của ta cải biến nhân loại một ít hành vi ngu xuẩn. Vô Ảnh không khách khi nói, ta cảm giác ngươi chính là cái cố chấp cuồng, phải nói là cái phong tử. Lý Thi Nhiên cảm thấy Vô Ảnh nói nói chuyện là càng ngày càng không lên đường, thế là mo để cho nàng ngậm miệng. Cố Thiếu ra lại tùy tiện nói, không sao, Vô Ảnh cô nương muốn làm sao nói liền nói thế nào, ta là sẽ không tức giận bởi vì ta từ đầu đến cuối không thể lấy nhân loại tư duy đi phân tích suy nghĩ các ngươi nói cái gì ý tứ sau đó lại gây nên trong lòng tương ứng phản ứng ta không có những này ta cảm thấy tốt và không tốt các người đều có thể nói thẳng ta sẽ không tức giận vô ảnh trừng mắt liếc lý thi như nói ta đoán không lầm đi ta nói cho người cố thiếu ra không phải phạm nhân liền ta loại người này thẳng tính chúng ta nói càng vượt trực tiếp càng tốt không cần quanh con qua lòng vòng nói thế nào ta nói cố thiếu ra sẽ không tức giận ai lý thi nhiên bất đắc dĩ nhìn xem cố thiếu ra không nghĩ tới cô thiếu ra một mặt cao hứng nói đúng vô ảnh cô Nương nói rất hay nói chuyện không muốn bịm né có cái gì thì nói cái đó ta chỉ thích như vậy Đến lầu một đám người ngồi lên trụ linh tầm ván gỗ hướng biển bên trong lúc tới đi không xa bọn hắn liền thấy một đầu cá mập vây quanh tấm ván gỗ không ngừng du động. Cá mập vừa dài vừa lớn, vô ảnh cùng Giang Châu Châu các nàng dọa đến nao nao trừ khiếu. Trên lục địa lớn hơn nữa đồ vật các nàng không sợ, nhưng là ở trong biển nhìn thấy như thế vật lớn, mấy người lập tức sợ vỡ mật. Nhìn thấy mình thí nghiệm đối tượng xuất hiện, Cố Thiếu Gia tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng tại trên ván gỗ đối cá mập bắt đầu niệm tâm kinh. Trong hắn tốt thì thầm, một hồi về sau sau đó dùng tay một chỉ cá mập đám người tranh thủ thời gian chừng mắt hạt châu nhìn cá mập. Bất quá cá mập như thường là bơi qua bơi lại giống như không có gì phản ứng Vô ảnh nóng này nói cố thiếu ra người cái này đại đường ngôn ngữ phiên dịch thuật giống như đối cá mập không có tác dụng A cố thiếu ra nói không có khả năng a ta đều nghe được nó nói nhiều người như vậy đến cùng ăn trước ai tốt đâu. Vô ảnh nghe xong hai chân như nhung ra nói cố thiếu ra nó nói nó muốn trước ăn người nào sao cố thiếu ra nhìn một chút đám người sau đó chỉ vào mạnh siêu đạo nó nói ăn trước trướcmạch siêu cố thiếu ra vừa mới nói xong cá mập lớn thả người từ trong nước vào lên một ngụm liền cácmạch siêu chuyện này tới đột nhiên đám người muốn cầm vũ khí giải cứu Nhưng là đã muộn. Bột một tiếng vang, cá mập lớn cùng mạnh siêu đồng thời đã rơi vào trong nước. Vô ảnh trên người có tránh nước dầu, nàng lúc này cũng không đoái hoài tới sợ hãi, lập tức nhảy xuống nước hướng cá mập lớn đuổi theo. Bị cá mập lớn cắn một cái vào, mạnh siêu nghĩ thầm song. Bất quá rơi vào trong nước về sau hắn mới phát hiện cá mập lớn chỉ là cắn hắn bị tững, nhưng cắn bị thương địa phương cũng không trí mạng, nguyên lai là trong tay mình yêu đào cứu mình. Mạnh siêu lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn khu động yêu đào hướng cá mập ghét hầu đẩy đi, thanh Mạnh Siêu không biết bơi, mặc dù rét cám ẩm nhưng là tại huyết hồng trong nước hắn không có cách nào tự cứu, thế là ở trong nước liều mạng bay nhảy, thực càng dãy dụa càng hướng xuống chìm. Ngay tại Mạnh Siêu không níu trở được, hú một ngụm nước biển, trong nội tâm tuyệt vọng đến cực điểm thời điểm, đột nhiên, hắn cảm giác hắn sau cổ áo bị một đôi tay bắt lấy liều mạng hướng trên nước bơi đi. Vô Ảnh cùng Mạnh Siêu hai người vừa mới thỏ đầu ra liền bị Lý Thi Nhiên bọn hắn ba chân bốn càng cho nâng lên trụ linh trên ván gỗ. Mạnh Siêu trong bụng rót mấy ngụm biển ạ giận không được vào tấm ván gỗ bên cạnh dùng sức ra. Cố thiếu gia kinh nghiệm phú, hắn nhìn xem tấm ván gỗ chung quanh huyết hồng nước biển vội nói, "Nhanh Mau đưa tấm ván gỗ trượt đến thủy tinh cầu phi thuyền bên kia đi. Lý Thi Nhiên không hiểu nói, Cố Thiếu ra, làm sao gấp gấp như vậy nha. Ngươi không thấy được mạnh siêu còn ghé vào tấm ván gỗ biên nhi phun đâu. Cố Thiếu ra chỉ vào nơi xa trong nước biển một mảng lớn bóng đen nói, các ngươi không biết, cái này cá mập sau khi chết, đồng bạn của nó nhóm sẽ đến chia ăn thi thể của nó, chúng ta muốn đuổi chạy mau. Chủ Linh nghe xong không do dự nữa, lập tức khống chế xem tấm ván gỗ phi tốc phóng tới thủy tinh cầu phi thuyền. Chương 480. Chương 480 đám người thượng thủy tinh cầu phi thuyền, sau đó leo lên thuyền định sân thượng hướng đầu kia tử vong cá mập lại. Cố Thiếu ra nói không sai, đứng tại trên sân thượng đám người liền thấy một đám cá mập lớn ngay tại vây quanh vừa rồi chết mất đầu kia cá mập điên cuồng gầm gắn. Vô ảnh là trên đất bằng lướt lên, mà lại phần lớn thời gian đều là trên đất bằng sinh hoạt, hiện tại đưa thân vào biển rộng mênh mông trong, nhìn xem cá mập lớn nhóm đang điên cuồng làm sóng trục lãng tại gầm gắn đồng loại của mình, nhìn nàng la hãi hùng cái vữa, hai chân như nhộtn ra. Lý Thi nhiên nhìn một hồi, sau đó xoay người lại đối Cố Thiếu ra nói, "Cố Thiếu ra, ngươi cái này đại đường phiên dịch quả thật lợi hại." Cá lớn lời mới vừa nói ngươi cũng nghe được chỉ có chúng ta không nghe thấy. Nếu như chúng ta đều có thể nghe được liền sẽ không phát sinh mạnh siêu rơi xuống nước chuyện này hiện tại không có chuyện làm, ngươi không bằng đem cái này pháp thuật dạy cho chúng ta được rồi. cố thiếu ra gật đầu nói, tốt. Ta thích nhất nghiên cứu mới đồ vật sau đó cùng mọi người cùng hưởng, về sau tại trong thiên nhiên rộng lớn gặp lại chuyện gì, nếu như sẽ như vậy một chiều có thể nẽ qua không ít phong hiểm đâu. Vô ảnh nói, cố thiếu ra. Trước tiêu ta đối với ngươi hiểu lầm không ít, hiện tại ta mới hiểu rõ, như ngươi loại này người bảo trì trung lập, ai cũng không đắc tội, rất tốt. Bất quá ta cảm giác ngươi vẫn là huynh hướng chúng ta nhiều một chút, ta hy vọng ngươi về sau đều là dạng này, bảo trì đối với chúng ta quan tâm một điểm nha." Cố Thiếu ra nói, "Ta hiện tại cho các ngươi dạy tâm pháp, bất quá lòng này pháp có hai bộ. Một bộ là chúng ta có thể nghe hiểu trong thiên nhiên rộng lớn các loại động vật nói chuyện, nói đúng là bọn chúng nói lời, chuyển đến chúng ta lỗ hai bên trong đều sẽ bị phiên dịch thành đại ngôn nói. Mà đổi thành một bộ tâm pháp là làm pháp thuật về sau bị thi pháp động vật há mồm liền sẽ nói đại ngôn nói." Vô Ảnh nói, "Cố Thiếu gia, nhìn không ra, tâm của ngươi rất mạnh." Giang Châu Châu nói, "Ta sẽ không cung phụ." sẽ chỉ cầm cái ngân cây châm hỏa đến vẽ đi ngươi về sau Tượng Đại Đường ngôn ngữ lật nghệ thuật loại này pháp thuật nhiều nghiên cứu điểm, nếu như ta sẽ những pháp thuật này nhiều, chính là không, có tượng vô ảnh các nàng công phu như vậy, tại Giang Hồ thượng hành động, tại trong vũ trụ hành động, ta cũng không sợ. Cố Thiếu ra tiểu tiểu nói, "Tốt, ta liền thích ta nghiên cứu độ vật mọi người có thể cần dùng đến, ta hiện tại liền giao cho các ngươi Đại Đường ngôn ngữ phiên dịch thuật." Nói xong, Cố Thiếu ra ngồi xếp bằng trên bông thuyền, một câu một câu dạy mọi người hai bộ Đại Đường ngôn ngữ phiên dịch thuật tâm pháp. Mặc dù Cố Thiếu gia dạy cho mọi người Đại Đường ngôn ngữ phiên dịch thuật, nhưng là bây giờ là tại Mên Mông trên đại dương bao la, Bọn cá cũng đều bơi ở trong nước, chính là ngươi có thể nghe hiểu bọn cá nói cái gì bất quá cũng không có cái gì ý tứ, bởi vì bọn chúng đều là ở trong biển hoạt động, mà đám người cũng đều tại thủy tinh cầu trên phi thuyền, học được pháp thuật mới tạm thời không có địa phương thi triển, cho nên đám người cảm giác có chút nhằm chán. Tế Lưu đi tới ngồi xếp bằng tại Cố thiếu gia đối diện nói, "Cố thiếu gia, ngươi nói vũ trụ lớn không lớn?" Cố thiếu gia cười nói, "Vũ trụ đương nhiên lớn, mà lại là vô biên vô tận lớn. Ngươi hoàn toàn khó có thể tưởng tượng ra nó là dạng gì đại." Tế Niu nói, "Vậy nói chúng ta liền cái này một cái vũ trụ sao? Còn có hay không cái khác vũ trụ?" Cố Thiếu ra nói: "Theo ta hiểu biết chúng ta sinh hoạt cái vũ trụ này bên ngoài còn có vũ trụ, mà lại mặt trời cũng không chỉ có một cái mặt trời." Tến Nữu nói: "Đã hiện tại may mắn có thể ra địa cầu tại trong vũ trụ sinh hoạt, lang thang, ta liền muốn hiểu rõ hơn vũ trụ một điểm, ngươi có thể hay không dùng ngươi thủy tinh cầu phi thuyền mang bọn ta đến trong vũ trụ mỗi cái có ý tứ địa phương đi xem một chút." Cố Thiếu ra nhíu mày một cái nói: "Tến Nữu, thật đúng là để ngươi nói. Ta hiện tại đang nghiên cứu từ một cái tinh cầu đến một cái khác tinh cầu đi phương pháp." Tến nói: "Còn cần đến nghiên cứu sao? Ngươi có thủy tinh cầu phi thuyền bay qua không phải?" Cố Thiếu gia lắc lắc đầu nói, ngươi nghĩ đơn giản. Chúng ta nhìn thấy tinh cầu, ngươi cảm giác rất gần, kỳ thật rất rất xa. Lấy các ngươi người bình thường tuổi thọ tới nói chính là từ ngươi bây giờ tuổi tác đi đến ngươi chết thời điểm, cũng không đi ra ngoài bao xa. Bởi vì các ngươi tuổi thọ đều là có thời gian hạn cho nên các ngươi muốn đi theo ta đi những địa phương khác, nhất định phải giải quyết mấy vấn đề. Vấn đề giải quyết, các ngươi mới có thể đến đạt mục đích. Thứ nhất, phải nghĩ biện pháp muốn kéo dài tuổi thọ của các ngươi, để các ngươi có thể mọc sống bất tử. Cái thứ hai phải giải quyết sinh hoạt cùng ăn uống vấn đề, cái thứ ba còn muốn giải quyết tốc độ vấn đề. Chúng ta thế nào mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ từ nơi này tình cầu đến một cái khác tinh cầu đi?" Lý Thi như nói, "Nguyên nghiên cứu độ vật đều xa xa vượt ra khỏi chúng ta nhận biết cùng chúng ta bản thân chỗ có năng lực, ai, bất quá ta vẫn là muốn hỏi một chút có những địa phương nào cần chúng ta hỗ trợ ngươi cứ việc nói ra, chúng ta sẽ hiệp trợ ngươi." Cố Thiếu gia nói, "Các người muốn giúp ta cũng được, ta gần nhất đang nghiên cứu trong nháy mắt đến thuật, hoặc là khác tương tự thuyết pháp cũng được, tỉ như nói cao vị phong tinh tế chi môn, còn có ngại lâm na thời không xuyên qua." Bọn hắn chơi những pháp thuật này cùng ta hiện tại nghiên cứu trong nháy mắt đạt tới nghiên cứu hạng mục tương đối gần. Ta nghĩ hợp tác với Ngại Lâm Na đem nàng thời không xuyên qua cải tạo thành ném đưa càng có cách hơn hướng mà lại tốt nhất là có thể xác định vị trí lý thi như nói nói chi tiết một chút mà nói chúng ta có thể nghe hiểu cố thiếu ra nói ta chính là làghi hợp tác với Ngại Lâm Na để một người mượn nhờ ngại Lâm Na thời không xuyên qua để hắn từ một cái tinh cầu đi một tinh cầu khác trong nháy mắt xuyên qua mà không phải dựa vào phi tuy cái gì trải qua rất dài rất dài thời gian mới có thể đến đạt loại kia Ngại Lâm Na nghe xong cao hơn nói tốt Tuất người nói làm thế nào ta liền phối hợp ngươi làm thế nào ta đang muốn cũng làm cái gì sâu không xuyên qua đâu ta chỉ là muốn biết chúng ta xuyên qua đến địa phương là dạng gì. Lúc đầu, nếu như chúng ta nhân loại đồng tâm hiệp lực đi làm những này thăm dò, hẳn là thật sớm có thể thành công, nhưng là ngươi xem một chút hiện thực đi, hiện thực chính là chúng ta nhân loại tại tàn sát lẫn nhau, căn bản không thể đem tài lực cùng vật lực dùng đến phương diện này, hiện tại có trợ giúp của ngươi, mộng tưởng biến thành sự thật ở trong tầm tay, ta thật sự là thật cao hứng." Vô Ảnh nóng này nói, "Vậy các ngươi lúc nào làm sao? Muốn nghiên cứu cũng nhanh chút nghiên cứu, ta đã, đã đợi không kịp, ta quá muốn lợi dụng các ngươi cái này thuần gian chuyện di đại pháp có thể trở về địa cầu một chuyến, nhìn xem cha mẹ của ta, nhìn xem chúng ta mỹ lệ thành sơn huyết." Nhìn qua ánh mặt trời rải đầy mặt biển, giống khúc lửa đồng dạng đang không ngừng run run, Cố Thiếu ra đứng lên nói, "Ta hiện tại đi trước phòng thí nghiệm chuẩn bị, các người đói liền để người hầu của ta nhóm cho các người đem làm cơm tốt bưng lên ăn đi, nếu không các người đến lầu ba bên hồ đi ăn, một bên ăn một bên chơi cũng được, ăn cơm xong về sau, Ngải Lâm Na liền cùng Lý Tạ Khang đến công việc của ta thất đến, ta muốn ly Ngải Lâm Na cụ thể thương lượng giao lưu, thảo luận, sau đó lại thiết kế ra nghiên cứu phương án, nếu như cái này nghiên cứu thành công chúng ta khóa tinh hệ, khóa tinh cầu ở giữa nhanh chóng lui tới liền có khả năng thực hiện." Chương 481. Chương 481 Lý Tạ Khang cũng đứng lên nói, "Tốt, chờ một lát ta ăn cơm xong, ta liền cùng ngại Lâm Na quá khứ tìm ngươi." "Ai, ta cũng nóng trông lúc nào có thể sử dụng loại phương pháp này." Vèo một tiếng trở lại địa cầu, nếu như ở địa cầu sinh hoạt dính nhau, ta lại vèo một tiếng trở lại sa mạc Lục Châu đảo đi lên, nếu mà có được loại pháp thuật này, vậy liền quá sung sướng. Trên sân thượng có chút ẩm thấp thanh lương, đám người liền bắt đầu lục tục ngo ngoe xuống đến lầu 3, tại lầu ba bên hồ cái đỉnh nhỏ bên trong tọa hạ liên hoan. Cố thiếu gia bọn người hầu rất chịu khó, bọn hắn vì mọi người đưa tới ngon miệng cơm canh hơn nữa còn buổi tiếp tất cả mọi người nói chuyện nói chưa tiệm đem bọn hắn chiếu cố là từng ly từng tí như cùng ở tại thiên đường. Ngày thứ hai, Ngại Lâm Na, Lý Tạ Khang cùng Cố Thiếu ra ba người bọn hắn tại Cố Thiếu ra sáng tạo cái mới trong phòng làm việc nghiên cứu di chuyển tức thời pháp thuật, mà vô Ảnh, Lý Thi nhiên bọn hắn thì là ngồi trụ linh tấm ván go ở trên biển chơi bùa. Bích Hải Lam Thiên, thanh phong đưa thoải mái, mỗi người đều say mê tại biển cả ôn nhu hương bên trong ở chỗ này, ở thời điểm này, nước biển là ấm áp, gió biển là nóng bởi vì mỗi người đều lao a một miên chế kem chống nắng tròn nên cũng có thể yên tâm ở trên biển vui nắng. Có người tại biển câu, có người phơi nắng, tiến động, thế là liền thổi ra bong bóng để giang châu châu. Khương Nguyệt Dung các nàng tiến vào bọt khí bên trong dấm lên bọt khí ở trên biển chạy. Lần này nhưng náo nhiệt, mười mấy người giẫm lên tiến hữu thổi bọt khí ở trên biển điên chạy. Có cái này thần kỳ bọt khí, không có người lại sợ hãi biển rộng, bọn hắn đem biển cả xem như đất bằng, xem như mình chơi đùa khu du lịch, truy đổi sóng biển, dùng chèo lên chiều đầu, chơi quên cả trời đất. Mọi người tại trên đại dương bao la thể nghiệm lấy mình đời này chưa từng có thể nghiệm qua giải trí, thỏa thích phóng túng bản thân, hoàn thành tiểu ngự vang vọng mặt biển. Có người, có người vui cười, liền ngay cả biển cả cũng không tìm mịch. Giữa chưa ăn cơm xong, đám người vẫn không bỏ qua tiếp tục dấm lên tến hữu bọn khí ở trên biển chơi đùa Mặt trăng thăng lên tới, có ít người chơi chán liền trở về thủy tinh cầu phi thuyền, mà vô ảnh, Ô Lan Ngọc Châu cùng Tến Hữu còn cảm giác không có chơi chán, vẫn tại thuyền phía trước dấm lên bọn khí đang chơi đúng lúc này Tến Hữu nghe được tiếng ca. Tiếng ca nghe không hiểu, có phải hay không ngoại ngựa Tến Hữu cũng không biết, thế là ba người hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, ngay tại dưới ánh trăng, bọn hắn nhìn thấy phía trước có có một mảnh lớn đá ngầm, mà tại đá ngầm quanh nằm rất nhiều tuổi trẻ nữ nhân cùng nam nhân. Bọn hắn nổi trong nước chỉ lộ ra nửa người trên, đều dài xem xanh biết con mắt, màu trắng, màu đen hoặc mái tóc màu đỏ. Nam nhân cùng nữ nhân dáng dấp đều nhìn rất đẹp, Mạnh Siêu đứng tại trên sân thượng đều nhìn vào mê, cuối cùng cảm thấy chưa đủ nhìn hắn liền thúc dục Trụ Linh xuống dưới thả tấm vàng gỗ, hắn muốn tới trước mặt đi xem một chút những cái mỹ lệ nữ lang. Những người khác có bạn gái chỉ có hâm mộ phần. Trụ Linh mang theo Mạnh Siêu rời đi thủy tinh cầu phi thuyền hướng đá ngầm tới gần. Mạnh Siêu si ngốc ngốc nhìn xem những cái kia xinh đẹp nữ lang, Trụ Linh nhắc nhở hắn nói, "Mạnh Siêu, dùng ngươi đại đường phiên dịch thuật, ngươi chẳng phải sẽ biết các nàng đang nói gì sao?" Trải qua Trụ Linh như thế nhắc lên bài ra, chảy nước bọt Mạnh lúc này mới đột nhiên tỉnh lộ bành siêu tranh thủ thời gian niệm đại đường phiên dịch thuật tâm pháp, sau đó dùng tay một chỉ những cái kia các đảo bên trên nam nam nữ nữ. Chuyện kỳ dị lập tức xuất hiện. Hắn hiện tại đã hiểu, những nam nam nữ nữ này đang hát cái gì cả. Người xa là a. Biển cả hoang nên ngươi đi vào sâu trong nội tâm của nàng, trong biển lửa bị nhen lửa ánh mắt của chúng ta cũng bị hỏa quang kia thắp sáng, chúng ta lẫn nhau nhìn chăm chú, hoa có cây cối tại chúng ta dưới chân tự do sinh trưởng, lan tràn, chúng ta yêu cũng giống như bọn họ sinh cơ bừng bừng. Sóng biển đang vì chúng ta tình yêu tấu nhạc, gió biển đang bố trí chúng ta mỹ lệ phòng cưới, những khách nhân tại nâng chén cho chúng ta chúc phúc. Chúng ta sung sướng yêu tại từng đêm nhẹ nhàng khó ngủ. Ta yêu vĩnh viễn vì ngươi nở rộ, lòng ta, đang đợi ngươi đưa nó hòa tan. Tới đi. Tới đi. Dùng trong tay ngươi cánh hoa hồng, vì ta viết lên để cho ta cả đời đều đọc không hết tình yêu thơ ca. Biển cả chính là chúng ta hạnh phúc thánh địa, nó mỹ lệ mà lại rộng lớn, nó cho hạ nước mắt của chúng ta, cũng có thể thỏa thích chăn thả chúng ta sung sướng. Hoan nên đáng yêu người A đến chúng ta biển cả, nếu như ngươi thích, chúng ta ly biển cả chính là ngươi thiên đường nhà. tiếng ca yêu mỹ. Mặc dù không có nhạc khí nhạc đệm, nhưng là Mạnh Siêu cùng Trụ Linh cùng Thủy Tinh Cầu trên phi thuyền lý thi nhiên bọn hắn nghe cũng là như say như dại. Cái này thật ứng câu kia, âm nhạc không biên giới. Xem ra âm nhạc thật là khiến tâm linh người ta tương thông cầu nối a. Nhất là loại này không nhạc đệm tiếng ca, nghe liền như cam lộ rơi vào khâu cản thổ địa bên trên, dễ nghe ưu mỹ, tình ý kéo dài, làm cho lòng người chập trùng dạng, vô hạn lưu luyến. Những cái kia mỹ lệ nữ lang cùng những cái kia anh tuấn nam nhân, tại từng lần một hát cái này thủ động lòng người ca. Cuối cùng liền ngay cả Mạnh Siêu cũng sẽ hát, Mạnh Siêu một bên hát một bên để Trụ Linh nhanh đưa tấm ván gỗ hướng đá ngẩm trước mặt vào. Trụ Linh lại nhắc nhở hắn nói, Mạnh Siêu, ta gặp qua những người này, các nàng cũng không phải thật sự là người, các nàng là nhân ngư. Ngươi không muốn bị các nàng lừa. Có ít người cá rất thân mật, nhưng có chút tà ác, ngươi cùng các nàng kết giao nhất định phải cẩn thận. Mạnh Siêu đạo, ta làm sao lại mắc lừa đâu? Các nàng rõ ràng là người a, cái gì nói là nhân ngư a? Ngươi không thấy được sao? Mặt của các nàng, tay của các nàng, cái mũi của các nàng lông mày, tóc, tất cả đều là chúng ta người đồng dạng a. Như thế nào là sẽ là nhân ngư đâu? Trụ Linh chỉ chỉ dưới ánh trăng những người kia trong nước nửa người dưới đối Mạnh Siêu đạo, ngươi nhưng nhìn rõ ràng. Các nàng dưới nước cũng không phải thân người, thân người chân a. Các nàng nửa người dưới tất cả đều là đôi cá. Các nàng là trong biển rộng mỹ nhân ngư, các nàng thường xuyên dùng mình mỹ lệ nửa người trên đến dụ hoặc nhân loại. Mạnh Siêu trừng to mắt nhìn kỹ một chút, hắn thật liền thấy, đúng như Trụ Linh nói như vậy, những này xuất khí nam nhân, nữ nhân xinh đẹp nửa người dưới thật chính là đôi cá. Nhưng là tình yêu chính là kỳ quái như thế, có thật nhiều người thường thường yêu không phải một người toàn bộ, hắn tiêu chuẩn thẩm mỹ, hắn đối tình yêu thích không phải các mặt, có người thường thường yêu chỉ là ái nhân cái nào đó cơ bộ, nào đó một bộ phận, mà những này liền có thể để bọn hắn si mê cả đời yêu cả đời, muốn ngừng mà không được. Hiện tại Mạnh Siêu chính là như vậy, hắn đã cố không hơn được. Hắn bị những gái xinh đẹp, nhân ngư nửa người trên hấp dẫn. Mạnh Siêu con mắt bây giờ tại trực câu câu nhìn chằm chằm một cái tóc đen nữ lang, mà cái kia nữ lang tuổi chừng tại chừng 20 tuổi. Một đầu mỹ lệ tóc đen lóe mê người ánh sáng, trắng đoán làn da liền như sữa bò, nàng giống như chú ý tới Mạnh Siêu tại dùng si tình ánh mắt nhìn nàng, thế là không sợ hai chút nào dùng mình cặp kia biết nói chuyện con mắt cũng nhìn chằm chằm Siêu hơn nữa còn nên đón tiếp lấy. Vô Ảnh, Tô Lan Ngọc Châu cùng Tén Hữu xem xét một trận tình yêu vợ kịch muốn lên diễn, thế là tranh thủ thời gian tu khí. Ba người ngồi xuống trụ Linh trên vá gỗ Các nàng muốn tận mắt chứng kiến trận này đột nhiên xuất hiện thấy một lần trung tình tình yêu chương 482 chương 482 Mặc dù người vây xem hôn hai người gần như vậy nhưng là vô ảnh lại phát hiện hai người lại tuyệt không xấu hổ giống như bọn hắn chờ mong trận này tình yêu đã chờ mong rất lâu hai cái si mê nhìn chăm chú người là dựa vào càng ngày càng gần hai người khoảng cách gần ngay cả vô ảnh đều cảm thấy đỏ mặt nhưng là hai người lại vẫn là không coi ai ra gì còn tại trầm rãi tới gần mạnh siêu ghé vào trên vvág gỗ đưa tay đi bắt nữ lang tay ngữ lang liền rối ra mình một cái tay đặt ở mạnhnh siêu trong tay Nhìn xem nữ lang tại dưới nước du động màu bạc trắng đuôi cá, Tếnh Hữu nhìn không được đối mạnh siêu đạo, mạnh siêu Ka Ka. Ngươi nhưng nhìn rõ ràng, nàng là nhân ngư a. Ngươi nếu là cưới nàng, nàng nhưng cho ngươi không sinh ra người tới thế a. Không nghĩ tới mạnh siêu nắm thật chặt nữ lang tay, cũng không quay đầu lại nói, Tếnh Hữu, ngươi còn nhỏ, căn bản không hiểu cái gì gọi tình yêu, tình yêu không phải đối roi tông đường. Tình yêu chính là tình yêu. Vô ảnh nhìn xem đá ngầm bên cạnh những cái kia anh tuấn nam nhân cá đối Ô Lan Ngọc Châu nói, Ô Ngọc Châu, thấy được không? Mạnh siêu đều có khí lớn như vậy, ngươi có muốn hay không cũng chọn một nhân ngư soái ca a. Cũng học hẳn đảm một trận oanh nghênh liệt liệt tình yêu. Tô Lan Ngọc Châu tranh thủ thời gian khoát tay một cái nói, "Cái này ta không ớn, ta không có cái này yêu thích, cũng không có cái này hứng thú." Các nàng nói chuyện giống như quấy nhiễu được Mạnh Siêu, hắn vừa quay đầu lại song hai người nói, "Yến Tĩnh, chớ quấy rầy." Nói xong, Mạnh Siêu lại đối tóc đen nữ lang nói, "Muội muội, người tên là gì a?" Nữ lang bản năng há miệng ra nói, "Ta gọi Tú Mi." Bất quá khi nàng há mồm phát ra tới đại đường nói thanh em về sau, nữ lang giật sợ, nàng một tay bịt miệng của mình. Nàng đơn giản không thể tin được mình bây giờ há mồm vậy mà có thể nói ra đến đại đường người nói. Đây là một loại nàng chưa từng có đã nghe qua ngôn ngữ, đây là cái quỷ gì?" Nữ lang dọa đến sắc mặt tái nhật. "Mạnh Siêu tiểu tiểu, Tôn Nhu mà nói, Thú Mi, ngươi chớ khẩn trương, ngươi bây giờ nói là đại đường nói. Ta nói cũng là đại đường lời nói, chúng ta nói đều là đại đường lời nói, dạng này chúng ta mới có thể lẫn nhau có thể nghe hiểu." Tú Mi nói, "Là ngươi thi pháp thuật để cho ta sẽ nói đại đường nói là thế này phải không?" "Mạnh Siêu đạo, đây là Ứng Minh tộc Cố Thiếu Hùng Cố Thiếu ra dạy cho chúng ta nếu không hai chúng ta không có cách nào giao lưu a." Nghe Mạnh Siêu giải thích, Tú Mi đã hiểu, lúc này mới yên lòng lại, sau đó hẽ mồm nói, "Ca ca, ngươi tên là gì a?" Nữ lang thanh âm cực kỳ mềm mại đang yêu, để Mạnh Siêu nghe tâm đều say. Mạnh Siêu cũng ôn nhu đáp, "Muội muội, ta gọi Mạnh Siêu." Vô Ảnh lại tại một bên thêm phiền nói, "Mạnh Siêu, ngươi nhìn ngươi thanh âm này òn ẹn đều không giống một cái đại lão gia thanh âm, chùa ta răng đều đổ." Mạnh Siêu tranh thủ thời gian dùng chân nha tử đem Vô Ảnh hướng một bên nhi đạp, sau đó quay đầu lại nói, chớ cái giây." Tú Mi hoàn toàn không có bị Vô Ảnh cắc được, nàng ở trên gỗ. Hôn rất gần, tại trên người nàng tản ra một thơm kỳ lạ, hôn đến Mạnh Siêu trái tim phát run, trào. Mạnh Siêu lúng túng đối Tú Mi nói: "Ngươi nhìn mấy người này đều là bằng hữu của ta, chúng ta ở chỗ này yêu đường, các nàng ở chỗ này loạn xen bảo, thực đáng ghét." Không nghĩ tới Tú Mi lại rơi rơi hào phòng nói: "Mạnh Siêu ca ca, ngươi đừng nóng giận, đã các nàng đều là ngươi bằng hữu, vậy cũng là bằng hữu của ta, ta không ngại." Đồng thời thật cao hừng có thể nhận biết nàng nhỏm, trước kia ta chỉ có trong biển bằng hữu, không, có trên lục địa bằng hữu, hôm nay nhận biết ngươi là vinh hạnh của ta, ta tin tưởng ngươi chính là của ta tình yêu, ngươi có thể lưu lại sao?" Vũ Ảnh không nén được tình niệm không được lại chen nói: "Ta dựa vào, các ngươi nhân ngư yêu đương chính là châu, chính là nhanh" Mới quen liền muốn nhập động phòng Hà Nha. Cô nương, người đừng ngù. Mạnh Siêu cũng sẽ không nước ra. Người muốn kéo hắn xuống nước, vậy hắn cũng không phải là người Mạnh Siêu anh đẹp trai kia vô cùng có khả năng liền trở thành người cương thi trợ phu. Tếnh Hữu cũng ở một bên cảm khái nói, bọn hắn đây cũng là trên đời này phần độc nhất muốn chết muốn sống tình yêu đi. Mạnh Siêu dùng chân trái của hắn suệ ở vô ảnh cái mùi trước mặt lung lay, sau đó vô ảnh hô một tiếng, thật thối. Liên Phát Thông một tiếng ngã xuống trên ván gỗ. Sau đó lại đứng lên tại tấm ván gỗ bên cạnh môn Mạnh Siêu quay đầu lại nhìn một chút lớn tiếng nôn mửa vô ảnh nói, yên tĩnh, chớ quấy rầy. Để vô ảnh ngậm miệng, Mạnh Hướng lúc này mới thả lỏng trong lòng, thế là đem mặt mình tới gần Tú Mi mà nói, "Tú Mi, ngươi nói tiếp, ta cảm thấy thanh âm của ngươi quá đẹp, tựa như ca hát đồng dạng." Tú Mi đem miệng tới gần Mạnh Siêu mặt, hà hơi nhược lan mà nói, "Ca ca, ngươi thích ta sao?" Mạnh Siêu kích động đem hắn bàn tay tại trên ván gỗ một cái nói, "Thích lắm." Bất quá hắn cảm giác được mình tay giống như đập vào ai trên hủi. Tế ủy ôi một tiếng, sau đó bắt đầu ở bên cạnh một bên xoa chân của mình vừa nói, "Mạnh Siêu ca, ngươi đảm cái yêu đương không đàm phán đàm điên rồi đi. Ngươi nếu không hội đảm để cho ta tới đàm được rồi." Lại tới một cái gậy quấy phân yêu mà Mạnh Siêu khi đem hắn chân thối nha tử tại Tến Hựu trước mắt lung lay, thế là Tến Hựu tức thời mau chóng tới đập vô ảnh lưng, sau đó hỏi nàng dễ chịu một điểm không có Ô Lan Ngọc Châu nhìn xem mấy người biểu diễn che miệng cười không thẳng lên được eo, nàng cảm thấy mấy người này quá khôi hài. Trụ Linh không nháo cũng không cười, rất nghiêm túc nhìn xem Mạnh Siêu cùng Tú Mi Tú ngân hái. Lý thi nhiên bọn hắn tại Thủy Tinh Cầu Phi thuyền trên sân thượng, hồn đá ngầm có chút xa, mặc dù nghe không rõ Mạnh Siêu bọn hắn ở phía dưới nói cái gì, nhưng là ở dưới ánh trăng, Mạnh Siêu cùng mỹ nhân cá nhất cử nhất động bọn hắn đều nhìn thanh thanh sở sở. Siêu cầm Tú Mi tay nói, "Ai, thật đáng tiếc ngươi là một đầu nhân ngư." Nếu là một cái chân nhân tốt bao nhiêu a Bất quá, ta nhìn ngươi mặt mà thủ mày châu có phải hay không gặp được việc khó gì? Tú mi nói, ai, ca ca, ngươi không biết. Chúng ta bây giờ nhân ngư tại giảm bớt. Nói đến đây tú mi dường như nói không được nữa. Mạnh siêu vội la lên, thế nào? Gặp được chuyện gì? Có thể cùng đại ca nói một chút sau. Tú mi nói, sự tình là cái dạng này tại 3 tháng trước, trên đại dương bao la đột nhiên xuất hiện một cái yêu quái. Cái kia yêu quái phi thường to lớn, hắn mọc ra thân thể của nam nhân, lại mọc ra biên phi dự, đã có thể trong dù lại có thể bay trên trời, hắn thường xuyên tới bắt chúng ta những người cá này. Vô Ảnh các nàng nghe xong cũng tranh thủ thời gian bỏ qua đến vây quanh ở Thú Mi trước mặt. Mạnh Siêu Đạo, các ngươi không có biết rõ ràng, cái quái vật này là từ đâu tới sao? Mà lại hắn bắt các ngươi nhân ngư muốn làm gì? Có biết hay không? Thú Mi nói, chúng ta nghe nóng. kia là một cái biên bức nhân yêu quái. Hắn chính là một cái chúng ta sợ Long Tinh Cầu bên trên hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ cải tạo ra quái vật. Mà bọn hắn để cái quái vật này đến bắt chúng ta nhân ngư, cũng là vì muốn đem chúng ta cải tạo trưởng thành cá chiến sĩ, làm tốt bọn hắn công hiến. Mạnh Siêu khí lại là đột nhiên một trường hướng trên ván gỗ một cái, bất quá một trường này xuống dốc tại trên ván gỗ, mà là rơi vào vô ảnh trên lưng, vô ảnh nhịn không được qua một tiếng lại nói Mạnh Siêu một thân, chương 483. Chương 483. Tếnh Hữu nhìn xem Tú Mi trong nước không chết động nửa người dưới, lo lắng đối Mạnh Siêu đạo, Mạnh Siêu ca ca, ngươi thấy không? Tú Mi tỷ tỷ thực nhân ngư à, nếu như ngươi cưới nàng, nàng nhưng vì ngươi không sinh ra người tới đời a. Mạnh Siêu cũng không quay đầu lại nói, Tếnh Hữu, ngươi còn nhỏ, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, ngươi hiểu tình yêu sao? Tình yêu chẳng lẽ chỉ là nối dõi tông đường sao? Người sai tình yêu chính là tình yêu. Ta hiện tại trong mắt tất cả đều là tình yêu, các ngươi nói với ta chỉ là một trận gió, thổi không đi ta thuần khiết tình yêu. Nhanh mồm nhanh miệng, tính tình hào sảng vô ảnh không phục nói, thôi không đi tình yêu của ngươi. Ta có thể thổi đi Tú Mi tình yêu. Mạnh Siêu không biết Vô Ảnh muốn làm gì tức giận đến để mắt chừng Vô Ảnh. Vô Ảnh cũng không nhìn Mạnh Siêu, sau đó quay đầu hướng Tú Mi nói, Tú Mi, ngươi không biết đi, Mạnh Siêu ra hỏa này, mẹ hắn cho hắn đã tìm xong nàng dâu. Hắn hẳn là không nói với ngươi lời nói thật. Không nghĩ tới Tú Mi lại nói, không sao, nếu như hắn tìm xong nàng dâu, vợ hắn làm lớn. Ta có thể làm tiểu a. Ta không chê. Vô ảnh trong lòng cái này khi a, ngươi mẹ của nàng thế nào liền nghe không hiểu tiếng người đâu, liền không thể hào hảo tôn trọng một chút mình. Mỹ nhân ngư đầu góc đang suy nghĩ cái gì xem ra người đầu góc thật suy nghĩ không thấu. Vô ảnh nói, nhưng là ngươi không có chúng ta người hai chân, các ngươi thói quen sinh hoạt ở trong biển, nhưng là mạnh siêu sớm muộn muốn về đến cha mẹ của hắn bên người, bọn hắn là chăn thả dân tộc, chân của ngươi không thể đứng thẳng hành bộ, ngươi làm sao cùng hắn cùng một chỗ tại trên thảo nguyên sinh hoạt nha. Mi nói, vậy ta liền lưu hắn ở trong biển lạ mà sống, ta sẽ dạy hắn bơi lội, dạy hắn lặn xuống nước, ta sẽ dạy bắt cá để hắn vui vui sướng sướng ở trong bệnh cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt. Người nhà của ta sẽ tiếp nhận hắn. Thấy không chọc giận Tú Mi, vô ảnh lại chuyển đổi đề tài nói, ngươi cùng với chúng ta cũng được, bất quá chúng ta có một cái đầu bếp rất lợi hại. Gọi gấu trắng đầu bếp. Nó thích nhất tập cá cơm. Nó có thể đem cá hầm xem ăn, nấu lên ăn, các loại ăn. Chỉ cần là cá, nó đều thích lấy ra làm đồ ăn. Ngươi cũng không nên hối hận a. Giống như mấy câu nói đó có tác dụng, Tú Mi lui về sau lui nói, Mạnh siêu ca, ngươi nói bụng, nên ăn cơm đi, mẹ ta gọi ta đâu, ta muốn về nhà. Nhìn xem Tú Mi quay người rời đi. Mạnh Siêu khí cầm nắm đấm tại vô ảnh trước mặt lúc gần lúc hiện. Vô ảnh nói: "Ngươi đến cảm kích ta mới đúng. Ngươi đây là thái độ gì a? Ngươi không muốn tưởng tượng, ngươi cùng một cái mỹ nhân ngư kết hôn có chỗ tốt gì a? Ngươi muốn lưu ở trong biển rộng sinh sôi nhân ngư sao? Tốt, ta thành toàn ngươi. Đến, hiện tại ta liền đem ngươi đẩy lên trong biển, cho ngươi đi tìm người mỹ nhân ngư làm dâu." Nói xong, vô ảnh sông tến nữ làm cái ánh mắt, thế là hai người liền một trái một phải dựng lên mạnh siêu cánh tay, ra vẻ muốn đem hắn ném xuống biển đi. Mạnh Siêu biết mình không biết bơi, nhìn hai nữ nhân này muốn đem hắn hướng trong nước ném, dọa đến ngao ngao kêu to. Chủ linh đạo, bọn tiểu nhị, đừng làm loạn, mỹ nhân ngư cũng đi chúng ta cũng nên trở về ăn cơm. Nói xong, chủ linh điều khiển tấm ván gỗ lại về tới thủy tinh cầu trong phi thuyền. Mọi người vừa ngồi vào bên cạnh bàn ăn, gấu trắng đầu bếp liền cầm lấy một cây lao tới, trên bàn vô vô đối mạnh siêu đạo, người đánh cá đâu, bữa tiếp theo ta chuẩn bị làm nhiều một chút cá cơm, chính là mỹ nhân ngư cũng được. Mạnh Siêu đạo, đừng nói giỡn, mỹ nhân ngư về nhà. Lý Thi Nhi nói, Mạnh Siêu, ngươi đến cùng coi trọng nàng điểm nào nhất mà rồi? Chẳng lẽ chính là nàng xinh đẹp nửa người trên sao? Mạnh Siêu đạo, các ngươi những người này thật không biết yêu tình. Tình yêu không biên giới, tình yêu chính là tình yêu. Ta cảm thấy các ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Lý Tạ Khang đạo, nếu không như vậy đi, chờ một lát cơm nước xong xuôi, ngươi liền đi tìm Cố thiếu ra, để hắn đem ngươi nửa người dưới cũng thay đổi thành mỹ nhân ngư, dạng này hai người các ngươi liền ghép cặp cũng ít đi rất nhiều thống khổ, để các ngươi tình yêu hạnh phúc cả một đời. Mạnh Siêu đạo, các ngươi đều là chút thô tục nhân loại, chỉ biết là nam nữ khác phái cùng một chỗ chính là vì nửa người dưới, các ngươi kiến thức quá nông cạn nhân loại tình yêu sợ dĩ vĩ lại, cũng là bởi vì có cộng đồng môn nữ, chính là có cộng đồng cảm thụ, ta cùng Tú Mi chính là như vậy, chúng ta thấy một lần chung tình Chúng ta nói là thật thật chính tình yêu. Càng Vượt quân nữ nữ nói, ngươi cái này vĩ đại tình yêu, thật là làm cho chúng ta xấu hổ nha. Nhiều như vậy cô gái tốt ngươi không muốn, ngươi nhất định phải tìm một cái gì loại, ngươi này bằng với là Hủy Tú Mi nha. Mạnh Siêu Đạo, này làm sao có thể là Hủy Tú mà đâu? Hai chúng ta nói rất vui vẻ, mà lại Tú Mi vẫn luôn cho là ta mới là hắn chân mệnh thiên tử. Các ngươi có phải hay không ăn không được nho liền nói nhỏ chua? Các ngươi không suy nghĩ, vì cái gì Tú Mi liền nhìn chúng ta một người? Bởi vì ta ở trong mắt nàng là tương đối ưu tú điểm này ta cảm thấy tự hào, cho nên ta khinh bỉ các ngươi. Tế nói, Mạnh Siêu Kaka, quay đầu là bờ, ngươi phải suy nghĩ kia ngươi bây giờ phạm chút ít sai không quan hệ, ngươi nhất định phải ngẫm lại, ta những này cấp tỉ tỉ khuyên ngươi đều muốn tốt cho ngươi, ngươi cũng không nên lấy chính mình thành xuân nói đùa. Mạnh Siêu đạo, ta nói ta muốn ăn cơm, không cùng các ngươi nói mỏ. Nói xong, Mạnh Siêu lại quay đầu đem Tú Mi nói cho hắn biết Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh cơ cấu tại khủng long ở trên đạo điều động biên bức nhân tới bắt mỹ nhân ngư sự tình nói với A Mộc. A Mộc nghe xong, quay đầu hướng Cố Thiếu ra nói, Cố Thiếu gia, cái này Hắc Lâm thám hiểm quá tùy tiện bọn hắn làm đều là không được trộn sự tình, hiện tại thấy không có. Liền ngay cả sợ Long Tinh cầu xa như vậy tinh cầu bọn hắn đều muốn ở trên đây gây sự tình. Cố Thiếu ra nói, vô luận ai làm thế nào chúng ta đều không xem vào, người khác cũng sẽ không để chúng ta quản, nhưng là tại trong vũ trụ nếu là còn giống trên địa cầu, động một chút lại đánh trận, kia chủ định tất cả mọi người chơi xong. Cho nên chúng ta U Minh tộc các trưởng lão đã bắt đầu tại chuẩn bị liên lạc Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn còn có cái khác một chút ở trong không gian tổ chức, cơ cấu, đoàn thể, chuẩn bị thành lập một cái chiến tranh vũ trụ trung tâm quản lý, phòng ngừa phát sinh đại quy mô tự giết lẫn nhau sự tình. A một gật đầu nói, cái này tốt. Chiến tranh vụ trụ trung tâm quản lý nếu có thể thành lập, các người ưu minh tộc đây chính là lập công lớn. Tế Đại Lược. Chỉ mong chúng sinh đều có thể ở Trung hòa thuận, thái bình, hạnh phúc, rời xa giết chóc. Mạnh Siêu lang thôn hổ yết cơm nước xong xuôi, lau miệng lại không thấy. Lúc đầu cố thiếu ra là chuẩn bị lái thuyền tiếp tục hướng lục địa đuổi, nhưng là hiện tại Mạnh Siêu không thấy. Tế Nữu nói, ta đuổi theo Mạnh Siêu đi. Nói xong há miệng phun ra một cái bong bóng lớn. A Mộc nói, ngươi phải cẩn thận. Nếu như quên không chờ lại hắn, ta lại đi qua khuyên hắn. Tế Nữu tiến vào khí bên trong, sau đó giẫm lên khí từ phía trên trên đại trực tiếp nhảy tới trên mặt biển. Đám người tranh thủ thời gian chạy đến sân thượng bên cạnh hướng phía dưới quan sát. Mạnh Siêu bị hắn người ngư cô nương con đã đến đại thạch tiểu bên trên. Tếnh Hữu giẫm lên bọn khí nhanh chóng hướng đại thạch tiểu tiến đến. Ngay tại Tếnh Hữu hôn đại thạch tiểu còn có mấy chượng xa thời điểm, đột nhiên, từ trong biển nhảy lên ra một cái cự lại biên. Bất quá cái này độ dài có điểm lạ, nó mọc ra biên phi dự, nhưng là tại hai bên phi dự ở giữa mọc ra lại là một cái nam nhân thân thể, chương 484. Chương 484. Kia là một cái tuấn thiếu tuổi trẻ nhân, lưng của hắn lên biên to lớn dực, mà tướng mạo hắn lại là đại đường người tướng mạo. Tại cấp tốc xuất thủy trong nháy mắt, Biên Bức Nhân làm phá bọn khí bắt lại Tế Nữu. Nhìn thấy Biên Bức Nhân xuất hiện, vây quanh ở đại thạch tiểu nữ trung quanh cá nhóm phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Tế Nữu liều mạng giãy giụa, thực biên bức nhân hai tay rất có lực, hắn ôm chặt lấy Tế Nữu không buông tay, sau đó run run mình cánh hướng không trung bay đi. Tố Lan Ngọc Châu xem xét Biên Bức Nhân cũng dám bắt nàng đồ đệ Tế Nữu, giận tím mặt. Nàng run tay một cái cổ tay thả ra vô số đầu tiện rắn. Dưới ánh mặt trời, tiện qua đầu của hắn. Biên đúng, rực, bung tay, bung ra Tế Nữu vội vàng phun ra một cái bọt khí chui vào, sau đó liền nghe phịch một tiếng, bọt khí rơi vào trên mặt nước, ném ra màu bạc bọt nước. Nhìn thấy Tế Nữu, U Lan Ngọc Châu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Tế Nữu mới vừa ở bọt khí bên trong đứng vững, đột nhiên, bên cạnh của nàng lại nhấc lên sóng lớn. Sóng lớn có cao mấy trượng, theo ào, ào ào to lớn tiếng nước, a một bọn hắn liền thấy trên mặt biển xuất hiện một chiếc có một tòa phòng ốc lớn như vậy nước thuyền. Đó chính là một chiếc làm bằng nước thuyền, chiếc thuyền kia thượng hải ào ào phía dưới không ngừng chảy xuôi, dưới ánh mặt trời sáng long lanh. Nước trên thuyền đứng đấy một cái cao 2 trượng yêu nhân. Nhìn không ra người kia tướng mạo là đại đờ người hay là người ngoại quốc, bởi vì hắn hai con mắt giống hai cái trứng gà lớn như vậy, cái mũi giống một cái bình quả lớn như vậy, miệng rộng răng nhanh, trên đầu ngật bên trong u cục tứ chi giống người từ chỉ, trên lưng vây quanh một trường gia thú, cầm trong tay ba cố xin thép. Tố Lan Ngọc Châu sợ hai cái này yêu nhân lại đem Tế Nữu bắt đi, thế là thả người nhảy đến trên mặt biển, thi chuyển chuẩn chuẩn lớp nước khinh công, tiến lên tiến vào Tế Nữu bọn khí bên trong, hai người cuồng đạp hơi ngâm về tới thủy tinh cầu phi bên cạnh. Bất quá nhìn cái này nhân mục tiêu cũng không phải là Tế Nữu, hắn điều nước truyền hướng đại thạch tiểu phong đi hắn muốn bắt đối tượng nguyên lai là các nhân ngư. Các nhân ngư nhìn thấy yêu nhân muốn tới bắt bọn họ lập tức kinh hoàng không thôi, chạy trốn từ phía. Tú Mi lúc đầu nghĩ một đầu đâm vào trong nước đào tẩu, nhưng nhìn đến Mạnh Siêu cô linh linh một người ngồi tại lớn trên đá ngầm, nàng lại không đành lòng, thế là bơi tới đá ngầm một bên, con lên Mạnh Siêu hướng thủy tinh, cầu phi thuyền bơi đi. Yêu nhân nhìn xem ngư nhân nhóm đều chạy trốn, thế là liền thay đổi đầu thuyền đi theo Tú Mi cùng Mạnh Siêu. Hắn cảm giác phi thường kỳ quái, một cái nhân ngư vậy mà đối một cái đại đường nam nhân tốt như vậy. Cái này khiến hắn phi thường tò mò. Mạnh Siêu niệm đại đường phiên dịch thuật tâm pháp, sau đó một chỉ nhân Yêu nhân quả nhiên mở miệng dùng đại đường nói nói, mị nhân ngư. Ngươi cứu cái này nhân loại, ngươi liền không sợ mình trốn không thoát sao. Tú mi nói, đây là tình nhân của ta. Ta yêu ta tình nhân. Ta không thể tại nguy nan trước mặt vứt bỏ tình nhân của ta. Liền là chết, ta cũng nguyện ý lựa chọn cùng hắn chết cùng một chỗ. Yêu nhân không có sinh khí, hắn dùng ba cỗ xin thép đem tú mi đẩy về sau đây. Yêu nhân nói, nói đến tình yêu của các ngươi rất vĩ đại nha. Ta liền nhìn ngươi có mệnh hay không. Tú mi mặc dù đã cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng là nàng vẫn quật cường có mạnh siêu hướng phía trước du. Bất quá vừa bơi có xa một trượng, lại bị yêu nhân dùng xin thép đem nàng đẩy trở về. Yêu nhân nói, ta ngược lại muốn xem xem tại nguy hiểm trước mặt, các người là bảo mệnh vẫn là bảo đảm tình yêu. Tú Mi quật cường hướng phía trước dụ, mặc dù nước mắt đã bỏ đầy gương mặt của nàng, nhưng là nàng có mạnh siêu không có chút nào lui lại ý tứ. Mạnh siêu khi nào nhận qua như vậy nữ nhã, hắn rút ra yêu đao sông yêu nhân vung lên. Tại yêu phong trong tiếng thét gào mấy đầu hôi lang trên mặt biển nhanh chóng hướng nước trên thuyền yêu nhân đánh tới. Đàn sói xuất hiện quá đột nột, yêu nhân không có chút nào phòng bị, lập tức bị mấy cái hôi lang cắn là toàn thân cao thấp tất cả đều là tổn thương. Yêu nhân mặc dù dùng xin pháp đánh bại mấy cái hôi lang, nhưng là không chịu nổi mạnh siêu một mực tại hướng hắn huy động yêu đao thả ra càng nhiều hôi lang đến. Yêu nhân gấp, hắn há miệng đột nhiên phun ra một đại cổ dòng nước đến, kia cổ dòng nước ra miệng của hắn về sau đột nhiên mê lớn, sau đó đem trước mặt hắn hôi lang nhóm toàn bộ cuốn vào. Kia cổ dòng nước giống một đầu cự long đồng dạng liền quay trùng quanh tại yêu nhân trung quanh, mặc kệ mạnh siêu lại thả nhiều ít hôi lang ra, kết quả cũng giống nhau, đều bị dòng nước cuốn vào. A mục Nhất nhìn xem mặt tình huống nguy hiểm, hắn lập tức thả người nhảy đến trên mặt biển, ngay tại mũi chân của hắn sắp tiếp xúc đến mặt biển thời điểm, Dưới chân hắn lại đột nhiên dũng mãnh tiến ra một đại cổ dòng nước, sau đó a một điều khiển dòng nước ngăn tại Tú Mi cùng yêu nhân ở giữa. Chờ ở thủy tinh cầu phi thuyền cổng đám người mau đem Mạnh Siêu cho kéo đi lên, Tú Mi cũng không dám dừng lại, nàng đem thân thể chìm xuống liền không còn hình bóng. Nhìn thấy một nhân loại tiểu hài nhi dám đảm đương chính mình đạo, yêu nhân nổi giận. Hắn dùng ba cố xin phép một chỉ a một nói, ngươi là ai? Các ngươi là địa cầu bên trên nhân loại sao? Lá gan thật to lớn. Sợ Long tinh cầu các ngươi cũng dám đến, hơn nữa còn dám cản đường của ta, có phải hay không chán sống rồi? Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang, Cao Vĩ Phong Đêm tối kỵ sĩ mấy người cũng nhao nhao từ phía trên trên đài nhảy tới a mộp dòng nước bên trên. Lý Thi Nhiên đem quạt xếp lắp một cái nói, "Yêu nhân, khẩu khí không nhỏ, chắc hẳn ngươi cũng là bị hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn cải tạo quái vật a." Lý Tạ Khang đạo, "Xem ngươi đại đường lời nói như thế chượn, ngươi tại bị cải tạo trước đó hẳn là một cái nguyên trang đại đường người a." Yêu nhân sững sột nói, "Các ngươi nhìn xem cũng giống đại đường người, chẳng lẽ các ngươi thật là từ địa cầu tới đại đường người sao?" Lý Thi Nhiên lại quạt xếp lắc một cái nói, "Không thể giả được, chúng ta là hàng thật giá thật đại đường người." Yêu nhân thu hồi xin thếp nói, "Ta thật cáo hứng." Có thể nhìn thấy các ngươi, đời ta cũng coi là không có tiếng đối. Lý Thiên Nhân nói, "Ngươi nói lời này có ý tứ gì?" Yêu Nhân nói, "Các ngươi nói không sai, ta chính là một cái bị cải tạo qua đại đường người. Bởi vì ta tại đại đường thời điểm biết một chút pháp thuật, mà lại sinh tướng mạo cực kỳ xấu xí, chính là các ngươi hôm nay nhìn thấy ta cái này quỷ dạng. Kỳ thật, tại đại đường, mẫu thân của ta đem ta sinh ra cũng không kém nhiều lắm chính là cái này quỷ dạng. Sau khi lớn lên luôn bị người ngộ nhận là giả xoa, ta rất phiền não. Ngay lúc này, Hắc Lâm thám hiểm đoàn nói muốn chiêu mộ linh binh thuê, thế là ta liền theo bọn hắn. Kết quả bọn hắn đem ta cho đưa đến cái này sợ long tinh cầu đi lên, ta còn tưởng rằng tới là đánh trận đâu. Ai biết, bị bọn hắn cải tạo thành cái dạng này. Ta cảm giác hiện tại ta giống như so với ban đầu còn xấu. Thật cải tạo trước đó ta không có xấu như vậy. Lý Thi nhiên nói, nghe ngươi nói chuyện bình thường, ngươi cái này đầu góc không có bị bọn hắn cải tạo à. Yêu Nhân thở dài nói, đầu góc cũng bị bọn hắn cải tạo, nhưng là ta cầu sinh ý thức đặc biệt mạnh, mà lại đầu góc của ta đặc biệt kháng lịch bọn hắn cải tạo, cho nên đầu góc của ta là có lúc thanh tỉnh, có lúc loạn, đặc biệt là bị bọn hắn khống chế thời điểm liền căn bản không biết mình đang làm cái gì vừa mới dứt lời, yêu nhân đột nhiên cầm lấy xin thép hướng A Mục đâm tới. A 1 như thiểm điện bật lên, sau đó giẫm tại xin thép bên trên dùng đùi bằng quét qua xin thép, xin thép liền cắt thành hai đoạn. Lý Tạ Khang đạo, gia hỏa này lại mắc bệnh, mới vừa rồi cùng chúng ta nói rất hay hảo, cái này nói phát bệnh liền phát bệnh, hắn lúc này khẳng định là lại bị người khống chế. Đồng tiên bị hủy, yêu người giận, hắn lập tức vung lên hai tay đem nước truyền biến thành sóng lớn, sau đó hướng A Mục bọn hắn đổ ập xuống đập tới. A Mục cũng không yếu, lập tức đem hắn dưới chân dòng nước cũng biến thành càng lớn càng mạnh, mà lại càng lên càng cao, đơn giản tựa như một đạo cử cao tường nước. Yêu nhân sóng lớn đánh tới đập vào a mục tường nước bên trên, lập tức khơi dậy cao mười mấy trượng của nước. Bất quá, a mục cùng Lý Thi Nhiên bọn hắn đều đứng ở dòng nước trên cùng, yêu nhân sóng lớn không thương tổn được bọn họ tí bạc. Sóng lớn không được, yêu nhân lập tức đem bên cạnh mình dòng nước cũng biến thành càng lớn, như một tòa cự đại nước núi đồng dạng ép hướng a mục bọn hắn. Chương 485. Chương 485. Dã kỵ sĩ không đành lòng vừa vận hắn cũng nghĩ thí nghiệm thí nghiệm cố thiếu ra dạy cho hắn vân trung lôi trong thực chiến hiệu quả như thế nào. Thế là, dã kỵ sĩ trong miệng niệm động văn trung lưu pháp, sau đó dùng tay một chỉ yêu nhân. Đám người liền nghe hoành một tiếng. Trên bầu trời một mảng lớn mây đen đột nhiên xuất hiện, đem yêu nhân cùng hắn cự thủy long hoàn toàn bao lại. Sau đó đám người liền nghe đến trong mây đen đột nhiên vang lên tiếng sấm, những cái kia tiếng sấm đinh tai nhức óc, trong mây đen bọt nước vang khắp nơi, rơi vào trên mặt biển tựa như hạ một trận mưa to. Tại yêu nhân nát chi lốt búp hạ xuống mặt nước về sau mây đen dần dần tối lui. Giả kỵ sĩ cái này Vân Trung Lôi quá hùng vĩ, cơ hồ rung động a mục bọn hắn hết thảy mọi người, chính là ngay cả chính giả kỵ sĩ cũng không dám tin tưởng. Cố thiếu ra dạy cho hắn chiêu này Vân Trung Lôi thật sự là quá uy Diễn biến bất ngờ cùng yêu nhân, đám người tinh thần đại chấn. Lý thi nhiên đối cô thiếu ra nói, đối với địch nhân, để bọn hắn đình chỉ làm chuyện xấu biện pháp đó chính là lấy chiến ngừng chiến. A Mục nói, chết đi sống lại tranh đấu cũng không thể giải quyết triệt để vấn đề, vạn sự hòa vi quý, ít giết chóc, nói nhiều lý. Lý tả kháng đạo, nếu như địch nhân một lòng liền muốn tổn thương người, một lòng liền muốn đưa người vào chỗ chết, chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta chỉ có đánh trả, chỉ có đánh đau hắn, đánh cho tàn phê hắn. Hắn mới có thể chết tâm. cố thiếu ra nói, đoán chừng trong vũ trụ các lộ thế lực hiện tại hẳn là Ngay tại chúng ta tại sợ Long Tinh Cầu bên trên bộ lạc đang họp thảo luận cùng cuối cùng ký tên thành lập Chiến tranh Vũ trụ Trung tâm quản lý hiệp nghị đi. Vũ Ảnh nói, có thứ như vậy tốt nhất, có nó liền có thể tốt hơn nữa thúc những cái kia thích đánh cầm tà ác lực lượng. Bằng không mà nói, chúng ta những này còn sống sinh vật có trí khôn, nào có một ngày an ninh a. Hiện tại trên mặt biển Thái Bình, tế Hữu lại thổi lên làn hơi ngâm cung mọi người vui bữa. Tại lâu một cổng, Tếnh Hữu thịnh lình cũng cho Cao Vĩ Phong Bạch Sơn Dương thổi một cái bạc khí. Bạch Sơn Dương sợ. Tại khí cầu bên trong là nhảy tương ngày loạn. Cao Vĩ Phong trợn tròn xấu. Hắn một cước đá vào bọt khí bên trên đem Bạch Sơn Dương đá đến trên mặt biển. Bạch Sơn Dương trước kia chưa thấy qua biển cả, hiện tại nó bị bọt khí cho dẫn tới trên mặt biển. Nhìn xem lục cú ưu lắc lư nước biển, Bạch Sơn Dương bị hủ không biết làm sao, một hồi tiến lên, một hồi lưu lại. Càng vượt quân nữ nữ cùng Âu Lan Ngọc Châu nhìn xem Bạch Sơn Dương bộ kia muốn dọa sợ dáng vẻ cảm thấy đặc biệt đùa. Thế là hai người liền khởi động bọt khí cố ý đụng Bạch Sơn Dương bọt khí. Bạch Sơn Dương bọt khí quay tròn loạn chuyển, Bạch Sơn Dương ở bên trong không ngừng la lộn, một hồi liền hôn mê bất tỉnh Ô Lan Ngọc Châu sợ thật náo ra chuyện gì đến, thế là mau đem Bạch Sơn Dương bọt khí đẩy lên thủy tinh, cầu phi truyền cộng, để cao vi phong bọn hắn đem bọt khí làm đi vào đâm rách bọt khí, Bạch Sơn Dương vẫn như cũ nằm vật xuống bất động, Ô Lan Ngọc Châu cùng Cảng Vượt quân nữ nữ mau tới trước xem xét, các nàng lại là nghe Bạch Sơn trái tim, lại là xem xét con mắt của nàng. Đương nhiên, Bạch Sơn Dương lên, nó một đầu đầu tiên là đem quân nữ nữ đụng cái ngã, sau đó lại vừa quay đầu lại trực tiếp đem Ô Ngọc Châu từ cổng lại đụng phải trong biển. Liên nó đây còn chưa hết giận, quay đầu lại đi đụng Cao Vĩ Phong. Cao Vĩ Phong nghiêng người hiên lên, sau đó bắt lại Bạch Sơn Dương cái đuôi, đem nó hướng thủy tinh cầu phi thuyền cầm túm. Bạch Sơn Dương hoảng sợ, đem móng trước quỳ trên mặt đất oa oa kêu to hô a mục tới tứ mạng. A mục nghe tiếng quá khứ đem Cao Vĩ Phong đẩy ra nói, ngươi cái chủ nhân này thật sự là nghịch ngợm. Đối ngửa như vậy trung thành Bạch Sơn Dương ngươi cũng trêu cợt, quá không ra gì. Nhìn thấy có A mục tại, Bạch Sơn Dương tranh thủ thời gian đứng lên núp ở phía sau hắn. Cao Vĩ Phong thổi thổi trên tay dính dẻo ai, ta liền nhìn Sơn Dương có chút buồn bực, nghĩ thoáng cái trò đùa đùa nó vui vẻ. Không nghĩ tới ra hỏa này tại nước biển trước mặt như thế sợ. Đột nhiên, Bạch Sơn Dương song cao vĩ Phong hồ, "Chủ nhân, cũng có người." Cao Vĩ Phong sững sờ, quay đầu nhìn ra cửa, đúng lúc này, Bạch Sơn Dương như thiểm điện từ a mộ sau lưng bật ra, một đầu liền đem Cao Vĩ Phong đụng vào trong nước biển, sau đó đứng tại cổng hướng về phía Cao Vĩ Phong cười hắc hắc. Cao Vĩ Phong trong nước chỉ vào Bạch Sơn Dương nói, Bạch, hiện tại có a mộ sư phó bảo kê ngươi, xem như gan mập, dám đụng ta. Nhìn ta đi lên ta đem ngươi xuống đến trong biển, để uống no lại đem ngươi lên." Bạch Sơn nghe xong lập tức sợ tranh thủ thời gian lại trốn đến a mộ sau lưng. Tiêu Ân cùng Tiên Ni Á hai người song song nằm đang tận pha được phơi nắng, hiện tại là trời trong gió nhẹ, gió biển thổi phật, có chim biển từ trên đầu của bọn hắn lướt qua, trời xanh mây trắng giống bề cừu, tại bầu trời màu lam bên trong thành thời thành thời phiêu a phiêu. Tiên Ni Á hiện tại không lòng dạ nào thưởng thức cái này như tiên cảnh mỹ cảnh, nàng hiện tại có chút nhớ nhà. Tiên Ni Á nói: "Tiêu Ân, người nhớ nhà sao?" Tiêu Ân nói: "Cũng nghĩ, cũng không muốn." Tiên Ni Á nói: "Có ý tứ gì?" Tiêu Ân nói: "Ta lúc đầu trên sa mạc Lục Châu đạo đại gia hỏa liền gọi ta kẻ lang thang Tiêu ân. ta trước kia qua chính là cuộc sống lưu lạc, lưu lãng Bốn phía là nhà, ta đều đã quen thuộc, cho nên hiện tại đi nơi nào đều đã không quan trọng." Tiên Nhi Áu buồn mà nói, thực ta nghĩ thêm nhà, có thể hay không cùng Cố Thiếu Dương một thương đo một cái, dùng thủy tinh cầu phi thuyền đem chúng ta đưa trở về, ta nghĩ về một chuyến nhà, nhìn xem cha mẹ ta được hay không à. Tiêu Ấn nói, "Hẳn là có thể." Cố Thiếu ra dường như đang nghiên cứu một loại phi thuyền nhỏ, loại này phi thuyền nhỏ tốc độ cực nhanh mà lại dùng Cố Thiếu ra thủy tinh cầu tập hướng dẫn, muốn đi đâu liền có thể đi na." Tiên Nhi Á lập tức tinh thần tỉnh táo nói, "Phi thuyền nhỏ có thể chứa đựng hai chúng ta đi, chỉ cần có thể dung hạ hai chúng ta là được." Chúng ta có thể cùng một chỗ trở lại địa cầu nhìn xem người nhà của ta." Tiêu Ấn nói, "Có thể. Ta xem, phi thuyền có thể dung hạ hai chúng ta." Tiên Ni à trợn quạc mắt to xin đáp nói, "Phi thuyền nhỏ như vậy, nhiên liệu đủ sao? Đừng bay đến nửa đường liền không bay." Tiêu Ấn nói, cô Thiếu ra nói hắn tạo cái này phi thuyền nhỏ không cần mang nhiều ít tiêu đốt, chủ yếu là phi thuyền nhỏ mình từ trong vũ trụ có thể đốt khí thể trong hấp thụ, sau đó lại hợp thành vì phi thuyền nhỏ thích hợp sử dụng nhiên liệu, trừ cái đó ra, còn có thể lợi dụng ánh mặt trời, đem ánh mặt trời chuyển hóa làm động năng." Tiên Ni à nói, "Nếu như cả hai giữa đường đều xuất hiện chục chật đầu, Tiêu Ân nói, Cố Thiếu ra nói, nếu như xảy ra ngoài ý muốn Cố Thiếu ra liền để chúng ta niệm tình hắn dạy cho chúng ta thủy tinh cầu tâm pháp, thủy tinh cầu liền sẽ biến lớn, đem chúng ta đặt vào, sau đó tự động hướng dẫn trở lại Cố Thiếu ra bên người. Tiên Ni Á nói, ngươi nói ngược lại là hoàn mỹ, thực hắn cái này phi thuyền nhỏ thí nghiệm thành công không? Có người ngồi qua sao? Tiêu Ân nói, ta nhìn kỹ chiếc phi thuyền kia vào ngoài có nút ấn, hẳn là bay qua. Tiên Ni Á nói, ta đã đã đợi không kịp. Tiêu Ân, hai chúng ta đi cầu Cố Thiếu gia để cho ta về một chuyến điệu cầu nhà đi. Hai người thượng thủy tinh cầu phi thuyền. Sau đó trực tiếp đi lầu bà Cố Thiếu ra sáng tạo cái mới phòng làm việc. Bên trong phòng làm việc Cố Thiếu ra ngay tại vây quanh một chiếc giống to lớn cả rốt phi thuyền đang nghiên cứu đâu. Tiên Nhi Á đang muốn nói chuyện, Tiêu Ân ngăn lại nàng, sau đó nói, "Cố Thiếu ra ngươi đang làm gì đâu?" Cố Thiếu ra mặt lộ vẻ vui mừng mà nói, "Ta phi thuyền nhỏ có một ít địa phương không hoàn mỹ, hiện tại ta đã nghĩ đến giải quyết biện pháp." Thiên Nhi Á có chút lo lắng lôi kéo Tiêu Ân tay nói, "Tiêu Ân, cái này phi thuyền nhỏ dựa vào không đáng tin cậy a." Cố Thiếu ra vỗ hắn phi thuyền nhỏ nói, "Các ngươi yên tâm đi, cái này phi thuyền nhỏ thật lợi hại." Mặc kệ các ngươi đi chỗ nào cũng sẽ không đem các ngươi đặt xuống đến nửa đường." Tiên Ni à nói, "Ta muốn cho Tiêu Ân theo giúp ta về chuyến địa cầu nhà, ngươi cái này phi thuyền nhỏ có thể làm sao?" Cố Thiếu gia nói, "Hơi địa cầu khẳng định không có vấn đề, từ địa cầu trở về cũng không thành vấn đề." Bất quá hai người các ngươi muốn ngồi lời nói, ta liền phải đem không gian biến lớn một điểm, nếu không, hai người các ngươi thời gian dài nằm hoặc là ngồi cũng quá mệt mỏi, lại cho ta hai ngày thời gian, ta muốn Ly Ly thì nhiên bọn hắn nghiên cứu sau lại tập một chút cái tiến. Chương 486. Chương 486. Cố Thiếu gia tiếng nói vừa dứt, Kim Kim đột nhiên xông tới rủ bọn hắn ba người hô cố thiếu ra. Mau đi ra nhìn băng sơn, băng sơn. Phi thuyền của chúng ta phía trước có băng sơn. Ba người giật mình, vội vội vàng vàng đi theo Kim Kim lên trời đài. Kim Kim nói không sai, ngay tại phương bắc, tại thủy tinh cầu phi thuyền phía trước xuất hiện một tòa băng sơn. Băng sơn rất rất nhiều mười mấy tầng lầu cao. Lúc này tất cả mọi người đã tụ tập tại trên sân thượng, tại gặp được băng sơn trước đó bọn hắn cảm giác được trên biển khí hậu vẫn tương đối ấm áp, bây giờ thấy băng sơn, tất cả mọi người cảm giác trên thân kỳ hàn vô cùng. Vì cách trừ những này hàn khí cùng phong ngườ ngoại ý muốn phát sinh, Cố Thiếu Gia hai tay lên, Điều khiển thủy tinh cầu toàn bộ lại bọc lại phi thuyền, có thủy tinh cầu bảo hộ đám người lập tức không cảm giác được rét lạnh. Không có rét lạnh đại gia hỏa lại chạy đến trên sân thượng đi quan sát cái kia làm người ta nhìn mà than thở băng sơn cảnh đẹp. Thật nhiều người đều tại trên sân thượng, vô ảnh liền phát hiện duy chỉ có thiếu đi cô thiếu gia ngại lâm na, tiên mi á, tiêu ân cùng tiểu ngại lý khác, đoán chừng bọn hắn lại đi nghiên cứu phi thuyền nhỏ đi. Nhìn xem thủy tinh cầu phi thuyền hôn băng sơn càng ngày càng gần, vô ảnh hỏi làm sao bây giờ Hiện tại Cố Thiếu ra không tại, A Mộc cảm giác Cố Thiếu ra hẳn phải biết bọn hắn cái này sợ Long Tinh Cầu bên trên sẽ coi những vật này, đã cô Thiếu ra đều không thèm để ý, kia trước mặt tòa Băng Sơn này đối bọn hắn tới nói hẳn không có quá lớn nguy hiểm, nhưng là A Mộc là trên đất bằng lớn lên người, trong biển những vật này hắn cũng là tương đối hiếu kỷ, thế là liền hỏi Dạ Kỵ sĩ cùng Ô Lan Ngọc Châu, các người muốn hay không đi với ta Băng Sơn đi lên xem một chút. Ô Lan Ngọc Châu là không sợ trời không sợ đất, nhìn thấy xinh đẹp như vậy Băng Sơn, nàng đương nhiên muốn đi. Cái khác giống Lý Tả Khang, kỷ mấy người cũng muốn đi. Nhưng mà A Mục cũng không có cho phép, bởi vì hắn cảm giác hiện tại trong hải dương tùy thời đều có thể xuất hiện nguy hiểm, mà thủy tinh cầu trong phi thuyền có nhiều người như vậy, không có mấy cái cao thủ bảo hộ căn bản không được, thế là cũng chỉ mang theo Ô Lan Ngọc Châu cùng Dạ Kỵ Sĩ. A Mục biết Ô Lan Ngọc Châu công phu cũng là thâm bất khả trắc, mà Dạ Kỵ Sĩ chỗ tốt là hắn có Vân Chu Lôi. Tại đi băng sơn trước đó, vô Ảnh chạy đến phòng thí nghiệm hướng Cô Thiếu ra đòi hỏi một chút phòng hàn xương, để A Mục, Ô Lan Ngọc Châu cùng Dạ Kỵ Sĩ bôi tại trên thân. Lý Thi nhiên nói, "Vũ Ảnh, ngươi được a. Người bây giờ đối thủy tinh cầu phi thuyền hiểu rõ trình độ thử dò so ta sâu a?" Liền ngay cả Cố Thiếu gia có phòng hàn xương người cũng biết. Vũ Ảnh nói, đó là đương nhiên à, con người của ta tương đối yêu động đầu óc, đối cái gì cũng tò mò. Cố Thiếu gia trên chiếc thuyền này thật nhiều hiếm lạ đồ chơi ta đều tham dò qua. Lý Thi Nhi nói, a một bọn hắn muốn đi băng sơn bên trên nhìn xem, ngươi đối Cố Thiếu gia giảng hay chưa? Vũ Ảnh nói, ta nói với hắn nhưng là hắn nói không có chuyện gì, nói kia một tòa băng sơn tại trong Hải Dương cũng có rất nhiều, nhưng là đều có các kỳ diệu, cũng đều có các nguy cơ, nếu như chúng ta cảm thấy hứng thú có thể đi, nhưng là sinh tử tự mình, bên trong có gặp nguy hiểm, có không, có nguy hiểm, cho nên nói để chúng ta trọng. Lý Thi Nhiên nói, "Bây giờ nhìn lại, cái này sợ Long Tinh cầu tốt nhất chơi đồ vật thật đúng là không biết." Vô Ảnh đối dạ kỵ si nói, "Ngươi đừng lỗ mãng, quan trọng cùng A Mộc sư phó. Ngươi không muốn tự nhận là ngươi rất lợi hại, ngươi phải biết sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nguy hiểm bên ngoài còn có nguy hiểm, cho nên muốn lúc nào cũng đề cao cảnh giác, cùng A Mộc, Ô Lan Ngọc Châu làm tốt liên hệ, không muốn đơn độc hành động, trọng yếu nhất là không muốn khoe quang, biết không?" Lý Thi Nhiên tiêu đạo, "Vô Ảnh, ta hiện tại mới phát hiện ngươi thật sự là học được A Mộc sư phó tinh túy, đó chính là giải, mà lại là đặc biệt có dùng dùng giải." Vô Ảnh nói, Lời này ta thích nghe, khen ta liền quang minh chính đại khen, không cần rẽ ngoặt, ta có thể tiếp nhận. Dưới ánh mặt trời, băng sơn bên trên lóe bạch quang chói mắt, đám người đứng tại trên sân thượng nhìn xem A Mộc mang theo dạ kỵ sĩ cùng Ô Lan Ngọc Châu ra thủy tinh cầu phi thuyền, thả người hướng băng sơn nhảy tới. Băng sơn bên trên băng trụ san sát, hình thái khác nhau, mà lại kỳ hàn vô cùng, nhưng là ba người lại không sợ, bởi vì bọn hắn trên thân bôi phòng hàn xương. Băng sơn bên trên chất độc, nhưng là ba người lại không hề để tâm, bởi vì bọn hắn đều sẽ có phù, mà lại công phu cực cao Ô Ngọc Châu cùng A Mộc bọn hắn cũng là lần thứ nhất cùng Băng Sơn tiếp xúc thân mật Ô Lan Ngọc Châu đặc biệt thích những cái kia thật to nho nhỏ băng trụ, nàng cảm giác những cái kia quỷ phụ thần công băng trụ giống cung điện, giống băng thắt nước, không sai biệt lắm có thể hoàn toàn thỏa mãn nàng đối băng tất cả huyễn tưởng, nhưng bây giờ hoàn toàn chính xác không. Phải huyễn tưởng, những cái kia băng tuyết vương quốc cứ như vậy chân thực hiện ra nàng trong tâm mắt. Dã kỵ sĩ cảm giác cái này Băng Sơn bên trên ngoại trừ hùng vĩ tạo hình bên ngoài cùng không có cái gì ý mới, đi một trận, hắn liền có chút phiền, thế là đối A Mục nói, "A Mục, ta nhìn chỗ này ngoại trừ băng chính là băng, cũng không có cái gì ý tứ, chúng ta vẫn là trở về." Để Cố Thiếu ra giá phi thuyền vòng qua tòa băng sơn này tiếp tục hướng bắc hành tiến đi. A Mục nói, có hay không ý tứ khó mà nói, chúng ta vẫn là nhìn nhìn lại đi, bởi vì ngươi không có phát hiện sao? Hiện tại chúng ta chỗ vùng biển này nhưng thật ra là cái nhiệt đối hải vực, nhưng là nhiệt đối trong vùng biển bên cạnh làm sao lại nổi lỡ lửng như thế một tòa băng sơn đâu? Mà lại như thế một lớn tòa băng sơn hòa tan tốc độ còn phi thường chậm, ngươi không cảm thấy cái này phi thường kỳ phải sao? Gia Kỵ sĩ nói, tại các ngươi thuần nhân loại trong mắt cái gì tốt giống đều rất kỳ quái, nhưng là tại chúng ta cương thi trong mắt thứ gì đều không kỳ quái. Đi tại hai người trước mặt Ô Lan Ngọc Châu bỗng nhiên quay đầu hướng A Mục nói, "A Mục, ta tìm tới chơi vui, ta biểu diễn cho các ngươi nhìn." Nói xong, Ô Lan Ngọc Châu dùng chân đạp gãy một cây giống cá lớn đồng dạng băng trụ, băng trụ bị đạp gãy, lập tức hướng băng sơn hạ về tới, Ô Lan Ngọc Châu bay nhào quá khứ, sau đó đứng tại băng trụ bên trên bắt đầu ở băng sơn ở giữa nhanh chóng trượt. Dưới ánh mặt trời, tại băng sơn bên trên, Ô Lan Ngọc Châu giống như khiêu vũ đồng dạng vận thân thể, linh hoạt khống chế xem cá hình băng trụ tại băng sơn bên trên trượt. Vì đua dạng kỵ sĩ vui vẻ, A Mục thả người lái dòng nước. Sau đó gọi dạ kỵ sĩ cũng giẫm tại dòng nước bên trên, theo sát Ô Lan Ngọc Châu tại Băng Sơn bên trên ghé qua. Rất nhanh, ba người liền vây quanh Băng Sơn đằng sau, lập tức bị trước mắt cảnh quan sợ ngây người. Bởi vì Băng Sơn phía sau, cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, xuất hiện Băng Sơn quảng trường, Băng Sơn đại hạ, Băng Sơn vườn hoa. Một tòa trong thành thị nhỏ quảng trường có độ vật chỗ này cơ hồ đều có hơn nữa còn đều là băng tập. Ba người đến quảng trường, Ô Lan Ngọc Châu, A một cùng dạ kỵ sĩ đồng thời nhảy xuống. Những này mỹ lệ kiến trúc, vậy mà tất cả đều là điều khắc ra tinh mỹ tuyệt luân dung động là người. U Lan Ngọc Châu mắt sắc, nàng ngẩng đầu một cái liền thấy được trên cung điện có một cái cự đại băng nện ngay tại tay cầm điều khắc công cụ tại chăm chú điều khắc. Băng nện trong bụng ở giữa có cùng một chỗ hòn đá đen, cái kia hẳn là là thiên ngoại bay thật đi. Băng nện cái khác bộ vị cũng giống như như băng, nếu như không phải khối kia hòn đá đen, ngươi căn bản không có cách nào tại băng sơn bên trên có thể nhận ra đây là một cái băng nện. Chương 487. Chương 487. Băng nện đặc biệt lớn, giống một con trâu đồng dạng. Nhìn thấy ba cái khách không mời mà đến xâm nhập, băng giống như rất phẫn nộ, nó há miệng liền phun ra rất nhiều băng truy, tức tốc bắn về phía ba người. A Mộc đội vàng tung ra phất trần, tại ba người chúng quanh đem phất trần múa giống cuồng phong mưa dạo. Phanh phanh phanh. Bàn đối băng chủy tất cả đều bị A Mộc phất trần quét bay ra ngoài Ô Lan Ngọc Châu niệm động đại đường nói phiên dịch thuật, sau đó dùng tay một chỉ băng nện. Kỳ quái là ba người cũng không nghe thấy băng nện nói đại đường nói. Nhìn thấy mình băng chủy cùng không có đem ba người đưa vào chỗ chết, băng nện vừa tung người như là một cái tảng đá lớn nện rơi vào ba người trước mặt. Băng nện dùng một con giống liêm đao đồng dạng chân trước tại ba người trước mặt lúc gần lúc hiện. Ba người cẩn thận nghe ngóng, cái này băng còn giống như là cũng không nói lời nào. Dạ kỵ sĩ gấp gáp, hắn xuất ra mình thanh đồng qua liền cùng băng đệ làm. A1 cùng Ô Lan Ngọc Châu, thế là liền đứng ở bên cạnh nhìn Dạ kỵ sĩ giao đấu băng đệ. Dạ kỵ sĩ hiện tại có thiên ngoại bay thạch mang theo, công phu cũng là tăng cầm khâu ít, tựa như được thần lực trên nhảy dưới tránh, tốc độ cực nhanh, thanh đồng qua uy lực cũng là để A1 cùng Ô Lan Ngọc Châu nhìn nhật huyết dâng trào. Bất quá cự tri thủ chân chức cũng lợi hại, không phải sắt thép lại hơn hẳn là sắt thép, mỗi lần nó chân trước cùng sĩ thanh đồng qua nhau về sau đều sẽ kích thích từng đoàn từng đoàn hoa hoa. Trung quanh băng điêu coi như rồi, bị hai người đánh chính là vụn băng bay loạn, vụ tràn ngập, sát khí hắn khí bất người. Ngay tại hai người đánh khó hòa giải thời điểm, Tố Lan Ngọc Châu vừa quay đầu lại vậy mà nhìn thấy từ phía bắc một đầu rực long tới lúc gấp rút nhanh bay tới. Tố Lan Ngọc Châu tranh thủ thời gian túm a một cánh tay để hắn nhìn. a một nhất quay đầu, hắn cũng nhìn thấy rực long, hắn không chỉ nhìn một cách đơn thuần đến rực long, hơn nữa còn thấy được rực long trên lưng đang ngồi xem một vị mỹ thiếu nữ. Thiếu nữ bộ dáng tướng mạo hoàn toàn là một cái đại đường nữ nhân bộ dáng. Thiếu nữ này bất phàm, thả không nói, sinh nghiệp hơn, cầm trong tay một thanh đại khảm đao, cánh tay trái bên trên mang lấy một cái kim quang lóng lánh càn quuyên. A Mộc nói: "Nữ hải như này bất phàm, xem ra hẳn là một cái thợ săn tiền thưởng. Ô Lan Ngọc Châu nói: "Xem ra cô bé này hẳn là đến săn bắt khủng long a, bất quá nhìn nàng khí thế hùng hổ, giống như là hướng chúng ta tới, hẳn là phát hiện chúng ta là ai đi." Ô Lan Ngọc Châu tiếng nói vừa dứt, Dực Long liền như thiểm điện rơi xuống trước mặt bọn hắn. Nữ hải giống như cũng không hiểu đến khách khí, nàng ngại xuống rực Long tay cầm đại khảm đao đi thẳng tới A Mộc cùng Ô Lan Ngọc Châu trước mặt. Nữ hài mọc ra mặt trứng ngỗng, mày liêu, đôi môi tát, bạch bạch ra, tuổi tác hẳn là tại chừng 20 tuổi. Cô bé này cho Ô Lan Ngọc Châu cảm giác rất không tệ. Nàng liền thích loại này nhẹ nhàng khoan khoái khoái, đưa thuần, tiêu sái, lưu loát nữ hải nhị dạng. Bất quá, hiện tại từ trên mặt cô bé, Ô Lan Ngọc Châu cũng không có nhìn ra cái gì đáng yêu chỗ, ngược lại là một loại kinh nghiệm xa trường lão thành. Nữ hải thanh đao cắm ở cắm ở băng bên trên, sau đó từ trong ngực xuất ra một quyển chân dung nhìn nói, người là A Mục. Nàng là Ô Lan Ngọc Châu. Các người đều là sa mạc Lục Châu đạo tạo phản phản nghịch, cũng chính là hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn cùng Sa Mạc Vương binh đoàn trọng Kim treo thưởng bắt người. Hai người các ngươi đều rất đáng tiền. Cái kia cùng băng đánh nhau người gọi dạ sĩ, cũng rất đáng tiền. Ô Lan Ngọc Châu nhìn cô bé này nói chuyện bộ dáng rất chăm chú, liền cảm thấy đặc biệt tốt chơi, thế là hắn cùng A1 đều không có lên tiếng, nhìn xem nữ hải, để nàng tiếp tục nói đi xuống. Nữ hải nhi nhìn hai người không có lên tiếng, coi là hai người sợ mình, thế là dùng đao một chỉ hai người nói, ta cái này có dây thừng hai người các ngươi là mình trói mình nha, vẫn là để ta đem các ngươi hai cái đánh bại về sau lại trói lên dây thừng Ô Lan Ngọc Châu nói, ngươi bắt chúng ta cũng có thể nha, bất quá chúng ta dù sao cũng phải biết ngươi là ai à. Nữ Hải nh cây đại đao cắm trên mặt đất, đem chân dung thăm dò về trong ngực, lại lấy ra một quyển dây thường ném tới Ô Lan Ngọc Châu trước mà nói, "Ta gọi Đường Công Tiễn, là cái thợ săn tiền thưởng, năm nay đã 80 tuổi." Ô Lan Ngọc Châu nói, "Trên người ngươi có thiên ngoại bay thành a." "Ta hiểu được, ngươi nhìn giống 20 tuổi, kỳ thật đã 80 tuổi, cái này hoàn toàn là năng thiên ngoại bay thành phúc a." Nữ Hải suy nghĩ một chút nói, "Ngươi là Ô Lan Ngọc Châu, tựa như là cái nữ vu, ngươi còn thành thật hơn điệp a, ta cũng không phải dễ chơi, ta không sợ ngươi nha." Ô Ngọc Châu nói, "Ta chính là một cái nữ vu." Ngươi không sợ ta bất quá ta ô Lan Ngọc Châu cũng không có sợ hơn người A. con người của ta không cùng người ta đạo thủ đặc biệt là nữ nhân ta không cùng nữ nhân động thủ là bởi vì ta luôn luôn cho rằng nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân đâu có chuyện gì nữ nhân chúng ta ngồi xuống có thể hào hả đảm nữ nhân cùng nữ nhân động thủ sẽ để cho người khác chế dây đường cung thì nói đừng nói nhảm nhanh dùng dây thường trước tiên đem người tiểu đạo si kia trói lại ô Lan Ngọc Châu sông a một chấp mắt vài cái a một minh bạch thế là đứng đấy bất động mặc cho cô ô Ngọc Châu cầm dây thườngộc chính mình ô La Ngọc Châu nóiươ cũng là cái 80 tuổi người thường nói nhân chi đem giả Lời nói cũng tiện, ngươi nhìn ngươi cái này nói chuyện làm việc, nào giống một cái lão nhân gia nên làm đâu. Mặc dù ta là nữ vu, ngươi nhìn ta trong lòng đều không có muốn ý muốn hạ ngươi, ngươi không bằng đem cái này tiểu đạo sĩ thả, buộc ta một người được rồi." Đường cung tiên nói, "Ngươi cho rằng táng độc, ngươi không đáng tiền. Buộc ngươi để làm gì? Ta muốn bắt chính là cái này A mục, đừng có lại nói nhảm, nhanh đưa A mục cho ta trói lại." Tô Lan Ngọc Châu nói, tốt, tuốt, ta hiện tại cho ngươi đem A mục rắn rắn chắc chắc trói lại." Dây thường rất dài, Tô Lan Ngọc Châu làm việc rất ra sức, nàng là bên trên ba vòng, trong ba vòng, hạ ba vòng, Đem a mục trói lại chặt chẽ vướng vàng. Đem a mục trói kỹ, Ô Lan Ngọc Châu lúc này mới vỗ vỗ tay, đối Đường Cung Tiên nói, ngươi còn muốn hay không được ta ạ? Đường Cung Tiên nói, hôm nay bản cô nương chỉ dẫn theo một sợi thừng, lúc đầu chạy chính là bắt ta mục. Dây thừng không đủ, liền không buộc ngươi tha cho ngươi một cái mạng. Ô Lan Ngọc Châu nói, xin hỏi, tại biển rộng mênh mông bên trên, ngươi là thế nào tìm tới chúng ta? Đường Cung Tiên nói, các ngươi khả năng không biết, liền các ngươi giết nhân cùng yêu nhân sự tình, sợ tinh cầu bên trên tợ đều sớm đã ra. Hiện tại thật nhiều người cũng đã trên đường đâu, chuẩn bị tới bắt các ngươi. U Lan Ngọc Châu nhìn xem A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ngươi chính là lợi hại. Ngươi nhìn ngươi chính là đến sợ Long Tinh cầu đến, lại còn sẽ như vậy nổi danh, ngươi thanh danh này thật sự là vang vọng vũ trụ a." A Mộc nói, "Ta nổi danh về nổi danh, nhưng là các ngươi động một chút lại bắt ta, làm gì nha? Mà lại Sa Mạc Lục Châu đảo giải phóng, kia là Ngô tướng quân cùng Hàn tướng quân, trời sinh trưởng lão bọn hắn làm nha. Ngươi có bản lĩnh đi tìm bọn họ a." Đường Cung Tiên nói, "Thực Sa Mạc Vương binh đoàn cùng Hắc Sâm Lâm thám hiểm cho rằng nếu là không có đoàn đội của ngươi trợ, bọn hắn rất khó thắng được trận chiến chính này." A Mộc nói, Lời này nói có chút quá a, A bình thường không yêu sát sinh, có tài đức gì có thể làm đến chuyện lớn như vậy đâu. Giải phóng sa mạc Lục Châu đảo, kia là dân tâm sở hướng, là dân chúng đánh thắng thuộc về mình chiến tranh, cùng chúng ta những người ngoài cuộc này kỳ thật cũng không có quá lớn quan hệ. Nói xong, A Mộc nhất run thân thể, trói tại thân thể của hắn bên trên dây thường vậy mà toàn bộ chốc ra, chương 488. Chương 488 đường cung tiến dần mình, Tranh thủ thời gian dùng đao một chỉ Ô Lan Ngọc Châu nói, ngươi làm sao buộc? Ngươi có phải hay không cố ý đùa ta đây? Ta liền biết hai người các ngươi là một đám người buộc hắn khẳng định không ý dung sức. Lần này dùng thêm chút sức, cho ta chói chặt chụp. Ô Lan Ngọc Châu từ dưới đất nhặt lên dây từng nói, "Ai, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, ta phí hết đại khí lực mới đem nó có chắc, nhưng là hắn run thân thể một cái liền đem dây từng lảm chóc ra cái này không trách ta nha. Ngươi cũng biết, cái này tiểu đạo A Mộc cũng không tốt gây a." Trên người hắn có công phu, ta nhìn ngươi cũng tức thời một chút, thả hắn được rồi." Đường Cung tiến nói, "Không thể được rồi. Ta chính là muốn bắt tiểu A Mộc mang về, để bọn hắn nhìn xem ta Đường Cung Tiễn cũng không phải bình thường người, cũng là cao thủ trong cao thủ. Mà lại ta còn muốn cầm A đi lĩnh thưởng đâu. Đừng nói nhiều, nhanh cho ta buộc." A Mộc nói, "Ngọc Châu cô nương, nàng để ngươi buộc ngươi liền bổ tôi. Ngươi buộc một vạn lần cũng khốn không được ta, ta cũng không sợ phiền, ta liền nhìn hai ngươi có phiền hay không." Ô Lan Ngọc Châu chiếu vào đường cung tiến đi làm, lại nghiêm túc đem A Mộc chói lại chặt chẽ vững vàng, buộc xong về sau còn hỏi A Mộc trói chặt không có, A Mộc nói trói chặt. Đường cung tiến đều sắc bị hai cái nhân khí vui vẻ. Kết quả, bên này Ô Lan Ngọc Châu vừa đi mở, A Mộc nhất run thân thể, dây thường liền lại chọc ra trên mặt đất đường cung tiến, khí cây đại hướng băng bên trên đâm một cái, đẩy ra Ô Lan Ngọc Châu, sau đó một bên đem dây thường hướng A Mộc trên thân quấn vừa nói, "Ta, ta cũng không tin." Ta buộc qua một làn người, một vài người, ta cũng không tin đem ngươi buộc không được, nhìn đem ngươi có thể. Nhìn Đường Cung tiến nghẹn đỏ mặt, đang liều mạng dùng sức tại cho mình buộc dây thừng. A Mộc nói, "Cô nương, buộc dây thừng có cái xảo, ngươi phải dùng thêm đầu vóc, dây kéo từ thời điểm dùng lực rồi, đem toàn bộ sức mạnh đều xuất ra." Đường Cung tiến khí một bàn tay đập vào A Mộc trên đầu nói, "Ngươi là đang chê cười ta đây, vẫn là đang giận ta đây?" A Mộc nói, "Không phải ta khí ngươi, là Ô Lan Ngọc Châu cô nương kia đang trêu đùa ngươi đây. Đường Cung tiến nói, "Chính là ngươi đang dùng U Lan Ngọc Châu đã rất ra sức giúp ta chối lại hai về dây thường người ta làm việc làm rất chân thành, ta đều thấy được, liền ngươi không chăm chú. Cho ngươi chối ký dây thường, ngươi cũng đừng đọc tôi, ngươi còn hết lần này tới lần khác phải cho ta run rơi. Chỉ chốc lát sau, Đường Cung tiến đem A Mộc lại giúp chặt chẽ vững vàng. A Mộc vừa muốn lập lại chiêu cũng run run thân thể, Đường Cung tiến dùng dao tranh thủ thời gian một chỉ A Mộc nói, đừng Lục đích. lại cư động ta làm thịt ngươi." A Mộc hít một hơi thật sâu băng lánh không tí nói, lỗ mũi của ta ngứa, ta hắt cái xỉ hơi có thể chứ. Đường Cung há miệng vừa nói ra một cái, không chữ. A Mộc liền hắt đánh ra Sau đó Đường Cung Tiễn cùng Ô Lan Ngọc Châu liền thấy đụng chút vài tiếng vang lên về sau, chói trên người A Mộc dây thường vậy mà chém làm vài khúc. Đường Cung Tiễn quá khứ nhặt lên một đoạn dây thường cầm ở trong tay nói, "Ngươi đứa nhỏ này, thật sự là không khiến người ta bất lo, nói với ngươi đừng Lục đích, đừng Lục đích. ngươi nhìn, hảo hảo dây thường để ngươi lại cho biến thành bài đoạn, ngươi bây giờ để cho ta đi đâu làm dây thường đi chói ngươi đây." Ô Lan Ngọc Châu tới nói, "Làm lại lại, ngươi đừng nóng giận. Ta nhìn như vậy đi, chúng ta đám người này đều nghe A Mộc ngươi giờ đem con kia băng cho làm đi một bên, sau đó để A Mộc đem kỵ sĩ theo đến." Chúng ta ba đi theo ngươi chẳng phải sớm mà. Kỳ thật chỉ cần A Mục nguyện ý đi theo ngươi căn bản là không cần đến giấy thường. Đường Công Tiễn nghe xong mừng lớn nói, ngươi nói là sự thật. Tố Lan Ngọc Châu nhìn về phía A Mục. A Mục gật gật đầu Đường Công Tiễn nói, kia tốt hai người các ngươi tại chỗ này đợi xem. Xem ta. Nói xong, Đường cung tiến từ cánh tay trái bên trên gỡ xuống càn khôn quyển sau đó đột nhiên hướng đang cùng dã kỵ sĩ Ác Chiến Băng Nện ném đi. Nhìn thấy càn khôn quyển mà mang theo ngân quang gạo thép mà đến, sĩ vội vàng nhảy đến một bên. còn không có kịp phản ứng, liền một tiếng bị vào trong biển. Nhìn thấy băng nện rơi xuống trong biển băng lên một mảnh bọt nước, Ô Lan Ngọc Châu không khỏi trong lòng nói, cái này Đường Cung Tiễn coi trọng trên thân vẫn là có pháp bảo. Đuổi đi băng nện, Đường Cung Tiễn khẽ vươn tay, càng khôn quyển vèo một tiếng lại về tới trên tay của nàng ở bên trái trên cánh tay bờ UFf song càn khôn quyển, Đường Cung Tiễn ngẩng đầu lên đối Ô Lan Ngọc Châu nói, ngươi đi đem cái kia dạ kỵ sĩ kêu đến. Ta hiện tại mang các người ba người đi hát xâm lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ đi lĩnh hưởng. Ngọc Châu muốn đem trò nhiều diễn một hồi thế là liền xông dạ kỵ sĩ vây tay để hắn tới. Nhìn thấy một cái tuổi trẻ nữ cùng a muội, Ô Lan Ngọc Châu đứng trùng một chỗ. Mà lại vừa rồi tại đánh nhau khoảng cách, dã kỵ sĩ cũng nhìn thấy bọn hắn biểu diễn, lúc này trong lòng đã hiểu 89 phần. Mặc dù cô bé kia dùng càn khôn quyển vì chính mình giải bày, nhưng là dã kỵ sĩ trong lòng vẫn là kìm nén một cố lửa. Bởi vì cô bé kia khốn buộc ra một sự tình hắn thấy được. Ngay tại dã kỵ sĩ cầm tay thanh đồng qua đi hướng đường cung tiến thời điểm, đột nhiên, theo một cỗ sóng lớn đánh tới, Băng Nện nhảy ra mặt biển nhào về phía A Mục, dã kỵ sĩ cùng Ô Lan Ngọc Châu. Ngay tại mình ầm vang trước khi rơi xuống đất, Băng há miệng phun ra ba cây kia, tơ nhẹm mềm dẻo lôi sáng, giống ba đầu ngân xà, vội vàng không kịp chuẩn bị đem ba người buộc chặt chẽ vút vằng. Đường Cung Tiên sức sở, nhưng Băng Nện cũng không có đi công kích nàng mà là lấy thế xét đánh không kịp bưng thai kéo túm xem ba người cấp tốc chạy vào trong cung điện. Đây hết thể biến hóa quá nhanh, a một người bọn họ căn bản không kịp đi suy nghĩ đối sách Đường Cung Tiên xem xét con ngồi của mình bị Băng Nện tú đi, giận tím mặt, nàng vừa tung người nhảy lên rực long theo sát phía sau đi vào ban công, a một bọn hắn mới phát hiện cái này ban công bên trong lại là một cái cự đại băng động. Cự chi thủ đem ba người kéo đến trong động liền thuận xoắn ốc hình to lớn đóng băng dưới như điện chớp Đường Cung Tiên cư ực động hướng phía dưới theo. Mắt thấy là phải tới tay thịt mỡ lại bị người khác cướp đi, Đường Cung Thiến hiện tại là giận không kìm được. Tô Lan Ngọc Châu âm thầm may mắn mình cùng A Mục, dã kỵ sĩ đều có cương phù, mà lại dã kỵ sĩ, A Mục trên thân lại có thiên ngoại bay thạch bảo hộ, cho nên mới không đến mức tại tịch liệt ma sát bên trong làm là máu thịt bé bé, thịt nát xương tan. Tại cực tốc trượt xuống dưới đi ước chừng một khắc đồng hồ về sau, A Mục ba người cũng cảm giác dưới thân thể của mình đột nhiên không còn sau đó liền rơi xuống. Phanh phanh phanh theo bốn tiếng tiếng vang, đám người ngã xuống tại một mảnh trên mặt băng. A Mục đứng dậy hướng bốn phía quan sát, hắn lúc này mới phát hiện mình chính rơi vào một hang băng dưới đáy. Bên trong lóe lên ánh sáng, những cái kia chỉ riêng đều là từ băng bích bên trên phát ra ánh sáng, rất sáng, cho nên hắn mới có thể đem chúng quanh thấy rõ. Hiện tại bọn hắn chúng quanh bỏ xem vô số cái băng nện, băng bảy nện hình thể cực đại, nhìn thấy đồ ăn tới, băng nện liền trương nha vũ trảo mừng khấp khởi hướng ba người vây quanh. Có mấy cái cái đầu lớn băng nện giơ lên giống liềm dao đồng dạng chân trước tới công kích ba người, chương 489. Chương 489. A một xuất ra pháp trận, dã kỵ sĩ giơ lên thanh đồng qua bắt đầu cùng những này băng Ngọc Châu lại không nóng xuất ra một cái thủy tinh cầu để thủy tinh cầu biến lớn. Sau đó lại dùng ngón tay ở phía trên vẽ lên một cái hố, liền chui đi vào. Tố Lan Ngọc Châu Thủy Tinh Cầu tùy ý băng bẩy nện làm sao chật đều vô dụng, bởi vì cái này Thủy Tinh Cầu là có pháp lực những này, băng nện trấn chức cùng gai độc căn bản là không có biện pháp đem Thủy Tinh Cầu đánh vỡ đường cung thiên cưỡi rực lòng không lâu đội tới, nàng vung lên mình đại khảm đao cũng cùng những cái kia băng nện chiến ở cùng nhau. Hiện tại là tại trong động băng, những này băng nện chiếm hết ưu thế, bọn chúng không ngừng hướng ba người non băng kia. A mộc lái dòng nước bắt đầu va chạm Trải qua a vò, liền tại a dòng nước bên trong đã mất đi khống chế. Dương Minh múa vút loạn làm một đoàn ô lan ngọc châu thừa cơ thu thủy tinh cầu, cùng dã kỵ sĩ cùng một chỗ đứng ở a mục dòng nước bên trên. A Mộc không chế xem dòng nước tại đi lên trên thời điểm, dã kỵ sĩ đột nhiên tại một chỗ nổi lên băng bích bên trên phát hiện một chỗ tại ra bên ngoài bước lên nước. A Mộc giá dòng nước quá khứ, phát hiện tại cái kia bước lên nước đầu ngửa lại là lớn cỡ trứng gà hòn đá đen. Hòn đá đen tràn ngập xương mù không ngừng hướng ra phía ngoài bước lên nước, tựa cái con suối. A Mộc quá khứ, nhìn một chút nãy động địa phương khác cùng không có phát hiện vật tương tự, hắn suy đoán cái này trong động băng tất cả băng nơi phát ra khả năng chính là cái này hòn đá đen. A Mục còn tại nhìn xem cái này hòn đá đen suy nghĩ, không nghĩ tới nhanh tay lẹ mắt Ố Lan Ngọc Châu nhảy qua đi đưa tay liền cầm lên hòn đá đen. Hòn đá đen cầm lên nàng liền phát hiện, hòn đá đen là đặt ở một cái đá trắng cái bệ bên trên. Hòn đá đen rời đi đá trắng cái bệ về sau liền không hướng dẫn ra ngoài nước Ố Lan Ngọc Châu đem hòn đá đen thả lại cái bệ về sau, hòn đá đen lại bắt đầu chạy ra ngoài nước Ố Lan Ngọc Châu cảm thấy đó là cái bả bối. thế là liền đem hòn đá đen tính cả cái bệ cùng một chỗ cầm nhảy lên a mục dòng nước bên trên. Ba người đứng tại dòng nước bên trên bắt đầu nghiên cứu hòn đá đen, rời đi màu trắng tảng đá cái bệ liền sẽ không nước chảy. Đem hòn đá đen đặt ở màu trắng tảng đá cái bệ bên trên, hòn đá đen liền bắt đầu chạy ra ngoài nước Ô Lan Ngọc Châu nói: "A Mộc, chúng ta đem khối này tảng đá mang về a, để cố thiếu ra nghiên cứu thêm một chút." A Mộc gật gật đầu, thế là Ô Lan Ngọc Châu liền đem tảng đá cùng cái bệ tách ra chứa vào mình trong bao vải. Liền mấy người bọn hắn chính đáp lấy A Mộc dòng nước lên cao lúc, đột nhiên, tại băng động phía trên có giọt nước nhỏ xuống đến, mà lại càng vượt nhỏ càng nhiều, cuối cùng như trời mưa, ngay tại những này nước này nhỏ ở trong có không ít khối băng cũng đi theo lộp bộp rất xuống. Đường cung tiến long bay tới sông ba người hô, chạy mau. Các người chi nguyên chóng đi, Hiện tại cái này băng động muốn đổ sụp, hòa tan. Thật sự là ba cái đồ đần. Hâu xong, Đường Cung tiến liền cưỡi rực long như mũi tên hướng đỉnh động bay đi. Ba người ngầm đầu hướng hướng cửa hang nhìn lại, Đường Cung tiến nói không sai, hiện tại trong động, đỉnh động, vết động băng toàn bộ hóa thành nước, mà lại trong đó có thật nhiều khối băng lớn, giống như hòn đá hiệp tạp cuồn rơi xuống. Bây giờ nghĩ ra ngoài đã tới đã không kịp, thế là Ô Lan Ngọc Châu tranh thủ thời gian lấy ra nàng thủy tinh cầu dùng tay vắt ve, để nó biến lớn biến lớn, một mực biến đến có thể chứa được ba người, nàng lúc này mới dùng ngón tay đâm một cái thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu bên trên liền xuất hiện một cái hình tròn cửa, ba người vội vàng chui vào ô lan Ngọc Châu thủy tinh cầu đủ cứng. Mặc dù tự động phía trên nước tượng thác nước đồng dạng lao xuống, khối băng giống như hòn đá nện xuống đến, nhưng là thủy tinh cầu lại không chút nào bị hao tổn đã mất đi băng chi nguyên, hiện tại trong động nhiệt độ tại kịch liệt lên cao, sụp đổ tốc độ, băng tuyết hòa tan tốc độ đều tại tăng lên. Mặc dù bên ngoài băng sơn sụp đổ, nhưng ba người tại trong thủy tinh cầu lại an nhiên vô dạng. chừng nửa ngày thời gian, băng sơn dần dần biến mất, ô Ngọc Châu thủy tinh cũng theo đó nổi lên mặt biển. Cố thiếu gia thủy tinh cầu phi thuyền ngay tại cách đó không xa. Tố Lan Ngọc Châu liền đội vàng khống chế mình thủy tinh cầu tới gần. Ba người lên thuyền, tại Lý Thi Nhiên bọn người chen chúc bỏ vào sân thượng, vậy mà ngoài ý muốn thấy được Cỡi Dực Long Đường cung tiễn Tố Lan Ngọc Châu sát bên Vô Ảnh ngồi xuống, sau đó cầm lấy một chén nước một hơi rót hết, lúc này mới lau lau miệng đối Đường cung tiễn nói, thật sự là kinh nghiệm nha. Truy chúng ta vậy mà đổi tới chỗ này tới, ai bảo nàng tiến đến." Vô Ảnh nói, cô thiếu ra để cho nàng đi vào nói cái cô nương này không tệ, chỉ là vóc người không tệ, vẫn là tâm nhãn không tệ, chúng ta cũng không biết nàng là ai, là làm cái gì." Tố Lan Ngọc Châu nói, "Làm cái gì?" Các ngươi không hỏi nàng sao? Vô ảnh nói, chúng ta hỏi, nàng không nói, nàng chỉ nói nàng phải đợi người. Tố Lan Ngọc Châu nói, ngươi không hỏi nàng chờ muốn cái gì người sao? Vô ảnh nói, hỏi. Nàng không nói. Tố Lan Ngọc Châu nói, nàng muốn chờ người. Không. Nàng muốn bắt người là A Mộc Sư Phó. Vô ảnh nghe xong, vụ một chút đứng lên nói, vì cái gì? Cái gì muốn bắt A Mộc Sư Phó? Gia Kỵ Sĩ nói, bởi vì nàng là một cái thợ săn tiền hưởng. Nàng gọi đường cung thiến vốn là đến Sợ Long Tinh Cầu đến săn bắt khủng long buồn bán tới địa cầu kiếm tiền nhưng là về sau nàng biết A Mộc Sư phó cùng chúng ta đều tại Sợ Long Tinh Cầu bên trên, thế là tìm đến rồi. Nàng muốn bắt A Mộc Sư phó đi Sợ Long Tinh Cầu bên trên Hắc Sâm Lâm Chi nhánh căn cứ lĩnh tưởng kim. Vô Ảnh vội vàng ngồi xổm xuống bắt lấy Ô Lan Ngọc Châu tay, hỏi nàng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thế là Ô Lan Ngọc Châu liền đem Băng Sơn bên trên phát sinh sự tình hướng đại gia hỏa nói một lần. Nghe xong, đám người không bình tĩnh quá khứ đem đường cung đường cung trước ngang, mọi nói, các ngươi không muốn cho rằng nhiều người ta liền sẽ sợ hãi, ta tuyệt không sợ hãi. Ta đại khảm đao rất lợi hại, ta khuyên các ngươi thức thời một chút, nhanh đưa A Mộc giao cho ta, nếu không ta tay này trong đại khảm đao chặt tổn thương ai chém chứ ai, vậy cũng là các ngươi tự tìm. Nhìn Đường Cung Tiên cái kia lực lượng không đủ dáng vẻ, Cao Vĩ Phong cảm giác tiểu cô nương này có chút ý tứ, mà lại tiểu cô nương này lại là Cố Thiếu ra đem thả tiến đến hiện tại Cố Thiếu ra lại đi hắn phòng thí nghiệm, hắn có phải hay không muốn cho chúng ta thu cái này Đường Cung Tiên a. Cao Vĩ Phong lại nghĩ tới, hiện tại đánh trận phải dùng người, đặc biệt là biết công phu cùng có pháp lực người, xem ra cái này Đường Cung Tiên công phu cùng pháp lực cũng vẫn được, nếu như A Mộc sư phó tu làm thủ hạ phải rất khá vừa vận rất tốt ở đâu nhìn nghi, không riêng gì nhiều một người trợ giúp đi. Hắn đột nhiên nghĩ đến, cái này Đường cung thiên nếu là hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn người, kia nàng khẳng định đối Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ nội tình biết không ít, nếu mà có được nàng về sau lại đối chiến Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh, cơ cấu người liền sẽ không hai mắt sợ một cái hắc. Đối nghịch nghĩ biện pháp thu tiểu cô nương này, nhưng là làm sao thu đâu? Hắn nhìn xem hiện tại cô nương là hai mắt trợn lên, cầm tay đại khẳng đạo, một bộ khí thế hung hang bộ dáng, mà lại nàng cưỡi Long trên thân cũng không chịu xuống tới. Chương 490. Chương 490. Cao Vĩ phong tự lẩm với dục lòng không xuống, hành động của nàng thoạt nhìn là toàn bộ nhờ cái này rực lòng a. Hắc. Có rồi. Việt quân nữ nữ ghé vào Cao Vĩ Phong đầu vai nói, cái gì có rồi? Trương Vĩ Phong chỉ vào đường cung tiến nói, ta nói chính là thu nữ tử này biện pháp có. Việt quân nữ nữ một ngày cao hứng nói, nhanh, đem ngươi biện pháp lấy ra, đem cái này tiểu yêu tinh thu. Ta nhìn quá không thuận mắt, tuổi tác không lớn, liền một cái thợ săn tiền thưởng thân phận còn dám xông đến chúng ta thủy tinh cầu trong phi thuyền người tới bắt, ta thế nào càng xem càng có chút ghê vào miệng của đâu. Cao Vĩ Phong nói, Việt quân nữ nữ ta thế nào cảm giác ngươi đây không phải tức giận, ngươi giọng điệu này giống như là đồng tình địch nhân a." Việt quân nữ nữ nói, "Đừng nói nhảm, ta đồng tình nàng." "Ta đồng tình nàng cái quỷ a." Nàng hiện tại cầm trong tay một thanh đại khảm đao, hung thần sắc sát. "Ta nào có tâm tình đồng tình nàng nha." Cao Vĩ phong xuất ra thiên thư lật đến thu nhỏ chú, đối phía trên dấu hiệu chữ viết niệm 3 lần, sau đó dùng tay một chỉ đường cung thiên cái mông dưới đáy ngồi rượt long, sau đó liền nghe phù một tiếng, đường cung thiên dưới long lập biến thành thỏ lớn nhỏ, sau đó lạch cạch một tiếng rơi vào trên mặt đất. Dưới hung đột nhiên không long. Đường Cung Tiễn vội vàng không kịp chuẩn bị phát thông ném xuống đất, đại khảm đao bang lang một tiếng cũng ném ra ngoài. Kim Kim chạy tới xoay người nhặt lên Đường Cung Tiễn đại khảm đao quay người trở về giao cho Lý Thi Nhiên. Nhìn xem phiên bản thu nhỏ rực lòng vây quanh mình đã chuyển chuyển, lại nó ngó mình đại khảm đao cũng rơi vào Lý Thi Nhiên trong tay, Đường Cung Tiễn có chút ngậm, nàng hiện tại có chút hối hận, nàng hối hận mình quá lô mãng. Bất quá, nhìn xem những người này thái độ không đồng nhất, tạm thời hiện tại vẫn đoán không ra những người này rốt cuộc muốn đối nàng thế nào, Ô Lan Ngọc Châu quá khứ ngồi xuống nói, "Đường Cung thiến. có phục hay không? Nếu như còn lời không phục, chúng ta có thể đánh tới ngươi phục." Đường Cung Tiên nước mắt bắt đầu ở trong hốc mắt đã chuyển chuyển, nàng cắn răng nói, ta chính là không phục. Có bản lĩnh đánh tới ta phục nha. Tố Lan Ngọc Châu nói, đánh như thế nào? Chúng ta nếu là quần ẩu ngươi khẳng định cảm thấy không công bằng. Đường Cung Tiên nói, các ngươi nếu là muốn cho người trong thiên hạ trò cười, vậy các ngươi liền quần đầu ta, nếu có bản lĩnh, liền lấy ra đến, chúng ta một đối một đánh. Tố Lan Ngọc Châu cười nói, ngươi xem chúng ta chỗ này, người thật nhiều a, ngươi muốn hòa ai đánh. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng ai? Đường Cung Tiên nói, đưa đao cho ta. Lý Thi Nhiên thanh đao ném cho Kim Kim. Kim Kim lại chạy tới thanh đao còn đưa Đường Cung Tiễn Đường Cung Tiễn cầm đao nơi tay, gấp chằm chằm lý Tạ Khang bọn hắn, Ô Lan Ngọc Châu nói, nghị ký chưa có, ngươi muốn ly ai đối chiến? Đường Cung Tiễn đột nhiên quát, cùng ngươi. Nói xong, Đường Cung Tiễn đột nhiên vung đao hướng Ô Lan Ngọc Châu chém tới. Bên cạnh mạnh siêu điện thoại mắt nhanh, một thanh nắm lấy nàng chùa đao, sau đó trở về vừa rút lui, liền đem Đường Cung Tiễn ngã cái té ngã. Việt quân nữ nữ xem xét cái này còn cao đến đâu. Một thiếu nữ thợ săn tiền tưởng tại Thủy Tinh Cầu trong thuyền dương ai. Hơn nữa còn là ngay trước nhiều cao thủ như vậy trước mặt, hơn nữa còn ác như vậy, nghĩ một đao liền chặt chết Ô Lan Ngọc Châu. Thật sự là ăn hùng tâm báo tử mật. Việt quân nữ nữ hô to một tiếng, liền dẫn Giang Châu Châu, vô ảnh một bang nữ bộ nhà qua, đối đường cung tiến là tay đánh chân đá liên quan khảo, đường cung tiến bị một bảy nữ nhân đánh lẫn nhau, đao chính là ngao ngao kêu to, tại trên sân thượng lật tới lăn đi. Đồng thời một bên lăn lộn một bên hô, các ngươi không nói đạo lý nhà. Các ngươi một bang nữ nhân điên khi dễ ta đường cung Thiến một cái tiểu nữ nhân nhà, về sau truyền đi tại Giang Hồ thượng các ngươi nào có mặt nha. Ô Ngọc Châu nghe xong lập tức để vô ảnh các tay. Sau đó nàng lại đi qua ngồi xổm ở tóc thai rối bời, như cái người điên đường cung tiến trước mặt nói, nói thật, nếu không phải A một sư phó cùng Cố thiếu ra tâm thật, ta sớm đem ngươi trói lại ném tới trong bệnh rộng cho ca ăn. Bất quá chúng ta đám người này xưa nay không lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khí ít. Ta hiện tại vẫn là câu nói kia, ngươi nhìn chúng người nào liền có thể cùng ai so tay một chút, dùng võ kết bạn, dùng võ nói lý lẽ, chúng ta có thể đánh tới ngươi chịu phục. Đường cung tiến một lộc cộc đứng lên, sau đó dùng tay đem tóc của mình lung tung sửa sang lại, đối Ố Lan Ngọc Châu nói, đao của ta đâu? Đến, đem đao của ta cho ta. Ố Ngọc Châu nói, ngươi có thể chọn tốt, không muốn mất ngủ, tuyển một cái đánh không lại đến lúc đó còn nói chúng ta khi dễ ngươi." Đường Cung Tiễn thở gấp nói, "Ta chọn tốt. Đại nhân đánh không lại, ta cũng không tin, tiểu hài ta cũng đánh không lại." Tố Lan Ngọc Châu nói, "Ngươi chọn ai? Chỉ cho chúng ta nhìn." Tố Lan Ngọc Châu dùng tay chỉ tế lưu nói, "Ta liền tuyển nàng." Việc quân nữ nữ khi mắng, "Đường Cung Tiễn, buộc cho ngươi vẫn là đường đường chính chính thợ săn tiền thường đầu. Để ngươi chọn một người giao đấu, ngươi ngàn không chọn, vạn không chọn, càng muốn chọn một tiểu mỗi mỗi. Cái này giang Hồ thượng nói ra, cái mặt này hướng cái nào thà Đường Cung Tiễn đem cổ cứng lên nói, ta không muốn mặt, ta liền tuyển nàng, ta chỉ cần đánh thắng. Việc quân nữ nữ nghe xong là khóc cười không thể nói, tỷ tỷ, ta sông sáo giang hồ cũng coi là sông ra đi, các loại cách chơi đều chơi qua, nhưng lần đầu gặp ngươi chơi như vậy người đây thật là người giang hồ chơi chén cách chơi. Đường Cung Tiên nói, đây không phải cái gì giang hồ sông có giả hay không vấn đề, là ta lại không nốc, đánh không lại người, ta tuyển hắn làm gì? Các ngươi có phải hay không cho là ta ngốc nha. Tế Nữu hiện tại là Ô Lan Ngọc Châu đồ đệ, Ô Lan Ngọc Châu đã dạy nàng không ít bản sự, cho nên nếu như Đường Cung Tiên cùng Tế Nữu độc thủ Ố Lan Ngọc Châu trong lòng vẫn là năm chắc ố Lan Ngọc Châu đem cô nàng kéo đến, Tế Nữu không sợ hai chút nào đứng tại trước mặt hai người. Vô Ảnh một thanh lại đem Tế Nữu kéo qua đi, sau đó chỉ vào đường cung tiến nói, khi dễ một đứa tiểu hài nhi có gì tài ba? Có bản lĩnh cùng ta động thủ. Ố Lan Ngọc Châu không để ý đến Vô Ảnh, mà là hai mắt nhìn chằm chằm Tế Nữu nói, Tế Nữu, cùng tỷ tỷ này đánh, ngươi sợ hay sao? Tế Nữu ha ha ha tiếu đạo, ta không sợ. Thiến tỷ tỷ muốn tìm ta chơi, ta có thể theo nàng chơi đùa. Sau đó nàng chuyển hướng đường cung tiến nói, tỷ tỷ, cùng ta đánh, ngươi sợ hay sao? Đường Cung tiến nghe xong, trong lòng lửa vụ thoáng. Quá xem thường người, đứa trẻ nhỏ như vậy mà vậy mà so với mình còn phải lối. Xem ra không cho nàng điểm lợi hại đến thử, nàng thật đúng là không biết nàng Đường Cung tiến bản sự. Đường Cung tiến đem đại khảm đao đối tên Nữu một chỉ nói, tiểu muội muội đừng tốn. Chờ một lát tí tí liền để ngươi kêu cha gọi mẹ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tên Nữu tiến lên một bước nói, tốt ta, ta nhỏ, vậy ta liền để xem ngươi chọn đi. Lời nói này, thật sự là khí giết người vậy. Đường Cung Tiễn nói, đừng nói nhảm. Ta hiện tại đã không coi ngươi là tiểu nữ hài nhìn nhìn, ta hiện tại quyết định đem ngươi muốn làm đối thủ. Đem người vũ khí lộ ra tới đi." Tế Nữu nói, "Ta không cần vũ khí gì, vũ khí rất dễ dàng làm bị thương người, cho nên ta không thích vũ khí." Đường Cung Thiên khí hàm răng mà đau, cầm đao thời điểm nhịn không được đang phát run. Chương 491. Chương 491. Tế Nữu nói, "Tỷ tỷ đừng nóng giận, ngươi nhìn ngươi tức giận đao đều nhanh muốn tự trong tay ngươi rơi xuống." Kim Kim ở một bên nói, "Tế Nữu." Nàng không riêng gì đao muốn rơi xuống ngươi lại nói hai câu đoán chừng nặng đều muốn thổ huyết. Đường Cung Thiên cảm giác mình nhanh không khống chế nổi. "Tiểu cô nương, là ngươi không muốn tuyển vũ khí, nhất định phải tay không nên chiến." Chết cũng đừng oán tỉ tỉ tâm Oan." Nói xong, Đường Cung Tiễn vung đao thẳng đến Tế Nữu lường lực. Tế Nữu tranh thủ thời gian hướng xuống một ngồi xổm tránh thoát một kích Đường Cung Tiễn thanh đao trở về vừa rút lui, lại một đường thuận thế hướng xuống để ép chém thẳng vào Tế Nữu. Tế Nữu hướng trên mặt đất một nằm, sau đó nhanh chóng hướng phía trước lăn một vòng, liền đụng phải Đường Cung tiến trên hai chân. Lúc đầu Đường Cung tiến coi là một cái mười mấy tuổi nữ hài nhi đụng một cái mình không có vấn đề, kết quả bị Tế đụng tới về sau, nàng mới cảm giác được Tế là có công lực cái này va chạm tựa như một cái lăn thạch đâm vào trên hai chân, đem nàng đụng đang đang đang, liên tiếp lùi mấy bước. Nhìn thấy Đường Cung Tiễn lui lại mấy bước về sau thân hình vừa đứng vững, thế là Tế Nữu xoay người đứng lên, đúng lúc này, Đường Cung Tiễn phiên bản thu nhỏ rực long đang đang đang muốn từ bên cạnh nàng chạy tới, Tế Nữu khẽ vươn tay liền đem nó bế lên. Cái này nhỏ rực long còn sợ người lạ, nó không nguyện ý để Tế Nữu ôm. Nhỏ rực long không ngừng rãy rựa, Tế Nữu cũng không để ý, quả thực là đem nó bế lên Đường Cung Tiễn gấp, nàng vung đao hướng Tế Nữu chém tới, Tế Nữu không chút hoang mang đem tiểu tiểu rực long hướng phía trước một thương nhỏ đao, tới, Tế Nữu như thường không chút hoang mang đem nhỏ Dực Long đưa tới, Đường Cung Tiễn bị hủ vội vàng lại đem đao cải biến phương hướng. Dạng này dày vào trong chốc lát, Đường Cung Tiễn tiêu không ở mệt đầy người chạy mồ hôi, hô hô thở. Ngay tại Đường Cung Tiễn động tác hơi chậm chạp công vụ, Tế Nữu ôm nhỏ Dực Long hướng Đường Cung Tiễn bay thẳng qua phía Đường Cung Tiễn đang muốn vung đao, không nghĩ tới Tế Nữu khẽ vươn tay lại đem nhỏ Dực Long hướng nàng ném đi. Dưới tình thế cấp bách, Đường Cung Tiễn đành phải ném đao, điện Đường, mặt, đường đưa long, còn chưa kịp làm ra phản ứng. Tế Nữu một cái quét đường chân liền đem Đường Cung Tiễn cho ngã cái tứ chi trị lên trời. Tế Nữu quá khứ đem Đường Cung Tiễn đau nhặt được, sau đó quá khứ ngồi xổm xuống đối Đường Cung Tiễn nói, "Tỷ tỷ, ta tạ, tạ nhị đối tiểu muội muội thủ hạ Lưu Tỉnh, ngươi nhìn ngươi cũng mệnh không được, còn muốn đánh sao?" Đường Cung Tiễn ngồi dưới đất ôm nhỏ rực long đối Tế Nữu nói, "Danh ma quỷ quái, người chơi lựa gạn. Đây không tính là bản lãnh gì, có gan liền cùng ta đối cứng đón đánh một cầm." Ô Lan Ngọc Châu nói, "Hưởng vẫn là cái thợ săn tiền từ đâu. Ngay cả cái mười mấy tuổi tiểu hài cũng không bằng, binh bất tiệm trá, hiểu đạo lý này sao?" Ma lại nhà chúng ta tế Hữu dùng chính là lão, ngươi dùng chính là ma lực, ngươi đánh không lại người khác, còn đoán người khác không tuân quy cụ, đánh trận có quy cụ sao? Đánh thắng chính là đánh thắng, không phục. Không phục lại đánh a. Đường Cung Tiên không lên tiếng, liền ôm nàng nhỏ rực long khóc. Tế nữ nói, thiên tỷ tỷ chúng ta cũng không phải cái gì người xấu, ngươi thật giống như cũng không phải cái gì người xấu, nếu như ngươi hữu tâm liền cùng với chúng ta, đừng lại qua loại này không bình thường sinh sống. Việt quân nữ nữ tới nói, xuất đạo giang hồ nữ há tử, làm sao khóc? Mất mặt hay không nha? Tến tranh thủ thời gian đẩy ra Việt quân nữ nữ nói, ngươi đi qua Nàng hiện tại chính thương tâm đâu, tỷ tỷ mặc dù 20 tuổi nhưng vẫn là một cái tiểu nữ hải, để cho ta khuyên đủ nàng, nếu là nàng nguyện ý cùng với chúng ta, chúng ta không lại thêm một cái giúp đỡ cùng bằng hữu sao. Thế là ô Lan Ngọc Châu hướng mọi người khoát khoát tay, để đám người nên làm gì làm cái đó đi, hiện tại liền để tế nữ một người khuyên đủ đường cung tiến nhìn có thể hay không đem cái này thợ săn tiền thưởng cho tranh thủ lại đây. Tất cả mọi người tán đi về sau. Tố Lan Ngọc Châu liền giật một trường chiếu nằm tại tế Hữu cùng Đường Cung Tiễn bên người, nghe các nàng hai nói chuyện đến một lần nàng là đối cái này Đường Cung Tiễn có chút hiếu kỳ, thứ hai liền là nàng hay là đối cái này Đường Cung Tiễn có chút không yên lòng, nàng sợ hãi ra hỏa này sẽ làm ra tổn thương gì tế Hữu sự tình tới. Nhìn thấy Đường Cung Tiễn còn tại khóc, Tến Hữu nói: "Tỷ tỷ, chúng ta lại không có khi dễ ngươi, ngược lại là ngươi tìm được ta đánh, ta cũng không có đem ngươi thế nào, ngươi nhìn ngươi khóc thương tâm như vậy, để cho ta trong lòng cũng đi theo khó chịu." Đường Cung Thiến nói: "Ta muốn khóc liền khóc, mà lại ta khóc cũng không phải các ngươi dễ ta, ta khóc ta lòng." Ta lớn như vậy một cái rực long, để các ngươi cho biến thành nhỏ như vậy rực long, cho nên ta mới môn khóc." Ô Lan Ngọc Châu tại chiếu dương lên ngẩng đầu lên nói, "Vậy dễ làm." Kim Kim đem nàng nhỏ rực long mang tới. Kim Kim nhìn xem đường cung tiễn, nghĩ nghĩ, sau đó đem nhỏ rực long cho Tến Hữu. Tến Hữu ôm nhỏ rực long đi đến Ô Lan Ngọc Châu trước mặt, Ô Lan Ngọc Châu vươn tay, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó tại nhỏ rực long trên đầu sờ soạn mấy lần, liền để Tến Hữu đem nó ném. Tến Hữu đứng lên đem nhỏ rực hướng ra, sau đó liền nghe tiếng, lại biến thành nó bộ dáng. Đường Cung Tiễn chuyển buồn làm vui, nàng cầm lấy đại khảm đao liên thanh têu gọi xem nó tiểu bạo bối liền thả người nhảy lên lưng rồng Đường Cung Tiễn cưỡi tại rực Long trên lưng, Song Ô Lan Ngọc Châu nói, "Tỷ tỷ, tạ tạ nhi á." Sau đó một cái rực Long hối hạ bay về phía trời xanh. Tén Hữu thở dài nói, "Sư phó, thật xin lỗi, ta không có có thể thuyết phục nàng." Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ngươi chớ tự trách, ta nhìn cô gái này sẽ không đi bao xa, nàng sẽ còn trở lại." Nghe sư phó kiểu nói này, Tén Hữu trong lòng đen quét sạch, nàng cũng ngồi vào chiếu bên trên vào sư phó nói, "Sư phó, ánh mắt của ngươi thật độc, ta cảm thấy ngươi nhìn cái gì sự tình đều rất chuẩn." Ô Lan Ngọc Châu nói, ta đây là kinh lịch nhiều chuyện, tâm thao giả, cho nên có dạng này như thế kinh nghiệm, bất quá cùng với các ngươi sư phó liền cảm thấy mình vẫn là tiểu niên kinh. Tế nữ nhìn qua trời xanh mây trăng kế tiếp điểm đen hướng các nàng bay tới, sau đó đối Ô Lan Ngọc Châu nói, sư phó, ta nhìn thấy cái kia đường cung tiến ngay tại hướng chúng ta bày tới đâu. Ô Lan Ngọc Châu nói, ngươi không suy nghĩ, cố thiếu ra vì cái gì muốn cho chúng ta giữ nàng lại đến, bởi vì cố thiếu ra ra biết, đường cung tiến chỉ có cùng với chúng ta, kia mới nghiêm túc còn sống. Một lát sau Dương Long mang theo Đường Cung Tiên lại bay trở về đến trên sân thượng đúng vào lúc này, Cố Thiếu gia cùng A Mộc cũng từ dưới lầu đến trên sân thượng. Nhìn thấy Cố Thiếu gia cùng A Mộc, Đường Cung Tiên gấp đi mấy bước, đem đại khảm đao quang ra, phู่ phู่ té quỹ trên đất. Cố Thiếu gia, A Mộc sư phó, yêu cầu các ngươi thu lưu ta đi, ta không muốn tiếp qua cuộc sống lưu lạc ta đã chán ghét răng hồ. A Mộc cười tới đỡ lên Đường Cung Tiên nói, ngươi đây là trở về tự nhiên. Trở về như ngươi loại này tuổi tác tự nhiên, ngươi nhìn mọi người đi theo ta có nói có chuyện cười, có chơi có nào a, chúng ta đi theo Cố Thiếu gia lại tại Lam Sáng tạo cuộc sống mới, niềm vui thú nhiều hơn. Chúng ta hoan nên sự gia nhập của ngươi." Đường Cung Tiễn đứng lên nói, "A Mộ sư phó, ta biết ta mau bệnh nhiều, bất quá ta đã sớm biết các ngươi." Vũ Ảnh nói, "Biết chúng ta A Mộ sư phó nhiều người, lời này của ngươi chẳng có gì lạ." Đường Cung Tiễn nói, "Cái này không giống, bởi vì ta sư phó là Liễu Nguyệt Nguyệt, liên quan tới A Mộ sư phó sự tình ta đều là thông qua thông qua Liễu Nguyệt Nguyệt sư phó biết đến." Đám người sững sờ, xong về sau đều đưa ánh mắt nhìn về phía Khương Nguyệt Dung. Chương 492. Chương 492. Nghe được Đường Cung Thiến tự báo mình là Liễu Nguyệt Nguyệt Khương Nguyệt Dung là vừa mừng vừa sợ, nàng vội vàng qua khứ kéo Đường cung Tiễn tay nói: "Sư muội, tình cảm hai chúng ta là một cái lao sư a?" Đường cung Tiễn một chút nhẹ dựng lên nói: "Ngươi nói ngươi sư phó cũng là Hắc Sơn Lâm thám hiểm Đoàn Liễu Nguyệt Nguyệt." Khương Nguyệt Dung gật đầu nói: "Vâng, ta gọi Khương Nguyệt Dung. Ta cùng Liễu Nguyệt lão sư cùng tương đối sớm, các ngươi hẳn là về sau cho nên ta đều chưa từng gặp qua ngươi." Đường cung Tiễn nói: "Đúng vậy a. Ta cũng là nghe sư ca các sư tỷ nói qua ngươi sự tình, nhưng là ta hỏi sư phó Khương tỷ tỷ sự tình, sư phó liền bảo ta để cho ta sau này đều không cần xách tên của ngươi." Nàng nói ngươi là cái người đồ. Ăn Andre táo rào cây sung, chuyên môn mà cùng như đối nghịch, giúp ngoại nhân không giúp nàng. Sư tỷ, là thế này phải không? Khương Nguyệt Dung nghe vậy, cái mũi chua chua, rơi mất mấy giọt nước mắt xuống tới, nàng dùng tay áo đầu rủi mắt một cái nói, sư muội, không nói cái này sư phó không nhận ta cũng được, nhưng ta còn là nhận nàng, cái này sư phó bất quá, hiện tại ta cùng sư phó là đại lộ chỉ lên trời cắp đi nửa bên, nàng đi hắn Âm phủ đường, ta đi mặc Ta Dương Quân đạo, bởi vì chí hướng khác biệt, hai chúng ta hiện tại là đi không đến cùng nhau. Sư phó nàng lão nhân raênh keng liệt, liệt đang làm chuyện lớn. Ta bây giờ tại đi theo A một sư phó bọn hắn tại tu hành, ta đã không quá quan tâm sự tình khác, ta chỉ muốn đem mình lòng rộn rạng yên tĩnh." Đường cung tiến thở dài nói, "Ai, sư tỷ, nói thật, lúc đầu Tế Nữu bọn hắn khuyên ta đi theo A một sư phó học tu hành, vừa mới bắt đầu ta vẫn còn tương đối chống cự, nhưng là về sau ta nghĩ thông suốt, cho nên liền lại trở về tìm A một sư phó, hai chúng ta đều không phải là hảo đồ đệ, để sư phó nàng lão nhân ra mắng đi, con người của ta khả năng giống như ngươi, trong mắt vỏ không tiến hà cát, sư phó các nàng một đám người tập những cái kia chuyện thất đức, ta hiện tại thực sự không làm nổi. Ta hiện tại ý nghĩ giống như ngươi." liền muốn tìm một chỗ an tĩnh qua hết cả đời này, hoặc là yên lặng tu hành đều được a, vô nhân đạo sự tình, ta cũng không tiếp tục muốn làm đi xuống. Khương Nguyệt Dung vô vô đường cung tiến bả vai nói, "Sư muội, nhìn ngươi tuổi tác không lớn, tư tưởng giác nộ cũng rất cao. Hảo, ta thay ngươi biện hộ cho, yêu cầu Cố thiếu ra cùng A một sư phó nhận lấy ngươi. Dạng này hai chúng ta cùng một chỗ cũng có thể nói chi tâm bảo. Đường cung tiến ngọt nào tiếu đạo, vậy thì cảm ơn tỷ tỷ, ta quá nguyện ý hầu hạ tỷ tỷ." Nhìn thấy hai cái tỷ muội quan hệ như thế hòa hợp, A một cũng coi là yên tâm. Cố thiếu gia không có gì nói. Chỉ cần là tìm nơi nương tựa a một người hắn đều tương đối tán thành. Bất quá, Cố Thiếu gia hiện tại đến sân thượng tới là có nguyên nhân bởi vì hắn gần nhất lại là một hạng mới thành quả nghiên cứu, hắn là hướng mọi người tuyên bố tin tức này. Cố Thiếu ra đi đến trước bàn bưng một chén rượu lên, một hơi rót một chút, sau đó đem cái chén để lên bàn phủi tay nói, tất cả mọi người hiện tại an tĩnh một chút, nghe ta nói hai câu. Nghe được Cố Thiếu ra muốn giảng sự tình, đám người lập tức an tĩnh lại. Cố Thiếu ra nói, nói cho mọi người một tin tức tốt. Ta gần nhất lại nghiên cứu ra được một cái mới đồ vật, mà cái này mới đồ vật đều là dùng ta bình thường thu thập linh hồn làm thành. Đám người ngươi nhìn ta, ra nhìn ngươi, biểu thị nghe không hiểu. Cố thiếu ra nói, "Ta nói với các ngươi đi, ta vật này là dùng nhân loại linh hồn làm thành." Nói câu nói này thời điểm, Cố thiếu gia lộ vẻ rất kích động, nhưng là vô ảnh không làm rõ ràng được hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Vô ảnh nói, "Cố thiếu ra. ngươi đừng thừa nước đục thả câu, ngươi nói thẳng nghiên cứu của ngươi thành quả đi." Cố thiếu ra nói, "Ta vật này đã nghiên cứu thành công. Chờ một lát, ta muốn vì mỗi người các ngươi cấy ghép một cái linh hồn ở trên người." Vô ảnh nghe khẽ run rồi nói, "Cố thiếu gia, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Trong thân thể ta đã có một cái linh hồn ngươi lại cho ta làm một cái linh hồn trong thân thể?" Hai bọn chúng không đánh nhau sao? Nó hai thiên thiên đánh nhau, ta sao có thể chịu được a? Mà lại nếu như gặp phải sự tình, một cái nói như vậy, một cái nói như vậy, ta đến cùng nghe ai nha? Ngươi dạng này làm, đầu óc của ta không thiên thiên rối bởi. Cố thiếu ra nói, ngươi không cần lo lắng. Ta tập vật này, ta cho hắn lấy tên gọi đại nào thứ hai, liền đặt ở các ngươi cái hốc, ta thấy ghép trở ra, ngươi thật là làm chuyện, thật nhiều đồ vật, đầu óc của ngươi phân tích không đúng chỗ, hoặc là cần điều động bên trong ký ức khố lý bên cạnh tin tức thời điểm, ngươi liền có thể từ đại náo thứ hai bên trong điều động ra. Như vậy Một cái đại não đối mặt hiện thực tập vận hành, một cái khác đầu góc có thể làm dụng cụ lưu trữ, không ngừng chứa đựng ngươi kinh lịch sự tình, kỳ xảo, các loại đồ vật, nó đều có thể giúp ngươi chứa đựng chờ ngươi cần thời điểm liền có thể điều động ra. Mà nên ngươi thứ nhất đại não hồ đồ, hoặc là bị thứ gì quá yếu nhiều thời điểm, đại não thứ hai sẽ còn nhắc nhở ngươi để ngươi thanh tình. Vô Ảnh nói, vậy nó cùng thứ nhất đại não không có xung đột à? Cố Thiếu Gia nói, không có xung đột. Đại não thứ hai chỉ là đến phụ trợ thứ nhất đại não làm việc mà. Đại não của con người dùng lâu liền sẽ mệt nhọc, liền sẽ suy yếu, liền sẽ quên sự tỉnh. Cố đại lão thứ hai liền sẽ không có loại chuyện này phát sinh, đại lão thứ hai sẽ sinh ra một loại tuổi trẻ thái vật bài tiết đến tầm bộ mình cùng thứ nhất đại lão, để cho người ta bảo trì tuổi trẻ thái. Vô Ảnh nói, tập cái này cắm vào rất phiền phức sao? Cố Thiếu ra nói, không phiền phức, một hồi liền có thể làm xong, hiện tại mọi người theo ta xuống đến lầu ba phòng thí nghiệm xếp hàng lần lượt tập. Đám người nghe xong vui vẻ lê gớm, thế là đứng xếp hàng xuống đến lầu ba ngồi tại Cố Thiếu ra sáng tạo cái mới phòng làm việc lần lượt để Cố Thiếu gia tập đại lão thứ 2 cắm vào. Tại làm việc trong phòng trong phòng trên mặt bàn, bay biện không sai biệt lắm có hai mươi mấy cái thủy tinh cầu tầm mụ. Cô thiếu ra để mỗi người từ trên mặt bàn cầm lấy một đỉnh mũ đội ở trên đầu sau đó tọa hạ đi theo hắn nghiệm tâm kinh tâm kinh rất đơn giản đám người đi theo học được mấy lần liền học được nghiệm xong tâm kinh cố thiếu ra để mỗi người lại đem thủy tinh cầu tập tậpmũ thả lại đến trên mặt bàn vụ ảnh nói cố thiếu ra cái này xong ta cũng không có cảm giác gì nha ta cảm thấy ta trước kia có bao nhiêu nốc, hiện tại vẫn là có bao nhiêu nốc, ta không có cảm thấy ta biến thông minh nha người nói kia cái gì đại nào thứ hai ta tại sao không có cảm giác nha cố thiếu ra thiếuu đạo các người tất cả mọi người nghe vừa rồi ta không phải dạy cho các người tâm pháp sau Nếu như ngươi không muốn đại náo thứ hai giúp ngươi công việc, ngươi không cần niệm tâm kinh, nếu như muốn kích hoạt cắm vào đại nào thứ hai, nhất định phải đem ta dạy cho lòng của các ngươi trải qua niệm 20 lượt, nó liền sẽ tự động khởi động. Ta sở dĩ làm như vậy chính là không muốn miễn cưỡng mọi người, cho mọi người có lựa chọn nào khác. Không nghĩ tới tiếng nói của hắn vừa dứt, đám người liền bắt đầu ong long lóng niệm lên tâm kinh. Cố Thiếu ra hài lòng cười, hắn cảm giác không có người sẽ ngại mình đầu óc nhiều, ai cũng nghĩ trở nên càng thêm thông minh. Thủy Tinh cầu trên phi truyền phát sinh những chuyện này, để Đường Cung Tiên kinh ngạc không thôi. Mà để nàng càng kinh hỉ hơn chính là nàng hôm nay cũng may mắn để Cố thiếu ra cho nàng cắm vào đại nào thứ hai. Chương 493. Chương 493. Ban đêm, Đường Cung tiến ngủ đến nửa đêm liền lặng lẽ rời khỏi giường, nàng sờ đến A Mộc ngủ khách phòng tiền trạm ở, sau đó xuyên phá cửa sổ đem một ống mê hồn hương sương ngủ thổi đi vào. Qua ước chừng hai túi khói cơ vụ, Đường Cung tiến nghe một chút A Mộc gian phòng không có cái gì động tĩnh, liền lặng lẽ tảy mở A Mộc khách phòng cửa, sau đó trong miệng nói lầm bẩm, qua không lâu, A Mộc quả nhiên bị nàng pháp thuật cho mê hoặc, xiêu vẹo vẹo hướng ngoài phòng đi. Nhìn thấy A Mộc quả thật bị mình pháp thuật mê hoặc, Đường Cung Tiên đại hỷ, nàng đem A Mộc nâng lên phóng tới rực long trên lưng, sau đó một cái rực long, rực long dương cánh vèo một tiếng hướng lên bầu trời bay đi. Bất quá, bay một hồi về sau, Đường Cung Tiên phát hiện có điểm gì là lạ bởi vì nàng nhìn thấy tại A Mộc bên người lúc gần lúc hiện lại xuất hiện một đứa bé trai. Mà cái kia tiểu nam hải chính là Kim Kim. Đường Cung thiến kinh hãi, nàng chỉ vào Kim Kim đạo: "Ngươi, ngươi làm sao theo tới?" Kim Kim đạo: "Ta mỗi lúc trời tối đều tại trông coi A Mộc nha. A Mộc đến đâu mà ta liền đến chỗ nào, mà lại ngươi khả năng còn không biết đi. Ta trước kia là cái cưng thi." Hiện tại đã nhanh tu thành hình người cho nên ta bị ngươi trông thấy là bởi vì kia một nửa tu thành hình người bộ phận bị ngươi thấy được, ngươi không thấy được một nửa khác là ta cương thi bản thân. Đường Cung Thiến nghe sóng gấp, đưa tay liền muốn đi lấy treo trên người rực long đại khảm đao, bất quá nàng vừa mới quay đầu liền lại thấy được ngồi ở phía trước chính mình Ô Lan Ngọc Châu. Nàng dọa đến khẽ run rẩy, kém chút từ trên thân rực long té xuống. Nàng quay đầu lại muốn cầm đao, bất quá, vừa mới quay đầu lại thấy được một cái khác Ô Lan Ngọc Châu. Đường Cung Thiến kinh hoàng chỉ vào trước mặt Ô Ngọc Châu nói: "Ô Ngọc Châu?" Không nghĩ tới phía sau nói: "Đúng, ngươi nói không sai, ta là Ô Lan" Bây giờ tại sao lưng ngươi chính là Ngọc Châu, dọa ngất hay chưa? Dọa ngất ngươi cái quỷ. Nói xong, Đường Cung Tiễn lay xuống đại khảm đao nhảy người lên liền hướng Ô Lan cùng Ngọc Châu chém tới. Kết quả một đao xuống dưới, Ô Lan cùng Ngọc Châu đều không thấy, chỉ có Kim Kim ngồi tại sống dao của nàng bên trên quỷ dị mà nói, "Đường Cung Tiễn, đừng mù quáng làm việc. Ngươi nhìn ngươi bây giờ ở đâu?" Nói xong, Kim Kim cũng không thấy. Đường Cung Tiễn kinh hãi, nàng hướng nhìn bốn phía một cái, "A, không đúng rồi, mình làm sao còn tại trên sân vườn mà lại a một cũng không thấy tất cả mọi người không thấy, mà Dực Long giống như sự tình gì đều không có phát sinh." chí ghé vào trên sân thượng đi ngủ đâu. Trên sân thượng yên tĩnh chỉ có tiếng sóng biển. Đường Cung Tiên thanh đao quan ra, sờ lên trán mình mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, may mắn đó là cái mộng a. Nếu là ta thật đem a một buộc đi những người này còn không quan tâm ta mấy a. Chính mình có phải hay không mắc chứng ngủ dư. Thừa dịp còn không có ngủ thành sai lầm lớn, vậy liền thành thành thật thật trở về ngủ đi. Ngày thứ hai tỉnh lại, tại trên sân thượng, Đường Cung Tiên chú ý tới Kim Kim tại dùng ánh mắt khác thường đang nhìn mình, chằm chằm trong nội tâm nàng run dậy. Cuối cùng Kim Kim hoàn là đi tới trước mặt của nàng, giọng hỏi Đường Cung Tiên đêm qua làm gì đi. Đường Cung nói Tại trong phòng khách cùng Khương Nguyệt Dung tỷ tỷ đi ngủ a. Kim Kim dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Cung Tiên Nói, "Thật? Đường Cung Tiên Nói, hẳn là thật sao?" Kim Kim đạo, "Ngươi cảm thấy có phải thật vậy hay không?" Đường Cung Tiên khẩn trương hơn, nàng cảm thấy Kim Kim trong lời nói có hàm ý, thế là không lên tiếng. Kim Kim há mồm còn muốn ép hỏi, không nghĩ tới ố Lan Ngọc Châu tới đưa tay đem hắn tún một bên đi, sau đó đối Đường Cung Tiên Nói, "Chúng ta có lúc là sống ở trong mơ, nhưng có lúc có chút mộng có thể là thật." "Bất quá, đừng để ý, ngươi còn trẻ, có một số việc mà không hóa ngươi, tuổi trẻ ai không hứng, ai không suy nghĩ lung tung." Ai còn bất luận làm một ít không có minh đường sự tình a? Sau này chúng ta đều là hảo tỷ muội đi theo A một sư phó hảo hảo tu hành, người cả đời này trong lòng không an ổn đường liền đi bất bình. Đường Cung tiến nghiêm túc nói, "Ô Lan Ngọc Châu tỷ tỷ, ta hiểu được, sau này muội muội nhất định nghe lời của ngài, hảo hảo cùng A một sư phó học tu hành, bất quá ngươi thật biết phân thân sao?" Đúng lúc này, Đường Cung tiến đột nhiên cảm giác có một cái tay khoác lên vai trái của mình bên trên, nàng vội vàng quay đầu nhìn lại, kết quả thấy được một cái giống nhau như lúc Ô Lan Ngọc Châu. Đường Cung Tiên dọa ra một thân mồ hôi. Nhìn thấy Đường Cung Thiến dáng vẻ kinh hoàng, Ô Lan cùng Ngọc Châu tranh thủ thời gian hợp thể trở thành một người. Nhìn đứng ở trước mặt mình Ô Lan Ngọc Châu, Đường Cung tiến xung quanh nhìn nhìn, không còn phát hiện cái thứ hai giống nhau, như lúc lúc này mới lôi kéo Ô Lan Ngọc Châu tay nói, "Ngươi là song sinh sao?" "Vẫn còn độc thân." Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ta là một mình song thân." Đường Cung tiến nhớ lại mình ban đêm nằm mơ sự tình, thế là thuận miệng nói, "Ngươi là nữ vu, là cái quỷ gì nửa vu, là ta ác mộng." Ô Lan Ngọc Châu cũng không tức giận, mà là giọng mang hai ý nghĩa mà nói, "Nằm mơ." "Nằm mơ, vậy phải xem ngươi ở trong mơ đang suy nghĩ gì đấy." Ngộng từ tâm sinh, suy nghĩ gì nó liền ra tới cái gì?" Ngươi cho là ta là người ác mộng, vậy ta chính là của ngươi ác mộng, nếu như ngươi đem ta nghĩ kỹ một điểm đó không phải là mộng đẹp sao?" Đường Cung Tiễn mặt một chút đỏ lên, vội vàng nói, "Ta, ta nói sai, mời tỷ tỷ tha thứ. Ta ở trong mơ cùng ngươi chơi rất tốt đâu." Ô Lan Ngọc mới nói, "Vậy là tốt rồi. Tốt nhất đừng ở trong mơ đồng ý đồ xấu, nếu không ngươi ở trong mơ đem ta thật giết chết, cũng nói không nhất định nha." Đường Cung Tiễn nhanh lên đi giữ chặt Ô Lan Ngọc châu tay nói, "Sẽ không, sẽ không. Các ngươi đều đối ta tốt như vậy, mà lại đây là tại trong vũ trụ mịt mờ, tổn thương các ngươi đối ta cũng không có chỗ của ta. Ngươi nói đúng." Ta bây giờ nghĩ cải tạo quy chính, hảo hảo đi theo A Mộc sư phó tu hành, ta cảm thấy xem lòng người không tĩnh, nhân sinh liền loạn nha. Tế Nữu nhìn thấy Đường Cung tiến hiện tại cảm xúc bên trên đã an ổn xuống cao hứng phi thường, thế là chạy tới lôi kéo Đường Cung tiến tay nói, "Tỷ tỷ, ta thổi hơi ngâm mang ngươi đến trên biển đi chơi." Thổi hơi ngâm, đến trên biển chơi. Đường Cung tiến còn không có kịp phản ứng, Tế Nữu cũng đã lôi kéo tay của nàng vọt tới lộ một. Tế Nữu để Đường Cung tiến đứng vững, sau đó đôi nàng thổi một cái hơi ngâm ra. Hơi ngâm đem Đường Cung Tiễn bao quạ ở bên trong, Đường Cung Tiễn có một chút kinh hoàng, nàng không biết đây là thứ độ gì. Tế nữ lại thổi ra một cái hơi ngâm đem mình bao ở bên trong, sau đó nàng khởi động bọt khí vọt tới đường cung tiến, sau đó liền nghe phịch một tiếng, đường cung tiến bọt khí liền bị để tại trên mặt biển đường cung tiến dọa sợ, tay nàng bận bịu chân loạn tại hơi ngâm bên trong lật tới lan đi, hoa hoa kêu to. Tế nữ dâm lên hơi ngâm đi tới, đối đường cung tiến nói, tỷ tỷ không nên kinh hoàng, giống như ta vậy. Nói xong, tế nữ liền chậm rãi khởi động hơi ngâm vây quanh đường cung tiến ở trên biển chơi đùa. Hiện tại trên thuyền có băng chi nguyên, vì mọi người giải quyết vấn đề nước, bởi vì cái này thủy chi nguyên bên trong ra chính là nước ngọt, đám người có thể không cần lại uống thủy tinh, cầu trên phi thuyền chế tạo ra hương vị có điểm lạ nước. Cố thiếu ra chính là cái cùng công việc, tất cả mọi người ở bên ngoài chơi, mà hắn còn tại phòng làm việc của mình bên trong tại chơi đùa một kiện khác pháp bảo. Cao vĩ phong chính là bị Cố thiếu ra cho gọi tiến đến bởi vì Cố thiếu ra nói cho hắn biết, hắn muốn cải tạo Cao vĩ phong phong yêu. Thực đã Cố thiếu ra nói muốn cải tạo, vậy khẳng định liền có hắn chỗ kỳ diệu thế là liền theo tới. Cố thiếu gia mở ra phòng thí nghiệm cửa đi vào trong. Bên trong nhất gian phòng kia một cánh cửa mở ra. Cố thiếu gia liền dẫn Cao Vĩ Phong đi vào đi vào xem xét, Cao Vĩ Phong rất giật mình, bởi vì tại trong phòng này là nhìn một cái vô tận sa mạc cùng sa mạc bãi, Cao Vĩ Phong quay đầu xem bọn hắn tiến đến gian phòng kia cửa gỗ, nhưng cửa gỗ đã tự động đóng lại, cái kia đạo cửa gỗ còn đợi ở nơi đó, nhưng là cửa gỗ đối diện thì là một mảnh rộng lớn khu vực, tất cả đều là sa mạc cùng sa mạc bãi, mặt trời liền treo ở trung thiên, bởi vì có bao cát hơi, Thổi lên, có một chút sương mù mông lung cảm giác. Chương 585. Chương 585. Bao cát quất vào trên mặt, rất đau, Cao Vĩ Phong biết đây đều là thật. Cố thiếu gia ngồi dưới đất nói, "Đến Cao Vĩ Phong, ngươi cũng ngồi chỗ này, ta cho ngươi dạy một cái sử dụng phong yêu ra cường phiên bản." Cao Vĩ Phong nghe theo Cố Thiếu ra, sau đó vươn tay, phong yêu siêu một tiếng chạy ra. Phong yêu nhìn xem Sa Mạc Bãi cùng Sa Mạc nói, "Chủ nhân, cái này cũng không có địch nhân nha. Ngươi gọi ta ra làm gì?" Cố Thiếu ra nói, "Phong yêu, ngươi đừng nổi, ta hiện tại muốn dạy Cao Vĩ Phong tâm pháp, về sau có thể để ngươi phong yêu lực lượng càng lớn, càng mạnh." Phong yêu cuốn lên một cố cắc đùi nói, "Tốt, tốt, ta thích càng mạnh càng mạnh hơn." Cố Thiếu gia đối Cao Vĩ Phong nói, "Hiện tại ta dạy cho ngươi niệm tâm pháp đi, ta niệm một câu, ngươi liền học một câu." Tại đọc thời điểm, người đem lòng bàn tay của người nhắm ngay phong yêu là được rồi." Cao Vĩ Phong nói, "Tốt." Sau đó liền bắt đầu đi theo cố thiếu gia nghiệm tâm pháp. Tâm pháp rất đơn giản, liền mấy câu, Cao Vĩ Phong đi theo đọc một lần liền nhớ kỹ, sau đó đem lòng bàn tay phải nhắm ngay phong yêu. Theo Cao Vĩ Phong không ngừng lặp lại mặc niệm tâm pháp, phong yêu cảm giác thân thể của mình tại bành trướng, đang lớn lên, đột nhiên, phì một tiếng, phong yêu trong bụng bên cạnh sổng tới một cố khác phong yêu. Theo Cao Vĩ Phong không nghiệm, phong yêu không ngừng chia ra đến. Bất quá những này yêu, đều không nói lời nào, mà ban sơ phong yêu tức giận phi thường. Nó cảm giác Cao Vĩ Phong cùng cố thiếu ra tại để nó sinh con đâu. Chủ nhân. Mau dừng tay, các người đang làm gì? Ta lúc đầu sống rất tự tại, hai người các người nhất định để ta 39, sinh 39, hải tử sao? Ta không muốn nhiều như vậy Phong yêu tiểu hải, nhanh dừng tay cho ta, im miệng. Cao Vĩ Phong dừng lại không niệm cố thiếu ra cũng ngừng lại, sau đó Cao Vĩ Phong vung tay lên, cái khác Phong yêu đều biến mất, chỉ để lại ban sơ cái kia Phong yêu. Phong yêu lơ lửng tại Cao Vĩ Phong trưởng thầm nghĩ, chủ nhân, ngươi đang làm cái gì yêu đâu? Ta một người chiếu yêu cấu ngươi không tốt sao Ngươi trả lại cho ta đến như vậy nhiều Phong yêu, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta rồi?" Cố Thiếu ra nói, "Không phải ghét bỏ ngươi, lúc đầu ngươi cái này Phong yêu uy lực liền rất lớn, ta hiện tại cũng chỉ bất quá là để ngươi đem tiềm ẩn năng lực phát huy ra, đây đều là phân thân của ngươi, đến dùng được thời điểm, ngươi có thể phân ra thật là nhiều Phong yêu ra, dạng này uy lực của ngươi liền sẽ so trước còn lớn hơn. Mà lại những này chia ra tới Phong yêu, uy lực một điểm không kém ngươi nha." Phong yêu nói, "Bọn chúng nghe lời sao?" Cố Thiếu ra nói, "Bọn chúng đương nhiên nghe lời." Bọn chúng cơ hồ không nói lời nào đều là nghe theo ngươi cùng ngươi chủ nhân cao vị phong an bài, các ngươi nói để bọn chúng thế nào làm, bọn chúng liền sẽ thế nào làm. Phong Diêu nói, cái này chơi thật vui, ta có phân thân. Dạng này cũng tốt, tại cùng kẻ địch nguy hiểm đánh nhau, lúc bọn chúng liền không dễ dàng tìm tới ta chân thân. Tìm không thấy ta chân thân, ta liền có thể tốt hơn công kích bọn hắn. Cao Vĩ phong nói, nói rất hay, ta cũng không biết ngươi chia tay về sau uy lực còn có thể lớn như vậy. Nhìn hiện tại Cố thiếu ra là đem ngươi năng lực phát huy đến cực hạn a. Phong yêu nói, Cố thiếu gia chính là lợi hại. Hiện tại tốt Ngươi lo lắng sự tình Cố Thiếu ra giúp ngươi giải quyết, về sau cùng cao thủ đánh thời điểm liền không sợ hắn đem ta lấy đi. Bởi vì ta có phân thân, phân thân của ta lúc đi ra, hắn liền không phân rõ ta chân thân. Tìm không thấy ta chân thân, hắn liền thu không đi ta như vậy tốt quá. Đột nhiên, phòng thí nghiệm cửa bị Kim Kim liền đẩy ra. Kim Kim đang muốn nói chuyện, nhưng là hắn lại bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Kim Kim lôi kéo Cố Thiếu ra tay nói, "Cố Thiếu ra. đây không phải chúng ta đại đường đại Tây Bắc cảnh tượng sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây này?" Cố Thiếu gia tiêu đạo, "Đây chỉ là một loại cảnh, vì để cho ta thí nghiệm tiện, đây là ta tập huấn cảnh." Kim Điểm màu vàng gật đầu nói, "Huyên cảnh, tốt ta, bất quá bây giờ chúng ta gặp được vấn đề, hai người các ngươi nhanh sân thượng xem một chút đi." Thế là Cố Thiếu ra đi theo Kim Kim đi ra ngoài, Cao Vĩ Phong tại trước khi ra cửa một khắp này, ngửa mặt há miệng ra, một cơn mảnh gió thổi qua đến, hắn dùng răng căn cắn cắn, "Các nha." Ba người đến sân thượng xem xét, nguyên lai là thủy tinh cầu phi truyền bốn chu toàn làn đọng đọng sương mù. Những cái kia sương mù ngay tại hướng thủy tinh cầu phi truyền như đi qua. Những cái kia sương như vạn mã buông phố xá, như trong biển rộng sóng lớn, để cho người ta có ngàn vạn ý nghĩ cảm giác giống tại Đẳng Vân giá Vũ. Đám người không biết lại muốn ồn ào cái gì yêu thiếu thần, tất cả đều khẩn trương nhìn chằm chằm những cái kia đập vào mặt sương ngủ. Cô Thiếu ra không có khẩn trương, hắn thần sắc tự nhiên ngồi tại bên cạnh bàn, để hắn người hầu vì hắn châm dâng trà nước. Vô Ảnh tới cũng ngồi tại bên cạnh bàn có chút kinh hoàng nói: cô Thiếu ra, cái này tình huống như thế nào? Người trước kia tại cái này trên biển gặp qua không có." Cố Thiếu ra tiếu tiếu nói: "Gặp qua." Đám người nghe xong, tranh thủ thời gian vây quanh. Vũ Ảnh nói: "Vậy ngươi mau nói nói, nói cho chúng ta một chút ngắn gọn là tình huống như thế nào a?" Trận thế này quái dọa người. Cố thiếu ra nói, cái này sương ngủ không dọa người. Sương ngủ phía sau đồ vật mới dọa người đâu." Vô Ảnh nói, vậy ngươi ngược lại là nói một chút nha. Chúng ta cũng tốt có cái phòng bị." Cố thiếu ra uống một hớp nước trà nói, đây là quỷ thuật giả lữ biển cả đặt ra bẫy. Lữ biển cả người này ta chưa thấy qua, nhưng là theo nghe nói người này rất lợi hại, hắn thích nhất ở trên biển thiết kỳ huyễn cảnh dẫn dụ mọi người đi vào hắn trong cuộc đi, nếu như đi vào người không chịu được dụ hoặc, liền sẽ lưu tại hắn huyễn cảnh bên trong, mà cuối cùng hắn đem lưu tại cảnh bên trong người làm sao ta đến bây giờ cũng không rõ ràng." Bởi vì cái này người luôn luôn rỗi ra quỷ không có, mà chúng ta U Minh tộc cũng không nguyện ý cùng những người này là địch, cho nên hắn rất nhiều việc chúng ta cũng không quá rõ ràng. Vô Ảnh vội la lên, "Vậy ngươi cũng đại khái nói một chút hắn cái này huyễn cảnh là chuyện gì xảy ra mà?" Cố Thiếu ra nói, "Ngay tại cực kỳ lâu trước kia, ta cũng từng mang qua một số người, cùng các ngươi là giống nhau cao thủ, bất quá cuối cùng chỉ có 3 năm người cuối cùng về tới ta thủy tinh cầu phi thuyền, mà chỉ cần là trở lại có thể trở lại ta thủy tinh cầu trong phi thuyền người, hắn cũng sẽ không đến bắt. Bởi vì chúng ta cùng bọn hắn là nước giếng không phạm nước sông." Bất quá cũng bởi vì là đại lộ chỉ lên trời cấp đi nơi bên, cho nên mặc kệ bọn hắn làm cho gì chúng ta cũng sẽ không đi can thiệp. Lý Thi Nhiên nửa tin nửa ngờ nói, có lợi hại như vậy. Cố Thiếu ra không có đón hắn, mà là quay đầu hướng A một nói, "A một sư phó, các ngươi tu hành gặp chắc trở lại muốn bắt đầu nói đúng là đối với các ngươi khảo nghiệm thời khắc muốn tới, chờ một hồi mặc kệ thấy cái gì tình huống, các ngươi sau khi đi ra ngoài chỉ cần là có biện pháp có thể trở về ta liền có thể bảo hộ các ngươi, nếu như trong các ngươi có nhân ý chí yếu kém vậy liền sẽ bị lưu tại vãn cảnh bên trong không ra được. Đến lúc đó, ta cũng là không có cách nào giải cứu điểm này các ngươi định phải minh bạch." Nghe Cố thiếu ra kiểu nói này, đám người nhìn chằm chằm hư vô mở mịt giống như quỷ mị lưu động năng vụ, lập tức hẩn trương lên. Chương 495. Chương 495. A mục nói, chuyện nào có đáng gì? Chúng ta không đi ra, không trêu chọc hắn, trực tiếp đi chẳng phải hết à? Cố thiếu gia đạo tiểu tiểu nói, không có đơn giản như vậy. Cái này lư biển cả công lực rất mạnh, chỉ chúng ta loại này thủy tinh cầu phi thuyền hắn có thể đem chúng ta khốn trên một tháng, Một tháng về sau, huyễn cảnh mới có thể tự động tiêu tán, khi đó chúng ta mới có thể tiếp tục bắt thượng, các ngươi thấy không? Hiện tại liền đã có thật nhiều thợ săn tiền thưởng phi thuyền đã tiến vào Hàn Quốc. Thật nhiều thợ săn tiền thưởng cũng đỡ không nổi hắn thiết huyễn cảnh, tự nguyện vào cuộc. Nói xong, Cố Thiếu ra lấy tay chỉ một cái chúng quanh bay qua bay tới bay lui thật nhiều phi thuyền nói đám người ngẩng đầu lên hướng 4 phương 8 hướng nhìn lại, thật có chừng mười mấy chiếc thật to nho nhỏ phi thuyền liền tại bọn hắn chung quanh xoay quanh. Vũ Ảnh mau đem để tay tại bội đao trôi bên trên nói, "Cố Thiếu ra. những này thợ săn tiền thưởng có thể hay không tới công kích chúng ta?" Cố Thiếu ra bưng lên nước trà lại uống một hớp nói, "Bọn hắn không phải đến công kích chúng ta, bọn hắn đều là bị lư biển cả thiết cảnh hấp dẫn đến rồi." Vô Ảnh nói, mặc kệ hắn cái gì huyễn cảnh có bao nhiêu xinh đẹp, chúng ta liền như a mục sư phó nói như vậy, chúng ta không đi ra chẳng phải hết à? Cố thiếu ra tiểu đạo, vậy thì phải nhìn chính các người bản sự. Mắt không thấy tâm không phiền chờ một hồi, ta còn muốn đến công việc của ta thất đi suy nghĩ ta mới đồ chơi, các người liền tự cầu nhiều bảo đảm đi, có bản lĩnh các người liền lưu tại huyễn của ta bên trên sống sót, không, có bản sự, ý chí yếu kém người khả năng liền sẽ bị lưu tại huyễn cảnh bên trong. Vô Ảnh bèn vẹn, vẹn nhìn chằm chằm những cái kia nhào lên nói, mặc kệ những cái kia cảnh bao nhiêu xinh đẹp, mê người biết bao ta liền hao tổn hắn một tháng gia không đi, ra ta nhìn hắn, có thể đem ta làm sao bây giờ? Cố thiếu ra thiếu đạo, tinh thần khả ra. Bảo trì lại tinh thần của ngươi đầu nhi. Nhớ kỹ lời của ngươi nói, nhất định phải bảo trì thanh tĩnh, nhìn xem các ngươi ai có thể làm được, ai làm không được. Hiện tại vợ kịch lập tức liền muốn bắt đầu. Cố thiếu ra vừa mới nói xong, nhiệm vụ liền tràn ngập tại toàn bộ trên sân thượng, vô ảnh mấy cái nữ nhân kinh hô lên. Cố thiếu ra nói, không cần kinh hoảng. Những này sương mù không thương tổ người. Sương mù tán về sau các ngươi liền sẽ nhìn thấy trên biển kỳ huấn cảnh giống. Những lời nồng vụ hoàn toàn chính xác không thương tổn người, chỉ bất quá những này nồng vụ chính là có chút lạnh, có chút tầm mức, để bọn hắn hô hấp có chút không thoải mái mà thôi. Chính như cô thiếu ra nói như vậy, những này chạy qua đến thổi qua đi nồng vụ, tại thủy tinh cầu trên phi thuyền dừng lại ước chừng một khắc đồng hồ về sau, liền bắt đầu chậm rãi tiêu tán, mà đúng lúc này, vô ảnh các nàng chợt nghe thủy tinh cầu phi thuyền trung quanh chuyển đến tiếng người nói chuyện, ra cầm tiếng tê xe ngựa âm thanh, tiểu phiến tiếng giao hàng. Nghe những này trên địa cầu không thể quen thuộc hơn được âm, vô các nàng là vừa mừng vừa sợ, tâm phênh con mắt chừng đến căng hướng bốn phía không ngừng tìm. Tại đồng vụ chậm rãi thuối lui phía dưới xuất hiện tràng cảnh hoàn toàn chính xác quá rung động. Ngay tại cái này rộng lớn trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một tòa đại đường huyện thành nhỏ. Có cửa thành, có tường thành, có đường đi, có tiểu thương, một cái huyện thành nhỏ có thể có tòa thành thị này đều có mà lại tại tòa này huyện thành, cửa thành lầu bên trên, đám người còn chứng kiến cùng một chỗ bảng hiệu, bên trên viết Nam lĩnh huyện. Huyện thành ngay tại Cố Thiếu Gia Thủy Tinh Cẩu Phi thuyền bên cạnh vùng, kỳ quái nhất chính là trong tòa thành này đều là nước. Mà nước không sâu, vừa mới không có qua mắt cá chân, trong thành người tất cả đều đánh lấy đi chân trần, cầu nhỏ nước chảy, thành bản lộ, mu duộc lành. Tô giấy dầu các loại tất cả những nguyên tố này biểu hiện ra tòa này huyện thành chính là phương nam tòa nào đó huyện thành nhỏ. Chúng ta nhìn nhiệt huyết Dương Trào, trong đầu suy nghĩ ngàn bạn. Cho vô ảnh cảm giác chính là biết rõ sẽ bị loại này huyễn cảnh mang lệch, mang vào, nhưng là vẫn có loại tự nguyện muốn đi tiến loại này huyễn cảnh trong. Chuyện này quá đáng sợ. Cố thiếu gia thủy tinh cầu phi thuyền ngay tại tòa này huyện thành nhỏ trung tâm thả neo, nhưng là những người này giống như không nhìn thấy, người nói không có nhìn thấy đi, nhưng là hết thảy mọi người cũng đều vòng quanh phi thuyền đi. Cố thiếu gia bưng chén liền ghé vào sân thượng rảo bên trên hướng trong huyện thành lui tới người quan sát. Vô ảnh chú ý tới vừa rồi vòng quanh các nàng bay tới bay lui những cái kia thợ săn tiền thưởng phi thuyền, hiện tại cũng đều đáp xuống trong huyện thành. Những cái kia thợ săn tiền thưởng nhìn thấy như thế một cái huyện thành, giống như đều không cảm thấy kinh ngạc. Có thợ săn tiền thưởng đi tiệm cơm mà bên trong ăn cơm, có thợ săn tiền thưởng đến hí lâu đi ngay trò, có người đi mua nhất định đồ vật, cho người cảm giác bọn hắn tựa như trên địa cầu sinh hoạt, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Lý Thi Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh mà nói, cô Thiếu ra nói không sai, xem ra cái này lưỡi biển cả đặt ra bẫy hoàn toàn chính xác đối người ý chí khống chế cùng đối người sinh ra ảo giác đều rất cường đại nha. Lý Thiên Nhiên bắt đầu lo lắng Cố Thiếu ra thủy tinh cầu trên phi thuyền đám người này, đặc biệt là vô ảnh những nữ nhân này ý chí lực, bản thân lực không chế, hắn không tin các nàng có thể chịu ở những này tràn ngập nguy hiểm mỹ lệ dụ hoặc. Vô ảnh nuốt nước miếng một cái nói, "Cố Thiếu ra, nếu như chúng ta hiện tại ra ngoài còn có thể trở về sao? Sẽ không bị bọn hắn thi pháp cho lưu tại Nam Lĩnh huyện trong thành a?" Cố Thiếu ra nói, "Thế thì sẽ không. Ta vừa rồi cho các người nói, tất cả bị lưu tại tòa thành kia bên trong người cơ hồ đều là tự nguyện, rất ít bị ép buộc, vì cái gì nói như vậy đâu? Là bởi vì ngươi muốn bị lưu tại tòa kia trong huyện thành." nhất định phải đi thành Nam Long Vương miếu dập đầu cầu nguyện mới có thể bị lưu tại Nam Lĩnh huyện trong thành. Giống các ngươi chỉ là đến trên đường đi đi bán đồ vật, đi vòng vòng, cũng không có vấn đề gì. Vũ Ảnh lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm nói, nguyên lai dạng này a. Vậy được rồi, chỉ cần chúng ta không đi cầu nguyện, vậy liền sẽ không bị ép buộc lưu tại trong huyện thành sao? Cố Thiếu gia gật đầu nói, ngươi nói đúng. Ngươi không đi dập đầu cầu nguyện là sẽ không bị lưu tại vĩnh cảnh bên trong nhưng là vấn đề là, thật nhiều người đều sẽ tự nguyện đi cầu nguyện, bọn hắn tâm tình nguyện lưu lại. Đây mới là đáng sợ nhất. Nhìn xem thủy tinh cầu phi thuyền trung quanh đi tới đi lui người, cùng những cái tia nóng hôi hổi cương canh, vô Ảnh Niệm không được lại nuốt một ngụm nước bọn. đối Cố Thiếu ra nói, "Cố Thiếu gia, ngươi nói cái này nam lĩnh huyện trong thành người, đường đi, ẩm thực các loại, đây đều là thật sao? Những vật này sẽ không bị xử cái gì mà pháp a?" Cố Thiếu ra nói, "Ngươi chờ, ta đến trên đường đi một vòng chờ một hồi các ngươi liền biết kết quả." Nói xong, Cố Thiếu gia ra thủy tinh cầu phi thuyền, sau đó chân trần nha đến trên đường đi chuyện, hắn mua bánh mật, bánh trưng, thánh, nấu thịt bò, quất tự các thứ mang theo trở về đổ vật bậy cả bản, tất cả mọi người chỉ là nhìn Không ai dám xác định thứ này có thể ăn được hay không, Kim Kim nã lên một khối bánh mật nói, "Ta không sợ chúng độc, ta trước thay các ngươi nếm thử." Nhìn xem Kim Kim ăn có tư có vị, mà lại mùi thơm của thức ăn cũng đang liệu mạng câu dẫn bọn hắn trong dạ dày thèm trùng, Vô Ảnh cái thứ nhất nhịn không được, nàng bổ nhào vào cái bàn trước mặt, cầm lấy một cái bánh trưng hô, "Các huynh đệ tỉ muội, cơn cô đi, sợ chết liền xem chúng ta ăn, không sợ chết liền dồn vào trong miệng đi." Chương 587. Chương 587. Dân dĩ thực vi thiên, tại đồ ăn trước mặt, có mấy người không túi đầu đâu. Nhìn thấy Vu Ảnh ăn hương điềm vẻ, đám người cũng không còn khách khí nhau nhau đến cái bàn trước mặt dành ăn vật ăn. Nến qua về sau, đám người tin, cái thành nhỏ này thị, người là thật, đồ ăn là thật, huyện thành nhỏ cũng là thật. Tất cả mọi người nghĩ đến trong huyện thành đi đi dạo đạt đi dạo đạt, nhưng là ra ngoài an toàn cân nhắc A Mục ngăn chở bọn hắn. Bất đắc dĩ sau khi, đại gia hỏa đành phải mỗi ngày ghé vào sân thượng bên cạnh trên lan can nhìn xem trên đường giống diễn kịch đồng dạng sinh hoạt đám người đến ngày thứ 15 thời điểm, vô ảnh thực sự nhịn không được thế là liền thương lượng với A Mục. A Mục, ngươi nhìn dạng này được hay không Hôm nay ta để Lý Thi Nhiên theo giúp ta đến Nam Lĩnh huyện trong thành đi cho mọi người mua một chút đồ dùng hàng ngày cùng ăn đồ vật, nếu như ta ý chí không kiên quyết lời nói, Lý Thi Nhiên liền sẽ đem ta nắm chặt trở về. Người nói được hay không? A Mộc ngẩng đầu nhìn xem những người khác, bọn hắn đều đang dùng cực độ mong đợi ánh mắt đang nhìn mình, thế là gật đầu nói, vậy được rồi. Các ngươi có thể đi, bất quá hai người các ngươi phải đi nhanh về nhanh, không muốn đi dạo quá lâu, để tránh chúng ta lo lắng. Nhìn thấy A Mộc rốt cục nhà ra đám người nhịn không được hoan hô lên. Mang lên ngân lượng, Lý Thiên Nhiên phía trước, Vũ Ảnh ở phía sau, hai người đi ra thủy đình, cầu phi thuyền. Bọn hắn là đột nhiên xuất hiện trong đám người, nhưng là cũng không có gây nên người chung quanh đặc biệt chú ý, cái này khiến hai người cảm thấy rất kỳ quái đứng tại trên đường nhìn xem lui tới người. Lý Thi nhiên nghĩ nghĩ đối vô Ảnh nói, ta đã lâu lắm không có ăn trên địa cầu tiệm cơm ăn cơm không bằng chúng ta trước tìm một nhà tiệm cơm mà ăn chút cơm, tiệm cơm mà nhiều người, lượng tin tức cũng lớn, hơn nữa còn có thể hướng tiểu Hỏa Kế nghe ngóng trong huyện thành tình huống. Thế là hai người thuận đường đi đi về phía nam đi trong chốc lát, liền liền thấy một nhà viết đặc biệt hương tiệm cơm, thế là dạo chơi đi vào, muốn hai bát cơm cùng chút tức ăn. Ngay tại hai người chờ cơm trong lúc đó, một người mặc dân công trang phục trung niên Hán tử vai u thịt bắp đi đến, hắn nhìn xem cơ hồ cả vườn tiệc cơm, sau đó đã tìm được Vô Ảnh cùng Lý Thi Nhi ngồi cái bàn này. Cái khác trên mặt bàn đều ngồi đầy 4 người đến 6 người, chỉ có Lý Thi Nhiên cùng không hai người bọn hắn ngồi cái bàn này là chỉ ngồi hai người. Cái này làm công Hán tử đến bọn hắn cái bàn đến, đây là đương nhiên, hai người cùng không có tỏ vẻ ra là phản cảm, ngược lại là thật cao hưng có người nguyện ý cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Nhìn Vô Ảnh cùng Lý Thi Nhiên không giống như là người địa phương, Hán tử vai thịt bắp liền dùng liền tùy tiện nói, vị, không có ý tứ, cái khác cái bàn đều ngồi đầy đành phải cùng các người góp một bàn. Xin hỏi hai vị, không phải chúng ta người địa phương a?" Vô Ảnh nói, "Chúng ta là người phương Bắc." Cái kia hán tử vai u thịt bắt nói, "Tốt, hoan nghênh các người đến chúng ta Nam Lĩnh huyện, chúng ta Nam Lĩnh huyện khí hậu ôn nhuận, phi thường dễ chịu, các người phương Bắc vừa đến mùa đông cũng quá lạnh." Lý Thi Nhi nói, "Xin hỏi đại ca họ gì?" Hán tử vai u thịt bắt nói, "Ta gọi Lý Cường, cương trực công chính 39, vừa 39. Ta người này trực, nói chuyện sẽ không rẽ ngoặt, như có mạo phạm, mời hai vị thông cảm nhiều hơn." "Xin hỏi hai vị tôn tính đại danh." Lý Thi Nhi nói, "Tại hạ họ Lý, Gọi Trơ Đốt, vị cô nương kia gọi Vô Ảnh, là vị hôn thê của ta." Lý Cương cẩn thận nhìn nhìn hai người nói, nhị vị chính vào thanh xuân tuổi trẻ. Tiểu tử dáng dấp đẹp trai, nữ hài dung mạo xinh đẹp. Thật sự là trời thiết tạo một đôi a." Vô Ảnh đỏ bừng mặt, Lý Thi Nhiên lại xông Lý Cương liền ôm quyền nói, "Tạ ơn." Sau đó Lý Thi Nhiên lại nói, "Lý huynh, nhìn ngươi mặc đồ này cùng khẩu âm, ngài hẳn là người địa phương a." Lý Cương gật đầu nói, "Vâng, ta chính là người địa phương, ta sinh ra ở Nam Lĩnh huyện, lớn lên cũng là tại Nam Lĩnh huyện, cơ hồ chưa từng sinh ra xa nhà." Lý Thi Nhân vui vẻ nói, "Kia chắc hẳn Lý huynh đối Nam Lĩnh huyện thành nhất định rất quen thuộc đi." Lý Cương nâng chung trà lên bát, được một hơi trà đạo, "Đương nhiên quen tất, Nam Lĩnh huyện phố lớn ngõ nhỏ, mỗi một đầu hẻm ta đều nghĩ muốn hiểu rõ ngón tay của mình đồng dạng hiểu rõ. Xin hỏi hai vị có cái gì muốn ta hỗ trợ sao?" Lý Thi Nhân nói, "Tiểu lệ đang có mấy cái sự tình không làm rõ ràng được muốn tìm người hỏi đâu, không nghĩ tới Lý đại ca là nhiệt tâm người hào sảng, dứt khoát liền thỉnh giáo với ngài đi." Lý Cương nói, "Tốt, ngươi cứ hỏi, chỉ cần ta biết ta nhất định nói cho các ngươi biết." Vũ Ảnh nói, "Lý đại ca, ngươi nhìn ngươi biết không biết hiện tại ngoài thành là tình huống như thế nào nha?" Vô ảnh liền muốn biết bọn họ có phải hay không biết mình cái này huyện thành nhỏ hiện tại trung quanh tất cả đều là nước biển. Lý Cưng nói, huyện chúng ta thành trung quanh đều là rộn nha Bất quá bây giờ hoa màu đều đã thu hoạch xong. Lý Thi Nhân nói, vậy ngài trong khoảng thời gian này người cùng trong thành này người đều không có đi ra ngoài sao. Người không có ra khỏi thành đi xem một chút sao. Lý Cưng nói, chuyện này là cái dạng này đoạn thời gian trước ta nghĩ ra thành, bởi vì nhàn dối không chuyện gì làm. Ta muốn đi bắt mấy cái thỏ rừng, kết quả vừa ra khỏi cửa thành liền bị cản lại, bởi vì ở cửa thành chỗ không xa, thông hướng các nơi giao lộ đều cái kẹp, nhưng cái kia chú đóng ở cái kẹp bên trong quan binh nói với chúng ta chính là phía trước lũ quét của tới, huyện chúng ta thành trùng quanh mấy đầu thông hướng ngoại giới đường đều đã bị hủy vì an toàn của chúng ta cân nhắc. Mời chúng ta hiện tại tạm thời đừng ra thành, quan gia ngay tại hết tất cả lực lượng tại sửa đường đâu. Nghe Lý Cương giải thích như vậy, vô Ảnh cùng Lý Thi Nhiên đành phải bất đắc dĩ liếc nhau một cái. Vũ Ảnh thử thăm dò nói, "Lý đại ca, vậy các ngươi cái này mãn thành nước ngươi có tới không? Nước này là từ đâu tới nha?" Lý Cương nói: "Huyện chúng ta thành hàng năm lúc này đều phát hồng thủy, một phát hồng thủy chúng ta trong thành bên cạnh đều là nước, cái này so sánh những năm qua tới nói cái này cũng chưa tính lớn đâu." Vũ Ảnh nói: "Lý đại ca, nếu là những này nước không phải trời mưa lưu nước, nếu như nó là nước biển đâu?" Lý Cương sững sở, sau đó lắc lắc đầu nói: "Tiểu muội muội, người đang nói dần đi. Chúng ta nơi này hôn biển cả không sai biệt lắm có một bách lý địa, nước biển làm sao lại chạy tới chúng ta chỗ này đến đâu? Đây không có khả năng." Vũ Ảnh nói: "Lý đại ca, người bây giờ ở tại trong thành, liền không có cảm giác được, trong thành này hiện tại có chỗ nào cùng trước kia không giống sao?" Lý Cương suy nghĩ một chút nói, cũng quả thật có chút không giống, bởi vì chúng ta trong thành trong khoảng thời gian này tới thật nhiều thế giới các quốc gia thợ săn tiền thưởng, bọn hắn tại chúng ta trong thành lại ăn lại là uống chúng ta cũng không dám gây. Vô Ảnh lại nói, ngươi suy nghĩ lại một chút, các ngươi thành nam cái kia Long Vương Miếu, cái kia thật nhiều người đều đi cầu nguyện Long Vương Miếu. Lý Cương nói, thực không dám giấu dếm, cái này Long Vương Miếu lúc nào sửa ta cũng không biết, chỉ biết là gần nhất cái này Long Vương Miếu đột nhiên phát hỏa. Thật nhiều người đều đi thắp hương cầu nguyện, các ngươi có phải hay không cũng nghĩ đi a? Nếu như không biết đường, ta có thể mang các ngươi đi. Vô Ảnh nghe xong, Dọa đến tranh thủ thời gian một nhóm sững sờ đầu nói, "Không đi. Không đi. Ta mới không đi chỗ đó cái địa phương đâu." Cơn cùng món ăn lên, hai người qua loan, sau đó Lý Thi Nhiên đứng lên ôm quyển hướng Lý Cương cáo tử. Ra cửa hai người lại hỏi mấy người đi đường, cơ hội trả lời đều là cùng Lý Cương không sai biệt lắm, cái này khiến vô ảnh rất phiền muộn, rõ ràng tại thủy tinh, cầu trên phi thuyền nặng xem thanh thanh sở sở, tòa thành nhỏ này chúng quanh tất cả đều là nước biển, mà nam lĩnh huyện thành những người này, vậy mà đều không biết chút nào, cái này quá làm cho người ta phiền muộn. Chương 497. Chương 497. Hai cái người đường phố hẻm nhỏ đi dạo một vòng, bọn hắn biết mình chậm trễ thời gian đã lâu, sợ hãi mọi người lo lắng, thế là liền lung tung mua một chút ăn đồ vật cùng thường ngày vận dụng, liền lại về tới Thủy Tinh, cầu trong phi thuyền đám người vây quanh một bên dành ăn hai người mua được ăn uống, một bên hướng hai người bọn hắn nghe ngóng hiểu rõ đến tình huống. Nghe vô ảnh cùng Lý Thi Nhiên kể xong về sau đám người lúc này mới tính yên tâm, Nguyên Lai cùng Cố Thiếu ra nói, chỉ có cầu nguyện mới có thể lưu người, vậy thì dễ làm rồi, không đi cầu nguyện không được sao mà. Ngày thứ 2, Tô Hiên Kỳ cùng Giang Châu Châu hai người xin lại đi Nam Lĩnh huyện thành đi tìm hiểu thành Nam Long Vương miếu cầu nguyện sự tình. A Mộc biết Tô Hiên Kỳ cùng Giang Châu Châu làm việc luôn luôn tương đối ổn trọng thế là đã ứng. Hai người ra thủy tinh cầu phi thuyền đến Nam Lĩnh huyện thành nội, liền như là xuất lồng chim chóc là giật nảy mình, nhìn cái gì đều mới mẻ. Giang Châu Châu nhìn xem những cái kia mặc dù là lắm, nhưng là cảm giác đặc biệt thân thiết người, nước mắt không cầm được chảy xuống, bây giờ tại một cái xa lạ tinh cầu, mặc dù nàng biết rõ đây cũng là huyễn cảnh, nhưng là những người này thực thật người a. Mà lại trên địa cầu người với người thân cận trình độ kỳ thật không có cách nào hư ảo nha. Hai người trên đường hướng người qua đường gió nghe về sau, liền dọc theo trong thành một đầu đại lộ đi hướng nam. Ra khỏi thành chúng ta lại tiếp tục đi hẹn một giang điện, trên đường chỉ có thấy được lừa thưa lác lác mấy người, mà lại những người này ở trong vậy mà cũng có một chút là thợ săn tiên thượng, bọn hắn cũng đều là hướng thành Nam Long Vương miếu lượi. Rất nhanh, Tô Hiên Kỳ cùng Giang Châu Châu liền đuổi kịp một người mặc hoàng y phục trung niên đại thúc. Trung niên đại thúc trên thân có cung tiễn, phần eo vác lấy một thành đường đao. Tô Hiên Kỷ cũng cảm giác vị đại thúc này có thể là một cái thợ săn tiên thượng, thế là liền gấp đi mấy bước, hướng người kia chắp tay nói, "Xin hỏi vị đại thúc này họ gì a?" hỏi đường đột, người kia tranh thủ thời gian chắp tay đáp lên nói, "Ta họ Vương, gọi Vương Giải Khánh." người trên đường đều gọi ta Thần cung vương. Xin hỏi hai vị là? Tô Hiên Kỳ nói, tiểu đệ là Họa Hồn sư Tô Hiên Kỳ. Không nghĩ tới người kia vậy mà nghe nói qua Họa Hồn sư Tô Hiên Kỳ, hắn ngạc nhiên nói, tại cái này có thể gặp được Họa Hồn sư Tô Hiên Kỳ, thật sự là vinh hạnh của ta à? Bất quá hai vị không giống như là đến sợ Long Tinh Cầu săn bắt khủng long nha. Tô Hiên Kỳ nói, tiểu đệ xác thực không phải đến sợ Long Tinh Cầu săn bắt khủng long, tiểu đệ là cùng bằng hưu tới chơi bằng hữu của ta đến long, ta cùng vị hôn thê của ta chỉ là nghi của hắn tới đây du mà thôi. Không nghĩ tới Thần cung vương nghe lại tiểu đạo, Tô Lao đệ. Ngươi không cần giấu giếm ta, ta biết ngươi là theo chân A Mộ sư Phó tới Sợ Long Tinh Cầu. Tô Huyền Kỳ nghe xong cảnh dám nói, "Thần Cung Vương, chẳng lẽ ngươi cũng đang có ý đồ với A Mộ sư Phó sao?" Thần Cung Vương đạo, "Không, ta không muốn bắt A Mộ sư Phó cùng các ngươi, ta cũng không muốn đi lĩnh thượng. Các ngươi không biết, ta lần này đến Sợ Long Tinh Cầu bị vây ở cái này Nam Linh Huyền Thành, ta đã tại cái này huyện thành chờ đợi có 20 ngày đợi rất thư thái. Ta ta cảm giác không thể rời đi huyện thành này, nơi này là cái để cho ta sống mơ, mơ màng màng địa phương, mà lại không lo mặc, không lo ăn, không lo uống, người cũng tốt, cũng không có chiến tranh." Còn sống cũng chẳng phải mệt mỏi, cho nên ta liền muốn đi Long Vương miếu cầu nguyện ở lại chỗ này. Giang Châu Châu nghe vội vàng nói, "Thần Công Vương, ngươi nhưng làm rõ ràng, đây là lư biển cả đặt ra bẫy, nếu như ở lại chỗ này, ngươi đời này khả năng liền không ra được." Tô Hiên Kỳ cũng nói theo, "Vương đại ca, ngươi phải suy nghĩ kia. Đây là lữ biển cả thiết một cái ảo cảnh, ngươi làm sao lại có thể như thế dễ tin đâu? Không nghĩ tới Thần cung Vương đạo, hai vị đều không cần lại quên ta. Ta đã sống đủ mệt mỏi đủ lâu, ta hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ để cho ta hài lòng sống sót hoặc là chết đi, ta không tưởng tượng trước kia còn sống, nơi này chính là ta có yên vui." Nói xong Thâm cung vương không còn để ý không hỏi Tô Hiên Kỳ cùng Giang Châu Châu, mà là bước nhanh hơn, hướng về phía trước Long vương miếu đi đến. Long vương miếu liền xây ở thành Nam, là một tòa có hai cái thiên điện cùng một cái sân rộng địa phương. Hai người đi vào viện tử trông thấy có mấy người chính quỷ gối đại điện, đối một cái thân người đầu rồng kim sắc đại điêu giống tại dập đầu cầu nguyện. Mà liên tại quy lễ bộ đoàn bên cạnh, hai bên cắt trạm 10 cái tám tuổi tả hữu đồng nam đồng nữ. Cái này 10 cái đồng nam đồng nữ trên mặt rất vui mừng, nhưng là làm việc cũng rất chăm bọn hắn giống như cũng không biết mệt mỏi, cũng không biết đói, vẫn đứng ở nơi đó nên đón đến đây tháp khách Mà lại mỗi khi có người hứa qua nguyện về sau, liền một cặp nam nữ liền dẫn bọn hắn hướng hậu viện đi đến. Thấy có người tại tế bái, hai người không biết nguyên nhân gì vậy mà cũng biến thành hoàng hốt, bọn hắn đang muốn đi theo những người kia bốn gối quỳ xuống. Đúng lúc này, hai người cảm giác sau gáy của mình môi đau đớn một hồi, nguyên lai like là bọn hắn đại nao thứ hai tại kích thích bọn hắn thanh tính. Cái hốt đau từng cơn, để Tô Hiên Kỳ cùng Giang Châu Châu lập tức hiểu rõ ra. Xem ra cái này đại điện rất tả môn, hai người không dám mỏi mòn chờ đợi. Liên vội vàng rời đi cửa chính mà đi theo một đôi đồng nam đồng nữ cùng một cái hứa quang nguyện trung niên nam nhân hướng về sau điện đi đến đại điện đằng sau lại là một cái viện, trên cửa viện viết cực là thành. Đồng nam đồng nữ dẫn trung niên nhân tiến vào, lần này hai người phạm vào khó, là vào hay là không vào, hai người bọn họ hiện tại không giải quyết được. Cuối cùng Giang Châu Châu cắn răng nói, "Đã tới, vậy liền tiến đi. Vào xem hẳn là không chết được người a." Tô Hiên kỳ lớn cái tấm nhãn, hắn đôi sông Châu nói, "Tỉnh táo. Trước đừng xúc động. Chúng ta ở chỗ này quan sát quan sát, nhìn xem có người hay không ra, sau đó chúng ta hỏi lại hỏi người kia bên trong tình huống." Giang Châu Châu gật đầu nói, "Tốt a, nghe ngươi." Thế là hai người liền nút ở cổng phụ cận cùng một chỗ tảng đa lớn đằng sau đợi nửa ngày, cơ hồ đều là đồng nam đồng nữ dẫn vào cửa căn bản cũng không có người từ trong cửa ra. Giang Châu Châu chờ không nổi nữa, thế là dẫn Tô Hiên Kỳ đi theo một cái lao bà bà cùng một đôi đồng nam đồng nữ liền tiến vào cực lạc thành cửa. Vào cửa về sau, hai người nhịn không được giật nảy cả mình, nguyên lai bọn hắn tiến căn bản cũng không phải là về tử, bọn hắn đi vào vậy mà lại là một tòa thành trì. Trong thành thẳng không ít cột cờ, trên cột cờ là cao mấy bạch bố bên trên viết, viết hồng, cực lạc thành, ba chữ. Thành rất lớn, Đường đi cũng nhiều, phòng ốc cũng nhiều, trong nhân thế các loại giải trí trong tòa thành này toàn bộ đều có, mà lại trong thành nam nữ già trẻ, đại nhân tiểu hài, các quốc gia nhân chủng đều có. Hai người lại quay đầu đi tìm tiến đến cửa, môn kia vậy mà biến mất. Tô Hiên Kỷ cùng Giang Châu Châu Hoàng Hồn, hai người cũng không dám động, liền đứng tại chỗ trở lấy có người tiến đến, sau đó hai người bọn hắn lại thừa cơ ra ngoài. Bọn hắn đợi hơn nửa ngày, vậy mà không còn gặp cái kia cửa xuất hiện, cũng không có gặp có người từ bên ngoài tiến đến. Mà trong thành người càng là điên điên khùng khùng, có người âm thanh tụng thơ, có người hát hí khúc, có người hát khúc Có người thao thao bất tuyệt kể riêng phần mình quốc gia sự tình, kể bình đẳng không bình đẳng sự tình, kể chiến tranh, kể tự do, kể các loại cổ quái kỳ lạ chủ đề, chương 589. Chương 589. Giang Châu Châu khẩn trương không được, nàng chăm chú dắt lấy Tô Hiên Kỳ cánh tay nói, "Tô Hiên Kỳ, chúng ta có phải hay không đi vào phòng tử thành rồi? Ta cảm giác trong này người thật giống như đều điên rồi." Đúng lúc này, một người mặc giống tên ăn mày đồng dạng lao nhân đi tới, đứng tại trước mặt hai người Hiếu Kỳ đem hai người bọn họ từ trên xuống dưới nhìn nhiều lần. Nhìn trong lòng hai người hoảng sợ, hai người bọn hắn không biết cái này lão cái muốn làm gì. Lão khất cái tuổi tác đại khái tại hơn 70 tuổi còn chừng, đại đường cầu âm, miệng đầy răng đã rơi không sai biệt lắm, nói chuyện hở. Cuối cùng lão khất cái nói, ta không phải phong tử, ta cùng bọn hắn không giống, ta chỉ là thích tập tên ăn mày, trong cực lạc thành ta cũng có thể tập hàng đế, ta cũng có thể tập kẻ có tiền, ta cũng có thể tập thần tiên, ta cũng có thể làm quỷ, nhưng là ta thích nhất tập tên ăn mày. Mặc dù ta bất tận, nhưng là ta làm tên ăn mày, liền không có người hướng ta vay tiền. Tô Hiên kỳ lễ phép sông lão nhân bài nói, "Là bá, xin hỏi ngài họ gì nhân nói, "Ở chỗ này còn có cái gì họ a?" Ở chỗ này tất cả mọi người là bình đẳng bất quá lời nói thật nói với người đi, ta nguyên lai like là cái thợ săn tiền thường, là cái quỷ thuật giả, ta gọi Tôn Đông Hảo, trên đường đều gọi ta ngàn rằm nhị Tôn Đông Hạo. Bởi vì ta lỗ tai dễ dùng, ở ngoài ngàn giảm tiếng bước chân ta đều có thể nghe thanh thanh sở sở. Tô Hiên Kỳ nói, lão danh tự ta nghe nói qua, bất quá ta liền kỳ quái, giống lao cao như vậy cao thủ tại sao lại muốn tới đến nơi này đâu? Tôn Đông Hạo nói, nhớ năm đó tại sống trong nghề thời điểm, ta cũng không thiếu tiền, nhưng là thân thích của ta bằng hữu già hướng ta vay tiền, bọn hắn cho mượn tiền không trả nổi liền giã trốn tránh ta, kết quả thời gian dài Chúng ta bọn hắn liền thiếu đi lui tới. So ta có tiền thân thích có tiền bằng hữu, bọn hắn là xem chúng ta, chỉ khách khí với ta, cũng không có sâu sắc kết giao, So ta tiền thiếu bằng hưu và thân thích sợ hãi ta xem thường bọn hắn, cũng cùng ta lui tới không nhiều, cứ như vậy, làm cho ta bằng hữu thân thích đều rất ít, thời gian dài ta cũng liền tâm ý ngồi lạnh. Giang Châu Châu không muốn nghe hắn lại nhả những này, thế là lại hỏi, là bá, ta thế nào cảm giác trong thành này không có mấy người là bình thường nha?" Tôn Đông Hào tiểu đạo, "Các người muốn biết có ít người giống ta dạng này chính là bình thường, có một ít người vì cái gì không bình thường sao?" Giang Châu Châu lắc lắc đầu nói, "Ta còn thực sự không biết vì cái gì." Tôn Đông Hạo xích lại gần hai người nói, "Ta cùng các ngươi hai cái người mới nói thật đi. Những cái kia điên điên khủng khủng người, linh hồn của bọn hắn bị người từ trong ngực trống đi." Giang Châu Châu khẩn trương nói, "Lão bá, Người nói rõ ràng, ta làm sao nghe không rõ nha?" Tôn Đông Hạo nói, "Ta muốn đi á, ta muốn đi uống rượu." Nhưng là ta nhìn hai người các ngươi hiền hòa, cho nên ta mới nhắc nhở hai người các ngươi nhớ kỹ lời ta nói, tại trong tòa thành này tuyệt đối không nên nằm mơ, người bình thường một khi nằm mơ, linh hồn liền sẽ bị người đánh cắp đi rồi. Nói xong, Tôn Đông Hảo quay người muốn đi. Giang Châu Châu tiến lên một thành kéo lấy và táo của hắn nói, "Tôn lão bá, yêu cầu ngài lại nói rõ ràng một điểm, linh hồn bị trộm đi sẽ có hậu quả gì nha?" Tôn Đông Hào nói, "Nếu như linh hồn của ngươi bị trộm đi, ngươi liền mất đi trí nhớ của ngươi. Về sau liền sẽ vĩnh viễn lưu trong cực lạc thành hư vô. Linh hồn của ngươi sẽ bị người bán đi, sẽ bị người tập cái khác dùng, ngươi sẽ chỉ giống một cái cái xác không hồn, trong cực lạc thành nghị hết trên trời dưới đất tất cả phúc, mà lại là bất sinh bất diệt, không có khổ, không có tình cảm, không có tư duy, mà lại vĩnh viễn không biết mình là ai." Nghe Tôn Đông Hào nói như vậy, Tô Hiên Kỷ cùng Giang Châu Châu giờ sợ hai người tranh thủ thời gian đi theo. Tôn Đông Hạo nhìn xem hai người nói, hai người các ngươi đi theo ta mà nha. Tô Hiên kỳ nói, Tôn Tiền bối, ta nhìn ngươi chính là cái cao nhân, là cái thiện tâm cao nhân. Van cầu ngươi, cứu lấy chúng ta hai cái đi. Hai chúng ta cũng không muốn mơ mơ hổi hổi tại cái này cực lạc thành lý tập bất tử bất diệt cái sắc không hồn. Tôn Đông Hảo suy nghĩ một chút nói, tốt à, cũng coi là chúng ta có chuyện, hai người liền theo ta trước tập ăn mày đi. Giang Châu Châu nghe xong, lông mày lập tức nhíu lại. Đi theo hắn tập ăn mày. Cái này thật có điểm để cho người ta khó mà tiếp nhận. Bất quá vì để tránh cho lưu trong Cực Lạc Thành, hai người cũng chỉ đánh đáp ứng. Nếu như hai người các người đi theo ta tập ăn mày, kia mặc hành vi nhất định phải giống, nhưng là hai người hiện tại mặc không hề giống. Đi, theo ta đi, ta hiện tại cho các người hai tìm quần áo đi. Nói xong, Tôn Đông Hào liền dẫn hai người bọn hắn tiến vào ven đường một nhà tiệm bán quần áo. Bởi vì đây là Cực Lạc Thành, có thể đi vào người đều là vì hộ phúc, cho nên nơi này tất cả ăn uống cũng chỉ mặc miễn phí. Tôn Đông Hào tùy tiện tìm hai kiện quần áo ném cho hai người nói, trên vải có cái kéo, hai người các ngươi đem quần áo là thế nào nát làm sao chỉnh. Hai người nghe rõ Thế là tranh thủ thời gian cầm kéo lên, tại cánh tay chân vị trí cắt rất nhiều động ra, bất qua cái mông vị trí liền không dám cắt. Hai người mặc vào nhặt được lỗ rách của áo đi theo Tôn Đông Hào hướng trên đường đi, đi không bao xa, Tôn Đông Hào lại chạy vào một nhà tiệm cơm chờ hắn lúc đi ra Tô Hiên Kỷ cùng Giang Châu Châu liền thấy Tôn Đông Hào trên tay xóa tất cả đều là đen xám. Tôn Đông Hào bước nhanh hướng hai người đi tới, Tô Hiên Kỳ cùng Giang Châu Châu còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Tôn Đông Hào đã đem trên tay đen xám lau bọn hắn một mặt một đầu. Cái này nhưng làm Giang Châu Châu hỏng, nàng giật nảy mình. Tôn Tiên Bối, ngươi không thể không cả những này buồn nôn đồ và sao? Ta là thích sạch sẽ tiểu cô nương, chẳng lẽ tên ăn mày bên trong liền không có sạch sẽ sao? Ta làm sạch sẽ tên ăn mày thế nào? Không được sao? Tôn Đông Hào nói, ngươi muốn làm sạch sẽ tên ăn mày có thể. Quần áo mặt mặc dù bẩn, trong lòng ngươi sạch sẽ là được rồi. Nhưng cùng ta tập tên ăn mày bề ngoài nhất định phải bẩn. Lùi thôi. Dạng này ta nhìn mới thuận mắt. Giang Châu Châu nói, chưa chắc người khác đều nhìn bẩn mới là tên ăn mày độc quyền a. Tên ăn mày chẳng lẽ không có quyền lợi sạch sẽ sao? Không phải trình bẩn thiểu mới là tên ăn mày sao? Ta kháng nghị. Tôn Đông Hào nói, kháng nghị vô hiệu. Chớ cùng ta cố chấp. Đi theo ta liền phải dạng này, liền phải chiếu vào ta nói đến, không phục. Không phục có thể xéo đi. Tô Hiên Kỳ nghe xong, mau chóng tới kéo Giang Châu Châu quần áo, để nàng ít nói chuyện. Tôn Đông Hào đi đến giữa đường một nhà lớn tiệm cơm trước cửa ngừng lại, sau đó tại cùng một chỗ trên tảng đá ngồi xuống, tại kia móc ngón chân, mà lại một bên móc ngón chân vừa hướng hai người nói, chân nhân chưa bao giờ nói láo, đi vào trong này có thể hay không mất đi bản thân. Mấu chốt nhất là, nếu như bọn hắn lợi dụng trộm ngộm trộm đi linh hồn của ngươi ngươi liền chết để xong. Tô Hiên Kỳ vội nói, lao tiền núi. Ngươi có thể giúp chúng ta hai tìm tới đi ra cửa sao? Tôn Đông Hào nói. Muốn đi ra ngoài ngươi liền phải tìm quất tử. Trong thành này thật nhiều quất tử, bất quá những này quất tử bên trong chỉ có số lượng không nhiều mấy cái quất tử là thông hướng ngoài thành cửa. Nếu như các ngươi có thể tìm tới một cái liền có thể đi ra. Chương 499. Chương 499. Hai người nghe xong đại hỷ, ngần đầu hướng bốn phía nhìn lại, kết quả bọn hắn nhìn thấy trên đường cái lại có thật nhiều người đang ăn quất tử, mà lại trong thành ven đường có thật nhiều quất tử cây, quất tử trên cây kết xem thật là nhiều quất tử, có người từ dưới cây trải qua thời điểm, sẽ tiện tay hái một cái, hai cái quất tử vừa đi vừa ăn. Mà lại giống như mãn thành quất tử cây đặc biệt nhiều, hai người nhưng phạm vào sầu. Cái này đi đâu đi tìm những cái này là thông hướng ngoại giới cửa quất tử nha. Hai người nhìn xem Tôn Đông Hào lắc đầu biểu thị cái này có chút khó. Tôn Đông Hào nói, cái này không khó. Ở ta nơi này liền không có việc khó. Bất quá vấn đề là, một người nếu không ngủ nhiều nhất chịu ba ngày, ba ngày quá khứ ngươi là chịu không được. Cho nên trong vòng 3 ngày ta sẽ giúp các ngươi hai cái tìm tới kia phiến thông hướng ngoại giới quất tử cửa. Tô Hiên Kỳ nửa tin n Hai nhà chúng ta chẳng những không có cái gì thân cận quan hệ, mà lại ngươi là quỷ quỷ thuật giả cùng chúng ta sư phó bất hòa, ta liền không rõ, ngươi vì cái gì nguyện ý giúp chúng ta đâu?" Tôn Đông Hào tiểu đạo, ta lão Tôn đầu nhi liền cái này tính tỉnh. Bởi vì ta không phải cái xác không hồn, ta thích ta liền nguyện ý làm. Hiện tại ta thích giúp các ngươi cho nên không cần lý do gì." Tô Hiên Kỳ nghe xong, tranh thủ thời gian kéo sông châu ngay cả song song quỷ lệ tại Tôn Đông Hào dưới chân. "Tôn lão bá, quá tạ tạ nhĩ. Nếu như ta sư phó biết ngài vi thiện, hắn nhất định cũng sẽ cảm kích ngươi." Tôn Đông Hào nói, "Đừng đến hư ta người này chính là tập xấu này. Nếu như ta muốn làm sự tình, Châu Chín con cũng là kéo không ngừng, nếu như ta không muốn làm, ngươi thiên thiên cứ gọi ta ra rả cũng không hề dụng. Hiện tại ta muốn giúp các ngươi, thừa dịp ta hiện tại thật có hứng thú, nhanh theo ta đi." Giang Châu Châu nói, "Tôn lão bá, vì cái gì vội vãi như vậy nha?" Tôn Đông Hào nói, "Một cái là ta giỏi thay đổi, một cái khác là có một ít không thể khống chế nhân tố khả năng cũng sẽ cải biến ta đối với các ngươi trợ giúp loại hành vi này, ta sợ khắp nơi những này đột phát sự kiện tiến đến trước đó ta sẽ cải biến ý nghĩ, hiện tại ta trước mang các ngươi tránh hố." Giang Châu Châu nói, "Cái gì tránh hố à? Tôn Đông Hào nói: "Hai người các ngươi khả năng không biết ta. Trong thành này mặt có thật nhiều mộng cảnh, những này mộng cảnh gọi 39, Dụ động 39, nó sẽ hướng dẫn các ngươi tiến vào trong động." Tô Hiên Kỳ cùng Giang Châu Châu trong lòng không khỏi vừa khẩn trương. Tôn Đông Hào nói: "Ta trợ giúp các ngươi chỉ là một cái phụ trợ, chủ yếu vẫn là dựa vào chính các ngươi vượt qua nan quan, nếu như các ngươi ý chí kiên cường liền có khả năng ra ngoài, nếu như ý chí yếu kém vậy thì có khả năng cùng những cái kia mất đi linh hồn người, các ngươi cả đời này đều có thể ở chỗ này thỏa thích hưởng thụ vô nào thiên đường." Hiên Kỳ nói: "Tôn tiền bối, Vậy chúng ta sao có thể phân rõ ràng nào là dụ mộng nào là huyễn cảnh đâu?" Tôn Đông Hào tiếu tiếu nói, "Ta đương nhiên có thể phân rõ. Các ngươi phân không phân thành, ta không biết, nhưng là có thể đem những này phân rõ ràng rượi vào là tâm, mà không phải con mắt cùng lỗ thai. Nhớ kỹ lời ta nói, con mắt nhìn thấy lỗ thai nghe được có nhiều thứ chưa chắc là thật, nhất định phải nhớ kỹ." Giang Châu Châu ngẩng đầu nhìn một chút trời, hiện tại bầu trời mặt trời cũng đã hướng tây trên chết xem ra đêm tối muốn giáng lâm, mà đêm tối là người tự nhiên thời gian ngủ, hôm nay là đêm thứ nhất, hai người bọn họ phải tiếp nhận dạng gì khảo nghiệm, Giang Châu Châu trong lòng không chắc, cho nên hoảng không được. Tôn Đông Hào nói, ta có thể cả ngày đều không ngủ được, nhưng là liền nhìn hai người các ngươi ý chí nếu có thể giống như ta sống qua ba ngày các ngươi liền có đi ra hy vọng, trong vòng 3 ngày ta nghĩ biện pháp giúp các ngươi tìm tới quất tử cửa, nhưng các ngươi phải bảo đảm không ngủ được, đồng thời sẽ không bị dụ mộng dụ hoặc. Tô Hiên Kỳ cùng Giang Châu Châu nghe xong, tranh thủ thời gian gật đầu nói, lao tiền bối, chúng ta nhất định tại ba ngày này bên trong đều không ngủ được. Nếu như chúng ta ngủ gật, ngươi liền dùng kim đâm chúng ta, ngươi liền dùng chân đá chúng ta, ngươi liền mắng chúng ta, nhất định phải nghĩ biện pháp để chúng ta bảo trì thành a." Tôn Đông Hào nói, "Các ngươi sợ cái gì? Các ngươi sợ nhất cái gì?" Tô Hiên Kỳ nói, ta sợ nhất gãi ngứa ngứa. Giang Châu Châu nói, ta sợ rắn nhất. Tôn Đông Hào nói, ta nhớ kỹ, khi các người hai cái gặp được thời điểm nguy hiểm, ta sẽ bắt lấy các ngươi hai cái nhược điểm, để các người hai cái thanh tỉnh. Tô Hiên Kỳ cùng Giang Châu Châu nhìn nhau cười một tiếng, hai người cơ hồ là trăm miệng một lời mà nói, ta ân Tôn là bá. Tôn Đông Hào gật đầu nói, nhìn thấy chưa? Mặt trời đã ngã về tây, chúng ta bây giờ đi ăn cơm chiều. Cơm tối ở đâu ăn đâu? Ta thích nhất đi địa phương là cực lạc hí lâu. Ta thích một bên ăn cái gì một bên xem kịch. đi, ta mang các ngươi đi. Thuần Thành Nam đại lộ Đi ước chừng 50 bước xa, ba người liền đến một tòa trước đại lâu. Cao Úc rất xa hoa, có 3 tầng, trên đó viết Cực Lạc hí viên đứng ở cửa mấy cái trẻ tuổi xuất nam mỹ nhân, nhìn thấy Tôn Đông Hạo cùng vô ảnh các nàng ba tên ăn mày, bọn hắn vậy mà không chút nào ghét bỏ nhặt tỉnh tới nên đón ba người đi vào. Giang Châu Châu một bên cất bước vượt qua cánh cửa, một bên không khỏi trong lòng khen, thế giới Cực Lạc thật là làm cho lòng người phóng túng hưởng lạc thế giới a. Giáp hát rất lớn, cái này ba tầng lầu ở giữa có sân vườn, lầu 1 vị trí trung tâm là một cái ao nước, trong ao mọc ra hoa sen, mà tại ao nước chính giữa có một cái kịch nhỏ đại. Một đôi nam nữ ngay tại trên sân khấu í í í à nha nha hát hí khúc. Giang Châu Châu không quá lý giải hí khúc, nàng luôn cảm giác hào hào lời nói bị hát hí khúc người cầm khang bóp giọng biến thành một loại khác thanh âm, nghe khó chịu. Tôn Đông Hào giống như phi thường thích nghe trò, hắn an vị tại bên bờ ao bên cạnh một cái trên bàn thấp, sau đó ngóc để tuổi trẻ hỏa kế đưa ra ăn ngon uống sướng. Trong cực lạc thành vô luận tốt bao nhiêu ăn, tốt bao nhiêu uống đều là miễn phí. Chỉ chốc lát sau gà vị thi cá, thức ăn chay, các loại canh bày một bàn, Tôn Hào để cho hai người tọa hạ cùng một chỗ ăn. Hai người thận trọng nếm một chút đồ ăn, ăn một chút cơm, uống một chút canh, cảm giác còn có thể Cùng trên địa cầu bình thường cơm canh không hề khác gì nhau. Tôn Đông Hào nhìn thấy hai người bọn họ nghi thần nghi quỷ bộ dáng cảm thấy buồn cười, vì vậy nói, hai người các ngươi không cần lo lắng, những này cơm canh đều là thật. Lúc đầu lư lữ biện cả tập cục này liền có thật có giả, nhưng là ta hướng hai người các ngươi cam đoan, những thức ăn này đều là thật. Trên bàn có rượu, Tô Hiên Kỳ liền bưng một chén rượu lên hướng Tôn Đông Hào mời rượu, Tôn Đông Hào cũng không khách khí, liên tiếp uống thả cửa bà chén, sau đó lúc này mới để ly rượu xuống nói, hai người các ngươi đã ta đây lão cái bái vị sư phó, ta tiếp nhận. Bất quá ta còn không biết hai người các ngươi danh tự đâu. Tô Hiên Kỳ vội nói: "Tiểu khả Tô Hiên Kỳ, đây là bạn gái của ta, gọi rằng Châu Châu." Tôn Đông Hào nói: "Tốt ta, các người kêu hai cái danh tự ta nhớ kỹ. Bất quá, ta đến Xế chiều là tất nhiên muốn nghe trò hiện tại hai người các người theo giúp ta xem kịch mảnh ta thật cao hứng, bất quá trò có thật giả, không muốn vào đến trò trong." Nghe được đây, trong lòng hai người xếp chặt. Tôn Đông Hào tiếu đạo: "Hai người các người làm sao khẩn trương như vậy? Khảo nghiệm còn chưa có bắt đầu giống như hai người các người đều đã hoảng không được, đúng lòng, không muốn như Lâm Đại Địch, chỉ là nghe cái trò mà thôi." Tô Hiên Kỳ gật, gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trong sân khấu kịch. Giang Châu Châu không dám nhìn trò, nàng sợ hãi mình bị thứ gì mê hoặc, sau đó lại ngủ thiếp đi chờ nàng tỉnh về sau cũng không nhận ra mình vậy liền xong đời. Lúc đầu Tô Hiên Kỳ không thích xem trò, cũng nghe không hiểu lời hát, nhưng là lần này lại khác, khi hắn nhìn thấy trên đài hát hí khúc nữ con hát lúc, trong đầu hắn ý nghĩa vậy mà cải biến, bởi vì nữ diễn viên đang hát trò lúc nói hát lời hát hắn vậy mà có thể nghe thanh thanh tiêm sở sở, lý giải cũng thanh thanh sở sở, nghe rất nghiện, chương 500. Chương 500. Trên đài nữ tử mặc dù tại cùng trên đài công tử trẻ tuổi đang hát cạnh tranh, nhưng là Tô Hiên Kỳ lại ngạc nhiên nhìn thấy cái kia tuổi trẻ xinh đẹp nữ diễn viên ánh mắt lại rơi vào trên người mình. Tô Hiên Kỳ đã rất lâu không có bị cô gái trẻ tuổi xinh đẹp chú ý qua, mà bây giờ cái này, nữ diễn viên giọng nói và dáng điệu lại sâu sâu hấp dẫn Tô Hiên Kỳ. Nữ diễn viên hồng hồng bờ môi, hàm răng trắng nõn, biết nói chuyện lung mày, phong tình vạn chủng ánh mắt, để Tô Hiên Kỳ trong lòng thanh xuân bị kích hoạt lên. Tô Hiên Kỳ tâm lý phòng tuyến đang chậm rãi sụp đổ, liền ngay cả Giang Châu Châu dùng chân đá hắn hắn vậy mà cũng không có phản ứng. Hăng hái thanh xuân thiếu niên hỏa phong tình vạn loại thuần thiếu ở thời điểm này có lẫn nhau thưởng thức, có lẫn nhau vui vẻ tình cảm thủy triều kích động đã không có cách nào tỉnh táo lại. Hai người đối mặt mắt mắt không chớp lẫn nhau nhìn xem, một lát sau Đâu nguyện kỳ vậy mà tỉnh không chính mình đứng lên, hắn đi qua trong ao hành lang hướng sân khấu kịch đi đến. Nhìn thấy Tô Hiên Kỳ dáng vẽ thất hồn lạc phách, Giang Châu Châu hoảng hồn, tranh thủ thời gian đứng ở Tô Hiên Kỳ phía trước đi ngăn cản hắn. Cái này không muốn mặt đồ chơi cũng dám ở ngay trước mặt hắn đi lấy lòng những nữ nhân khác, thật sự là quá mất mặt. Nhưng là Tô Hiên Kỳ lại đối diện trước Giang Châu Châu làm như không thấy, hai con mắt phát ra dị dạng ánh sáng, chăm chú nhìn trên sân khấu nữ diễn viên. Thợ như sói đói nhìn chằm chằm con Giang Châu Châu nhìn thấy Tô Hiên Kỳ trong mắt tất cả đều là mê ly cùng nhiệt tình, vạn trượng chờ mong. Giang Châu Châu tức đi lên. Nàng đưa tay liền kéo Tô Hiên Kỳ trên người nát tên ăn mại phục, nhưng là lúc này Tô Hiên Kỳ vậy mà không thèm để ý chút nào, hắn vẫn như cái con rối đồng dạng hướng trong ao sân khấu kịch đi. Giang Châu Châu lại đi đảo áo của hắn, áo lột xuống, Tô Hiên Kỳ hai tay đẩy trần, nhưng là hắn giống như vẫn không ngại, vẫn như cũ mê mội hướng trong sân khấu kịch ở giữa đi. Giang Châu Châu không quan tâm. Nàng lại đem Tô Hiên Kỳ quần cũng lột xuống tới, bất quá Tô Hiên Kỳ vậy mà phối hợp nàng đem quần cũng thở ra, mặc một cái quần lót đi lên phía trước Xung quanh xem trò vui người bắt đầu lớn tiếng khen hay, có người âm thanh cổ vũ Tô Hiên Kỳ tiếp tục đi lên phía trước, xem ra loại người này đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Giang Châu Châu xem xét ép không được liền mau quá khứ gọi Tôn Đông Hạo, nhưng là không nghĩ tới Tôn lão đầu mà vài chén rượu hạ đũ, vậy mà uống say. Lé vào trên mặt bàn nằm ngáy o o, Giang Châu Châu dùng lực hô cũng vô dụng, hắn chính là bất tỉnh. Không có cách, Giang Châu Châu đành phải lại quay trở lại đầu chạy tới dùng lực cho Tô Hiên Kỳ gãi ngứa Bất quá hai cái cách chi ổ đều cào nhiều lần, đều nhanh cào đổ máu, vẫn đối Tôn Hiên không có tác dụng. Giang Châu Châu khí ở trong lòng mắng. Cái này đồ chó hoang Tô Hiên Kỳ, nói chuyện không chịu trách nhiệm, rõ ràng đã nói xong hắn sợ gai ngứa ngứa, tại một cái cô gái xinh đẹp trước mặt, hắn thậm chí ngay cả gai ngứa ngứa còn không sợ. Ta là cái đi, tức chết ta rồi, ta sợ rắn, vậy ta liền lấy rắn dọa hắn thử một chút. Giang Châu Châu tự trên đầu gỡ xuống ngân cây trầm, vẽ lên một đầu lại xấu vừa kinh khủng lại lớn rắn xuất kỳ bất ý bỏ vào Tô Hiên Kỳ trên cổ. Vừa mới bắt đầu Tô Hiên Kỳ chỉ là cảm giác được trên cổ thả một vật cũng không hề để ý, đưa đầu rắn xuất hiện tại trước mắt của mình lúc, Tô Hiên Kỳ bị hù má ơi một tiếng lên. Sau đó quay đầu chạy, chạy thời điểm vẫn không quên đi lục tìm mình tội còn Nhìn xem Tô Hiên Kỳ dáng vẻ chật vật, Giang Châu Châu đưa tay nhặt lên đại xà đặt ở đầu vai của mình, sau đó lắp đầu nói, nam nhân không thể tin, nữ nhân nói càng không thể tin. Một con rắn là có thể đem ngươi dọa gần chết, thật sợ. Chờ Giang Châu Châu đem rắn bỏ vào trong ao sau đó đi đến cái bàn trước mặt thời điểm, Tô Hiên Kỳ vậy mà lại giống cái không có chuyện người đồng dạng ngồi tại bên cạnh bàn biên ăn cái gì vừa nhìn trò. Giang Châu Châu ngồi xuống, sau đó dùng mắt trừng mắt Tô Hiên Kỳ nói, Tô Hiên Kỳ, ngươi có muốn hay không đi lên hát không nha ta thế nào cảm thấy người nam kia diễn viên hát khó nghe như vậy, người không như trên đi cùng nữ tử kia chống đối đi, ta nhìn hai người các ngươi rất sướng. Tô Hiên Kỳ nhìn không chuyến mắt, mà không đổi sắc đối Giang Châu Châu nói, "Châu Châu, người đang nói gì đấy? Ta chỉ là nghe cái trò mà thôi, mà lại ta cũng không biết hát hí của ca, người là đang chê cười ta sao? Để cho ta cùng những nữ nhân khác chống đối, cái này không thích hợp." Nhìn xem Tô Hiên Kỳ hiện tại trang giả vờ giả vịt Giang Châu Châu trong lòng mắng một vạn cái thao mẹ ngươi. Một lát sau, nhìn chằm chằm diễn viên một mực tại nhìn Giang Châu Châu, dùng khóe mắt quét nhìn phát hiện Tô Hiên Kỳ đang lén lén nhìn mình lúc Nàng đột nhiên cũng nghĩ diễn một màn kịch, thế là đứng lên nói, "Cái này nữ hát thật khó nghe. Ta muốn lên đài cùng Soái ca trồng đối, ta cảm thấy ta mới cùng cái kia Soái ca xứng. Các ngươi không cần kéo ta, ta muốn lên đài đi." Tô Hiền Kỷ không có cái gì phản ứng, dường như không có nghe được Giang Châu Châu nói lời, hai mắt vẫn giống như mà, một mực tại chằm chằm trên sân khấu hát hí khúc nữ tử. Giang Châu Châu xem xét, không có cách nào, đành phải đung đưa hướng trong nao ở giữa sân khấu kịch đi đến, mà lại vừa đi vừa nói, "Soái ca, ta muốn ly ngươi cùng đài hát hí khúc. Nhìn thấy vừa rồi một cái, nam phong tử vừa biểu diễn xong, hiện tại lại đi tới một cái Nữ phong tử, chúng quanh xem trò vui người vui như điên, lại là huýt sáo lại là cổ thiếu. Giang Châu Châu trong lòng cái này hận à, Tô Hiên Kỷ, ngươi cái đồ chó hoang, lão bà ngươi bị người đùa giỡn, ngươi lại còn có thể ngồi được vững. Đi thẳng đến kia trên sân khấu, Tô Hiên Kỳ vẫn là không có động, cái này nhưng làm Giang Châu Châu khí không nhẹ. Này làm sao xử lý? Đã đến trên sân khấu cứ như vậy trở về, thật mất thể diện. Dứt khoát diễn kịch liền diễn đến cùng. Giang Châu Châu một thanh kéo ra cùng nam tử trẻ tuổi chống đối tuổi trẻ nữ tử, sau đó mình đứng ở nam tử trẻ tuổi phía trước, nhăn nhăn nhó nhó đi mấy cái điệu bộ đi khi Đây hết thảy Tô Hiên Kỳ đều nhìn ở trong mắt, hắn không chút hoang mang xuất ra giấy cùng bút, sau đó vẽ lên 10 cái tiểu chuột, sau đó hắn đem vải vẽ lắp một cái, 10 cái tiểu chuột liền dọc theo thạch bản lộ hướng sân khấu kịch chạy tới. Nhìn thấy con chuột nhỏ, xung quanh xem trò vui người kinh hô lên. Giang Châu Châu không biết chuyện gì xảy ra, thế là cũng hướng thạch bản lộ nhìn lại. "Ma ơi, nguyên lai like là 10 con tiểu chuột ngay tại hướng nàng chạy tới." Giang Châu Châu căn bản cũng không có kịp phản ứng, cái đám chuột này chính là Tô Hiên Kỳ vẽ, lập tức dọa đến oa oa kêu to, trực tiếp nhảy vào trong ao, mạng hướng bên kia Nhìn thấy Giang Châu Châu nhanh đến bên cạnh cái ao tô Hiên Kỳ vừa mới qua đi đem Giang Châu Châu kéo đi lên. Giang Châu Châu thở hổn hển, chỉ vào sân khấu kịch đối Tô Hiên Kỳ nói, "Nhanh, mau đánh chuột, chuột đang đuổi ta đây. Quá giỏi người." Tô Hiên Kỳ đem Giang Châu Châu kéo nói, "Chuột thật là xấu, cũng dám cắn ta lão bà, xem ta như thế nào trừng trị nó nhóm. Nói xong, Tô Hiên Kỳ dùng giấy cùng bút họa một con rõ ràng mèo ra, sau đó đem vải vẽ lắp một cái, rõ ràng mèo liền miêu miêu mèo kêu hướng trên sân khấu những con chuột nào tới. Chương 501. Chương 501. Giang Châu Châu một chút minh bạch nàng gỡ xuống cây châm trên mặt đất vẽ lên một con rắn, lặng lẽ nhét vào Tô Hiên Kỳ trong lực. Tô Hiên Kỳ ngay tại ôm Giang Châu Châu, thình lình cảm giác bộ ngực mình có đồ vật gì đang động, hắn rỗi tay lần mò, vậy mà cầm ra đến một đầu hoàng xà. Trực tiếp dọa đến Tô Hiên Kỳ má ơi một tiếng, bắt lấy hoàng xả ném xuống đất, liền ngay cả lăn lẫn bỏ hướng ra phía ngoài chạy. Giang Châu Châu cầm qua hoàng xà, để nó trên bàn bò, sau đó mình cầm lấy một cái bình quả một bên gặp một bên xem kịch giữa đại ở giữa hai cái diễn viên hát hí khúc. Một lát sau, Tô Hiên Kỳ đi tới, xông Châu Châu ngắt, để nàng thu hoàng xả, vừa mới qua đi ngồi xuống. Giang Châu Châu nói, ta khí nhưng là bây giờ còn không có tiêu đâu. Tô Hiên Kỳ cầm trong tay một kiện mới tinh màu trắng quay cho nói, "Giang Châu Châu, ta là tới hướng ngươi bồi tội, đây là vừa chuẩn bị cho ngươi quần áo mới, ta cùng Hí Lâu một cái tiểu muội muội nói xong nàng sẽ dẫn ngươi đi gian thay đổi, để ngươi đem quần áo mới thay đổi." Nhìn xem trắng nõn váy phục, Giang Châu Châu tâm một chút vừa nóng lên, nàng cầm qua quần áo, đã một cước Tô Hiên Kỳ nói, "Chờ ta thay xong quần áo lại thu thập ngươi." Nhìn xem Giang Châu Châu đi theo Hí Lâu bên trong một cái tiểu muội đi thay quần áo, Tô Hiên ở trong lòng nói thầm, "Cái này Giang Châu Châu quá lợi hại bất quá, ta sợ rắn sự tình." nàng là thế nào biết đến đâu. Nhìn thấy Tô Hiên Kỳ trở về tại bên bàn ngồi xuống, Tôn Đông Hào ngồi xuống nói, "Tô lão đệ, ngươi có muốn hay không ngủ một hồi a?" Dọa đến tranh thủ thời gian khoát tay nói, "Tôn lão tiền bối, đừng đùa ta ta hiện tại nào dám ngủ nha. Ta cũng không muốn ở lại chỗ này." Tôn Đông Hào giống như tình ngủ, hắn để một cái tiểu hỏa kế cho hắn rót nước trà. Giang Châu Châu thay xong quần áo tới, tại trước mặt hai người chuyển vài vòng nói, "Quần áo có đẹp hay không?" Tô Hiên Kỳ cô ý nói, nghe nói thật vẫn là nghe lời nói dối. Giang Châu Châu nắm chặt nắm đấm sông Tô Hiên Kỳ quơ quơ nói, "Nói ta vui vẻ còn thì tôi nếu như nói ta không vui." Vậy ta liền thủ mới hận cũ cùng tính một lượt. Tô Hiên Kỳ giọa đến khẽ run rẩy nói: "Đến cùng là nghe nói thật hay là lời nói dối?" Giang Châu Châu nói: "Khẳng định là nói thật á. Tô Hiên Kỳ nói: "Nói thật ra chính là váy nhìn rất đẹp, người không ra thế nào địa, người không có váy đẹp mắt." Giang Châu Châu nghe xong, từ trên đầu gỡ xuống ngân cây trâm, sau đó trên tay vung lên lại vẽ lên đầu hồng rắn ra, sau đó vèo một tiếng ném tới Tô Hiên Kỳ trong ngực. Tô Hiên Kỳ bị hù ngao một tiếng, móc ra hồng rắn ra bên ngoài ném ra, sau đó một đầu chui được trong ao. Giang Châu Châu ngồi tại bên bàn cầm lấy một cái quất tử, nhìn xem trong nước Tô Hiên Kỳ nói: cùng một nữ nhân cùng một chỗ, nàng sao có thể để ngươi biết cái gì là thật cái gì là giả đâu? Mà lại cùng một chỗ thời gian càng dài ngươi là càng vượt không biết rõ. Tô Hiên Kỳ ghé vào ao nước biên nhi ra bên ngoài nói một đầu tiểu ngư nói, Châu Châu, ngươi cũng quá hung ác đi. Ta sợ rắn nhất ngươi còn nhất định phải họa rắn làm ta sợ." Giang Châu Châu quay đầu hướng Tôn Đông Hào nói, "Tôn trưởng bối hắn cũng không có nói hắn sợ rắn, ngươi có thể làm chứng a." Tôn Đạo Hào nói, "Ta lão đầu nhi này trí nhớ không được. Hai người các ngươi đôi này tên vợ hơi chơi rất tốt. Ta đều không muốn xem trò ta liền muốn nhìn hai người các ngươi biểu diễn." Tô Hiên Kỳ từ trong ao bò lên, Sau đó ra ngoài tìm một bộ quần áo thay đổi, ngồi xuống ăn cái gì. Giang Châu Châu tiến tới đối Tô Hiên Kỳ nói, ta cơn giận còn chưa tan đâu, ngươi đến lại để cho ta cắn một cái. Tô Hiên Kỳ nói, ngươi cắn chỗ nào? Giang Châu Châu nói, cắn cánh tay. Tô Hiên Kỳ đem mình bít tấtởi ra tại mình hai đầu trên cánh tay xoa xoa nói, không sợ thối ngươi liền cắn đi. Giang Châu Châu nói, ngươi cái này xấu sợ. Tốt, liền ta đây cũng cắn. Nói xong Giang Châu Châu bổ nhào qua, một ngụm liền cắn Tô Hi Kỳ lỗ hai trái. Lần này Tô Hiên Kỳ không ở lập tức giống như mổ heo kêu gạo. Sau đó đẩy ra Giang Châu Châu. Nhìn xem hai người trẻ tuổi cãi nhau ở Mỹ, Tôn Trung hào vui đập thẳng cái bàn. Mặc dù Tô Hiên Kỳ ngoao ngoao kêu thanh em rất lớn, nhưng là Giang Châu Châu biết nàng đã răng hạ lưu tình, chỉ là đem hắn cắn đau mà thôi. Giang Châu Châu tới đỡ lên Tô Hiên Kỳ, sau đó đi kiểm tra hắn hai trái, Tô Hiên Kỳ cho là nàng lại muốn cắn mình, tranh thủ thời gian lại đem Giang Châu Châu đẩy ra nói, "Ngươi đừng lại cắn, đau chết mất." Giang Châu Châu nói, "Đồ nghịch lão bà ngươi, ngươi phải trả giá thật lớn." Tô Hiên Kỳ che lấy hai trái nói, "Ta còn chưa nói muốn cưới ngươi đây." Giang Châu Châu nhìn xem Tô Hiên Kỳ nói, cắn xem ra còn không phải quá nặng. Nói xong Giang Châu Châu hé miệng nói, "Ngươi có cưới hay không ta?" Tô Hiên Kỳ tranh thủ thời gian gật đầu nói, "Cưới, cưới, cưới." Giang Châu Châu đem Tô Tất Thối cầm ở trong tay nói, "Tới ta cho ngươi bao một chút." Tô Hiên Kỳ run rẩy nói, "Ngươi dùng ta Tất Thối cho ta bao lốt hai." "Không được, không được cũng phải đi. Màu tới đây." Tô Hiên Kỳ thận trọng bỏ qua đi nói, "Người ta cưới cái lao bà là đau lòng, ta cưới cái lao bà là muốn mạng." Giang Châu Châu thiếu đạo, "Mệ của ngươi tại lao bà ngươi trên tay không tốt sao?" Tô Hiên Kỳ tranh thủ thời gian gật đầu nói, Tô Hiên Kỳ tại Giang Châu Châu trước mặt vào chỗ, Giang Châu Châu từ trong lực rút ra chính mình trước khăn tay đem Tô Hiên Kỳ thái trái bao hết, Tô Hiên Kỳ đang muốn nói tạ ơn, không nghĩ tới Giang Châu Châu lại đem hắn tất thối vội vàng không kịp chuẩn bị tại hắn trên miệng xoa xoa, Tô Hiên Kỳ khí nghiêng đầu sang chỗ khác phi phi phi nói mấy ngụm. Tôn Đông Hào ngồi tại một bên nhi, một bên móc chân, vừa hướng Giang Châu Châu nói, "Ta thế nào cảm giác ngươi không phải tìm cái lao công, mà là nuôi một cái tiểu sủng vật ta?" Như thế nghe lời, Giang Châu Châu nói, "Ngươi chớ nhìn hắn hiện tại như thế nghe lời, hắn nhưng là kiếm lời đại tiện nghi đi." Tôn Đông Hào nói, "Nói như thế nào?" Giang châu Châu nói hắn tới một cái la bà lao bà muốn vì hắn sinh con sinh hài tử lại phải cho hắn chiếu cô hải tử còn muốn chiếu cô hắn sinh hoặc thường ngày sinh hoạt chờ hài tử kết hôn còn muốn đi cho hải tử mang hải tử có một ngày có chính ta thời gian à tập một cái lao bà nhiều vất vả nha. tô Hiền kỳ nghĩ nghĩ đối Giang Châu Châu nói châu Châu à chúng ta còn chưa có kết hôn ta cũng không muốn nhiều như vậy nhưng là người nói rất có lý lì cho nên trước khi kết hôn ta nhất định phải đối người tốt Tôn Đông Hào nói ngươi nhìn người cái này chồng tương lai biết nhiều hơn quan tâm người nhà Giang Châu Châu nói tôn là bá người không biết hắn liền một trường tốtệ Tôn Đông Hào nói, một chương tốt miệng đều đã rất không dễ dàng. Ngươi không có phát hiện sao? Hiện tại thật nhiều năm nhẹ công tử đều đã đối thuộc nữ nhóm người nói lời hưu ích, Tô công tử có thể đối ngươi như vậy ôn nhu chi tâm ta nhìn không tệ. Hiện tại đã nhanh đến đêm khuya, trên sân khấu chờ còn tại hát, chỉ bất quá đã đổi diễn viên, ba người cảm thấy có có chút nhằm chán, thế là Tôn Đông Hào đứng lên nói, hai vị, chúng ta không thể luôn ở chỗ này buổi tiếp ta nghe trò thời gian lâu dài, hai người các ngươi sẽ chán ngán cùng mệnh nó đi, ta mang các ngươi hai cái đi trên nước nhạc viên đi. Trên nước nhạc viên Giang Châu Châu nghe xong, trên nước ngạc viên, bốn chữ cảm giác nhất định chơi vui, thế là tranh thủ thời gian đứng dậy kéo Tô Hiên Kỳ đi theo Tôn Đông Hào đi ra ngoài.